t r ư ơ n g tám trăm linh ba chín h ma hay số trời diễn biến một năm cầu hoa tươi sư phụ vị này tề thiên đại thánh sư phụ cũng không phải là bồ đề tổ sứ a bích du nâng chán có chút bất đắc dĩ n g h e vậy đông hoa đế quân phản ứng kịp được rồi những người này căn bản không phải người của thế giới này vật đối ứng quan hệ thầy trò tự nhiên cũng có thể bất đồng đại thánh thất lễ tôn nộ g không lắc đầu không sao cả đông hoa đế quân hỏi không biết đại thánh sư tôn ở nơi nào tôn nộ g không cùng bích du nhìn phía bầu trời đông hoa đế quân nhìn lại lúc này mới phát hiện trên bầu trời còn đứng hai người phía trước hắn tự nhiên đem hai người này không để mắt đến không đúng dù cho một dạng thời điểm các thần tiên không biết dùng thần n i ệ m đi quan sát tam giới thế nhưng ánh mắt của hắn luôn luôn rất tốt ra trên bầu trời đứng nổi bật hai người hắn tại sao không thấy được lúc này mặc dù thấy được hai người đông hoa đế quân lại h ã i nhiên phát hiện một cái làm cho hắn sợ hai sự tình hắn căn bản không nhớ được hai người vẽ bề ngoài cái này thật bất khả tư nghị trong tam giới không người có thể có thần thông lớn như vậy dù cho tịch diện phía trước phật tổ cũng có thể có lợi hại như vậy đ ộ nhi hai vị kia ra sao cảnh giới làm sao cảm giác có chút bí hiệp a đông hoa đế quân nhỏ giọng hỏi bích du cười nói sư phụ cũng phát hiện đông hoa đế quân gật đầu bích du đạo quân kk là dĩ lực chứng đạo truyền thánh vẫn tiêu tiên tử là hôn nguyên đại la kim tiên dĩ lực chứng đạo đó không phải là một cái tử lộ sao đông hoa đế quân không dám tin tưởng cái này ở tam giới là thưởng thức dĩ lực chứng đạo hoàn toàn chính xác mạnh mẽ thế nhưng không muốn nói truyền thánh chính là dĩ lực chứng đạo đột phá đại la cảnh giới đều là nhất kiện khó hơn lên trời sự tình ngược lại là hôn nguyên đại la kim tiên làm cho hắn dễ tiếp nhận hơn vẫn tiêu là mặt khác một cái thế giới vân tiêu tiên tử sao bích du gật đầu ân đích thật là mặt khác một cái thế giới vân tiêu tiên tử m ộ i m ộ i nàng ngươi vừa rồi cũng biết đâu đông hoa đế quân gật đầu hắn nhớ nghĩ đến khác một cái thế giới quỳnh tiêu nha cùng cái thế giới này quỳnh tiêu một dạng là một cái thập phần khó tiếp xúc người hắn nguyên bản cũng không thèm để ý dù sao hắn đông hoa đế quân cũng không phải bình thường người a không cần phải để ý quỳnh tiêu loại đẳng cấp này thần tiên kết quả đối phương tỉ tỉ thì đã chứng hôn nguyên đại la kim tiên chi vị khác một thế giới người xem mốt sở du thế giới thiên đạo chủ di chuyển bung ra hạn chế đem phát tắc hiện hiện ngươi trước mặt ngươi thấy được ma đạo phát tắc diễn biến giới này đạo tiêu ma trướng chính là ma đạo phát tắc biến hóa gây nên người tìm hiểu ma đạo phát tắc đối với ma đạo phát tắc lãnh nộ gia tăng rồi kết hợp phía trước lãnh nộ tiên ma p h á p tắc ấn chứng với nhau người đối với ma đạo lý giải càng thêm tinh t h â n ma với đạo tương đương với âm dương hai mặt chính là nhất thể tồn tại có ánh sáng thì có ảnh có rõ ràng thì có bóng tối có âm thì có dương thục sơn thế giới ở phương diện này hết sức rõ ràng chính đạo có thể lại sương ma đạo lại không cách nào d i ệ t hết phía thế giới này cũng là như vậy coi như thiên đình linh sơn hết sức hưng thịnh cũng vô pháp áp chế ma đạo đây là thiên đạo không phải vậy lấy linh sơn chư phật thiên đình chúng tiên thần thông chẳng lẽ không biết trước giờ gạt bỏ vô thiên đám người giết bất tử sao cũng không phải giết chết được thế nhưng giết vô thiên còn sẽ có còn lại thiên cái dị dạng thương thiên thiên đạo diễn biến phía dưới một cái ma đạo thủ lĩnh xuất hiện là tất nhiên vô thiên trí ít ở ngoài sáng mà còn lại thiên liền không xác định những thứ kia yêu ma cũng giống vậy muốn giết cũng tốt giết thiên đình linh sơn cường già không ít muốn trước giờ một chút xíu bóp chết những yêu ma này tuyệt đối không khó thế nhưng bọn họ không dám bởi vì này sẽ tăng lên ma kiếp độ khó dương cực câm sinh âm cực dương sinh một ngày thế gian chính đạo cường đại đến cực điểm ma đạo không còn như vậy chờ các loại ma kiếp bạo phát ma kiếp uy lực tiếp theo là bình thường ma kiếp gấp trăm ngàn lần thậm chí nhiều hơn hơn nữa bởi vì giết chết những thứ kia trên mặt n ộ i yêu ma vô thiên ma kiếp bạo phát căn bản là không có cách dự phòng tạo thành dung chuyển thương vong biết càng lớn tam giới đại năng vô số tự nhiên đã sớm suy tính đến rồi loại kết quả này bọn họ phương pháp ứng đối rất đơn giản cũng rất hợp lý thuận theo thiên đạo thiên đạo không phải muốn ma trưởng nói tiêu tàn sao ta đây liền thuận theo thiên mệnh ma kiếp đã tới lúc chủ động qua đời chủ động đi luân hồi thách ra ma đạo tăng mạnh sân miệng đợi đến ma đạo cực thịnh sau đó xuất hiện suy sụp mới chỉ có trở về bỏ đá x u n giếng kể từ đó không có tổn thất bao nhiêu l không, không không nếu như là bình thường thần ma thế giới thần tiên chỉ sửa thần thông không biết số trời đại khái tỷ lệ sẽ xuất hiện thần phật bi phân cùng ma đạo đụng nhau cường giả vẫn lạc vô số sau đó lưỡng bại câu thương đợi đến rất nhiều năm sau đó lại có một cái thiên định người xuất hiện lần nữa nhặt chính đạo truyền thừa đem chính đạo thôi diễn tới đình phong cứ như vậy tuy là kết quả nhìn như giống nhau thế gian lại khôi phục hòa bình thế nhưng người đại thần thông lại bị đánh hạ thần đại nhường ra thiên địa quyền bính đem tân kỷ nguyên thành quả nhường cho người đến sau hai người so sánh với cảnh giới ai cao ai thấp một mắt hiểu rõ cái này là đạo được khác biệt thần thông giống nhau lấy được kết quả lại hoàn toàn khác biệt trong thế giới phong thần t i ệ t giáo tiên tổng hội đạt được một câu không biết số trời nên hóa thành bùi đánh giá kỳ thực cũng không phải nói vậy t i ệ t giáo chư tiên hoàn toàn chính xác có đại thần thông liền thánh nhân cũng khiếp sợ với thần thông thế nhưng đối với thiên đạo d i biến tiếp vận tiêu tan phòng lại căn bản không có nghiên cứu tiết giáo giáo nghĩa tuy là nói tiệt thủ thiên đạo sinh cơ lại chỉ biết dùng thần t h ô n g pháp lực đi chặn mà không cần đạo hạnh trí tuệ thần thông mà tôi cùng một thế giới thánh nhân thiên đạo so sánh v ớ i cũng không có ưu thế ngược lại gầy yếu bất kham sở dĩ nguyên thủy cũng tốt thái thượng cũng được đều hết sức không nhìn chúng tiện giáo tiên nhân đây cũng không phải là cái gì kỳ chuyện lạ tỉnh kết quả cuối cùng cũng rất nhưng tiện giáo chư tiên thần thông vô lượng lại bị bại triệt đề đây chính là đối kháng thiên đạo đại thế kết quả tiện giáo chư tiên thập phần bị phẫn bởi vì tam giáo đều xuất thủ nhằm vào tiện giáo cái này không công bằng cái này quá hành ạ thế nhưng đạo hạnh cao thâm giả hẳn là tin tưởng chứng kiến trưng a m thái n nhân h là, là nguyện không ra t mới, chỉ có, h k ý niệm trong đầu càng ngày càng rõ ràng đối với thiên địa diễn biến có khác sâu hơn lý giải phía sau hắn thật long k í n h sở hóa huyền quang bắt đầu diễn biến âm dương thái cực cũng diễn biến lây chính ma chi đạo tịch Trước 804 ngưng luyện nguyên thủy phát tắc, lại luyện tiên tiên trí tươi, đến cuối cùng, sở hữu đối lập phát tắc tràn thái Thủy trời đất, nhật. Thế gian phát tắc, ngay ngắn có thứ tự, bị ngưng luyện thành 2 cổ lực lượng, hóa thành trương thái ngưng dương ngưng lượng, lượng. cầu cuối cùng, cực chung. cung cung cung có cổ lực lực Cái gọi là luyện nguyên luyện năm, đến ngập lãnh gian ngay ngắn luyện huyền gọi lại lập là hữu đều hoa hòa, hóa đối bảo, bị âm đồ sở ở đây ô n g hoa quả thực là vô thượng đại cơ duyên còn lại thần tiên nhìn thấy đông hoa đế quân trạng thái cũng đều học theo nhìn phía bầu trời ở giữa thái cửa đồ nỗ lực tìm hiểu dù cho chỉ là tìm hiểu đến trong đó vù vặt cũng để cho bọn họ mừng rỡ như liên quán mưu hai bảy linh chỉ là một chút xíu nguyên cơ liền làm cho pháp lực của bọn họ đạo hạnh tăng trưởng rất nhiều so với trăm ngàn năm khổ tu còn mạnh hơn nói chuyện phiếm quần đám người tự nhiên cũng là như vậy nhìn phía b tuy t là, là, cho cho là đây chỉ đem m là trương thái huyền vô ý thức hành vi đối với đám người mà nói đã có thiên đại chốt tốt liên vân tiêu cũng không tự hành tìm hiểu p h á p tắc nhìn phía thái cửa đồ nỗ lực bắt đầu tìm hiểu tới người so với người tất chết nàng nỗ lực tìm hiểu p h á p tắc thu hoạch tuy lớn nhưng không sánh được quan sát trương thái huyền diễn biến p h á p tắc thái cực đ ồ nhìn về phía thái cực đ ồ phía sau vẫn t i ê u tìm hiểu hiệu suất thoáng cái tăng trưởng gấp trăm ngàn lần đáng nhắc tới nói chuyện phiếm quần mọi người kỳ thực đều cũng có ngộ đạo thần thông trương thái huyền phía trước truyền lên ở trong thương thành thái thượng vong tình thần thông hiện tại cơ hội là mỗi người một phần không phải vậy mọi người thực lực sẽ không tiến bước nhanh như vậy sức chiến đấu cũng sẽ không mạnh như vậy trước mọi người biểu hiện sức chiến đấu cũng không phải là những thứ kia chỉ dựa vào kim đan bàn đào thành tiệu thủy hóa tiên nhân có thể sánh bằng tại đồng bậc cũng đã đủ sưng h theo pháp tắc diễn biến bầu trời ở giữa đang cùng ma khí tức càng thêm thuần túy cuối cùng các loại pháp tắc dung luyện đến rồi chính ma bên trong mà chính ma pháp tắc cuối cùng lại quy về hỗn độn dung luyện quý nhất đến cuối cùng phía thế giới này sở hữu pháp tắc biến thành một đạo đặc thù pháp tắc giống như một điều hỗn độn sắc dù lòng ở trương thái huyền trong tay xoay quanh nếu như hắn có lòng đem ở trong hỗn độn phong thích tuyệt đối có thể mở trừ ra một phương cùng tây du tương tự thế giới bất quá hiện tại hắn cũng không có như vậy dự định ý niệm trong đầu k h ẽ động hỗn độn sắc du long một phân thành hai một đạo rơi vào trên thân ngũ sắc trên đạo bảo một đạo bị hắn nuốt vào trong bụng hấp thu luyện hóa nay long không phải chân long nhưng vượt xa chân long nay long chính là tây du thế giới pháp tắc vạn pháp nguyên lưu có thể coi một thế giới nguyên thủy pháp tắc có thể nói là phía thế giới này điểm ban đầu ẩ n chứa vô cùng tạo hóa một phân thành hai cũng không có tổn thất bên ngoài uy năng dù sao đồ chơi này chỉ là trương thái huyền diễn biến pháp tắc mà thôi là vốn có phục chế tính tại hắn dưới thao tác một đạo nguyên thủy pháp tắc dung luyện tiến nhập ngũ sắc đạo y chúng nhất thời ngũ sắc đạo y bắt đầu tiến hóa từ người bình thường tiến phẩm cực nhanh đề thăng đẳng cấp hạ phẩm tiên tiên linh bảo trung phẩm tiên tiên linh bảo thượng phẩm tiên tiên linh bảo t i ê n tiên trí bảo cuối cùng tiên y h i bên trên mây mù bốc lên âm dương nhị khí quấn quanh cùng phía thế giới này h ò a lẫn cùng thiên địa đại đạo tương hợp diễn hóa xuất vô cùng diệu dụng mà đổi thành một đạo nguyên thủy phát tắc thì cùng trương thái huyền phía trước tìm hiểu các loại đại đạo va chạm thăng hoa kích thích pháp lực của hắn tăng trưởng hắn độc thân thực lực của hắn lại bắt đầu tăng trưởng cái tiêu cấp tốc tăng lên thực lực đem vân tiêu đều trần kinh đến chết lặng mất một lúc trương thái huyền tăng trưởng pháp lực đã không so nàng hôn nguyên đại la cảnh pháp lực t h i ế u đây quả thực là nằm mộng mới có t r a n g cảnh thế nhưng loại chuyện như vậy nhưng ở phát sinh trước mắt đông hoa đế quân cũng nhìn ra một điểm đầu mối cả người choáng váng đây quả thực không thể tưởng tượng mà còn lại tiên nhân nhìn không ra nguyên cớ nhìn thấy âm dương thái cực tiêu thất mất đi cơ duyên chỉ có thể âm thầm t i ế t hận bọn họ mất một lúc pháp lực liền tăng trưởng mấy v à n năm nếu như tu luyện tiếp nữa rất có thể đã đột phá a đáng tiếc loại chuyện tốt này thoáng cái liền kết thúc để cho bọn họ tâm tình dường như ngồi xe cắp treo m ộ dạng thoáng cái xuống đến đáy cốc còn như đàn viên ẩm ẩm ở tây du nguyên thủy pháp tắc ra chỉ dưới trương thái huyền thực lực lần nữa bước về phía trước một bước bước vào trần thánh mười chín trọng tiên mặc dù chỉ là nhất trọng cảnh giới nhỏ thực lực tăng trưởng cũng không ít cái này cũng không ngạc nhiên đạo kia nguyên thủy pháp tắc nhưng là tây du thế giới từ mở mang cho tới bây giờ diễn biến sở hữu tạo hóa tổng cộng là một cái đại thiên thế giới chỗ tinh hoa Có thể diện hóa ra vô thượng tạo hóa công quả. như ó i d ừ n vậy thao tác h i Huyền đã ư ợ tự nhiên hơn xa người tu luyện bình thường vô số lần đương nhiên nếu như có thể kỳ thực người tu luyện bình thường cũng muốn tìm hiểu ngưng luyện một thế giới nguyên thủy phát tắc đáng tiếc loại chuyện như vậy cũng chỉ có thể tưởng tượng dù cho truyền thánh thánh nhân muốn hoàn toàn tìm hiểu hết một thế giới p h á p tắc đó cũng là một chuyện không thể nào chớ đừng nói chi là tìm hiểu hết còn đem bên ngoài phản bản quy nguyên hóa thành nguyên thủy phát tắc đây là một kiện nhân lực không có khả năng hoàn thành sự t ì n h dù cho thánh nhân cũng giống như vậy đạo quân thực sự là thần thông q u ả n g đại vân tiêu tàn thán t a hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt t r ư ơ n g quá năm bốn cười nói không gọi được thần thông q u ả n g đại chỉ là cơ duyên tạo hóa mà thôi hắn cũng không nhớ chính mình thiên phú là đến từ đâu lịch thiên ngộ tính đích thật là thiên địa tạo hóa ban t ạ o vân tiêu cười nói đạo quân k i m đường trương thái huyền không có nhiều lời nhìn phía đám người nói ra chư vị nghị đến đã nghỉ ngơi đủ rồi không bằng sẽ đi ngay bây giờ thiên đỉnh tôn nộ không cung kính nói sư tôn nói thật phải ta đã có chút không thể chờ đợi tô tiểu tiểu mấy người cũng theo kêu lên có nhất tôn thánh nhân cùng với nhất tôn so với thánh nhân nhân vật càng khủng bố hơn làm chỗ dựa vững chắc bọn họ không sợ hãi đương nhiên là muốn đem tam giới chỗ tốt đều bắt vào tay l i ê n đồng lai chúng tiên cũng là như vậy nóng lòng muốn thử muốn theo kiếm điểm chỗ tốt tờ s cảm tạ một nghìn năm trăm sáu mươi sáu hai mục đầu nhân thúc giục thêm cảm tạ các đại lao chống đỡ chương tám trăm linh năm thế gian không tự sinh đau khổ tam tiêu nương nương thấy vân tiêu ba năm cầu hoa tươi gặp qua đạo quân bất quá l i ê n tại chúng trước khi lên đường đông hoa đế quân vẫn là tiến lên cung kính được r ồ i lễ đặc biệt là đối với trương thái huyền thái độ của hắn rõ ràng càng thêm chú đáo hắn m u ố n cho là một vị c h u ẩ n thánh mà thôi không nghĩ tới vị này c h u ẩ n thánh mới là so với thánh nhân càng kinh khủng hơn tồn tại quá siêu việt thưởng thức dĩ lực chứng đạo c h u ẩ n thánh nhân vật như vậy thực sự xuất hiện hắn thậm chí còn chứng kiến người này tham quan học tập nhất phương t i ê n địa chộp lấy phía thế giới này vô cùng tạo hóa tiến thêm một bước tràn cảnh loại chuyện như vậy tuyệt đối là về sau、so、ước vạn năm đều đáng giá đầu để đàn luận mà hắn thành tựu tận mắt chứng kiến giả trong u y ệ t t đối sẽ ở thành tam giới cường giả truy đối tượng. t phủng cường giới giả đối r này ngoại trừ bắt quái tâm tư các cường giả tự nhiên cũng muốn biết một chút dĩ lực chứng đạo chỗ t h ầ n diệu đây là một c ơ may lớn không phải kinh nghiệm bản thân giả tuyệt đối không cách nào tưởng tượng những người khác chuyển thế trở về khẳng định cũng muốn thu được loại này chỗ tốt khi đó hiện trường chư Trư tiên cùng với đông hoa đế quân chính là con đường không cần k h á c h khí đi thôi hai mươi sớm một chút đem làm xong chuyện cũng tốt sớm kết thúc một chút cái này loạt cục trưng thái huyền nhẹ nhàng gõ đầu nhìn phía thiên đình linh sơn phương hướng nơi đó ma khí thao thao yêu tả không gì sánh được xem tv kích lúc rất nhiều người phi thường thích vô thiên phật tổ bởi vì tôn giáo danh tiếng xấu người hiện đại là có một bộ phận không thích phật không thích linh sơn làm vô thiên đứng ra phản đối linh sơn phản đối phật đại gia là vui mừng lại tăng thêm vô thiên mị lực cá nhân cũng rất mạnh thủ hạ y ê u m a cũng không phải cái gì cũng sai vô thiên thế lực thì càng thêm khán giả sợ ưa thích thế nhưng khán giả dù sao không phải người của thế giới này không thể lĩnh hội cái thế giới này người bình thường khổ sở làm tam giới từ có thứ tự đi hướng vô tự tạo thành dung chuyển là thập phần đáng sợ quân ma luận vũ tam giới mất thăng bằng nạn hạn hán thủy、thai. ôn hai liên tiếp xuất hiện nhân gian dung chuyển bị tàn phá bởi chiến tranh mất đi thần ma c h â n áp tam giới biến thành luyện ngục thần phật trưởng tam giới quyền bính tuy là được rồi chỗ tốt cũng phải cần làm việc thần phật trưởng quyền kém nhất tình huống chính là không làm nhưng ít ra còn không đến mức làm cho quy tắc hỗn loạn tình huống hiện tại chính là thần phật chuyển thế tam giới các loại quyền bính triệt để mất đi sự khống chế đương nhiên yêu ma trung cũng có thiệt tâm có muốn cứu vớt thế nhân thế nhưng thực lực bọn hắn quá một chút nào yếu đ t lại tăng thêm bọn họ số lượng tương đối ít căn bản cũng không thay đổi được cái gì đối với nhân gian tư thế nhất định chính là như mối bò biển sinh hoạt tại hiện đại xã hội hòa bình vài chục năm người hiện đại là rất khó thiết thân lĩnh hội mất đi trật tự kinh khủng thế nhưng chỉ cần liên tưởng một cái chính mình chỗ ở đường phố thường xuyên có côn đồ ẩn hiện n g ư ờ i là có thể hơi chút cảm nhận được một điểm loại này kinh khủng đây vẫn chỉ là lưu manh hốn đàn uy hiếp nếu như triệt để mất đi trật tự chuyện kia nghiêm trọng tính có thể sánh bằng cái này nghiêm trọng gấp trăm ngàn lần ở dưới tình huống đó không phải muốn nói gì công bằng công chính các loại vọng tưởng chính là cơ bản quyền sinh tồn lực cũng không có cách nào bảo đảm vết bắt nhất trật tự cũng tốt hơn vô tự như lai ngọc đế thống trị thời kỳ tự nhiên có khuyết điểm của bọn hắn nhưng không phải có thể phủ nhận là bọn họ bảo đảm tam giới phần lớn ổn định ma vô thiên vì báo thủ tạo thành thiên địa dung chuyển đã đủ gọi là phương thiên địa này ước vạn năm vì số không nhiều hạo kiếp vô thiên cử động cùng hậu thế vì người yêu hủy diệt thế giới thần thoại kịch truyền hình nhưng thật ra là không sai biệt lắm nội hạch là giống nhau cá nhân lớn hơn thế giới loại tư tưởng này kỳ thực tại hậu thế đã hết sức phổ biến cũng chính là cái gọi là tinh xảo lợi kỷ thế nhưng đại đa số người hiện đại cũng chỉ là ích kỷ một điểm cơ bản vẫn sẽ tuân theo đạo đức pháp luật không đi phá hư người khác lợi、ích. đây là pháp luật đạo đức văn hóa công lao mà pháp luật đạo đức văn hóa kỳ thực chính là trật tự biểu hiện hình thức một trong vô thiên được người tán thưởng là bởi vì nhân loại thích vô câu vô thúc thích tự do thế nhưng nếu như loại này tự do không thêm vào hạn chế đó chính là thiên đại tai nạn vô thiên thực lực mạnh không có người nào dám cho hắn giảng đạo đức cũng không có pháp luật có thể ướt t h ú c hắn sở dĩ tai nạn liền xảy ra trương thái huyền bản tính cũng không q u a minh nhưng cũng không tối ám gặp phải loại chuyện như vậy lại sẽ không ảnh hưởng chính mình lợi ích tự nhiên không ngại ra tay trợ giút một cái đạo quân nói là đám người thần sắc cứng lại đều muốn nổi lên tam giới lúc này đang chỗ trong nước sôi lửa bỏng c h ậ m một giây chung đều sẽ có vô số người gặp thái họa lúc này căn bản không phải coi trọng lễ nghi phiền phức thời điểm trương thái huyền vung tay lên nhất thời nam thiên môn liền ra hiện tại trước mắt hắn trước vừa tới vân tiêu đám người theo sát phía sau vốn là tam giới t r ú n g thần ở thân đ ỉ n h lúc này lại một mảnh q u ẩ n cũ vẽ chỉ có từng đạo huyền quang bao phủ đem chọn cái thiên giới đều phong ấn vân tiêu nói ra thật nhiều thần tiên bị phong ấn ở cái này bên trong a trương thái huyền gật đầu phía sau thận long kính huyền quang đạo qua nguyên bản thần thông vô biên phong ấn trận pháp khoảng cách liền từ thực sự trạng thái hóa thành g i ả tạo trạng thái phong ấn thoáng cái liền rách người nào dám phá hư tà chủ phong ấn sau một khắc vô số yêu ma vào tới thẳng hướng trương thái huyền đắm người trương thái huyền cười khẽ là ta xuất thủ vẫn là người xuất thủ vẫn tiêu chơi bừa nói không dám lao đạo quân xuất thủ hiện tại để ta tới đánh trận đầu đi hôn nguyên kim đấu xuất hiện ở đầu đ ỉ n h nhẹ nhàng đảo qua vô cùng yêu ma đã bị cuốn vào trong đó thánh nhân xuất thủ thủ đoạn tự nhiên được những thứ này c h ấ n thủ thiên giới ba trăm sáu mươi bảy yêu ma cũng chẳng có bao nhiêu cao thủ liền vừa đối mặt đều không chịu nổi toàn bộ bị vân tiêu bắt quỳnh tiêu không nói tỉ tỉ ngươi vừa ra tay chúng ta đều không được đánh v â n tiêu l ắ t đầu hiện tại tam giới dung chuyển hay là t r ư ớ c làm chính sự a thiên địa công đức cũng tốt khí vận cũng được cũng không trọng yếu đến lúc đó ta cho ngươi một vài chỗ tốt cũng được quỳnh tiêu gật đầu còn lại đàn viên cũng không có ý kiến đồng lai chư tiên cũng là như vậy ở phía thế giới này có thể thành t i ê n thần kỳ thực ở đạo đức phương diện đều là hết sức xuất sắc cổ điển tu tiên thế giới tiên thần muốn tu vi phải có đạo đức đúng những i vào lúc này tường người đạo lưu quang từ thiên đình bay lên đứng ở gần trước cũng là chứng kiến thiên đình phong ấn bị giải khai phi đ ộ n tới tiên thần ba vị xinh đẹp tiên nữ nghe được đám người lời nói lộ ra kinh sợ nhìn phía vân tiêu ba người này chính là phía thế giới này tam tiêu nương nương chương tám trăm linh sáu thiệt giáo tiên k i n h hỉ trên đàn công đức phật k i n h sợ bốn năm cầu hoa tươi cái này khi thấy rõ người kia tam tiêu nhất thời sợ ngây người người kia vẻ bề ngoài tuy là cùng cái thế giới này vân tiêu không giống với t h â n vận lại cùng phía thế giới này tương đồng đương nhiên bởi vì cảnh giới bất đồng phong thần thế giới vân tiêu ý vị càng thêm cao không thể chạm vân tiêu thánh nhân còn lại tiên thần cũng tê dại rồi đặc biệt là có một ít thần tiên còn ở trong đám người thấy được cùng mình thần vận giống nhau người cả người trực tiếp ngóc tại chỗ đây là chuyện gì chẳng lẽ là lại là vô thiên kế hoạch chúng tiên thần sắc k ỳ biến đông hoa đế quân tiến lên nói ra các vị đạo hữu ta chính là đông hoa những thứ này khách nhân chính là những thế giới khác đại năng lúc này đến chỉ là vì giải quyết tam giới t hai á c h những thế giới khác lại là những thế giới khác nhân những thế giới khác còn có nhị lang chân quân đấu chiến thắng phật đối mặt trước mắt hiện trạng mọi người cũng cảm giác mình đầu góc không đủ dùng ngươi thật là những thế giới khác vân tiêu tỷ sao phía thế giới này quỳnh tiêu nhìn phía vân tiêu hỏi đương nhiên là trả lời nàng cũng không phải vân tiêu bản tôn mà là quỳnh tiêu nàng tiến đến gần trước chứng kiến q u ỳ n h tiêu bộ dáng bây giờ bất mãn hết sức quả nhiên à các ngươi phía thế giới này thời đại thượng cổ tiệt giáo thất bại à q u ỳ n h tiêu ngươi thậm chí ngay cả nhục thân cũng không có b ả o trụ q u ỳ n h tiêu ngẩn ra ngắm thế giới khác chính mình gặp nàng vẫn là như vô số năm trước chính mình mở dạng hoặc bắt động lòng người tính cách rõ ràng trong lòng lại là vui sướng lại là bi thương vui sướng là những thế giới khác chính mình cũng không có gặp nạn bi thương chính là mình cửa phái chính mình t ỷ mọi toàn bộ đều trở thành thần linh nhiều năm như vậy tới chịu phong thần bảng g i a n buộc không được tự do không chỉ quỳnh tiêu thiên đình chung rất nhiều thần tiên đều tinh thần chán nản đứng lên phía thế giới này thượng cổ cùng phong thần thế giới kết cục không sai bị lắm thiệt giáo chư tiên vào thiên đình những thứ này có đại thần thông tiệt giáo tiên mất đ ụ c thân linh bảo chỉ có thể ở chính mình công phu làm trên chức vị một ngày lại một ngày công tác lại cũng không có những ngày qua tiêu g i a o sau khi chết phong thần không có đại thần thông tự nhiên không bằng đ ụ c thân thành thần nắm giữ thần thông linh bảo chịu thiên đình coi trọng thần chức không đủ liền thiên đình yến hội đều không tham gia được thời gian tương đương khổ bức sở dĩ phía thế giới này tiệt giáo chư thần thật không có say đắm ở quyền lợi bên trong một được một mất cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu vị này chính là quỳnh tiêu m u ộ i muội tây du thế giới vân tiêu đi lên trước thần vận quả nhiên rất giống a thế giới của các người có tiệt giáo môn nhân thành thánh tương lai sẽ phải cải biến chứ phong thần vân tiêu tiến lên cũng không nhất định thiên địa đại thế ở tam giáo mà không ở tiệt giáo chúng ta bây giờ phải đối mặt trong thiên địa còn lại thánh nhân nắm chặt cũng không lớn b ấ t quá đạo quân nếu như ra nhập vào chuyện tiêu á t có niềm tin vân tiêu nhưng là vô cùng rõ ràng trương thái huyền cương đại liên tại mới vừa rồi hãn tăng trưởng pháp lực cũng đủ để tạo nên nhất tôn huấn nguyên mọi người vừa nghe nhìn phía trương thái huyền nhãn thần hiếu kỳ cũng không biết vì sao thánh nhân đối với nhất tôn chuẩn thánh để ý như vậy chư vị có chỗ không biết đông hoa đế quân liền vội vàng giải thích đứng lên mọi người vừa nghe nhất thời sợ ngây người dĩ lực chứng đạo thế gian cư nhiên thực sự có loại này manh nhân v â n tiêu hỏi đạo quân không biết kế tiếp chúng ta phải làm sao trương thái huyền trầm âm trước ổn định tam giới trật tự sau đó sẽ nói còn lại a đưa tay trộm một cái nhất thời nguyên bản ẩ n giấu không gì sánh được sâu liền vô thiên cũng không có phát hiện phong thần bảng bay thẳng đi ra rơi xuống trương thái huyền trong tay thân n i ệ m một vệ p h o đây cũng không phải là hư huyễn mà trương thái huyền mượn ma tiêu đạo chướng thiên đạo đại thế mượn tới thiên đạo lực lượng đem trư tiên thực lực tăng lên tới cực điểm c vẫn tiêu h chấp ta trưởng tam nhìn g t h phía chúng tiên nói c p h ụ ra đạo quân thần thông còn mọi mọi người mau nhanh hành động a đây chính là khó có được cơ duyên đợi ma kiếp đi qua Các người tìm được mới tiên thần thay thế chính mình chấp trưởng tam giới quyền bính là có thể tiêu giao tự tại là v â n tiêu sư tỷ đám người đại hỷ vội vã thi triển thần thông vững chắc tam giới quyền bính tinh thần ổn định tinh thần vận chuyển trong tam giới vì vậy mà nhiều hơn binh hai nạn hạn hán ôn thai bắt đầu tiêu thất thủy thân bắt đầu mưa xuống làm dịu nhân gian làm cho bách tính thấy được hy vọng lôi bộ bắt đầu chạm sát ở nhân gian tác loạn yêu ma chỉ là khoảng cách thiên đình chúng tiên đều dựa theo quyền bính bắt đầu chấp hành chính mình chức trách bởi thiên đạo thế cục đại biến lại tăng thêm trương thái huyền mượn tới lực lượng thần tiên bên này thế tiến công hưng mánh nhân gian thế cũng tốt không thích hợp t a sư phụ ta nhớ được thiên đ ỉ n h chư vị tiên gia không phải bị phong vấn sao đầu chiến thắng phật nhìn phía bầu trời nhỏ giọng hỏi hiện tại làm sao toàn bộ đi ra bọn họ là làm sao đi ra còn là nói đầu phục vô thiên bắt đầu vì hắn hiệu lực rồi hả trên đàn công đức phật vẻ mặt nghiêm túc có khả năng này nếu như bọn họ chỉ biết phá hư không cách nào chấp trưởng tam giới quyền bính phật tổ tự có thể viên mãn trở về kết thúc toàn bộ nếu như vô thiên cũng hiệu được thống trị tam giới vậy cách hắn chấp trưởng tam giới quyền bính không xa cục diện bắt đầu biến nguy rồi ma tiêu đạo trướng cũng không phải nhất định phải tiêu diện tà ma cũng có thể là ma đạo hoàn toàn t ì n h ngộ cải ta quy chính trở thành mới chính đạo thế lực đạo lý này đường huyền trang trước đây không hiểu thế nhưng thu hồi trí nhớ kiếp trước lại thành phật được tiền phía sau đường huyền trang đạo hạnh tự nhiên nước lên thì thuyền lên đã biết thiên địa đại thế chỗ huyền liền diệu nếu như vô thiên thực sự đã hiểu những thứ này cải ta quy chính trở thành tam giới chố tệ như vậy như lai ngọc đế trở về cũng rất khó khăn ma đạo suy chính đạo hương thịnh vô thiên trở thành mới chính đạo nàng đại biểu chính là mới chính đạo đại thế như lai ngọc đế trở các loại tiên thần nếu như đứng ở vô thiên mặt đối lập cũng sẽ bị thiên đạo cho rằng là t a ma đến lúc đó chẳng những không thể nghịch chuyển tam giới nguy hiểm ngược lại sẽ bị vô thiên mượn thiên đạo đại thế triệt để hủy d i ệ t muốn trở về cũng chỉ có thể đợi đến tiếp theo cướp nhưng là vô thiên đối với thiên đạo đại thế đều thấy như thế rõ ràng vận dụng đến xuất thần nhập hóa tiếp theo cướp đến hắn chẳng lẽ sẽ không làm t ư ơ n g bước lại do đang chuyển ma từ ma chuyển chính thức lại xuất hiện lại một lần hôm nay kế hoạch s a u hắn là tuyệt đối không có khả năng cho như lai chở các loại thần linh trở về cơ hội a thúc giục thêm cảm tạ đại lao chống đỡ chưa chương tám trăm linh bảy vô thiên mậu bức đ ấ u chiến thắng phật trận tròn mắt năm năm cầu hoa tươi một con trai s a i đầy bàn đều v u a phật tổ ngươi thực sự còn có cơ hội trở về s a o đường huyền trang mồ hôi lạnh trên trán đưa ra tôn nộ g không trong lòng cũng thập phần b ấ t a n vô thiên nếu như chỉ là thần thông quảng đại bọn họ còn không sợ không biết số trời trung vi cho b ụ i thiên đạo đại thế tự nhiên sẽ dạy hắn làm người thế nhưng nếu như hắn cũng hiệu thấu đáo huyền cơ đã biết thiên đạo đại thế diện hóa huyền diệu thuận thế làm thu được thiên địa quyền bính trở thành thiên địa mới chúa tệ vậy thì xong rồi a t h ầ n cũng tốt tiên cũng tốt bọn họ tuy thần thông q u ả n g đại thế nhưng bọn họ cũng cùng người thường giống nhau không cách nào đối kháng thiên địa lại thế trên thế giới nhân như thế nào sở hữu siêu việt thế giới lực lượng đáp án dĩ lực chứng đạo thế nhưng nói chung đây là một cái tử lộ đường huyền trang tôn nộ g không thành t i ể u phía thế giới này tối cường giả một trong tự nhiên biết trong đó huyền liền diệu lúc này sắc mặt đều có chút phát khổ đặc biệt là tôn nộ g không hắn không làm tự do tự tại tề thiên đại thánh trở thành đấu chiến thắng phật thời gian cũng không bao lâu bỏ qua nhiều như vậy chẳng lẽ sau này t u ế nguyệt đều muốn ở tam giới trong đồi r ế t vượt qua sao đi qua năm trăm năm mưa gió hắn cũng không hứng thú cũng không có nghị lực lại đại náo thiên cung một lần a sư phụ làm sao bây giờ đầu chiến thắng phật cao mày tâm p h ụ khí táo căn bản tìm không được biện pháp ứng đối đường huyền trang thở dài hiện tại biện pháp tốt nhất chính là cùng vô thiên tranh đoạt thiên địa q u y ề n bính trở thành chính đạo đứng đầu làm cho thiên đạo tư thế thiên hướng chúng ta chỉ là chúng ta bây giờ năm trăm hai mươi bảy điểm ấy lực lượng thật có thể cùng vô thiên cạnh tranh sao tôn nộ không nghe vậy nhẹ nhàng g ó đầu vô thiên quá mạnh mẽ lại tăng thêm thiên đạo tư thế làm cho vô thiên nhất phương yêu ma phảng phất ăn kích thích tố một dạng thực lực biến đến phi thường đáng sợ cho dù là hắn cũng không nguyện ý cùng vô thiên đối kháng linh sơn nguyên bản phật môn đất thanh tịnh lúc này trở thành yêu ma tổng đàn vô thiên ngồi ngay ngắn h ắ c lên i bên trên chán hàm sát khí độ khiếp người chư yêu ma chiếm giữ nguyên bản phật đà bồ tát l à hắn vị trí không dám thở mạnh tam giới thần linh thoát ly phong ấn là người phương nào thất trách vô thiên đột nhiên hỏi nguyên bản thế cũng tốt phong ấn thiên đình chư tiên chỉ đợi tìm được trốn ở bên ngoài tôn ngộ không đường vần trăng hắn liền đại cục đã định kết quả thiên đình bên kia lại xảy ra vấn đề đây cơ hồ làm cho hắn thất bại trong găng tấc chủ thượng chúng ta ở thiên đình bên kia thuộc hạ không có chạy đến một người chúng ta căn bản không biết bên kia xảy ra chuyện gì cũng không biết là thần thánh phương nào xuất thủ có phải hay không là cái kia hầu tự dợ trò quỷ vô thiên h ữ lệnh tôn nộ không tuy là thần thông q u ả n g đại thế nhưng muốn vô thanh vô tức phá vỡ b ồ n tọa phong ấn lượng hắn còn không có bản lãnh kia chẳng lẽ chủ thượng thôi diễn thuật cũng không tính được là người phương nào xuất thủ sao vô thiên trầm mặc trên thực tế liền đại thiên đình chư tiên quét ngang tam giới lúc hắn liền suy tính thế nhưng thiên cơ lại một mảnh hỗn tin tức gì cũng không tính ra tới phải biết rằng hắn hiện tại nhưng là chiếm cứ thiên địa đại thế à cư nhiên xuất hiện loại kết quả này đây quả thực vi phạm lẽ thường chẳng lẽ là ta cái này vô thiên phật tổ nhanh làm được đ â u vô thiên trong lòng dâng lên một cái đáng sợ ý niệm trong đầu hắn đương nhiên muốn cải biến chút gì hắn cũng không muốn lần nữa bại vào như l a i thủ thế nhưng trước mắt thời cuộc lại giống như một đoàn l o ạ n ma làm cho hắn căn bản tìm không được manh mối dù cho hắn thần thông còn g đại lúc này cũng vô lực thi triển không biết thiên đạo biến hóa chỉ có thần thông chỉ có thể đối phó hữu hình người lại không giải được vô hình c ụ đây là hắn vô thiên cùng như lai trinh lệch cái này là đạo được huyền diệu ta chủ bây giờ nên làm gì không tiên h mục quan g sắp bén không biết làm thế nào không bằng lấy thần thông phá đi đi theo ta đi vào thiên đ ỉ n h là lũ yêu ma thấy vô thiên khôi phục những ngày qua thần thái lớn tiếng đáp lại bọn họ chủ thượng nhưng là quét ngang tam giới vô địch thiên hạ nhân vật đáng sợ hiện tại nếu quyết định thiên đ ỉ n h đâu có không thắng lý lẽ phía trước thiên đ ỉ n h sai lầm cũng chỉ là một điểm nhỏ biến số m ạ thôi vô thiên điều khiển hát liên dẫn rất nhiều yêu ma nhằm phía thiên đình ẩn g ấ u tôn ngộ không đường huyền trang đem ca bư hãn này thu hết vào mắt không ổn xem ra thật là vô thiên ở sau lưng chủ trì thiên đ ỉ n h cục diện sư phụ làm sao bây giờ đường huyền trang vẻ mặt nghiêm túc vô thiên hiện tại đi thiên đ ỉ n h nhất định là vì triệt để vững chắc quyền bính nếu quả như thật cho hắn thành công chúng ta liền triệt để không có cơ hội nộ g không chúng ta không thể trốn nữa hiện tại chúng ta nhất định phải phá hư vô thiên kế hoạch tôn nộ g không gật đầu sư phụ nói rất đúng hiện tại cũng chỉ có cái này một cái biện pháp hai người lẫn nhau cái này giá tương vân cũng một mạch trùng thiên đình mà đi nam thiên môn dết tiếng hô dết dung trời còn tiên anh dũng thẳng hướng yêu ma dù cho rất nhiều tiên thần bị yêu ma giết chết cũng vô pháp ngăn cản các thần tiên người trước ngã xuống người sau tiến lên p h ả n phất giờ khắc này thần tiên đều không sợ chết một dạng không đúng vô tiên nhãn thần n g ư i ê m trọng những thứ kia chết thần tiên làm sao lại xuất hiện rất nhiều yêu ma cũng phát hiện điểm đáng ngờ rõ ràng phía trước chết ở trong tay mình đối thủ trong nháy mắt lại từ thiên đình lao ra ngoài là phong thần bảng chủ thượng có người chấp trưởng phong thần bảng chẳng lẽ thiên đế trở về vô tiên nhìn phía thiên đình pháp nhãn mở dọc ra nhưng không thấy nửa điểm gì thường thần tiên bằng vào phong thần bảng phục sinh hơn nữa thực lực còn tăng trưởng rất nhiều lần đánh hắn yêu ma đại quân đều muốn sụp đổ rồi là người phương nào có thần thông như thế có thể đem phong thần bảng chơi được như thế có thứ tự phong thần bảng đích sắc có thể phục hoạt thần tiên thế nhưng vậy cần hưng ơ hỏa cần pháp lực hơn nữa số lượng còn không ít quân bất kiến thời đại thượng cổ tiên thần vất lạc trăm năm ngàn năm tài năng mới có thể ở phong thần bảng dưới sự trợ giúp trở về giống như, như bây giờ vậy tử vong sau đó lập tức liền phục sinh coi như vô thiên bản thân hắn cũng không dám như thế tiêu hao chấp trưởng phong thần bảng nhân lớn lối như vậy vô thiên trong lòng dân g lên một tia lửa giận như vậy điên cùng tiêu hao pháp lực phải không đem ta không coi vào đ ầ u sao nghĩ tới đây vô thiên trên người khí thế càng thêm kinh khủng không thích hợp a sư phụ thiên đình tiên nhân như thế nào cùng vô thiên nhân mã đánh nhau l à g tôn nộ không cùng đường huyền trang bay đến nam thiên môn chuẩn bị ngăn cản vô thiên chấp trưởng tam giới quyền bính lúc lại phát hiện cục diện cùng mình tưởng tượng bất đồng thiên đình t r ư tiên không có nên tiếp vô thiên ngược lại cùng vô thiên nhân mã đánh nhau tình hình chiến đấu thập phần thảm liệt đường huyền trang cũng bối rối chẳng lẽ không đúng vô thiên chấp trưởng thiên đình quyền bính không phải vô thiên thì là ai tôn nộ g không nhìn phía chúng tiên thần nhìn thấy tiên thần sống lại thủ đoạn nhãn thần sáng lên người này chấp trưởng phong thần bảng có phải hay không là thiên đế trở về đường huyền trang kinh ngạc thiên đế mặc dù có chút không dám tin thiên đế nhanh như vậy liền trở về thế nhưng phong thần bảng như n g là thiên đế tế luyện nhiều năm thần khí lại ẩn giấu cực sâu không phải hắn trở về lại có gì người có thể chấp trưởng thiên đ ỉ n h vô thượng thần khí tôn nộ g không đông nhiên quát to một tiếng vang lên cũng là vô thiên phát hiện tôn nộ không cùng đường huyền trang hành tích nhất t ứ c thần thông hướng phía hai người vị trí gọi lại kéo ra, ra dầm dầm dầm. hai người là đ c giao phong kịch liệt từ thiên đình bên ngoài đánh tới thiên đình trung vô thiên muốn biết thiên đình là người phương nào ở chất trường tôn nộ không giống nhau mới biết là lấy hai người vô ý thức liền hướng phía thiên đình đánh ma đ ư ờ n g huyền trang cũng cùng vô thiên thủ hạ giao phóng đánh nhau theo sát hai người tiến nhập ở trong thiên đình vô thiên cái này tiên h đình không phải ngươi ở chấp trưởng một bên đánh lấy tôn nộ không vừa nói vô thiên cười nhạt ngươi cho rằng đây là ta bố trí bẫy dập hai anh ta vô thiên cần làm loại chuyện như vậy đang nói chỉ thấy ở trong thiên đình ti trúc c ơ g thanh không ngừng từng cái tiên nga đang ở nhảy múa giao chỉ bên trong khách quý c h ậ ở nhà cảnh tượng như vậy quá bất hợp lý thần tiên ở bên ngoài đạ xanh đạ tử tân thiên đình người chấp trưởng nhưng ở bên trong mở t h ậ biết đây là cái gì vong quốc chi quân a tôn nộ g không vô thiên đường huyền trang đều dừng lại tay há hốc mồm nhìn về phía trong yến hội tâm muốn tìm được mới thiên đình chúa tể giả cái này nhìn một cái đường huyền trang cùng tôn nộ g không liền trợn tròn mắt cái kia yến hội bên trong lại có mấy cái cùng bọn chúng thần vận giống nhau người đồng thời mấy người gian xưng ơ hô vẫn là cái gì huyền trang đại thánh không thích hợp a chẳng lẽ chúng ta thành thế thân rồi hả đấu chiến thắng phật trên đàn công đức phật đều trợn tròn mắt phía thế giới này nhân vật chính đến rồi đâu bỗng nhiên có một cô gái nhìn sang o a k a là đấu chiến thắng phật đại thánh ngươi thấy thế nào cống á i t n ộ không nhìn sang, tôn tiếng, k h g biết mùi vị, ta mới ta thật t vị, sự là ô nộ n g không Đường huyền trang tóc mày, ngộ không, chẳng mày, tóc làm ẽ ngươi còn có cái gì đồng gì cái có b o hoặc huynh hay hắn chính đệ, là là ộ t chỉ lục nhiều m hầu. không h Cùng tôn ngộ n làm i năm như vậy đệ tử hắn đối với tôn nộ g không quá quen thuộc kết quả hắn lại phát hiện đối diện tôn nộ g không ngoại trừ vẻ bề ngoài bất đồng thần thái khí chất cùng hắn trong ấn tượng không thành phật tôn nộ g không giống vô cùng tôn nộ g không k h ô nói g n sư phụ ta là thiên sinh thạch hầu trời sinh trời dưỡng tại sao huynh đệ còn lục nhĩ mi hầu hắn cũng không phải ở hỏa nhãn kim tinh phía dưới hơi thở đối phương hình thái không có biến hóa chút nào phản phất đây chính là hắn b ộ tướng cái này quả thực làm cho tôn nộ g không hoài nghi nhân sinh sư phụ ngươi hỏi ta ta cũng muốn hỏi ngươi cái kia chẳng lẽ không phải là cái gì của ngươi đồng bào huynh đệ sao tôn nộ g không chỉ vào tây du thế giới đường huyền trang hỏi đường tăng trận tròn mắt ta ở đâu có đồng bào huynh đệ a nộ g không không nên đùa chư vị tiên gia các ngươi đến cùng là thần thánh phương nào vì sao biến thành bọn ta thần vận đầu chiến thắng phật kêu la đúng vậy chúa tể nếu nắm giữ thiên đình quỳ bính chắc là ngọc đế chuyển thế mới là hà tất trêu chọc lao bằng hưu đâu ngay vậy không thiên mục quang rơi vào trương thái huyền trên người hắn đã quan sát hồi lâu phát hiện những người này quá kỳ quái thân vận cùng phía thế giới này thần tiên tương cùng là thực lực rồi lại khác nhau trời vực tính toán theo công thức tiên cơ muốn suy tính đám người theo hầu cũng là không thu hoạch được gì ngươi là ngọc đế chuyển thế vô thiên hỏi trương thái huyền cười nói dĩ nhiên không phải vô thiên thời đại của ngươi sắp kết thúc rồi côn vọng vô thiên hử lệnh quản ngươi có đúng hay không ngọc đế an trước ta nhất chiêu lại nói đang khi nói chuyện nhất thức thần thông đánh về phía trương thái huyền trương thái huyền cười khẽ cũng không ngăn cản mặc cho thần thông hạ xuống tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi cái kiêu thức y lực cự đại thần thông phảng phất khói nhẹ một dạng tại trong hư không sẽ qua liền gió nhẹ đều không có thổi bay nửa điểm phảng phất chỉ là huyết ảnh không có nửa điểm y lực v â n tiêu cười nói đạo quân thủ đoạn càng phát ra cao minh hóa chân là giả chỉ là thận long kính nhất kiện linh bảo cũng đủ để cho chư thiên thế giới vô số đại năng bị thua hóa chân là giả vô thiên liên tiếp mấy kích đều không có hiệu quả nghe vậy trong lòng cả k i n h loại thần thông này hắn tự nhiên biết thậm chí chính hắn cũng sẽ thế nhưng thi chuyển biến hóa giả là thật hóa chân là giả thần thông cần pháp lực cũng không b t hơn nữa hạn chế cũng không ít đồng cảnh đánh nhau loại thần thông này rất khó thi triển kết quả trước mắt đạo nhân lại không n ú t đ í c h hay dùng thần thông như vậy đem chính mình công đánh hóa giải người này pháp lực quả thực mênh mông vô biên không thể tưởng tượng nghĩ tới đây vô thiên trong lòng sinh ra thổi ý người như thế quả thực không cách nào chiến thắng ý niệm trong đầu khẽ động thân hình trận lui hãn thần thông vô biên đột pháp tự nhiên cũng thập phần huyền diệu lùi lại phía sau phản phất thời gian đảo lưu một dạng vô thiên thân ảnh trận tàn biến tại giao chỉ bên trong trương thái huyền cưới khẽ không có biểu hiện ra nửa điểm dáng vẻ lo lắng còn lại thần tiên cũng là như vậy tốt nộ không đường huyền trang khó hiểu vô thiên chạy rồi a cái này chủ người n g đại thần thông chạy rồi sau đó trốn che lấp thiên cơ vậy cũng không phải dễ tìm như thế đang lo lắng lúc chỉ thấy cái kia vị đạo nhân nhẹ nhàng n g ắ t tay cũng không thấy chút nào thần thông h i ể n hóa chỉ thấy thời không lưu chuyển vô thiên xuất hiện lần nữa ở giao chỉ phản phát hắn chưa bao giờ từng rời đi mở dạng không tôn nộ không cùng đường tăng chấn kinh rồi vô thiên cũng chấn kinh rồi hắn trong nháy mắt đều nhanh chạy ra thế giới thậm chí còn bày ra vô cùng cấm chế ngăn cản người khác truy tung kết quả không hề có tác dụng chỉ là nháy mắt hắn liền lại trở về giao chỉ ngươi là thần thánh phương nào vô thiên khiếp sợ hỏi trương thái huyền bổn tọa trương thái huyền bích du tiên tử mời đi theo làm k h á c h nhân vô thiên ngươi đưa tới tam giới dung chuyển sinh linh đồ t h á n có lời gì nói bích du không tiên mục quang rơi vào bích du tiên tử trên người hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình mất đích bại lại là cái này tiểu tiểu kim dại lụa t i ê n tới được làm vua thua làm giặc mà thôi dù cho đến rồi lúc này vô thiên vẫn như cũ không chịu chịu t h u a trương thái huyền lắc đầu ta đối với ngươi cùng phật môn sự tỉnh cũng không quan tâm thế nhưng thủ đoạn của ngươi quá kém căn bản là bị người đùa bỡn xoay quanh Coi như ta không hiện ra n g ư y i bại cục cũng đã đ ị n h trước vung tay lên nhất thời vô thiên não hải liền ra hiện t ừ n g b ứ c họa đó là một người tên là tây du ký hậu chuyện đồ vật nhìn xong trong đó hình bóng vô thiên cả người đều ngây người không nghĩ tới coi như trước mắt vị này người đại thần thông không hiện ra mình cũng biết bại vào như lãi thủ chính mình quả nhiên như hắn theo như lời vẫn luôn ở khác người trên bàn cờ bị người tính kế đến chết như thế nào vô thiên tâm phục khẩu phục nguyễn đem hắc liên cùng linh sơn chính thống đạo thống tặng cho thiên tôn mời thiên tôn khác lập linh sơn chư phật vô thiên thần sắc kiên định ý niệm trong đầu k h ẽ động một đoá thập nhị phẩm h ắ c liên bay lên trực tiếp bay về phía trương thái huyền cùng lúc đó còn có hắn chấp trưởng linh sơn khí vận cũng cùng nhau rơi xuống trương thái huyền trên người lúc này vô thiên mới là linh sơn người chấp trưởng linh sơn phật môn khí vận đều ở trên người hắn như lai trở về đánh bại vô thiên là có thể thu hồi toàn bộ thế nhưng vô thiên biết kết quả phía sau trực tiếp rút tủi dưới đáy n ổ i đem tất cả mọi thứ đưa cho trương thái huyền vô thiên đường huyền trang cùng tôn nộ không muốn rách cả mỹ mắt trước mắt trương thái huyền rõ ràng so với vô thiên càng mạnh quả thực đạt tới không cách nào đo lường được tình trạng phật môn khí v ậ n đến rồi trong tay hắn như lai đại khái thực sự lấy không trở lại mà xem như linh sơn phật đà bọn họ về sau bắt đầu chẳng phải sẽ như cùng là cô hồn giã quỷ giống nhau không chỗ a n thân chỉ có thể bị mới linh sơn xích lấy vì yêu tả lại trương thái huyền phía sau linh quang chiếu một cái hát liên trực tiếp hóa thành một đạo quang ảnh rơi xuống huyền quang bên trong định trụ khác lập linh sơn chư phật nhà cũng không phải là không thể được trương thái huyền khỏe miệm chứa đựng tiêu ý nhìn phía vô thiên nguyện vọng của ngươi ta đáp ứng trên thực tế đây cũng là hắn nguyên bản là có ý tưởng như lai cùng ngọc đế chỉ thế đã là quá khứ thức hiện tại tự nhiên chắc là mới nhân mã chấp trưởng tam giới thiên địa đà tạ thiên tôn vô thiên nghiêm sắc mặt cung kính hành lễ trên người giấy lên hùng hùng h ỏ a quang ta vô thiên có thể bại như lai nhưng chưa chắc thắng tôn nộ g không sau này cũng không có vô thiên cuối cùng nhìn một cái tôn nộ g không trong s á t na thân thể cùng linh hồn đều hóa thành bụi tôn nộ không dại ra tại chỗ không nghĩ tới vô thiên dứt khoát như vậy chính mình từ diện ngoại trừ chân linh n ă dương không còn có l tiễn c h trầm âm mọi người đều có trí khác nhau không phải mỗi cá nhân đều quyền luyến nhân gian vô thiên xuất thế chỉ là vì trả thù như lai cứu vớt người yêu hiện tại đã biết bại cục đã định tự nhiên muốn bước tiếp theo làm cho như lai cũng vô pháp phản kháng gặp kỳ ngộ tô tiểu tiểu đem trương h h á i quân cờ. thái huyền là t h cười nói tự nhiên như vậy ta coi cái này hắc liên chất liệu thập phấn không sai trở về về sau liền có thể luyện chế linh bảo cho đại gia tăng thực lực lên đám người n g h e vậy lớn tiếng hoan hô lên mà tôn ngộ không đường huyền trang tâm tình lại lạc vào đ á y cốc linh sơn chính thống đạo thống khí vận đều chuyển giao cho những người khác như lai lại không có cơ hội lại thêm thượng phong thần bảng cũng rơi vào trương thái huyền trong tay ngọc đế cũng không có làm lại cơ hội ngọc đế như lai chuyển thế tách ra ma k i ế p đỉnh núi vốn là chủ ý tuyệt diệu chỉ là bọn hắn lại không có tính tới sẽ có thế giới bên ngoài người hàn lâm để cho bọn họ tuyệt diệu kế hoạch sinh ra biển số tam giới quyền bình đánh rơi bọn họ trở về đường khó khăn thiên đình bên ngoài bởi vì linh sơn khí vận đánh rơi hiện lên y ê u m a liên tiếp phạm sai lầm lại tăng thêm tiên thần một phương không sợ chết thực lực mạnh mẽ những y ê u m a này rất nhanh thì bị c h u diệt không còn cho dù có người muốn chạy trốn cũng phát hiện thiên đ ỉ n h phụ cận đã sớm bày ra phong ấn lên trời không đường xuống đất không cửa cuối cùng chỉ có thể bại vong thiên tôn vô thiên mang tới y ê u m a đã đền tội cũng xin thiên tôn bảo cho biết chúng tiên trở về nhìn phía trương thái huyền vẻ mặt sùng bái cái này một vị thực lực quá kinh khủng chỉ là không g á n đoạn phục sinh tiên thần thủ đoạn thì không phải là thời đại trước ngọc đế có thể so cái này pháp lực quả thực vô biên vô lượng các ngươi các ti kỳ chức chấp trưởng tam giới của mình nếu có rảnh rỗi trợ giúp lôi bộ quét sạch nhân gian là ngộ không có thể tưởng tượng muốn làm cái này linh sơn vạn phật c h i chủ trương thái huyền nhìn về phía mình đệ tử hỏi tôn nộ g không kinh ngạc ta không phải vậy đâu lần này tới trước trong cao thủ liền chỉ có người thích hợp tôn nộ g không vào đầu nhưng là ta cũng không hiểu phật ta việc này không sao cả người xem dương tiễn nhị lang thần phân linh sơn khí vận không làm rất tốt sao trương thái huyền cười nói tôn nộ không nhìn phía dương tiễn hai người thấy trên người hai người khí vận bất phàm đại la đang nhìn chính mình tuy là đã t r u y n thánh thế nhưng phía thế giới này nhưng là đỉnh tiêm đại thiên thế giới nếu như chấp trưởng linh sơn khí vận chỉ biết so với dương tiến đám người càng tăng lên với đột phá thập phần có lợi chỗ nếu sư tôn ư u ái đệ tử kia liền từ chối thì bất k í n h tôn nộ g không thần sắc chân thành hạ bái trương thái huyền nay ma kiếp đã tiêu tan chính đạo khôi phục ta đệ tử tôn nộ g không có công với tam giới làm s ắ c phong vì linh sơn vạn phật c h i tổ dứt lời một đạo cự đại khí vận trực tiếp đáp xuống tôn nộ không trên người trên bầu trời càng là hạ xuống một đoàn kim sắc tường vân đó là công đức tri lực rất rõ ràng phương này thiên đạo nhận rồi trương thái huyền lời nói dành cho tôn nộ g không công tích dư khẳng định không tôn nộ g không chỉ cảm giác trong đầu của chính mình linh quang n ở rộ có vô cùng trí tuệ sản sinh trước đây rất nhiều không hiểu đồ đạc lúc này lại dường như xem vân tay trên bàn tay đa t ạ sư tôn tôn nộ g không hiểu được đây là sư tôn ở bồi dưỡng chính mình đâu vội vã tạ ân trương thái huyền cười nói không cần như vậy dương tiễn ngươi chờ chút phái nhất tôn hóa thân tại giới này hiệp trợ nộ g không a là đạo quân nhị lan g h i ể n thánh c h â n quân hàng ma có công sắc phong vị linh sơn lưu ly li phật tổ đa tạ đạo quân đây là một phương đại thiên thế giới phật tổ quả vị khí vận nông nặc tục cùng so với dương tiễn nguyên bản thế giới khí vận chắc chắn mạnh hơn đây là thực sự c h ỗ t ố t còn như những người khác nếu muốn lưu nhất tôn hóa thân tại giới này t hưởng khí vận c ô n g quả tìm ngộ không a trương thái huyền nhìn lấy đám người t h ầ n sắc vung tay lên đem linh sơn khí vận trực tiếp ném cho tôn ngộ không làm cho hắn tới xử lý tôn ngộ không vào đầu làm cho hắn chiến đấu hắn thập phần thành thạo làm cho hắn sắc phong linh núi chư phật cái này liền có điểm phí đầu góc hắn p h í a trước nhất hào quan thời điểm cũng bất quá là tính kế qua một lần tam giới mà thôi ở nơi này sau đó hắn liền không chơi loại thủ đoạn này không có gì khác, quá phiền thoái. kém xa hốn nguyên c h ả m lòng kích một k í c h đâm phá thiên địa thông k h o á i bất quá nếu sư tôn đem k h í vận giao cho hắn rõ ràng cho thấy vì đúc luyện khảo nghiệm hắn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận chư vị quần hưu nếu muốn sắp phong công quả chi vị cứ việc ba chấm ba nói ta lão tôn dốc hết sức đáp ứng tô tiểu tiểu hoan hô kêu lên ta cũng muốn lưu lại một tôn hóa thân làm bồ tát ta cũng là ta cũng là đám người thập phân vui vẻ d i u ra d i u dích nói nếu như chỉ là bình thường thế giới đại gia khả năng thật đúng là không có hứng thú thế nhưng phía thế giới này lại bất đồng đỉnh tiêm đại thiên lại tăng thêm đứng đầu thần vị đều chấm không đây không phải là hương một bột là cái gì đ ấ u chiến thắng phật trên đàn công đức phật đứng ở đằng xa tiến lên cũng không phải không lên trước cũng không phải chỉ có thể đứng ở đó nhìn lấy đám người phân chia lấy linh sơn công quả chi vị đờ s cảm t ạ n phạ l ũ phan xét chuyện bảy trăm tám m ư ơ y k n g một trăm hai m t h ú c giục thêm cảm tạ một 6 g h ì khen thưởng cảm tạ các đại lao chống đỡ t r ư ơ n g 810 hậu tử còn muốn làm thiên đế sao ba năm cấu hoa tươi hậu tử còn muốn làm thiên đế sao đông nhiên cái kia vị thần bí tồn tại nhìn sang cười hỏi đối u c phương cư nhân trực tiếp đem tiên h đế lớn như vậy công quả đập xuống đây cũng không phải là trời sập mà là trên trời rơi xuống bản đảo nữa à tôn nộ không cũng hoài nghi đối phương là đang đuổi chính mình đối với chính là ngươi tôn nộ không n gây dại t ư nhiên thật là nói mình lấy đối phương cái dạng nào thực lực khẳng định nói ra những lời này đương nhiên sẽ không không đếm chỉ là chính mình thật muốn làm thiên đế sao đối với quyền lợi tôn nộ không dục vọng cũng không lớn năm đó thượng thiên chức vị cũng không phải bởi vì thích quyền lợi không phải vậy hắn cũng hai mươi sẽ không ở làm bật mạ ôn thể thiên đại thánh thời điểm mỗi ngày tìm thần tiên bằng l ữ u u ố n g rượu nếu quả như thật thích quyền lợi chẳng lẽ không phải tay cầm quyền lực thì sẽ đến chỗ thi triển sao trên thực tế cũng không có hắn ưa thích làm quan chỉ là bởi vì năm đó cầu đạo thời điểm ở nhân gian ngây người hồi lâu chịu ảnh hưởng mà thôi nhân gian vô luận cái k i a m ộ t cái trâu đều có một cái quy luật đọc sách chức vị học thành văn võ nghệ hàng cùng nhà đế vương có thể nói thời điểm đó tôn nộ g không tuy là còn không có học thành thần thông trong lòng đã có làm quan manh nha cái này dĩ nhiên không thể trách hắn người thường cũng tốt thần tiên cũng tốt cũng rất khó thoát ly hoàn cảnh sinh trưởng ở trong môi trường này sinh trưởng tôn nộ g không tự nhiên cũng tránh không được nhân loại đủ loại yêu thích tuy là hắn cũng không biết chức vị có gì chỗ tốt nhưng nếu mỗi người đều mớn vậy khẳng định là thứ tốt vì vậy thiên định phong quan cùng hắn quả thực a n nhịp với nhau sau lại kêu lên cái gì hoàng đế thay phiên làm thì càng nhiều là lời tức giận chỉ là bởi vì ngọc đế coi hắn là trò khỉ mặc dù phong một cái đại quan cũng không thực quyền không thực quyền cũng được kết quả liền tham gia bàn đạo tiệc diệu loại công việc này phúc lợi cũng không dùng cái này liền làm cho hắn bạo nộ rồi mà bây giờ tôn nộ không đã trải qua rất nhiều chuyện sớm liền hiểu mình muốn đông tây là cái gì ngọc đế chi vị hắn đương nhiên không thể nhận hắn đối với tự có rõ ràng nhận thức biết mình chỉ là thần thông quảng đại nếu bàn về thống trị tâm giới năng lực chưa chắc có thể so sánh nhân gian đế vương càng mạnh hắn ngồi vào cái k i a vị trí đối với mình đối với tâm giới đều là thai nạn đa tạ thiên tôn h ả o ý ngọc đế chi vị cũng xin tuyển một người khác tài đức sáng suốt ta tôn nộ không chắp tay đáp lại ngay vậy đường huyền trang tùng một khẩu khí hắn thật đúng là sợ tôn nộ không đáp ứng rồi thứ nhất tam giới c h i chủ vị trí cũng không phải là dễ làm như vậy thống trị không tốt tâm giới con khỉ ngồi lên chỉ biết có vô cùng nghiệp lực thứ hai ai nào biết người khác có phải hay không thăm dò trương thái huyền cười nói rất tốt tôn nộ không ngươi thật sự lớn lên như vậy đi đồ nhi ngươi cấp hai người bọn họ sắc phong một cái phật vị để cho bọn họ trở về quy linh núi a đường huyền trang cùng tôn nộ không sợ ngây người chúng ta còn có thể trở về phật giới không phải vậy đâu trương thái huyền cười nói các ngươi vừa không có l ỗ i làm sao không có thể trở về vung tay lên c h ư bắt giới sa tăng bạch long ma đều xuất hiện ở, ở trong thiên đình đại sư minh bắt giới c h ư bắt giới đám người vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc bọn họ nguyên bản bị phong ấn làm sao một nháy mắt liền tới thiên đình không thích hợp tha thiên đình làm sao còn có một đám không nhận biết thần tiên a đấu chiến thắng phật liền nội vàng tiến lên đem chuyện đã xảy ra nói chứ bắt giới khiếp sợ vô thiên tạo hóa linh sơn cho tôn ngộ không chứ bắt giới nhìn phía cái k i a cùng mình đại sư huynh thần vận giống nhau h ầ u tử không thể tin được cẩn thận hỏi hầu ca vậy thật không phải của ngươi hóa thân hoặc là huynh đệ sao đầu chiến thắng phật không nói đi đi đi ta khi nào có thần thông như vậy đường huyền trang lắc đầu bắt giới các ngươi đ ừ n g vội hiểu lầm đó là thiên tôn đệ tử đến từ những thế giới khác cũng gọi là tôn ngộ không lại cùng đại sư huynh của ngươi không có quan hệ xa tăng khiếp sợ những thế giới khác tôn ngộ không đường h u y n trang gật đầu sư tôn bọn họ cũng theo thường lệ sắc phong trở về linh sơn sao t r ư người thái mắt trên huyền ánh mắt rơi n vào g người mọi nói g ư bọn c h l họ thường lệ cái này tội còn chưa đủ sao nếu như không phải là bởi vì lúc nhỏ kính lọc hiện tại à hai người đệ tử đã sớm đuổi bay đi ngay vậy đám người ngần ra dương tiến ánh mắt biến đổi nếu như là ăn người hoàn toàn chính xác hẳn là nghiêm phạt nhị lang thần nhẹ nhàng g õ đầu còn lại đàn viên cũng là như vậy vô luận là người tiên huyết mạch dương tiễn vẫn là những người khác đối với nhân tộc hay là rất công nhận nhân tộc tự giết lẫn nhau bọn họ không có gì cảm giác ăn người bọn họ liền không vui chứ bắt giới thần sắc sợ hãi thiên tôn người kia không ăn x u ấ t sinh sao chúng ta ăn người chẳng lẽ có gì không đúng phương trương thái huyền cười nói đệ nhất ta là loài người tự nhiên đứng ở nhân tộc một phương đệ nhị tám trăm m ư ơ i bảy người ăn xúc sinh xúc sinh cũng không có khai linh trí không cách nào được cho nhất tộc cùng chuyện này căn bản không phải chuyện gì xảy ra ngay vậy đường huyền trang cũng trầm mặc hắn có kim t i ề n tử thời kỳ ký ức cũng có nhân loại thời kỳ ký ức kim t i ề n tử thời kỳ ký ức đối với ăn người cũng không hề bao nhiêu mâu thuẫn tuy là hắn không ăn nhân loại thời kỳ ký ức đối với ăn thịt người yêu ma tự nhiên không có h ả o cảm vài chục năm đi thỉnh kinh cuộc đời mặc dù không trường lại đã đủ trở thành không thể xóa n h ò a ký ức đoạn này ký ức đối với hắn ảnh hưởng vẫn là vô cùng lớn giờ khác này hắn đối với trương thái huyền lời nói cũng tương đương tán thành trương thái huyền thân sắc khé động ngày hôm nay không ngại lập một cái thiên quý a từ hôm nay thủy p h à n có trí k h ô n sinh linh không thể ăn dùng mở ra trí k h ô n chủng tộc này thiên quy bao dung vạn tộc vô luận yêu ma người tinh quái đám sinh linh đều ứng với tuân thủ như vi này thiên quy từng bước có cướp thành đạo thiên kiếp tăng thêm trọng nhập luân hồi xứng nhận vào thập bắt trọng địa ngục nhận hết các loại địa ngục hình phạt trương thái huyền bình thản vừa nói chuyện tam giới lục đạo lại vang lên thanh âm của hắn giống như tiếng sét đánh vang vọng vạn tộc nội tâm dù cho không có văn hóa cũng có thể minh bạch trong đó hà nghĩa cũng chính là vào giờ khắc này một câu nói này thành tam giới lục đạo không thể lay động một cái thiên u y Đợt, cảm thêm, cảm đỡ cảm thiên ạ 15662. t ú c chống Trước lục ngữ, ngạc nhiên bích cầu hoa Thiên du tiên tử, 4 năm, cầu hoa tươi. năm, quy vừa ra nhất thời hiện trường không chỉ chư bát giới s a tăng liền một ít thiên đình thần tiên đều cảm ứ n g được một cổ kinh khủng sắc khí thiên quy phân hai chủng một loại là thiên đình loại này chấp trưởng tam giới quyền bính thế lực lập xuống quy tắc trái với về sau liền sẽ có thần tiên giáng tội một loại khác chính là trực tiếp đem quy tắc lạc ấ n giữa thiên địa do thiên đạo thi hành loại thứ nhất c ò tốt chỉ cần là người ở chấp hành luôn sẽ có lỗi thủng có thể chui loại thứ hai thì phiền thoái thiên đạo vô tình thiên đạo nghiêm mật cho dù là thánh nhân đối mặt loại này quy tắc cũng muốn ngủ trương thái huyền nhìn phía chư bắt giới s a tăng các ngươi ở thiên quy chế định phía trước phạm sai lầm vì vậy khiển trách các ngươi hơi có điểm không dạy mà giết cảm giác như vậy đi đường huyền trang ta cho phép ngươi ở tại bọn hắn l u â n hồi chuộc hết chính mình tội lỗi phía sau tiếp dẫn bọn họ một lần nữa tu hành trở về chính đồ đường huyền trang đà tạ thiên tôn chư bắt giới cùng s a tăng đối diện cũng liếp mắt cũng thập phần ngoan hành lễ đà tạ thiên tôn nói xong thân hình k h a động hóa thành lư quang thẳng vào luân hồi mà đi trương thái huyền nhìn phía còn lại thần tiên ánh mắt rơi vào những thứ kia tinh quái thành tiên có thực nhân trải qua y ê u tiên trên người các ngươi đã ma có công công tích công quả tạm thời đi lại lại luân hồi đi thôi trương thái huyền vung tay lên một đạo huyền quang rơi vào trên người mọi người này một linh quang có thể giúp các ngươi chân linh không mê mội cấp đẩy trở về luân hồi sau đó nếu muốn làm thần bằng công tích phong thần nếu muốn thu được thân tự do cũng có thể đem phong thần bảng chúng chân linh lạc ấn thu hồi đa tạ thiên tôn tâm tình mọi người vui mừng không n ớ t luân hồi vốn là nhất kiện khiến người ta thập phần sợ sự tình dù sao không thành kim tiên không cách nào làm được chân linh không mê muội nếu như luân hồi nhiều bọn họ liền không còn là bản nhân rồi hiện tại có thiên tôn xuất thủ tự nhiên không vấn đề chút nào mấu chốt hơn là bọn họ suy nghĩ ước vạn năm sự t ì n h rốt cuộc phải thực hiện tự do chuyện này thực sự quá làm cho bọn họ vui mừng tuy là đã ma công lao tạm thời không thường thế nhưng tự do cũng là thực sự bái tạ thiên tôn bọn ta lại đi luân hồi đám người chắc tay thân hóa linh quang nhằm phía địa ngục luân hồi bọn họ nhất khắc cũng không kịp đợi thiên đình còn lại tiệt giáo tiên nhân ngược lại hâm mộ không có nghĩ tới những thứ này đồng môn cư nhiên bởi vì tội mà sớm một ít chiếm được thiên tôn nhận lời đây quả thực là đại hỷ a đám người không khỏi đưa mắt nhìn phía trương thái huyền trương thái huyền tự nhiên biết đám người tâm ý cười nói các ngươi cũng không cần sốt ruột vung tay lên nhất thời đám người liền cảm giác mình thần khu có biến hóa lớn la nhục thân bọn ta sở hữu thân thể ta cũng là thiên tôn quá lợi hại rồi vung tay lên để chúng ta nhiều người như vậy có nhục thân hơn nữa ta cảm giác cố này nhục thân tiềm lực tự đại so với bỏ mình phía trước còn mạnh hơn nếu như lấy đó tu hành tuyệt đối có thể đạt được cảnh giới cao hơn bãi tạ thiên tôn đám người liền vội vàng hành lễ trong lòng đối với trương thái huyền thần thông c à n g là bội phục phục được phục s á t đất quá kinh khủng cái này quay vần tạo hóa c h i đạo là trực tiếp tái hiện nữ hoa tạo nhân c h ẳ n g cảnh đều có thể áp vung tay lên chỉ làm liền nhiều như vậy thần linh độc thân đây quả thực không cách nào tưởng tượng bình thân a các ngươi nhiệm vụ còn không có còn nếu như muốn làm tán nhân liền đi tìm hắn người thay thế thay ngươi thành thần tiên ta tự sẽ cho các ngươi giải trừ chân linh lạc hớn nếu như muốn tiếp tục vì thần tiên khí vận công quả cũng có thể tiếp tục cầm thậm chí cũng có chức đã ma công quả các ngươi còn có thể tiến thêm một bước nghe vậy đám người biểu tình không đồng nhất có nhục thân sau đó đám người đối với khí v ậ n hương khói cảm giác không hề cùng dạng trước đây không có nhục thân bọn họ luôn cảm giác hưng ơ h ò a khí v ậ n công quả cũng không có trọng dụng dù cho bọn họ tu luyện ước v à n năm cũng vô pháp để thăng cảnh giới có nhục thân loại cảm giác này lại không giống nhau lắm công quả khí v ậ n hương khói ra chỉ dưới tốc độ tu luyện của bọn hắn so với không có thành thần tiên trước nhanh cũng không chỉ một điểm nửa điểm a thần tiên công quả chi vị đối với có thân thể người mà nói chỗ tốt quả thực quá lớn giờ khác này bọn họ mới hiểu được vì sao theo thiên tôn mà đến những người tu luyện kia muốn đến linh sơn làm vật đà làm bồ tát không có gì khác chỗ tốt cự đại a thiên tôn bọn ta thực sự còn có thể lại tiếp tục làm thần linh sao có người cẩn thận hỏi trương thái huyền cười nói vì sao không thể các ngươi cái này ước vạn năm tới mặc dù không nói yêu dân như con nhưng cũng tận hết chức vụ công lao quá lớn tiếp tục làm thần linh đương nhiên là phải có nghĩa đa tạ thiên tôn bọn ta nguyện ý tiếp tục làm thần linh thi trưởng trong tay của mình trợ thiên tôn thống trị tam giới trương thái huyền gật đầu có thể cuối cùng chỉ có số lượng cực ít thần tiên nguyện ý bỏ qua thần tiên công quả khí vận hạ giới làm tàn tu triệu công minh ta xác phong ngươi vì thế giới thiên đế ngươi có bằng lòng hay không tạ thiên tôn triệu công minh n g u y ệ n ý vân tiêu ta xác phong ngươi vì thế giới trung thiên bắc cực tử vi thái hoàng đại đế ngươi có bằng lòng hay không tạ thiên tôn ta n g u y ệ n ý bích du n g ư ơ i xác phong ngươi vì câu trần thượng c u n g thiên hoàng đại đế đáng tam giới yêu ma giáo dục tam giới y ê u tiên p h à m đức hạnh cao thượng tu vi viên mãn giả đều có thể phi thăng thành tiên ngươi có bằng lòng hay không bích du ngẩn ngơ nàng vạn không nghĩ tới việc này còn có phần của nàng nàng chỉ là kim tiên a ngồi lên cao như vậy vị trí thực sự ngồi yên sao đạo quân kaka ta thật có thể làm được tốt sao trương thái huyền cười nói đừng quên sau lưng của n g ư i nhưng có chúng ta a bích du nghe xong trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ đã như vậy cái tiêu bích du liền tại đạo quân kaka sắc phong dứt lời nàng liền cảm ứng được một cỗ khí vận rơi vào trên thân trong s á t na tốc độ tu luyện của nàng tăng lên vô số lần trương thái huyền lần lượt sắc phong đem lục ngự chi vị sắc phong cho tam tiêu triệu công minh bích du đông hoa đề đế quân đến triệu triệu với còn lại thần vị nên tấn thăng thẳng cấp thiếu người từ phi thăng giả bên trong chọn lựa chuyện này liền giao cho các người lục ngự triệu công minh dẫn năm người liền vội vàng hành lễ tuân thiên tôn ý chỉ đang nói chỉ thấy một thân ảnh lén lút mà đến thái huyền ca ca ta tìm được rồi thứ tốt trương thái huyền cười nói là bàn đào thụ đúng không tô tiểu tiểu mặt mày r ạ g rỡ cũng biết không thể gạt được thái huyền ca ca ý niệm trong đầu k h ẽ động trong tay nhiều hơn một gốc phiên bản thu nhỏ cây đ à o chín nghìn năm mươi chín b à n đ à o hh chỉ tiếp có chút ít không đủ chúng ta phân a tô tiểu tiểu có chút tiết mới trương thái huyền cười nói chuyện nào có đáng gì tiếp nhận bàn đào thụ tay nhóng lên trong tay một gốc bàn đạo lập tức hóa thành hơn một nghìn gốc rơi xuống đám người trước người ngăn trở lần này công đức viên mãn ngoại trừ thiên đạo ngợi khen công đức khí vận cái này mượn cây bàn đạo coi như là phần thưởng chương tám trăm mười hai kiểu linh n h i ta linh sơn đã không có 5 năm năm c ấ u hoa tươi ta ném bàn đào số lớn phát ra đa tạ thái huyền ca ca đám người hoan hô lên tô tiểu tiểu đem bàn đạo thụ ném tới chính mình động tiên thế giới sau đó hỏi thái huyền ca ca cái này bàn đạo bảo đảm thật sao chương thái huyền không nói chẳng lẽ ta còn cho người giả hay sao yên tâm đi chỉ là diễn biến một điểm bàn đạo thụ tiểu thần thông mà thôi a đừng lại trăng rồi tô tiểu tiểu che mắt cái này trang bức khí tức đem ta ánh mắt đều lóe mủ v â n tiêu c ư ờ i khẽ tô tiểu tiểu ngươi thực sự làng h ị c h ngập a quỳnh tiêu h ừ nhẹ nếu như ở chúng ta thế giới ngươi dám như thế nói chuyện với thánh nhân sớm đem ngươi trấn áp ức và năm kỳ hì thái huyền ca ca mới chỉ có sẽ không như thế làm đâu tô tiểu tiểu đắc ý không nớt nói chấn nguyên tử đại tiên vẫn còn chứ chúng ta có muốn hay không đi đem mọi người im lặng ngươi mới chỉ có hao thiên đình bản đảo lại nghĩ hao chấn nguyên tử nhân xâm quả thụ trở về rồi hay nói a trương thái huyền thần s ắ c đ ạ m n h i ê n tìm hiểu phía thế giới này phát tắc sáng tạo một ít nhân s â m quả thụ vẫn là không có vấn đề đến lúc đó ta đem hắn đưa đến thương thành các ngươi muốn liền mua a chín trăm năm mươi tô tiểu tiểu trận to hai mắt thái huyền ca ca cư nhiên đã cho ta có thể mua được loại đồ chơi này sao trương thái huyền cười nói cũng không thể sẽ cho ngươi bạch chơi a tốt lắm nhân s â m quả mà thôi đối với đại la kim tiên tác dụng không lớn ngươi còn là suy nghĩ đột phá sự tình a nhân s â m quả thụ mua cũng có thể không mua cũng có thể tô tiểu tiểu nhẹ nhàng g ó đầu vậy ngược lại cũng là phía thế giới này thần tiên nhìn thấy trương thái huyền thủ đoạn nhất thời một đoạn thập nhị phẩm liên thai xuất hiện ở trong tay pháp lực bảo qua trong đài sen lạc ấn nhất thời không còn lại thôi động thiên đạo bản nguyên diễn biến công đức cùng hồng mông chi khí sắt na võ thuật thập nhị phẩm kim liên hoá thành một đoạn tử sắc liên hoa phẩm cấp cũng tới đến rồi tiên tiên trí bảo tần thứ bảo này phòng ngự vô địch càng có thể chấn áp khí vận cũng xem là tốt linh bảo trương thái huyền đem ném cho đệ tử nói ra trở thành một phe thế lực c h i chủ không có một chút linh bảo sao được cái này tiên tiên h cbfr trí bảo liền cho ngươi trấn áp khí v ậ n đa tạ sư tôn tôn nộ g không vội vã cảm t ạ phía thế giới này đường tăng trong lòng cuối cùng một tiên n i ệ m tưởng cũng đã biến mất đó là phật tổ đài sen a hiện tại trực tiếp bị tặng người phật tổ sợ là lại không có lật bàn khả năng không phải mặc dù không có mất đi đài sen lại có ai có thể phủ định đứng sau l ư n g thiên tôn người đâu nghĩ tới đây đường tăng cùng đấu chiến thắng phật lẫn nhau đều biết ý của đối phương cam chịu số phật đi ngược lại thiên ý như vậy thời cuộc cũng không phải là bọn họ tạo thành còn không bằng làm mới linh sơn đấu chiến phật cùng với mới linh sơn trên đàn công đức phật giống như t ô n nộ g không mới phong linh sơn chư phật vẫn cho hai người để lại vị trí đối với hai người xem như là hết tình hết nghĩa nhân gian một chỉ hổ yêu móng to ngăn chặn một thanh niên đang muốn hạ miệng đông nhiên trong lòng vang lên một giọng nói từ hôm nay thủy đạo thanh em này mặc dù n h ạ t nhưng lại làm cho hổ yêu cảm giác được sợ hãi nhìn một chút dưới vớt nhân loại lưỡng lự một trận vương móng vớt h a n h nhân loại coi như người vận khí tốt hổ yêu đã sớm mở linh trí biết được tu hành khó khăn nếu như nhiều hơn nữa cái từng bước kiếp nạn nhân sinh này thật sự giống như một cái tử lộ đa tạ đại vương đa tạ thần linh đại nhân thanh niên đứng dậy há mồm thở dốc một bộ sống s ó t sau t hai nạn biểu tình hướng về phía h ồ yêu đối với bầu trời liên tục tham bái nếu như không phải thần tiên nói tới kịp thời hắn nói không chừng đã thành yêu ma trong bụng đ ữ a ăn hống lão hổ chứng kiến phàm nhân tham viếng cũng không vui vẻ ngược lại phi thường một mình ta chính là câu trần đại đế hôm nay hạ giới truyền đạo phàm người có duyên vô luận cái gì tộc đều có thể đến đây bại sư mới đi không lâu hồ yêu chỉ thấy viễn vương đánh xuống một đạo tiên quang một đạo thanh âm thanh thúy chuyển đến câu trần đại đế giảm xuống truyền đạo rồi hả hồ yêu kích động vận khí tốt ta ta muốn đi b a i sư nó túc hạ sanh phòng chạy như bay rất nhanh liền tới đến một tòa đại sơn phía trước chỉ thấy đại sơn treo leo ở giữa mây mủ lượm quanh giữa s ư n núi một tòa thần miếu đứng xứng xứng lúc này thần miếu phía trước đã có mấy chục con yêu loại đại đế, bọn ta cũng có thể tu hành. đương nhiên có thể thiên tôn phát trị chỉ, chỉ cần không có làm ác đều có thể tu hành càng có thể phi thăng thành tiền trở thành chịu tam giới hương khói thần linh bọn ta thú loại cũng có bực này cơ duyên lũ yêu sợ n g â y người hổ yêu n g h e xong cũng không khỏi dừng bước lại tin tức này quả thực thật bất khả tư nghị thời đại thượng cổ tuy là cũng có yêu ma thành thần linh nhưng đó là người nào hả nhân ra là đại giáo đệ tử là người đại thần thông từ cái kia giáo phái tiêu thất yêu loại vận mệnh thì càng thê thảm không người nào nguyện ý giáo dục cũng không khả năng trở thành thần linh không phải võ đoán nói không thể trở thành thần linh cũng không đúng nếu như vận khí tốt ít nhất có thể trở thành thần tiên tọa kỵ a nếu như muốn thành chính thần cái kia cơ hội quả thực nhỏ bé đến có thể bất kể thiên tôn từ bi bái tạ t hiện tại n yêu cuối đầu, hướng phía bầu trời thăm biếng. trời linh sơn đã không có liền những ngày qua linh sơn đại yêu cũng mất đi hình bóng như đại bằng điệu chi lưu bởi vì ăn người nhiều lắm liền tại mấy ngày trước gặp thiên khiển hóa thành bụi cũng đang bởi vì thiên khiển động tĩnh hán mới chỉ có trước giờ thu hồi ký ức thiên ý như vậy có thể làm gì ha tiểu linh nhi lắc đầu hiện tại chỉ có thể nỗ lực tu hành còn thu hồi trước kia toàn bộ đó là nghĩ cũng không nhất định suy nghĩ đem thiên quy in vào thiên đạo bên trong làm cho thiên đạo chấp hành chí ít hắn không có phần này đạo hạnh nhân vật như vậy hắn sinh không nổi đối kháng chi tâm huống chi kỷ nguyên này thiên đình linh sơn thế lực đã định trước bọn họ đại biểu thiên địa chính đạo đại thế đang ở là chính nói đại sương thà ma ẩn lui lúc nếu là hắn lúc này đụng tới coi như người nọ không ra tay hắn cũng đã định trước biết bại vong hắn quá rõ thiên đạo diễn biến quy luật cho nên mới hiểu thêm thiên địa đại thế đáng sợ trong lòng không có nửa điểm đối kháng tâm tư chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi chính mình người thất bại vận mệnh chương tám trăm mười ba quỳnh tiêu thị tỷ ngươi không muốn bị bích du so không bằng a một năm cầu hoa tươi thiên đình linh sơn an bài thỏa đáng cũng chỉ còn lại có nhân gian kết thúc ở s ắ c phong linh sơn chư phật cùng với thiên đình lục ngự phía sau phía sau sự t ì n h hiệu suất cao hơn có mấy tôn chuẩn thánh gia nhập vào nhân gian hỗn loạn tình huống không đáng kể chút nào sự t ì n h ở mấy ngày liền kết thúc nhị lang thần đám người lần lượt ly khai chỉ để lại phân thân tại giới này làm thần linh h ư ở n g ký vận lần này có thể tới người thu h ạ c h quá lớn Không chỉ khí vận công đức, chỉ chỉ công vận đức, là trước ơ Hơn n Huyền thuận tay ban thưởng bàn chính là người、đại、thần thông cũng thấy thèm đồ đạc. Hơn nữa, còn là Huyền g Thái tay thụ, thấy thèm Thái t chưa đại mười cây. ca ca, là đảo đồ đạc. có là i nhân, ó phải hay không sẽ không có bản đảo thụ à? Trước khi ô không n bàn g sẽ k thụ hả? có Trước đảo rời đi tô tiểu tiểu hiếu kỳ hỏi thương du cũng không đánh một cái có lý do gì t h ư ở n g cho đâu l ờ i này chuyển tới trong b ầ y không có tới nhân quả thực hối hận muốn chết chỉ cần đả tương du liền có loại này chỗ tốt chuyện tốt như vậy về sau sợ rằng rất khó gặp được bọn họ quả thực lãng phí thiên đại cơ duyên a đạo quân ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo trương thái huyền đang muốn ly khai bách du lại thần sắc tâm thần bất định nói ra nói xong túi đầu dường như có chút ngượng ngùng trương thái huyền đã sớm là lao đ i ể u đương nhiên sẽ không cái gì cũng không hiểu vậy không bằng đến câu trần đế cung chuyển phiếm bích du nhẹ nhàng g õ đầu dẫn trương thái huyền hướng câu trần đế cung mà đi Gì? quỳnh tiêu phản ứng kịp tỷ tỷ cái tiêu bích du thật vô sỉ à, cư nhiên đem đạo quân đoạt đi rồi v â n tiêu không nói muội muội không muốn thất lễ loại chuyện như vậy rất bình thường ta không phải là cùng ngươi đã nói sao đạo quân có rất nhiều nữ nhân quỳnh tiêu nhưng là loại chuyện như vậy làm sao có thể bị nàng giành trước g á tỷ tỷ ngươi là thánh nhân ngươi muốn tranh giọng điệu a tại sao làm ngươi so với ta còn gấp đâu vân tiêu không nói quỳnh tiêu thần s ắ p đ ọ c lại ta cái này không phải sợ ngươi bị tổn thất nhà tỉ tỉ vờ giúp chát tô tiểu tiểu trở về bàn đào thụ chúng tốt lắm về sau b à n tiểu thư cũng có thể dựa vào bàn đào hội tụ một phương thế lực lớn u m a ngươi trước không phải liền có thế lực lớn sao tô tiểu tiểu vậy không giống nhau đây chẳng qua là tương đương với dong binh công hội mà thôi ta muốn xây thiên đ ỉ n h do chú mỹ cô lợi hại lại muốn xây thiên đình diệp hắc bình thường có mười cây tiên thiên bàn đào thụ xây cái thiên đình cũng không phải là không thể Đạo quân t h ậ t thoáng là rộng lượng à, rộng c á i sẽ đưa ra 10 cây, may mà ta cây, mà t hận a gia m động, không phải lần này hoạt v y thua thiệt lớn u maz thành công đánh một lớp tương du thu được nhiều chỗ tốt danh chính c ả m tạ đạo quân cái này có thể là đồ tốt ta hùng bá không sai theo đạo quân hốn liền không buồn không có chỗ tốt ha ha từ vào đàn về sau ta liền biết đạo lý này chỉ cần đạo quân nói có thể theo ta liền tuyệt đối sẽ không vắng họp tôn n ộ không hh lợi này không sai Chứ cái này cái còn có linh sơn phật tổ chi vị thoải mái đến rồi dương tiễn đỉnh tiêm đại thiên khí v ậ n chính là mạnh mẽ chỗ tốt này hoàn toàn chính xác thật tốt quá tô tiểu tiểu nói thái huyền ca ca đâu đại gia thổi lâu như vậy liền không đi ra tâm sự sao vẫn tiêu ta thấy đạo quân cùng bích du tiên tử nói sự tình đi đại gia chờ, các loại đạo quân hẳn là sẽ xuất hiện tô tiểu tiểu bích du mặt trước ai nha nha ta hiểu được có gian tình u ma nói thật khó nghe cẩn thận đạo quân ca ca đánh người a mặt trước chớ sợ chớ sợ trương thái huyền ai đang nói không sợ tô tiểu tiểu di thái huyền ca ca thân thể ngươi còn tốt ta nhanh như vậy ta nhớ được chúng ta mới trở về không lâu a trương thái huyền ba cần hoài nghi cái này bản đạo quân thân thể khỏe mạnh lắm ngươi mặc dù mới trở về không lâu thế nhưng ta bên này thời gian trôi qua có thể không phải ngăn a bích du đích xác hơn mấy tháng đâu tô tiểu tiểu sáu tô tiểu tiểu đúng rồi bích du tiên tử làm sao rồi hả bích du cái gì làm sao rồi hả tô tiểu tiểu còn trang hh ngươi loại thủ đoạn này trong bảy tỷ bội sớm đã dùng qua ta là họ ngươi bây giờ là không phải nên gọi n g ư ơ i trường phu nhân rồi hả bích du n g ư ơ i n g u y ệ n ý gọi cũng có thể a tô tiểu tiểu c ư nhiên đại đ o á n đúng lợi hại à bích du tiên tử ngươi muốn đến ngươi hạ thủ nhanh như vậy lẫy lạ à bích du tỉ tỉ đã trở thành thái huyền ca ca phu nhân sao thật là lợi hại a bích du cũng không có a đại gia trải qua nhiều như vậy đã rất q u e n a tu ma rất thuộc lần đầu tiên gặp mặt khiếp sợ trương thái huyền tốt lắm vấn đề này để trước một bên trò chuyện điểm những thứ khác a tô tiểu tiểu thái huyền ca ca nguyên lai cũng là hộ thê của ma a đ ư ợ rồi ta đã sớm muốn hỏi một vấn đề chúng ta đàn đều là, không có có. Trương Thái Huyền, chủ nhóm là hô bang hỗ trợ tính chất nói chuyện phiếm còn ý nghĩa chính vẫn là mỗi người như long a cái này một cái ý nghĩa chính có một quẻ vừa lúc cùng với đối ứng quần long vô thủ thiên hạ đại cát vân tiêu quần long vô thủ mỗi người như long thật là có khả năng này、Umaz. nếu như vậy cái kia cũng thực không tồi chỉ có thái huyền ca ca một cái quản lý ngẫu nhiên tiến tiến là được nếu quả như thật có một cái quyền lực lớn vô cùng chủ nhóm xuất hiện chưa chắc là nhất kiện khiến người ta chuyện vui tô tiểu tiểu thái huyền ca ca đạo hạnh đã sâu như vậy theo như lời nói đại khái là hiện thực không có chủ nhóm đích thật là nhất kiện chuyện đẹp d i ệ p h một hàn lập một tô tiểu tiểu chúng ta tới trò chuyện điểm phía trước tây du thế giới huyền mỹ bí a b í c du thế giới của ta sao có thể có cái gì huyền bí tô tiểu, tiểu hh chờ chút ngươi sẽ biết Thái huyền ca ca, vô ì sao v thiên khi xuất thế ma trưởng nói tiêu tan thiên đạo đại thế ở vô tiên như lai làm sao giảm đối kháng chỉ có thể chuyển thế chờ bọn hắn chuyển thế trở về thiên đạo đại thế đã đến như lai một phương tự nhiên đại hoạch toàn thắng đại thiên thế giới thiên đạo đại thế thánh nhân đều phải cẩn thận ứng phó chuẩn thánh cường giả căn bản không dám đối với kiêng tô tiểu tiểu nguyên lai là thế này phải không thiên đạo đại thế cường đại thế giới đều tránh không khỏi cái này a trương thái huyền không phải phổ thông thế giới cũng tránh không khỏi cái này ngươi hẳn là nghe qua một câu nói đứng ở đầu gió bên trên heo đều biết bay cái này đầu gió chính là đại thế thuận thế làm thường thường biết thu được hết sức lợi hại thành cựu lịch thế mà đi cái kia thì thê thảm thường thường biết huyết bản v ô quy thậm chí cửa nát nhà tan đỡ s cảm tạ một n g t h ú c giục thêm cùng khen thưởng cảm tạ đại lao chống đỡ chi trương thái Hoa Trương huyền á i h trừ cái đó ra như là thịnh cực tất suy thủy mãn từ trần đầy coi như là đại thế tô tiểu tiểu vậy cũng là khiếp sợ đây không phải là rất thường gặp đồ đạc sao vân tiêu thiên đạo đại thế chính là từ những thứ này tất cả mọi người thường gặp đồ đạc tạo thành a tô tiểu tiểu nếu như vậy cũng là đại thế đó không phải là rất tốt sửa chữa sao thủy sắp đầy ta liền đổi một cái lớn một chút đồ đạc giả thành làm cho diễm hắc có hay không khả năng ngươi làm như vậy gọi cải thiên h o á đ i ệ một chậu nước đầy ngươi có thể đổi đ ạ i b u ồ n một cái hồ đầy ngươi làm cho người thường làm sao bây giờ chúng ta là t i ê n thần đi giải quyết phạm nhân đối mặt đại thế đơn giản tự nhiên nếu như đối mặt là càng lớn thiên đạo đại thế ngươi cũng có thể cải thiên hoàn địa sao tô tiểu tiểu cũng đúng A đối mặt cường đại thiên đạo t i ê n thần hoàn toàn chính xác cũng giống như phạm nhân bất lực vương sao sáu c ử u tam trước đây xem ti vi kịch luôn luôn tây du ký hậu chuyện cái loại này kịch tình sơ kỳ đánh không lại kết quả quyết chiến thời điểm người cũng không có tăng trưởng bao nhiêu liền thắng bây giờ suy nghĩ một chút có lẽ chính là thiên địa đại thế cải biến a trương thái huyền cũng có khả năng chỉ là biên kịch năng biên không khả là lộ mà đổi sáo tôi h tiểu ự tiểu, a như v ế t hiện kịch, đại tiểu, tiểu, tiểu, tiểu người vẫn nếu mất đi lòng hiếu kỳ là một kiện chuyện phi thường đáng sợ phải giữ vững tò mò tâm tính mới tham ngộ nộ thiên địa huyền máy móc trương thái huyền lời này ngược lại không có sai nói lên âm mưu luận a ngươi xem tây du ký hậu chuyện kết thúc lúc linh sơn thiếu cái nào quan trọng nhân vật tô tiểu tiểu nhân vật trọng yếu quá khứ phật nhân đăng trương thái huyền không sai nếu như đứng ở xem kịch góc độ còn có thể đem bộ này kịch giải khai vì như lai cái này hiện tại phật cùng quá khứ phật nội đấu thập phần kịch liệt đang gặp vô thiên xuất thế như lai trực tiếp mượn vô thiên thủ đem nhiên đăng diệt chờ hắn trở về sau đó nhiên đăng nhất phái thế lực quần long vô thủ nơi nào vẫn là như lai hiện thế phật phe đối thủ trương thái huyền chuyển thế trở về linh sơn đã là như lai không bán hai giá tô tiểu tiểu quả nhiên rất âm mưu a nếu như không phải tự mình đi qua cái thế giới kia ta đều phải tin tưởng trương thái huyền không phải ngươi lại làm sao biết đây không phải là như lai kế hoạch một trong đâu bích du đạo quân như lai sẽ không thực sự muốn như vậy chứ trương thái huyền nếu như là trong lý tưởng phật chỉ là giác độ giả chắc chắn sẽ không xuất hiện loại vấn đề này thế nhưng một ngày xuất hiện quân m ê u thế lực loại vật này nội đấu quá bình thường nhân đăng tọa hóa chưa chắc không phải như lai thuận thế làm kết quả diệp h một ngày nhiễm quyền lực thần cũng tốt tiên cũng tốt phật cũng tốt ai có thể sạch sẽ đâu tô tiểu, tiểu không nói cái này coi như thật sự có đây cũng chỉ là linh sơn nội bộ hệ phái đấu tranh mà thôi chúng ta đến nói một chút cái kia linh bảo sự tình a diệp hắc cái gì linh bảo tu mads ha ha tô tiểu tiểu là muốn thúc giục đạo quân làm việc đem cái kia phụ trợ tu luyện linh bảo luyện chế được ở chỗ này nói bóng nói gió đâu tô tiểu tiểu nói bóng nói gió tu m a d ngươi quá coi thường ta ta là ngoài sáng hỏi a chỉ là chưa nói rõ ràng vân tiêu ngươi thật đúng là g ấ p a trương thái huyền ngươi đ ư n g đội không phải làm lỡ một ít thời gian sao tô tiểu tiểu thái huyền ca ca đương nhiên không đội a ta à sớm nhất vào bảy người hiện tại nhanh nhất thành đàn bên trong thấp nhất chiến lược không phải còn tốt có lợi lạ bích du đội sổ không phải vậy thật là không có mặt mũi a bích du ba lợi lạ ba U ù ma d tô tiểu tiểu ngươi thực sự là tội ác t ẩ y trời a chúng ta thật là nhiều người đều mới chỉ có thái ớt cảnh a d i ệ p hắc bất quá trong b ầ y cao cấp chiến lược đều đổi mới thành thanh nhân cái cũng khó trách nàng suốt ruột thái ớt kim tiên nếu như không phải đạo quân nhìn lấy liền tương du cũng không đánh được ca thảm h à lập hoàn toàn chính xác có điểm thảm bích du ta đây cũng phải cố gắng tu hành h a anh ta bây giờ là câu trần tiên h đế tốc độ tu luyện được nhanh chờ ta một trận nhất định có thể đột phá đến lớn a tô tiểu tiểu có bản lĩnh không cho thái huyền ca ca cho người lái tiểu táo bích du vì sao đạo quân nhưng là phu quân ta a mở tiêu chuẩn cao nhất không phải là chuyện đương nhiên sao tô tiểu tiểu không công bình không công bình a u m a đây không phải là rất công bằng sao đạo quân nhất định phải chiếu cố phu nhân của mình mà a c ầ u trần đế cung trương thái huyền dựa ở bích du trên người lấy ra hát liên ý niệm trong đầu khẽ động c à n k h ô n đỉnh bay lên đem bỏ vào trong đó Bích、du、hỏi h Du p ở trong quá trình luyện chế trương thái huyền tự nhiên điền vào rất nhiều đại đạo công đức cùng với hồng mông chi khí đi vào làm cho cái này linh bảo huy năng đạt được cực hạn thiên thiên trí bảo đình phong trương thái huyền lắc đầu rốt cuộc là không đủ thời gian không đúng vậy có thể luyện chế nhất kiện hỗn độn linh bảo về sau ngươi tự hành trưởng thành a dứt lời tiểu tháp dung dung phản phất tại đáp lại trương thái huyền lời nói phu quân tháp này tên gọi là gì tháp này ẩn chứa thời không thần bí vốn có phi phàm khả năng không bằng gọi hoàn vũ tháp tốt lắm dứt lời tháp bên trên nhiều hơn hoàn vũ hai cái tiên thiên thần văn tăng thêm vài phần phong thái trương thái huyền thuận tay v ù n g nhất thời hoàn vũ tháp liền xuyên việt thời không c h i môn rơi xuống thái huyền giới thiên đạo trong không gian bích du ta c h u y ể n cho ngươi một cái pháp quyết ngươi liền có thể tiếp dẫn hoàn vũ tháp chi lực chung q a n h người bố trí một đạo cơm chế gia tốc tu hành tiếp dẫn hoàn vũ tháp lực lượng bích du khiếp sợ cái này bắt đầu chẳng phải nói h o à n vũ tháp có thể đồng thời phụ trợ rất nhiều người tu hành trương thái huyền gật đầu đó là tự nhiên cũng không thể từng c á i bốn không thay phiên đến đây đi cái kia nhiều lãng phí thời gian a bích du trầm mặc loại thủ đoạn này cũng quá lợi hại rồi phu quân mình thực sự là người phi thường a học pháp quyết sau một khắc bích du cũng cảm giác được một c ỗ lực lượng hàn g lâm bên trong thời gian bắt đầu gia tăng tốc độ ngoại trừ thời gian h o à n vũ tháp lực lượng còn làm cho bích du tư duy ngộ tính đạt tới cực hạ thiên p h ú chiếm được tăng lên cực lớn phu quân ta hiện tại bắt đầu tu hành sao bích du hỏi trương thái huyền cười nói đương nhiên là tùy thời có thể b í c h du c ư ờ i khẽ t h u ậ n tay tản đi hoàn vũ tháp lực lượng ta cảm thấy hay là trước đổi phu quân một hồi rồi hay nói không phải vậy chờ các loại bế quan kết thúc lại không biết bao nhiêu năm quá khứ ts cảm tạ một nghìn năm trăm sáu mươi sáu hai thúc giục thêm cảm tạ đại lao chống đỡ chương tám trăm m ư ơ i năm lầy lạ kiên trì mộng mộng đối với bản đảo thụ rất hiếu kỳ ba năm cầu hoa tươi hừ hừ bị xem thường nữa nha lấy lạ hư nhẹ tuy là bị tô tiểu tiểu nói thành gờ giúp chặt chiến lược đội sổ nhưng cũng không có tức giận vừa cười vừa đem mười cây bản đào thụ trồng thành cựu hệ ngân hà công chúa lệ lại chỗ ở trang viên tự nhiên thập phần rộng rãi trồng mười cây bàn đào dư giả những thứ này bàn đào vốn là thu nhỏ lại trạng thái gieo xuống về phía sau nhất thời giải trừ thu nhỏ trạng thái phản phất một sát na trưởng thành một dạng cùng lúc đó bàn đào thụ cũng tự chủ hấp thu giữa thiên địa rời dạc năng lượng bắt đầu trưởng thành t h a n h thử đứng đầu tiên thiên linh căn bàn đào thụ không chỉ có thể ở tiên khí nồng nặc địa phương trưởng thành cũng có thể ở hoàn cảnh ác liệt địa phương trưởng thành chỉ là hoàn cảnh sẽ ảnh hưởng bàn đào thành t h ụ thời gian mà thôi thành thử tiên thiên linh căn thiên sinh liền đại biểu cho một loại nói cũng sẽ không bởi vì thế giới hạn chế sẽ chết đi điều này làm cho có chút bận tâm lấy lạ tùng một khẩu khí đây chính là nàng ở tây du thế giới thu hoạch cũng là đạo quân lần đầu tiên tặng tặng lễ vật đâu nếu như nuôi chết rồi vậy cũng quá tệ chỉ là khoảng khắc cả hai mươi bốn g â n hà hệ rời g i ạ c năng lượng đều hội tụ đến bản đảo thụ chu vi sau đó chuyển hóa thành ôn hòa linh khí một bộ phận tự hành hấp thu một bộ phận bị tuân hướng lấy lạ cho ta sao lấy lạ khiếp sợ bàn đào thụ lại còn có loại này công năng gia nhập vào g g ú p c h ẳ n lâu nàng đối với linh căn cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả như là bồ đề thụ các loại là có phụ trợ tu luyện hiệu quả cái này l ấ lạ cũng là biết đến thế nhưng nàng lại vạn vạn không nghĩ tới bàn đào thụ cũng có loại này hiệu quả bàn đào thụ chập trờn lá cây vang xào sạt phảng phất tại đ ắ p lại lấy là cực kỳ vui mừng đáng tiếc nghe không hiểu được rồi gọi ngậm ngậm tới nàng nhất định nghe hiểu được bàn đào thụ đang nói cái gì lấy ra điện thoại liên hệ tới khoảng khắc một người dáng dấp tiếu h mỹ tóc hồng thiếu nữ mại nhẹ nhàng bước chân mà đến lấy là tỷ ngươi không phải nghiên cứu cơ giới cư nhiên bắt đầu trồng cây rồi ngậm ngậm chứng kiến bàn đào thụ có chút giật mình chính mình tỷ tỷ thích nhất không phải nghiên cứu khoa học kỹ thuật sao lấy là vui vẻ nói hắc, hắc. cũng không phải không phải nghiên cứu lạp chỉ là đây là một cái người rất trọng yếu tặng lễ vật m ộ n g m ộ n g ngươi đến xem có thể hay không câu thông m ộ n g m ộ n g nhẹ nhàng gói đầu t h a n h cựu đệ vị lũ kẹ công chúa một trong nàng tiên sinh thì có cùng thực vật cầu thông năng lực đi lên trước cùng bàn đào thụ bắt đầu giao lưu khoảng khắc m ộ n g m ộ n g tao mày tỉ tỉ cái này vài cọn cây tốt kiêu ngạo à căn bản không để ý đến ta À, lấy là trận tròn mắt tiến đến gần trước bàn đào thụ ngươi có cái gì có thể cùng n ộ n g n ộ n g nói à nàng làm mội mội ta là ta quan hệ rất gần người đâu ngộng k h n g nói tỉ, tỉ. ngươi lại không có cùng thực vật câu thông lời còn chưa nói còn nàng chỉ thấy b à n đào thụ đung đưa lá cây tiếng xào xạc tạo thành từng câu lời nói câu nói kế tiếp ngộng ngộng tự nhiên lại cũng nói không được nữa quá thần kỳ cây này c ư nhiên thật có thể nghe hiểu lời của tỷ tỷ tỷ tỷ, b à n đào thụ nói nó biết hấp thu vũ trụ năng lượng giúp ngươi cường đại để cho ngươi không cần lo lắng ngộng ngộng từng chữ từng câu phiên dịch hấp thu năng lượng vũ trụ thảo nào ta ở chỗ này cảm giác thật thoải mái ngươi lai、like、đây là bản đào thụ công lao sao tỷ tỷ đây là người nào tặng lễ vật ta cũng không có xem ngươi xuất n ô n sao lấy là cười hắc hắc là đạo quân cả ca lạp lần trước không phải cho các ngươi nói ta nộp thật nhiều bằng hữu sao ân mẫu ngộng nhẹ nhàng gõ đầu ta nhớ được bất quá ngươi lúc đó nói là những thế giới khác nhân ta lại không tin tưởng không có tin tưởng lấy là khiếp sợ các ngươi không phải gật đầu sao mẫu ngộng xấu hổ cái kia không phải là bởi vì t ỷ t ỷ bình thường quá nhảy thoát sao chúng ta không phải gật đầu ngươi nhất định sẽ vẫn nói xong nói đến chúng ta thư mới thôi a những thế giới khác làm sao có khả năng a vấn đề là thật là những thế giới khác nhân a lấy là không nói không nghĩ tới chính mình mội mội cư nhiên không tin mình nghĩ như vậy ba mẹ mụ bắt đầu chẳng phải cũng không có tin tưởng chính mình ta bình thường cho mọi người ấn tượng chính là cái này sao không đáng tin tại sao t ỷ t ỷ sẽ không nói cái này bàn đảo là những thế giới khác ca mậm mậm nhìn phía bàn đ ả o thụ trong lòng đ ã khởi cổ lai loại thực vật này hoàn toàn chính xác cùng lúc trước sở kiến bất đ ộ n g thập phần cao ngạo nếu như không phải t ỷ t ỷ lên tiếng mình cùng thực vật c â u thông năng lực cư nhiên cũng không cách nào cùng với câu thông loại tình huống này nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua ân lấy là hưng phấn một chút đầu ta phía trước đi một cái có thần ma thế giới những người đó đều tốt lợi hại a cuối cùng đạo quân ca ca cho chúng ta đã tương du người cũng tặng mười cây bản đ ả o thụ hh về sau chúng ta cũng có thể ăn được bản đ ả o tỷ tỷ ngươi nói ăn một cái bản đ ả o là có thể biến đến so với ba ba còn lợi hại hơn m g u mẫu giật mình lấy lạ gật đầu ân có thể thành tiên đâu thiên nhân rất mạnh ba ba còn kém xa lắm đâu mẫu mẫu khiếp sợ nàng phát hiện mình đối với tỷ tỷ biết vẫn có ít thiên nhân thần ma bản đ ả o thiên đình linh sơ hơn mấy thứ này thật là một cái không bước chân ra khỏi nhà công chúa có thể biết đến sao Có lẽ tỉ tỉ thật sự có những thế giới khác bằng hữu thấy ngộng ngộng vẫn như cũ có chút không tin lấy lạ kéo ngộng ngộng nói ra ta mang ngộng ngộng ngươi đi một chỗ sau một khắc một đạo môn hộ xuất hiện tại trong hư không lấy lạ kéo ngộng ngộng tiến vào bên trong trong nháy mắt hai người liền từ mang so với hai trăm bảy mươi ba đường gam hoàng cúng đi tới một phương thế giới xa lạ bên trong nơi này là nơi nào ngộng ngộng thập phấn k i ế p sợ lấy lạ c ư ờ i cờ nói đây là một cái tận thế thế giới bất quá hiện tại đã trở thành một cái tân thế giới đi ta dẫn ngươi đi thấy bằng hữu của ta lấy lạ xuất thủ đơn giản là có thể xuyên tòa không gian thủ đoạn như vậy thấy mộng mộng hầu như hoài nghi mình là ở n ằ m mộng ngân hà hệ khoa học kỹ thuật s á c thực phát triển hệ ngân hà cũng có hệ thống tu luyện thế nhưng dù cho chính mình ba ba xuất môn cũng là ngồi vũ trụ phi thuyền đỏ a nơi nào có thể dễ dàng như vậy liền xé rách không gian di thiên hộ ta tới thăm các ngươi đ ỗ n g nhiên lấy lạ thanh â m vang lên làm cho đờ đất mộng mộng hoàn hồn liếc nhìn lại chỉ thấy một cái cự đại trang viên xuất hiện trong tầm mắt trong trang viên phòng ở cực nhỏ ngược lại là trồng rất nhiều thực vật có lương thực có cây ăn quả có hương liệu nói chung trang viên này phảng phất là một cái sinh thái thăng bằng tiểu thế giới lẫy lạ nhanh mau đến xem ta trồng bàn đảo hh một cái thiếu nữ tóc vàng lao tới thoạt nhìn lên n ố c nụ cười lại phi thường vốn có sức cuốn hút khiến người ta cảm thấy thân thiết a được n g ư ờ i đây mội mội sao hoa là mội mội tương hoan n ê n đi tới rồi gì thiên hộ trang vn chương tám trăm m ư ơ i sáu lấy lạ hiền thánh vương phi đề nghị bốn năm cầu hoa tươi n g ư ờ i tốt ta gọi thiên hộ cái này là bằng hữu của tà rồi gì đúng lúc này một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người c ân g gì người so với, m ớ tới i một đ ầ u hắt sắc mậu á Á i nhiều. Ngươi Lợi mội mội biết, ngươi tóc, trọng tốt, ta ta ta thể thực có cũng cùng hành hoan hô, hoa, là là là ổn Mộng Mộng. Mộng Mộng sự Gì Lạ, đây v t c â t h ô n gật Ấn. Mộng Mộng g đầu tò mò nhìn quanh trong trang viên thực vật tập h phần nhiều ngoại trừ có thể ăn hoa quả lương thực hương liệu còn có một chút không biết tên thực vật hết sức kỳ lạ điều này làm cho cùng thực vật thân cận m n g m n g hiếu kỳ không nớt lấy lạ thế rồi nói ra mậu mậu rất yêu thích sao đến lúc đó ta làm cho đại gia hỗ trợ thu thập một điểm có thể chứ mậu mậu tập phần kinh hỉ những thế giới khác thực vật t a đối với nàng mà nói quá có lực hút lẫy lạ dĩ nhiên d u y thiên hộ ở phía trước nhiệt tình dẫn đường đám người rất mau tới đến rồi trang viên trung tâm nơi đây trồng một ít năng lượng thập phần cao thực vật mậu mậu duy nhất quen thuộc chính là bàn đảo dù sao nàng mới vừa ở tỉ tỉ mình trong vườn gặp qua loại thực vật này cùng tỉ tỉ trồng bàn đảo một dạng nơi này bàn đảo cũng thập phần cao n ạ o căn bản không trao đổi với người t h ằ n g đến d u y lên tiếng mậu mới chỉ có cùng bàn đảo nói chuyện thiên hộ có chút bận tâm hỏi mậu tiểu thư bàn đảo hội hội tụ năng lượng vũ trụ thế nhưng chúng ta vũ trụ dù sao còn yếu nó có thể hay không đem vũ trụ h ú t khô ạ ngậm ngậm nhìn phía b à n đảo dao đứng lên khoảng khắc quay đầu nói ra b à n đảo nói sẽ không bọn họ sẽ cẩn thận sẽ không phá hư chính mình thế giới tương phản tiên tiên linh căn còn có thể trợ thế giới trưởng thành đâu thiên hộ tung một khẩu khí vậy thật tốt quá trải qua một lần thế giới m ặ t thế nhâm n h à c ũ n g không tiếp tục nghĩ lại trải qua một lần m ặ t nhật mặc dù bây giờ có gờ giúp chát có đại gia hỗ trợ nhưng người bình thường ai lại muốn dằn mặt đâu l ệ lạ tới an cái này xem xong rồi bản đảo duy cùng thiên hộ liền nhiệt tình tiếp đãi hai người lấy lạc o、no、cười như như nói mới vừa ăn chỉ là phổ thông linh quả lạc cùng bàn đảo căn bản không biện pháp so với hh chờ sau này chúng ta có bàn đảo ngươi cũng biết lợi hại mậu mậu gật đầu ta về trước đi đem vài thứ kia trồng xuống ân lấy lạ gật đầu mậu mộng, mộng xoay người tức đi đông nhiên nói ra đúng rồi tỉ tỉ ta nghe phụ vương m ẫ u hậu nói muốn cho ngươi tìm một hôn phu đâu lấy lạ ngần ngơ mới không cần đâu ta đi tìm mẫu hậu không có gia nhập vào g giúp trác nàng liền không muốn tiếp nhận c h i ê u tế hiện tại gia nhập g giúp trác nàng thì càng không muốn lấy lạ một đường chạy chậm tìm được thi đấu phi mụ, mụ ta không muốn c u i mắt lấy lạ cấp thiết nói rằng thi đấu phi định liệu trước lấy lạ đều biết ngươi cũng biết hiện tại hệ ngân hà tuy là an ổn xuống thế nhưng rất nhiều thế lực dục dịch nếu như không thêm mạnh mẽ đệ vị l ũ kẻ vương thất lực lượng biết đưa tới náo động lớn lấy l à hư nhẹ vậy cũng không được ta hiện tại rất lợi hại ai dám động đến loạn liền đánh người đó thi đấu phi ngay xong không khỏi cười rồi nữ nhi mình thật đúng là như cùng hắn phụ thân một dạng gặp phải vấn đề chỉ biết là đánh đánh đánh tuy là tuyệt đối võ lực thật có dùng thế nhưng ai lại có tuyệt đối vũ lực đâu l i ê n đệ vị l ũ kẻ vương hiện tại cũng bởi vì quá độ sử dụng lực lượng biến thành tiểu hài từ gián dấp chỉ cần vẫn còn ở thế giới bên trong đối mặt thời đại không cục lực lượng liền vĩnh viễn không đủ dùng lấy lạ ta phía trước cùng n g ụ mụ nói người nói ta có những thế giới khác bằng hữu đây là thật thực sự những thế giới khác thi đấu phi ánh mắt rơi vào lấy lạ trên người chính mình cái này nữ nhi thập phần thông minh thế nhưng quá nhạy thoát nàng căn bản không tin tưởng như thế hư huyễn đ ổ đạc tồn tại lấy lạ gật đầu tiến lên kéo mẫu t h ầ n bước ra một bước sẽ đến vũ trụ tinh không bên trong theo tay vung lên một viên tinh thần đã bị đánh bạo lấy lạ mặc dù tại g g i ú t chất trung thuộc về lóp đáy tồn tại thế nhưng đánh bạo tinh thần lại là chuyện dễ dàng cái này nhìn lấy một viên tinh thần tiêu thất thi đấu phi sợ ngây người lấy lạ thực lực của ngươi làm sao biến đến mạnh như vậy đều nói rồi là ta có gì thế giới bằng hưu a lấy lạ không nói mụ mụ còn không có tin tưởng sao ta bây giờ lực lượng ở những bằng hưu kia ở giữa vẫn là đội sổ đâu thi đấu phi c h ấ n kinh rồi cái này còn đội sổ ân lấy lạ gật đầu sở dĩ ta căn bản không cần coi mắt ổn định thế cũ nếu có người tắt loạn trực tiếp đánh là được thi đấu phi gật đầu lấy lạ lôi kéo thi đấu phi lần n ữ a trở lại hoàng cung báo vương phi phu cận tinh hệ một viên tinh thần đột nhiên nổ tung mới trở về liền nghe được phía dưới hội báo thi đấu phi thập phần bình tĩnh ta biết rồi nhìn phía l y lạ cả k ẽ hỏi thăm phía trước nàng không quá tin tưởng lấy lạ lời nói dù cho l y lạ nói lên gờ giúp chat nàng cũng chỉ là có lệ gật đầu căn bản không có hỏi t h ă m q u a trong đó tình huống hiện tại kiến thức lấy lạ biến hóa tự nhiên không thể lại bỏ mặc thì ra là thế chư tiên thế giới tiên thần thánh còn có có thể sáng tạo thế giới tồn tại á thực sự là khó có thể tưởng tượng những thứ kia trong tiểu thuyết đồ vật lại là thực sự ở phía thế giới này lam tinh khoa học kỹ thuật cũng không phát triển vui chơi giải trí phương diện lại hết sức tiên tiến an nỉm tiểu thuyết lưu hành với hệ ngân h à t h a n h cựu ngân h à hệ vương phi thi đấu phi tự nhiên cũng xếp qua đồng thời vì người địa cầu sức tưởng tượng sở tàn thán quá khứ nàng cho rằng đó là giả tạo kết quả vô cùng thế t r i ệ u nặng giới chung đã có cùng mặc g ạ tiểu thuyết kịch tính đối ứng thế giới loại chuyện như vậy thực sự thật là làm cho người ta rung động lẫy lạ có biện pháp nào có thể mời đạo kia đạo quân tới một chuyến sao thi đấu phi đột nhiên hỏi đạo quân tặng cho cái loại này có thể để người ta vĩnh sinh đồ đạc chúng ta hẳn là hào hào cảm tạ một cái mới là l ẫ lạ cảm tạ chúng ta có vật gì có thể cảm tạ đạo quân sao chúng ta thế giới này như thế phổ thông đều không có gì đặc sản a thi đấu phi cười khẽ không phải ta cảm thấy lấy lạ cũng rất tốt nói không chừng đạo quân rất yêu thích đâu lấy lạ không nghe theo mụ mụ thi đấu phi cười đến cười run r à y hết cả người lấy lạ không nên xấu hổ nha cái vũ trụ này nhân ngươi trứng mắt đạo quân cũng có thể chứ ngươi cũng thấy qua chẳng lẽ không thích không phải xấu hổ a lấy l ạ h ủ r ũ đạo quân ca ca bên người nhiều như vậy nữ tử còn có thể để ý ta sao l ự a thi đấu phi lắc đầu ngươi không thử nghiệm làm sao biết không được chứ chương tám trăm mười bảy hoàn vũ tháp đưa tới kinh hỷ thế nhưng tại nói chuyện phiếm đàn cái này nhưng không phải là cái gì đáng giá ngạc nhiên đồ đạc thân phận hệ ngân hà công chúa thân phận không đáng giá nhắc tới gờ giúp chắt bên trong có hoàng đế thiên đế truyền thánh thánh nhân trí tuệ gờ giúp chắt bên trong người thông minh không ít nàng những thứ kia phát minh cũng không có cái gì đặc biệt vẻ bề ngoài cái này liền càng không cần phải nói tu tiên giả vẻ bề ngoài khí chất chỉ càng ngày sẽ càng tốt nguyên bản không có tim không có phổi lẫy lạ gần nhất cư nhiên lo được lo mất quá khó khăn nàng tuy là thích đạo quân ca ca thế nhưng nàng không có gì ưu thế à bây giờ nghe mụ mụ nhắc nhở lẫy lạ cuối cùng cũng gộ lên một tia rút khí nhẹ nhàng g õ đầu ta thử xem a thi đấu phi gật đầu lẫy lạ rất khả ái đạo quân nói không chừng rất yêu thích đâu cùng ngày kỳ đa đường tây ông đệ v ì lụ kệ sẽ biết lẫy lạ tình huống ở biết mình nữ nhi nhẹ năm trăm sáu mươi thả lỏng liền đánh bạo tinh cầu phía sau cùng với nói chuyện p h i ế quần tồn tại phía sau kỳ đa cũng bỏ qua chiêu tế ý tưởng hắn hiện tại tò mò nhất đúng là những thế giới khác tu luyện công pháp thời gian ngắn ngủi để nữ nhi mình có đánh bạo tinh thần lực lượng loại tu luyện này hệ thống nhất định sĩ phân ưu tú nếu như hắn cũng có thể học được vậy hắn là có thể rất nhanh khôi phục đến người trưởng thành trạng thái bởi vì lực lượng tiêu hao nhiều lắm biến thành tiểu hài t ử gián dấp cái này với hắn mà nói quá bất đắc dĩ Vừa A giúp chắc. Tô tiểu tiểu, Thái lại đi chắc. chậm thật Huyền Tô KK b í c h du tiên tử gần nhất không phải mới cùng đạo quân thành lập quan hệ sao nhất định phải hôn nhiều gần một điểm a b í c h du ba tại sao lại kéo đến nơi này của ta lạp linh bảo đã sớm luyện chế xong rồi chỉ là không có thông báo các ngươi mà thôi tô tiểu tiểu đã sớm luyện chế xong rồi b í c h du không sai a mấy tháng trước liền luyện chế xong rồi phu quân mới trở về cũng nhanh thông báo mọi người a tô tiểu tiểu ném a thái huyền kk có mỹ nhân liền đã quên bằng hữu trương thái huyền ba không phải là mấy tháng nha không nên quá nóng lỏng hoàn vũ quyết đây là tiếp dẫn hoàn vũ tháp lực lượng pháp quyết dùng pháp quyết này là có thể làm cho hoàn vũ tháp đem lực lượng hình chiếu xuống thu được tu luyện t ă n g phúc tô tiểu tiểu hình chiếu cái này bắt đầu chẳng phải nói chúng ta trong bảy nhân có thể cùng nhau tu luyện sẽ không dây dừa thời gian trương thái huyền không sai tô tiểu tiểu hảo a thái huyền c kk huy vũ nói tháp này có bao nhiêu công năng à trương thái huyền hình chiếu thời gian nội đạo phòng ngự nói chung nên có công năng đều có đặc biệt là người hiện đại t r ầ m không dưới tâm tới cũng không có quan hệ hoàn vũ tháp sẽ để cho ngươi đắm chìm trong tu luyện bất chi bất giác liền vượt qua mấy trăm ngàn năm diệp hắc đạo quân vĩ vũ tu mães quá tuyệt vời ta muốn tu luyện nhất nguyên hội trở thành đại la kim tiên tô tiểu tiểu tu mães có trí khí như vậy nhất nguyên hội đã nghĩ thành đại la kim tiên khó yêu tu mães cũng không phải là không có hy vọng à chúng ta ăn như vậy nhiều đồ tốt lại tăng thêm thái huyền ca ca thủ đoạn rất có cơ hội nhà hàn lập đ ị c h s á c trên thực tế coi như nhất nguyên hội không thành cũng có thể hai nguyên hội nhà ngoại giới một năm bên trong hoàn toàn không có biết trăm vạn tích phân đây cũng quá tiện nghi hoàn toàn có thể tu cái trên trăm vạn năm tô tiểu tiểu đáng sợ không hổ là tu luyện thế giới thổ dân nhân vật có thể một cái bế quan t r ầ m vào năm trương thái huyền ngươi cũng có thể ngược lại hoàn vũ tháp có thể cho ngươi coi thường thời gian trôi qua được rồi chư phái thái huyền đệ tử nếu như biểu hiện ưu tú cũng có khả năng thu được hoàn vũ cefc tháp trúc phúc thu được tu luyện thời gian gia tốc cơ hội nếu như nào đó một cái người chỉ là tiêu hao một ngày lại đột nhiên vượt qua mấy tầng đại cảnh giới không nên kinh hoàng trương quân bảo thái huyền m ô n người cũng có cơ hội không trương thái huyền không sai tô tiểu tiểu cái này thái huyền đệ tử phúc lợi cũng quá tốt rồi a trương thái huyền chớ quên Ta tổ tổ tử tố một ra ra nhưng cho sư sư là à đệ yếu diệp h c phẩm hạnh sao hoàn toàn chính xác gia nhập vào thái h u y ề n phái cảnh giới tư chất cũng không thành vấn đề chỉ có phẩm hạnh có thể yêu cầu một cái trương quân bảo đây là ứng hữu chi lý thiên quyến nên cho có đức người hàn lập phẩm hạnh sao tuy là cùng ta bên này người mạnh là v u a quy tắc bất đồng thế nhưng ta cảm thấy rất hợp lý cương giả không có đạo đức chưa chắc sẽ đối với tô n g môn đối với thế giới có lợi tô tiểu tiểu các ngươi còn ở nơi này nói chuyện phiếm người thông minh đã tìm địa phương tiếp dẫn hoàn vũ tháp lực lượng tu luyện h à n h đối lại ta trở về tất thành đại la thiếu nghi nhi ta cũng muốn tu hành hàn lập không nói không phải vậy cũng bị vượt qua trong nháy mắt gờ rút chặt bên trong q u ạ n g cu vẽ xuống tới đại la tiên trương thái huyền cười khẽ trong tay ngưng ra một đạo nguyên thủy phát tắc ném vào trong hỗn độn thoáng chốc một thế giới chậm rãi sinh thành cuối cùng trở thành một phương đại thiên thế giới cái kia một đạo nguyên thủy phát tắc chính là tây du ký phía sau chuyển thế giới ngưng tụ thành bây giờ trở về thuộc về đến thái huyền giới c h ư ơ n g thái huyền tự nhiên muốn đem biến hóa ra trở thành thái huyền giới một cái phụ thuộc thế giới đương nhiên bởi vì vấn đề thời gian phía thế giới này tuy là p h á p tắc cường độ đầy đủ hỏa h ầ u lại cũng không đủ cuối cùng chỉ đạt tới trung phẩm đại n h â n thế giới trình độ nếu như muốn trở thành đỉnh tiêm đại tiên vậy còn cần trên triệu năm phát triển đây cũng là chuyện không có biện pháp thế giới phát triển từ trước đến nay không phải một lần là song sự tỉnh đang định tu hành một hồi đã thấy có người trò chuyện riêng l ẫ lạ đạo quân ca ca nguyện ý tới ta thế giới này làm k h á c h sao trương thái huyền đương nhiên có thể ta ngày mai đi qua a l ẫ lạ cũng vừa lúc có thời gian chuẩn bị một cái l ẫ lạ tấn ân kết thúc nói chuyện phiếm trương thái huyền nhìn phía càn k h ô n đình trờ các loại hỗn độn linh bảo những thứ này linh bảo uy lực thập phần cường đại cùng chu tiên kiếm không sai biệt lắm lại không có cùng mình kết thành đại đạo bạn sinh khê ước không phải linh bảo vấn đề chắc là ta ở tạo hóa phượng hoàng h u y đạo quá huyền nhất nói không có đạt được kiếm đạo cái dạng nào hòa hậu không có được đại đạo tán thành chương tám trăm m ư ơ i tám làm khách lấy lạ ra kỳ đa vương chấn động một năm cầu hoa tươi tạo hóa chi đạo liền trương thái huyền biết chơi được phi thường s á u đúng là nữ hoa còn như còn có ai hay không so với nữ hoa càng sáu vậy khẳng định là tồn tại dù sao chư thiên vạn giới vô cùng vô tận đạo này cường giả phòng chứng không í t phượng hoàng thái huyền huyễn đạo tương quan cường giả ở chư thiên vạn giới phòng chừng cũng sẽ không thiếu trương thái huyền có một cái vô cùng rõ ràng nhận thức hắn mạnh mẽ ở chư pháp t ư dung cùng với minh m ô n vô biên pháp lực bên trên thật so với đơn nhất pháp tắc lĩnh mộ chưa chắc có những thứ k i ê lão bài thánh nhân mạnh mẽ dù sao người khác nộ tính không kém lại tăng thêm có thể mượn đ ỉ n h tiêm đại thiên quyền b í n h lại không thiếu thời gian ở một đạo pháp tắc bên trên tinh canh vô số năm tự nhiên có thể đem một cái pháp tắc chơi đến xuất thần nhật hóa làm nào đó một đạo pháp tắc bị người đề thăng tới nào đó một cái cực cảnh phía sau muốn làm cho cái này thuộc tính linh bảo cùng mình đạt được đại đạo bạn sinh khê ước tiêu chuẩn cái tiêu tiêu chuẩn liền cao hắn quá trẻ tuổi dù cho thêm lên thời gian gia tốc thời gian tu luyện ở người đại thần thông chung cũng còn thuộc về trẻ nhỏ giai đoạn thời gian tu luyện khả năng còn không có nào đó một số người đại thần thông ngủ gật thời gian dài thời gian ngắn như vậy có thể đem thực lực đề thăng đến bây giờ tình trạng đã đủ để cho người kinh thế hai t ụ lấy lại bình tĩnh trương thái huyền ánh mắt rơi vào bốn cái linh bảo bên trên cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào càn k h ô n đỉnh bên trên có rảnh rỗi trước phá được tạo hóa chi đạo đem đạo này để thăng tới cực hạn đem càn k h ô n đỉnh hóa thành đại đạo bạn sinh linh bảo a càn k h ô n đỉnh hắn kiện thứ nhất pháp bảo đối với hắn mà nói cảm tình s â u nhất món này linh bảo đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu làm quyết định ánh mắt lại rơi vào tinh thần lượng tiên xích mặt trên hơi dừng lại một chút theo lý mà nói ẩn chứa thái huyền chi đạo thần bí lượng tiên xích mới chỉ có hẳn là là đệ một cái bị phá được chắc chở mới là thế nhưng thái huyền tri đạo bao hàm pháp tắc nhiều lắm đem đặt ở đệ một cái phá được còn lại linh bảo sợ là liền căn bản không có thời gian đi công khắc bởi vì n à y một đạo cơ hồ không có phần cuối cũng sẽ không tồn tại hoàn toàn phá được ngày nào đó còn không bằng đem hiến đạo tạo hóa phượng hoàng một đạo pháp tắc trước phá được sau đó sẽ tới phá được thái huyền tri đạo c h ứ đạo đều ẩn chứa ở thái huyền tri đạo chung như vậy trình tự cũng sẽ không đối với diễn biến thái huyền tri đạo có ảnh hưởng không tốt gì tại hắn suy nghĩ lúc thời gian lặng yên trôi qua đệ vị lủ kệ hoàng cung k ỳ đa đang hướng lấy lạ lãnh giáo tiên võ c h i đạo phương pháp tu luyện đống nhiên liền nghe nữ nhi hoan hô một tiếng không khỏi vô cùng kinh ngạc đứng lên làm sao vậy đạo quân ca ca bằng lòng tới bên này làm khách lấy lạ vui mừng không l ớ t k ỳ đa trận to mắt đạo quân chính là ngươi nói cái kia có thể mở mang thế giới tiễn ngươi mười cây bản đào người sao lấy lạ gật đầu ân chính là hắn k ỳ đa đằng một cái đứng dậy cũng không đ ó i hoài tới tu hành vậy còn chờ gì nhanh chuẩn bị á đạo quân lúc nào tới ta còn muốn hướng hắn thỉnh giáo một chút tu hành đâu lấy lạ đạo quân ca c a cho một ngày thời gian thời gian cũng đủ rồi chứ ký đa ha hốc mồm cái này nơi nào đủ a hoàng cung mặc dù tốt đồ đạc không ít thế nhưng nếu như muốn chiêu đãi đạo quân mắc như vậy khách ít nhất phải đến vũ trụ bên trong tìm kiếm một ít có đặc sắc đồ đạc mới là a hiện tại thời gian ngắn như vậy căn bản không kịp a lấy lạ vẫn là lần đầu tiên thấy phụ thân lo lắng như vậy không khỏi có chút b u ồ n c ư ờ i ba ba, không có việc gì đạo quân đại nhân kiến thức rộng rãi nơi nào sẽ có làm cho hắn cảm thấy thứ mới là a ký đa thở dài đây không phải là rất thất lễ sao bất quá nếu lệ là người nói như vậy ta đi phân phó người phía dưới tận lực chuẩn bị đi dứt lời người đã biến mất ở lấy lạ trước mắt kho nana m ộ n g mộng thi đấu phi đều biết đạo quân phải tới tin tức tỉ tỉ cái kia đạo quân thực sự sẽ đến không m ộ n g mộng hết sức tò mò lấy lạ gật đầu đương nhiên đạo quân chính mồm đáp ứng nana m ộ n g mộng, mộng nói đạo quân không gì làm không được cái kia có hay không có thể sáng tạo thật nhiều thần kỳ động vật ta dĩ nhiên lấy lạ gật đầu đạo quân ca ca liền thế giới đều có thể sáng tạo sáng tạo động vật quá đơn giản thi đấu phi cười nói xem ra lệ lạ thực sự rất yêu thích đạo quân đâu m ộ n g mộng nana ngày mai h ế n hội các ngươi có thể tham gia thế nhưng không muốn quá thất lệ a mậu mãn hử nhẹ mụ nhân ra cũng là tiếp t h ụ qua lễ nghi giáo dục công chúa lạp làm sao sẽ thất lễ na na gật đầu chính là a cái này mụ mụ có thể yên tâm chúng ta nhất định không có vấn đề thi đấu phi bật cười đây không phải là nhắc nhở một chút không đạo quân có thể không phải nhân vật bình thường có thể không nên đắc tội dù sao cái này có thể quan hệ các ngươi đ ạ i t ỷ tiểu tâm tư đâu nghe vậy mậu ngộng cùng na na nhìn phía lệ lạ lệ lạ lớn mật nói ra không sai ta chính là thích đạo quân ca ca h ắ hắc, c ngày mai gặp mặt ta liền muốn bày tỏ mậu n g ộ n kiếp sợ hoa thật là to gan thi đấu phi cười nói xem ra lệ lạ cũng nghi thông nữa nha ân lệ lạ gật đầu ta muốn dũng cảm một điểm ngày hôm sau kim bích huy hoàng trong cung điện trên một cái bàn bậy đầy các loại thức ăn những thức ăn này thường nhân khó gặp lúc này tuy nhiên cũng bậy ở trên bàn không phải cho dù là ký đa cũng sẽ không thường thường hưởng dụng xa xỉ như vậy thức ăn ký đa cùng lấy l ạ đám người đứng chung một chỗ cẩn thận cùng đợi quý v i ngân hà hệ ba chủ lúc này lại không có nửa điểm k h í phách ngược lại vẻ mặt tâm thần bất định lấy lạ đạo quân tới sao lấy lạ không nói ba ba ngươi cũng hỏi nhiều lần lắm rồi đâu đạo quân nên lúc tới tự nhiên sẽ tới đang nói chỉ thấy hư không bên trong sáng lên một đạo môn hộ một vị đạo nhân từ đó đi tới nhất thời mọi người ánh mắt đều không tự chủ được nhìn sang sau đó ngốc tại chỗ mộng mộng nguyên lai、like、đây chính là tỷ tỷ nói đạo quân a thật tốt nhìn thảo nào tỷ tỷ như vậy mê ly nana không công bình vì sao tỷ tỷ có thể nhận thức ưu tú như vậy người a trong lòng hai người hiện lên rất nhiều ý tưởng chỉ thấy lệ lạ như một trận làn gió thơm xông lên phía trước lôi kéo trương thái huyền t a y kêu lên đạo quân ca ca người rốt cuộc đã tới trương thái huyền cười nói lệ lạ không kịp đợi sao ta có thể không có chế a nhìn phía đám người mặt lộ vẻ mỉm cười chư vị trương thái huyền lễ độ gặp qua đạo quân đạo quân xin mời ngồi ngay vậy kỳ đa mới hồi phục tinh thần lại mới vừa rồi liếc mắt hắn phảng phất gặp được nhất tôn tôn quý vô cùng nhân vật đáng sợ chỉ một cái liếc mắt hắn liền cảm giác mình có rất nhiều diệu nộ lại tăng thêm từ lấy l à nơi đó đạt được tiên võ công pháp hắn cảm giác mình nếu như tu hành tốc độ tuyệt đối nhanh đến kinh người đây tuyệt đối là một vị không gì sánh được vĩ nạn tồn tại không hổ là có thể khai thiên lích địa tồn tại đạo quân mời thi đấu phi cũng đưa tay mời cấp bậc lễ chu đáo cửa t r ư ơ n g tám trăm mười chín lấy lạ là làm lũng ngộng động nhạc viên kế hoạch hai năm cầu hoa tươi cảm tạ đạo quân đích thân tới ký đa chỉ cảm thấy vô cùng vinh hạnh k h á c h khí trương thái huyền ngồi lên chủ vị lại cùng ký đa thi đấu phi k h á c h khí b à i c ầ u tiến hội mới tính chính thức bắt đầu nói thật trương thái huyền cũng không quá vui vẻ lễ nghi phiền phức nhưng một số thời khắc địa vị đến rồi loại chuyện như vậy rồi lại là không cách nào tránh khỏi dù sao ngươi nếu là không khiến người ta k h á c h khí không khiến người ta kính dân người khác ngược lại muốn tâm thần bất định bất an người có đôi khi chính là tương đương kỳ diệu một thân vận cao người c ù n một hồi hiến hội ngoại trừ lệ là trương thái huyền những người khác ăn tứ cựu bảy đều là tương đương câu thúc ngộng ngộng na na muốn tuân thủ lễ nghi ký đa thi đấu phi phải cẩn thận đường đối hiến hội kết thúc lệ là mang theo trương thái huyền đi tới một mình ở chỗ thái huyền ca ca ba mẹ bọn họ có chút quá lệ là có chút ngượng ngùng trương thái huyền cười nói không có việc gì lần đầu tiên gặp mặt nha luôn luôn chút không có thói quen về sau thì tốt rồi loại chuyện như vậy thật sự là nhiều lắm t h ấ y rồi thân phận của hắn bây giờ ngoại trừ rất nhiều quen biết đã lâu đ ả n viên những người khác nhìn thấy hắn ai không cẩn thận từng ly từng tí nhất tôn so với thánh nhân còn nhân vật đáng sợ dù cho ngươi không phải biểu hiện ra cái gì để ý những người khác cũng không dám có nửa điểm chậm trễ đây chính là hiện thực vô luận loại nào thế giới cường giả đều cũng có đặc quyền ân ân lấy là một lần nữa lộ ra nụ cười thái n u y ê n các ca chúng ta đi xem bản đảo thụ a ngươi xem ta loại có được hay không đi thôi trương thái huyền g ậ t đầu trên thực tế bàn đào cũng tốt còn lại tiên tiên linh căn cũng được đều không hề gieo trồng đ ộ khó loại này tiên tiên linh căn chính là một nói biến thành chỉ cần không phải tao nộ nhân sinh đại k i ế p tùy tiện trùng đều được nghị t i ể u chết cũng không dễ dàng hai người lôi kéo tay đi tới bàn đào viên chỉ thấy bàn đào thụ đã mọc đầy phi lá xanh biết động lòng người nhìn thấy trương thái huyền đến bàn đào thụ chập trởn lá cây vang xào xạc một cỗ rõ ràng thân cận ý chuyển đến lệ lạ kinh ngạc thái huyền ca ca bàn đào thụ vui mừng nên nguyên nhi dĩ nhiên ta nhưng là bọn họ tạo vật chủ nhà trương thái huyền cưới khẽ vung tay lên một đạo linh quang hạ xuống thoáng chốc m ộ ư ơ i cây bàn đ ả o bên trên nở hoa đoá đ ả o mắt hoa tàn kết x u ấ t luy luy q u ả lớn chỉ là khoảng cách bàn đ ả o hương vị tràn ngập toàn bộ tinh cầu làm cho tất cả mọi người đều mừng rỡ Hoa. Mộng mộng thanh vang lên, sau một khắc, thiếu hoa chẳng phải chúng thể thành nhiên, Thái Huyền chỉ thành đảo đảo, bảo vang sau ta địa Mộng mộng âm một một lên, nữ cũng tiến đến gần trước, bàn đảo nở nói, cũng tiên. Đương Trương nói, cần viên bàn quản ngươi tiên. ng trước, kết trái, bắt lập Lệ lạ, đầu có cười không phải á p mặc là tỷ tỷ vậy đâu trương thái huyền cười nói ban đào mặc dù là đỉnh t i ê n tiên thiên linh căn thúc cũng không khó khăn lấy lạ cho ngươi thêm nhất kiện còn nhỏ như thế nào đây lấy lạ mặt mày rạng rỡ chỉ cần là thái huyền ca ca đưa ta đều thích mộng mộng hiếu kỳ thái huyền ca ca muốn đưa tỷ tỷ cái gì lập tức ngươi sẽ biết trương thái huyền cười thần bí sau một khắc đám người cũng cảm giác mặt đất chấn động đứng lên đệ vị lù k ẹ chỗ tinh cầu đang nhanh chóng trưởng thành chỉ là trong nháy mắt tinh cầu liền t r ư ở n g t h à n h nhất và lần hơn nữa cái tốc độ này còn không có c h ậ m lại trọng yếu hơn là cái này dạng long trời lở đất biến hóa toàn bộ tinh cầu kiến trúc sinh linh lại không có một cái thụ thương lấy là bay đến giữa không trung chỉ cảm thấy liếc mắt nhìn không thấy bờ không khỏi chấn động khoảng khắc biến hóa dừng lại toàn bộ tinh cầu đã biến thành một phương đại l ụ l ấ là khó hiểu đây là cái gì trương thái huyền cười nói ta lấy mười cây bàn đảo làm trụ cột đem đệ vị lũ kẹt tinh cầu biến thành một phương trời tròn đất vông trung thiên thế giới trên thế giới thế giới về sau các ngươi liền rốt cuộc không cần lo lắng thế lực khác quấy nhiễu có giới này ở tiến có thể công lui có thể thủ vĩnh v i ê n đứng ở thế bất bại mẫu ộ động chấn động như thế một lát liền sáng lập một cái thế giới nana cũng cảm giác có chút không phải chân thực chỉ có l ợ i lạ không có khiếp sợ chỉ có mừng d ỡ tiến đến gần trước ba một cái vui vẻ nói đa tạ thái huyền các a mẫu động hoàn hồn kinh hô một tiếng tỉ tỉ thật là to gắn a nana khuôn mặt nhỏ nhãn đường đỏ tỷ tỷ nơi đây còn có người đâu lấy lạ cười nói có quan hệ gì nha thái huyền ca ca ăn bàn đảo chứ trương thái huyền gật đầu lấy lạ hoan hô một tiếng vung tay lên thao xuống một viên bàn đảo cả người dựa sắt vào nhau đến trương thái huyền trên người đưa tới trương thái huyền bên mép rất rõ ràng nàng là muốn tự mình cho ăn ngộng ngộng nhỏ giọng thầm thì hoa tỷ tỷ là nơi nào học được mấy thứ này a na na có chút bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn tỷ tỷ cũng qua không đem ngộng ngộng cùng chính mình để ở trong mắt hai người mình ngay ở bên cạnh nàng lại tự nhiên vung nổi lên thức ăn cho chó tỷ tỷ ta cũng muốn ăn nana yêu kiểu nói rằng lấy l à hư nhẹ cũng không quay đầu lại trên cây không phải có không nana không nói t ỷ t ỷ thật là có t ỷ phu liền đã quên mội mội à rõ ràng trước đây đối với mội mội rất tốt nana tới đúng lúc này mậu n g ọ n g hái rồi hai cái bàn đảo bu lại vẫn là t ỷ t ỷ tốt đúng không cảm ơn mậu n g ọ n g kỳ hỉ chúng ta đến vừa nói chuyện đi na hai một na có chút khó hiểu nhưng vẫn là cầm quả đảo đi theo đi tới tĩnh lặng địa phương mậu n g ọ n g cười nói thái huyền ca ca như thế nào đây nana khó hiểu cái gì như thế nào đây đương nhiên là hỏi ngươi có thích hay không mậu mậu ánh mắt con thành n vượt nhà ta cảm thấy thái huyền ca ca rất tốt lại tốt xem lại có bản lĩnh chúng ta gia tăng kinh lực cùng t ỷ t ỷ cùng nhau trở thành thái huyền ca ca nữ bằng hưu thì tốt rồi na na sợ ngây người vạn vạn không nghĩ tới mậu mậu cư nhiên to gan như vậy có ý tưởng không kỳ quái nàng cũng có kỳ quái cũng là nàng cư nhiên lớn mật nói ra đây chính là nhạc viên kế hoạch h ắ c h ắ c ba người chúng ta người cùng nhau đến lúc đó thái huyền ca ca mới có thể thường thường qua đây à không phải vậy à đẹ tỉ tỉ theo như lời những cái này tên nữ ma nữ nhiều như vậy thái huyền ca ca khả năng sẽ rất ít đến chúng ta nơi này chương tám trăm hai mươi nơi đây vui đến quên cả trời đất đàn viên thành đại la ba năm cầu hoa tươi hắc nhạc viên kế hoạch nana vì m ộ n g m ộ n g ý tưởng mà kinh ngạc đẹp mắt ánh mắt trận thật lớn m ộ n g m ộ n g cười nói cái kia nana còn có cái gì so với cái này biện pháp tốt hơn sao thì như nana đi cùng tỷ tỷ đoạt mới sẽ không đoạt đâu nana hử nhẹ nàng nhìn thấy tỷ tỷ và đạo quân chuyển động cùng nhau rất tin tưởng biết rõ một sự kiện tỷ tỷ cùng đạo quân quan hệ rất tốt đoạt la đoạt không qua kết quả cuối cùng đại khái cũng cùng mậu nhạc viên kế hoạch giống nhau mà thôi nhạc viên kế hoạch đúng không phải làm sao? ngày a Na Nếu n hiểu kỳ. có mộng, mộng cùng nhau, n n không cái kia chủ trừ. Mộng mộng cười khẽ, rất đơn giản. n g g sẽ khẽ, kia chủ cái cười trừ. rất à hôm sau, ca ca, quân đạo thứ a tu luyện có một ít luyện có k ô n Ngày g hiểu, thể h có ta t dạy dạy ta sao? Ngày thứ hai một cách tinh quái mậu mộng, mộng tìm được trương thái huyền tiểu thủ nắm bắt góc áo có chút nhăn nhó nói ra lấy lạ kinh ngạc lạc không hiểu không biết ta rõ ràng rất đơn giản nói đến đây đ ô n g nhiên phản ứng kịp mậu mộng, mộng nơi nào là không hiểu a hai mươi bốn rõ ràng là tới cấp người tới nếu cái này dạng cái kia đạo quân ca ngươi có thể chỉ điểm một chút mậu mộng, mộng sao l ấ lạ nhẹ giọng nói rằng đối với mình m u ộ i m u ộ i l ạ lạ vẫn là rất thích lại tăng thêm nàng sức ghen cũng không có lớn như vậy chẳng những không có cự tuyện ngược lại tác hợp đứng lên trọng yếu hơn chính là ngày hôm qua chơi một ngày nàng hơi m ệ t chút ngày hôm nay tặng cho mội mội cũng không sao trương thái huyền cười nói đương nhiên có thể đi thôi mộng mộng ngày thứ ba na na càng thêm ngượng ngủng tìm được trương thái huyền ấp á ấp úng đem tỉnh giáo nói ra yêu ma khôi phục thế giới tô tiểu tiểu nhiệt tình tràn đầy tốn mấy triệu tích phân đổi mấy trăm ngàn năm thời gian tu luyện sau đó đem còn lại tích phân đổi thành năng l ư ợ n không thành đại la thế không xuất quan thật mất thể diện có nhiều như vậy cơ duyên cứ nhiên bây giờ còn chưa đột phá đến đại la cảnh giới liền đả tương du tư cách đều muốn mất đi trên thực tế đây cũng là chính cô ta cho mình áp lực quá lớn đại la cảnh giới đó cũng không phải là tốt như vậy đột phá dù cho đứng đầu nhất thế giới đại la cũng có thể tính một phương cường giả mà những cường giả kia đột phá đến cảnh giới này tuyệt đại đa số tiêu tốn thì gian đều hết sức dài dàn g d ặ c tô tiểu tiểu tiếp dẫn hoàn vũ tháp lực lượng sau mực khắc nàng cũng cảm giác được biến hóa nội tính tâm tính các phương diện đều có tăng lên cực lớn chỉ là trong n g á y mắt nàng liền đắm chìm tu hành bên trong thời gian lạng yên trôi qua một vạn năm hai vạn năm t h ẳ n g đến ba cái nguyên hội đi qua tô tiểu tiểu mới cảm giác được pháp lực đạo hạnh đạt đến tới được đ ỉ n h phong đông nhiên nàng mở mắt trong mắt thần quang nói lên rốt cuộc phải đột phá thật là dài đăng đẳng a mấy chục vạn năm thời gian cảng khái trên người nàng đạo vẫn bắt đầu ngưng tụ pháp lực cũng bắt đầu thuế biến nàng đi là tiên võ chi nói thuế biến càng thêm kịch liệt giống như nhục thân tiên tiên thần ma tri khu chú thành nàng nhục thân tản ra một cô kêu càng khó thuần khí tức một cô m ê n mông thần bỉ toát ra đại la cảnh thành một tô tiểu tiểu phi thân lên một bước vượt qua đến thế giới ở ngoài ở trong hỗn độn đưa tới đại la kiếp nạn không có biện pháp đại la chi kiếp quá mạnh mẽ nàng thế giới đang ở có thể không chịu nổi lần đầu tiên tới trong hỗn độn tô tiểu tiểu chỉ cảm thấy thích ý cực kỳ quá khứ chỉ nghe người khác nói hỗn độn như thế nào nàng có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân chính hỗn độn a đại la cảnh siêu thoát thế giới chỉ có cảnh giới này tài năng mới có thể xem như là đi ra chính mình con đường tương đương với một cái người thành niên có tự chủ tư cách không phải vậy cho dù là thái ớt cảnh giới cũng chỉ có thể ở thế giới bên trong tiếp thu cùng thế giới trung sinh t ử vận mệnh không được tự do tô tiểu tiểu phất tay vô biên pháp lực nện lấy hỗn độn đánh bắt đầu hỗn độn sóng lớn mà thiên kiếp cũng ở nàng không thèm đếm x ử a trung vượt qua lôi kiếp cũng tốt thơm ma kiếp cũng được nàng đều không để ý dù sao nàng tích lũy quá thâm hậu vô luận cảnh giới vẫn là tâm tính cũng hoặc là các loại thần t h ô n g học được cũng không thiếu lại tăng thêm thành tựu đại la nàng các phương diện đều lộ sát một lần có thể nói nàng bây giờ nếu bàn về thủ đoạn kiến thức tuyệt đối thuộc gờ g i chắt đệ nhóm nhất lưu dù sao những người khác cũng không có nàng như thế hào hoa xa xỉ đem trương thái huyền truyền lên đến thương thành thần thông toàn bộ mua ha ha bạn cô nương lại là cao thủ tô tiểu tiểu đứng ở trong hỗn độn cười ha ha vô cùng vui vẻ cười rồi một trận đợi nàng tâm tình bình tĩnh xuống tới lúc này mới trở lại chính mình thế giới bên trong thời gian tu luyện còn dư lại hai nguyên hội tô tiểu tiểu ý niệm trong đầu k h ẽ động đã biết hoàn vũ tháp thời gian tu luyện thừa ra nhất thời rồi d á m là tiếp tục tu luyện hay là trước vui đùa một chút cuối cùng hay là đang vết xe đổ cảnh cáo giới để cho nàng đắm chìm trong tu luyện cao cấp thế giới ra nhập vào làm cho nói chuyện phiếm quần chiến lược tăng vọt nàng không phải quyển cũng không được a không phải quyển liền thành điểm đề đế. huyền huyền thế giới diệp hắc đầu đỉnh thiên đế đ ỉ n h ở trong hỗn độn các đạo thành tựu đại la phàm nhân thế giới hàn lập ở trong hỗn độn chém ra một kiếm đem đại la tiếp nạn đánh nát đầu đỉnh vạn khí bao phủ hóa thành một tôn kinh khủng đại năng giả nói chung có hoàn vũ tháp gia trì khắp nơi thế giới đàn viên đều bổ túc tự mình tu luyện không lâu sau đòn bản vượt qua thái ất to lớn a thiên quan trở thành nhất tôn siêu thoát hậu thế đại la cường giả phong thần thế giới quỳnh tiêu vui mừng tỉ tỉ ta đột phá đến trần thánh Quá u h vẫn ca tiêu h á lắc i hại hoàn h rồi, cái này hoàn vũ t h hắc hắc, ca ca đầu ở đâu có dễ dàng như vậy a huấn nguyên đại la kim tiên mỗi một trọng cảnh giới nhỏ cũng không so với đại la đột phá trần thánh dễ dàng muốn đột phá một lần vài chục vạn năm nơi nào đầy đủ a ngươi thấy sư tôn thành thánh sau đó đột phá mấy lần thế nhưng thái huyền ca ca dường như rất dễ dàng a quỳnh tiêu ha hốc mồm tỉ tỉ ngươi cũng là thiên tài a tại sao lại khó như vậy đâu v â n tiêu bật cười cùng đạo quân so với a mọi mọi ngươi thật là cảm tưởng a nhớ tới đạo quân tiến nhập tây du thế giới ngưng luyện nguyên thủy phát tắc ung dung đã đột phá nhất trọng tiên lại đối so với chính mình mấy trăm ngàn năm đều không có đột phá nhất trọng cảnh giới nhỏ chỉ là pháp lực thần thông càng thêm lợi hại v â n tiêu cũng cảm giác giữa hai người trên lệnh quá xa chúng ta đến cùng ai mới là theo hầu cường đại tiên thiên sinh linh a quá khứ vẫn tiêu thập phần tự tin hiện tại nàng đều có chút hoài nghi cuộc sống một cái hậu tiên h nhân tộc ngưng luyện tiên thiên theo h ậ u sau đó tốc độ tu luyện so với tránh tông tiên thiên sinh linh còn mạnh hơn cái này có còn hay không thiên lý a chương tám trăm hai mươi một tân nhân bảo đàn địch mập mạp nghĩ hoặc bốn năm cầu hoa tươi tỉ tỉ kia bây giờ có thể trước đây mấy cái chính mình đâu quỳnh tiêu hiếu kỳ hỏi v â n tiêu b ạ n h nhãn nơi nào có thể tính như vậy a không có đánh qua ai biết thắng bại như thế nào ảnh hưởng đấu pháp kết quả rất nhiều yếu tố quỳnh tiêu ta phát hiện ngơi gần nhất quá táo bạo có một chút chứ quỳnh tiêu trầm ngâm có chút n ư ợ n ngủng có thể là đột phá quá nhanh vân tiêu gật đầu sở dĩ sau đó ngươi phải thật tốt tăng mạnh một cái tâm tính mới được hoàng vũ tháp tu hành hiệu quả hết sức tốt liền tâm thái của người ta cũng không có bao nhiêu biến hóa dù cho đi qua mấy trăm ngàn năm người bế quan tâm tính vẫn là như mấy trăm ngàn trước một dạng loại này đặc tính hết sức ưu tú không đến mức khiến người ta bế quan một lần tâm lý tuổi liền biến g i ả thế nhưng cũng đang bởi vì không có cảm giác được thời gian trôi qua người tu luyện tâm tính cũng rất khó và bước giữa được mất cũng không biết là tốt hay xấu gờ giúp c h a vân tiêu đạo quân đây là chuyện tốt sao trương thái huyền đương nhiên là chuyện tốt đây là ta cố ý tăng cường khổ tu vài chục và năm có thể tăng thêm cái gì tâm tính chỉ có thể khiến người ta biến đến chết l ặ n g m à t h ô i phải thêm tâm tính đương nhiên là chư thiên vạn giới du lịch ta vân tiêu cũng đúng vài thập niên bạn trải qua nếu như chỉ là bế quan ngoại trừ làm cho tâm lý thương lão một ít dường như cũng vô ích còn không bằng đem loại cảm giác này che giấu t ô tiểu tiểu hoa ha ha ha ta đại la kim tiên ta thành c a o thủ diệp hắc ai mà không đâu hà lập hắc hắc bản t i ê n tôn cũng giống vậy đại la không dễ dàng a t ô tiểu tiểu không dễ dàng so sánh với nguyên bản n g ư ơ i bây giờ mở nhất định chính là đơn giản hình thức a hàn lập điều này cũng đúng hồ nhất phỉ đều đột phá xem ra hoàn vũ tháp thật sự rất tốt dùng a lấy lạ ta còn không có đột phá chờ thêm một hồi hẳn là là được rồi tô tiểu tiểu lấy lạ vì sao không có đột phá trương thái huyền bởi vì ta phía trước ở lấy lạ bên kia chơi nàng không có thời gian bế quan tô tiểu tiểu di thái huyền ca ca ngươi lại qua chơi cũng không biết gọi ta u m a gọi ngươi đi làm cái gì làm bóng đèn sao thiếu nghiên nhi hơn một nghìn miếng ngói đèn l ư n âm cũng quá trói mắt tô tiểu tiểu keng g r i ú p chất thành viên thực lực đề thăng hiện tại bắt đầu gia nhập vào tân nhân keng ta cược ngươi trong súng không có viên đạn gia nhập vào g giúp chất keng nguyên phương ngươi thấy thế nào gia nhập vào g giúp chất keng lại đến bạch sắc thời kỳ gia nhập vào g giúp chất keng kiếm thuật thiên kim gia nhập vào g giúp chất tô tiểu tiểu lần này không phải là bởi vì sinh động độ mà kéo người sao ngạc nhiên tu mã đ ị c h s á t nguyên lai、like、chúng ta đột phá g giúp chất cũng sẽ kéo người a trước đây cư nhiên không biết triệu linh nhi đại khái là trước đây chúng ta đột phá rất nhỏ a bắt trước đột phá đại la mới tính đột phá sao cái này nói chuyện phiếm quần tiêu chuẩn không khỏi quá cao xích đồng bình thường a ta l ậ t nhìn ghi chép phát hiện thái huyền kk trở thành đàn quản lý yêu cầu cũng cao đến bất khả tư nghị h à n a z o n o d i n chúng ta không phải hẳn là hoan n g ê n h tân nhân sao tô tiểu tiểu tân nhân nhìn qua nhìn qua ta tuyên bố một chuyện diệp hắc ngươi là một cái ba tô tiểu tiểu dựa vào đừng tưởng rằng ngươi dùng hào đánh ra ta cũng không biết ngươi là nói cái gì diệp hắc quyết đấu a u m a cái này là cái gì trương thái huyền video ta cho ngươi một cái video ngươi tự hành lĩnh hội U-ma-z-hoa-ha-ha-ha-ha. tiểu tiểu tỉ người đây cũng không thể trách diệp h ắ t ca là chính mình chơi trước ngạnh cười chết không nhịn được diệp h ắ c đúng không làm sao có thể quái ta tô tiểu tiểu thái huyền ca ca bọn họ khi dễ người t i ế u niên h nhi đều lại la cảnh giới còn là giống nhau mùi vị nói không lại t i ể u yêu cầu viện kiếm thuật thiên kim xuất hiện ở trong đầu g rút c h á c còn có đột nhiên xuất hiện hoàng kim cái này dĩ nhiên là thực sự ta cược ngươi trong súng không có viên đạn thần tiên cư nhiên thật tồn tại để cho ta chậm rãi lại đến bảch sắc thời kỳ quá kỳ diệu bất quá ta ít nạm là có ý gì đâu có chút không rõ nguyên vương ngươi thấy thế nào thần tiên chi thuyết không phải p h à m nhân phòng đoán sao c ư nhiên thực sự xuất hiện cái này đây quả thực làm cho lão phu không biết nói cái gì cho phải tô tiểu tiểu ngươi là lý nguyên vương vẫn là địch mập m ạ c nguyên vương ngươi thấy thế nào địch mập m ạ c hồ nhất phỉ xem ra là địch đại nhân lý thế dân địch nhân kiệt a ta có ấn tượng ta xem đường sự xem qua lý nhị phượng ta cũng có nói như vậy địch tiểu hữu cái thế giới kia ở vào võ tru thời kỳ a địch nhân kiệt hai vị thái tông bệ hạ đây không phải là thật chứ tô tiểu tiểu đương nhiên là thực sự chỉ là không phải ngươi phía kia thế giới lý thế dân mà thôi địch nhân kiệt ta chậm rãi cái này chẳng lẽ chính là g giúp c h ặ t nói chư thiên vạn giới sao không nghĩ tới cái gọi là chư thiên vạn giới c ư nhiên tồn tại giống n h a u người cái này bắt đầu chẳng phải nói những thế giới khác cũng có địch nào đó tô tiểu tiểu đương nhiên là có địch nhân kiệt vậy không biết tiên g i a vì sao gọi ta địch mập mặc đâu tô tiểu tiểu bức ảnh cái này không mập sao địch nhân kiệt cái này cùng ta có quan hệ gì hồ nhất phỉ cái này hả nói rất dài dòng nói chung chính là hơn một nghìn năm phía sau địch đại nhân c ố sự bị đánh thành kịch truyền hình kịch truyền hình ngươi lý giải thành hí kịch là được kịch bên trong địch nhân kiệt cũng rất mập đường triệu không phải lấy mập vì đẹp không cái này rất hợp lý a địch nhân kiệt thiên gia là có hiểu lầm gì đó chứ mập không phải đầy á p sao lý thế dân nói quá nhiều lần đầy á p không phải mập ta đại đường là lấy đ ầ y đà vì đẹp lý nhị phượng không sai tô tiểu tiểu không sai biệt lắm không sai biệt lắm địch nhân kiệt đây không phải là sai nhiều sao tiền tốt rồi sao đương ị h nhiên c t để c h ngươi nếu như muốn trở thành hoàng đế trở thành thần tiên cũng là có thể đ ị c h nhân kiệt trở thành hoàng đế không phải không phải không phải ta làm sao có thể làm hoàng đế đâu đích nhân kiệt còn như thần tiên ta cũng có thể thành tiên sao lệ lạ đương nhiên là có thể bức ảnh khắp cây b à n đảo ăn một cái là có thể thành tiên hương thịnh tô tiểu tiểu hoa thái huyền ca ca không công bình a ngươi bang lệ lạ thuốc b à n đảo ta cũng muốn tờ s cảm ơn ông trời mạng t h u ố c d i ụ c thêm cảm tạ đại lao chống đỡ chương tám trăm hai mươi hai học h n g công thời kỳ cảnh giác kiến sông hưng năm năm cầu hoa tươi tô tiểu tiểu là ta là ta trước rõ ràng đều là ta tới trước gia nhập vào g ờ giúp chất cũng tốt cùng thái huyền ca ca nhận thức cũng tốt ca xu mị g ạ ca ủ ta hạ yếu tố quá nhiều kiến nghị đánh chết Umaz, thấy đánh m ị rẽ bị r ù m ị n x u hạ cười rồi các ngươi ở đ ư ờ n g sự trước mặt chơi n lạnh liền không cảm thấy xấu hổ sao tô tiểu tiểu các ngươi đều biết m ị rẽ bị r ù m ị n x u hạ đương nhiên đã biết nhìn ngươi qua đường nữ chủ đại gia liền đi tìm b ạ c h sắc bộ ảnh hai a hồ nhất phỉ lại đến b ạ c h sắc thời kỳ đương sự thấy thế nào lại đến b ạ c h sắc thời kỳ ế cùng ta có quan hệ sao tu mạ c ạ d ở xạ cái này cùng ta có quan hệ gì chư vị thần linh có phải hay không nghĩ sai rồi tô tiểu, tiểu làm sao có khả năng tính sai tối đa chính là sự tình còn không có phát sinh mà thôi tu mạ c ạ dợ xạ chuyện của tương lai sao đây cũng là thần linh năng lực tô tiểu tiểu không phải đây chỉ là xuyên việt giả tài năng mà thôi cởi trộm còn như nguyên do ngươi lúc rảnh rỗi chính mình đi xem đàn văn kiện thì tốt rồi được rồi muốn nhìn chính mình chưa tới sao tu mạ cã rợ xạ tương lai sẽ có cái gì đại giới sao tô tiểu tiểu đương nhiên là miễn phí định nhân chín trăm tám mươi ba kiệt miễn phí chỉ sợ không phải đơn giản như vậy a tu m ạ định đại nhân quá lo lắng tô tiểu tiểu chỉ là muốn tìm chút niềm vui mà thôi định nhân kiệt việc vui chẳng lẽ vị bằng hữu này có sự rất thú vị tô tiểu tiểu nào chỉ là thú vị a quả thực quá thú vị tu mạ cạ dợ xạ giống như người như ta tương lai còn có thể phát sinh thú vị cố sự sao không quá có thể a tu mạ cạ dợ xạ trong lúc bất chợt tò mò nếu như có thể có thể phát ra xem một chút sao tô tiểu tiểu sẽ chờ ngươi những lời này bạch sắc bộ ảnh hai tô tiểu tiểu hh ắ c ắ c nên hòa hài địa phương đã cùng hài có thể yên tâm tu mạ cạ dợ xạ hài hòa ca su mỹ gạo ca ủ ta hạ chúng ta anh đào quốc nhị thứ nguyên ngươi hẳn là hiệu a tu mạ cạ dợ xạ ta lại là nhị thứ nguyên trong chuyện nhân vật sao mỹ rẻ mỹ dù mỹ xù hạ không sai chúng ta thật nhiều đ ề u là ngươi về sau có hứng thú có thể nhìn tụ mạ cạ rợ xạ cảm ơn mọi người ta xem trước một chút ta cược ngươi trong súng không có viên đạn đám này bên trong làm sao nhiều như vậy lê minh nhân đừng ce đệ đệ không phải là anh đào cứ điểm tô tiểu tiểu ba ta xem đứng lên giống như lê minh nhân dán đ i ợ u sao ta cược ngươi trong súng không có viên đạn không nhìn ra ở thời đại này bất luận kẻ nào cũng có thể bị lê minh nhân thu mua a tinh vị huynh đệ này không cần lo lắng cái này trong bảy lê minh nhân đều là những thế giới khác hòa bình niên đại nhân c ù n g n g ư ơ i cái thế giới kia kẻ xâm lược cũng không cùng là ư ơ n giác g không sai coi như ta kết rất nhiều như vậy uy khấu các nàng cũng không có ý kiến ngược lại còn tương đương chống đỡ đâu ta c c n g ư ơ i trong súng không có v i ê n đạn n g ư ơ i cái thế giới kia cũng có uy khấu xâm lấn sao t r ư ơ n giác g không sai video đây là phía trước hành động thời điểm chụp ủ h hh không tệ chứ ta c c n g ư ơ i trong súng không có v i ê n đạn chưng minh đệ làm không tệ a sạch sẽ gọn gàng nếu là như vậy ta tin tưởng ngươi chỉ là những người khác thực sự tin được không chứ giác đương nhiên vô luận là thái huyền kk vẫn là những người khác kỳ thực đều là hết sức tốt nhân n g ư ơ i gia nhập vào g r i ú p chat về sau sẽ biết dương duyên kỳ cái này ta có thể chứng minh dương gia tướng n g ư ơ i hẳn là nghe nói chứ ta gia nhập vào g r i ú p chat sau đó còn chưa từng thấy qua chuyện không tốt phát sinh đâu t i ế n sau hưng ơ dương gia tướng cũng ở nhạc phi không chỉ đâu t i ế n sau hưng ơ nhạc vương gia cũng ở nếu nhạc vương gia cũng ở cái kia hẳn không phải là giả tô tiểu tiểu hoa nhạc phi tướng quân danh tiếng thật lớn a lý thế dân nhắc tới tinh trung báo quốc ai chẳng biết nhạc vũ m ù ca nhạc phi đều là nhân kiệt đời sau năm nữa tô tiểu tiểu nói tiến đại hiệp nghĩ biết mình cố chuyện sao yến s o n g hương ta cũng có cố sự chẳng lẽ là ta tại hậu thế cũng bị đánh thành cái kia kịch truyền hình tô tiểu tiểu không sai còn tương đối nổi danh đâu hồ nhất phỉ yến s o n g hương được xưng trung quốc đội trưởng chiến lược thập phần thái quá yến s o n g hương ta chỉ là một người bình thường mà thôi tô tiểu tiểu đã hiểu lại là một người bình thường yến s o n g hương xuya di yến s o n g hương đã tạm kiếm thuật thiên kim tất cả mọi người có cố sự ta là không phải cũng có ạ tô tiểu tiểu đại khái tỷ lệ sẽ có coi như không có cũng không có quan hệ bản cô nương hiện tại đại la cảnh giới chỉ cần để cho ta đi một chuyến thế giới của người h ắ c h ắ chuyện c của tương lai khẳng định xem được rõ rõ ràng ràng -su bức su di mạ xa b ảnh làm cái gì tô tiểu tiểu ta muốn nhìn có phải thật vậy hay không như vậy lòng dạ ộ n g bà su di mạ sa gây cô ba hồ nhất phỉ ngoại hạng tô tiểu tiểu ngươi là nữ á ngươi có phải hay không đầu sai thai rồi hả tô tiểu tiểu nữ liền không thể thích không h a n h phiến diện ta cái này chỉ là đối với mỹ hảo sự vật hướng tới mà thôi bà su di mạ sa gây cô chẳng lẽ tô tiểu thư là đang nói cái tia bốn umas không cần phải xen vào nàng nàng sẽ không bắt buộc ngươi chỉ là thỉnh thoảng sẽ phát điểm thần trải qua b ậ t dù d i mạ x a ghê cô tô tiểu thư thật là có đặc sắc đâu hồ nhất phỉ đích sắc đặc sắc tô tiểu tiểu ba nhất phỉ tỉ ta cáo ngươi phỉ báng a khải huyền x a ghê cô học tỷ cái này sẽ là của n g ư ơ i c h u y ệ n xưa n g ư ơ i xem một chút phát triển tới chỗ nào phải giúp nói một tiếng là được b ậ t dù d i mạ x a ghê cô đa tạng lý thế dân nói chúng ta là không phải đã quên một cái người à. tô tiểu tiểu ai ai bị đã quên khiếp sợ địch nhân k i ệ t đương nhiên là địch mập mạc hồ nhất phỉ địch đại nhân đều sẽ chính mình chế dê không tệ lắm địch nhân kiệt x ư di chắc là ngươi bên kia có sự hồ nhất phỉ nói phu quân đ ị c h nhân kiệt là chính sử bên trong vẫn là còn lại thế giới song song đó à. trương thái huyền chính là người phát ra ngoài cái kia một cái hồ nhất phỉ vậy là tốt rồi đ ị c h nhân kiệt nói cách khác đây chính là ta c h u y ệ n xưa đa tạng lao phu xem trước một chút t r ư ơ n g tám trăm hai mươi ba l u ậ n bản cùng trưởng thành người mới chấn động một năm cầu hoa tươi tô tiểu tiểu thoáng cái an tĩnh lại ai vì sao không có cường giả g i a n h ậ p đây nói như vậy đại gia cũng có thể l u ậ n bản một chút thế thiên đại thánh muốn l u ậ n bản còn không đơn giản tới bạn linh sơn vạn phật c h i tổ đến ngươi luận bàn luật bàn tô tiểu tiểu đừng a hầu tử đánh người tôn ngộ không có thể nói là hơn nói điểm hồ nhất phỉ nếu như không quen biết người nói như vậy ngộ không lệ quốc đều rơi vào trên đầu a thế thiên đại thánh sư nương ta lại như vậy tàn bạo người sao tội không đ á n g chết ta tối đa đem người đánh cho một trận m à thôi tô tiểu tiểu thái huyền ca ca hầu tử muốn khi dễ ta hoa hoa hoa umaz khóc quá giả một lần n ữ a khóc trương thái huyền chớ c h ờ luận bàn hẳn a rất đơn giản hiện tại trong bảy đại la kim tiên nhiều như vậy các ngư ngẫu nhiên luận bàn là được tô tiểu tiểu nếu như gặp phải không đánh lại đâu d i ệ p hắc l u ậ n bàn còn muốn phần trăm bách thẳng à ngươi còn không bằng nói muốn tìm một cái đông cát hùng bá tô cô nương không bằng chúng ta thử một lần nhạc bất quẩn đã lâu a hùng bang chủ lại muốn lên lôi đài đột phá đại la về sau có phải hay không lại có lòng tin hùng bá bản bang chủ vẫn có lòng tin nhạc t r ư ờ n g môn chẳng lẽ luận bàn hắn đương nhiên có thể xếp hàng tô tiểu tiểu tốt nhất tốt nhất đánh thì đánh keng lôi đài chiến mở ra keng nhạc bất quẩn tiến nhập quan chiến hình thức keng t ú mạ cạ dở xạ tiến nhập quan chiến hình thức keng tiến song hưng tiến nhập quan chiến hình thức diện tích đại vũ vô tận tiên thổ tô tiểu tiểu một thân hiện đại trang phục cùng ăn mặc cổ đại quần áo hùng bá rằng co vô luận là hòa phòng hay là khí chất đều không giống nhau lắm khiến người ta cảm thấy thập phần mới mẻ đặc biệt là mới vừa vào bảy người chứng kiến trước mắt mới là hình ảnh trong lòng đều hết sức chấn động tù mạ cạ dở xạ tú m ụ trừng ư lớn đây cũng là nói chuyện phiếm quần công năng cái này cũng quá lợi hại rồi thoáng cái p h ả n phất tiến nhập khác một cái thế giới giống nhau trương thái huyền cười nói chỉ là thôi diễn mà thôi đương nhiên ngươi coi hắn là thành một cái thế giới chân thật cũng được ngoại trừ mỗi lần kết thúc chiến đấu biết thu về thế giới này cùng thế giới chân thật cũng không hề có sự khác biệt tù mạ cạ dở xa nhìn phía người đến chỉ một cái l ê t mắt cũng cảm giác tim đập rộn lên dường như tiểu lộc lập c h à n g người đến quá đẹp dù cho nhẹ nhàng thoáng n h ị n đều không có tỉ mỉ quan sát qua cũng hiểu được người này so với thế gian bất luận kẻ nào cũng đẹp b ấ t dù gì mạ xạ hệ cổ trông lại ngây người vài giây lúc này mới tàn thán gờ giúp chất thực sự là quá lợi hại tiến sau hưng nhìn phía đám người chứng kiến đám người khí chất không tầm thường chí ít nhìn từ ngoài không có gian tả rằng rớp hơi chút đã thả lỏng một chút đang nghĩ ngợi chợt nghe một tiếng hô hoán vang lên t i ế n đại ca người là giáp tử là ta người đều lớn như vậy lại kêu ta đại ca không thích hợp a t i ế n đại ca không cần lưu ý trương giáp cười nói chúng ta nhưng là người trong đồng đạo a tuy là tu luyện hồi lâu chân thật tuổi tác đã có vài chục vài năm thế nhưng giáp tử tính cách vẫn không có cải biến thập phần thưởng thức những thứ kia vì nước chiến đấu người tiếng kêu đại ca hắn cũng sẽ không cảm thấy có ủy khuất gì địa phương đây là lôi đài địch mập mạp cũng xuất hiện ở quan chiến hình thức đám người nhìn lại u m ã kinh ngạc địch đại nhân ngươi còn nói không hợp địch nhân kiệt không nói ta cái này nơi n à o h ợ p rõ ràng là bình thường thân thể c u n g kịch truyền hình trung khôi ngô tư thái so sánh với chân thật địch nhân kiệt muốn nhỏ bé cao lớn cao to một ít cũng có vẻ không có h ợ p như vậy hồ nhất phỉ cười nói tốt lắm xem trước chiến đấu lại nói còn lại a nghe vậy đám người nhìn phía trong chiến đấu hai người lúc này hùng bá đầu đỉnh một chiếc ấn lớn c h ì m nổi tàn ra nặng nề vô cùng ý vị rất rõ ràng là đem phía trước tu luyện thần thông kỳ lân ấn luyện chế thành đỉnh tiêm tiên khí còn như vì sao không có luyện chế thành linh bảo đại khái là thủ pháp tài liệu hạn chế cho dù là hậu thiên linh bảo cái kia cũng không phải bình thường đại la kim tiên có thể l u y ệ n chế mà tô tiểu tiểu trong tay là một thanh bảo kiếm tản ra tiên thiên đạo vận cái kia rõ ràng là nhất kiện tiên thiên linh bảo tuy là phẩm cấp không cao thế nhưng lại làm cho hùng bá cảm giác đau răng khá lắm tô tiểu tiểu lại muốn chơi lấy lực gáp người một bộ kia đúng không có tiền không nổi a tô tiểu tiểu c ư ờ i khẽ linh bảo cũng là chiến lược một loại hùng bang chủ nếu là không luận bàn hắn chúng ta thay người là được hùng bá hư lệnh lão phu còn có thể sợ phải không dù cho thất bại lại có thể thế nào thôi động kỳ lân ấn chi đấu đến cùng nhau ấn cùng kiếm chạm vào nhau buộc phát ra cự đại sóng xung kích đem một phương diện tích thế giới đánh phá thành m ả n h nhỏ tinh không hóa thành phế tích thôi diễn sinh linh diệt tuyệt cái này cho những người mới hết sức lớn chấn động đây chính là thần tiên đánh lộn liên một thế giới cũng hạn chế không được những người này trực tiếp đem thiên địa đều hủy đi quá kinh khủng chém tô tiểu tiểu đông nhiên một tiếng quát nhẹ vô cùng k i ế m q u a n g bay lên đem hùng bá chém thành hai đoạn l i ê n t h ầ n hồn cũng rơi vào trong bóng tối sau một khắc hùng bá xuất hiện lần nữa ở trong võ đài thần sắc có chút khiếp sợ cùng hắn tưởng tượng bất đồng tô tiểu tiểu linh bảo tuy là mạnh hắn một đoạn lúc chiến đấu lại không có lấy linh bảo đẻ người ngược lại lấy đủ loại thủ đoạn thần thông đối địch vậy để cho người hoa cả mắt thần t h ô n g thực sự làm cho hắn đáp ứng không xuể giờ k h ắ c này hắn có một cái rõ ràng nhận thức tô tiểu tiểu cũng không phải một cái bình hoa mà là một cái thủ đoạn phồn đa cùng giai cao thủ dù cho không có tiên tiên linh bảo mình cũng biết thất bại hùng bá cảm khái không nghĩ tới a lão phu cư nhiên xem thường ngươi tô tiểu tiểu cười khẽ tất cả mọi người sẽ trưởng thành nhà còn có người muốn cùng ta đánh sao ánh mắt lấm lấm nhìn phía đám người chiến thắng hùng bá làm cho tô tiểu tiểu vô cùng vui vẻ một lần này thắng lợi nàng dựa vào chính là mình khổ tu mà không phải dùng cảnh giới dùng linh bảo đệ người loại cảm giác này thực sự quá sung sướng diệp hắc gào to một tiếng thiên đế đỉnh xuất hiện ở đầu đ ỉ n h ta tới tham quan học tập một trận chiến đấu đám người đã sớm nhiệt huyết sôi t r à o diệp hắc đệ một cái nhịn không được nhảy ra ngoài tô tiểu tiểu cười ha ha để ta tới chấn áp diệp thiên đế tốt lắm không muốn nói mạnh miệng ai chờ chút thua cũng không muốn k h ó ca diệp hắc không nói giơ tay lên chính là thiên đế quyền đánh ra mặc dù không có nguyên bản trải qua diệp hắc hay là đang mấy trăm ngàn năm nộ g đạo t r u n g sáng tạo ra chính mình đấu chiến phương pháp một quên m ộ t c ư ớ c lực lượng ngưng luyện t u ậ t cùng có một cỗ quét ngang trừ thiên khí phách ầm ầm diệp hắc thiên phú tài tình rõ ràng cao hơn hùng bá cùng tô tiểu tiểu chiến đấu càng thêm đặc sắc nguyên bản khôi phục thế giới lần nữa bị phá vỡ hai người chiến đến điên cuồng dù cho thân thể nát b ấy cũng đảo mắt khôi phục lại chiến đến cùng nhau tiểu chương tám trăm hai mươi bốn lượng con đường hoàn vũ tháp khắc loại diện dụng hai năm cầu hoa tươi vũ hóa phi tiên thuật hư không bên trong một đạo phi vũ hiện lên q u a n minh lực lượng tản ra vĩnh hằng khí tức đem t ô tiểu tiểu thực lực để thăng tới đ ỉ n h phong c ử a nhóm thần thông vốn chỉ là trương thái huyền thành tiên trước sáng tạo có thể để thăng thường nhân gấp mười lần sức chiến đấu đến rồi tô tiểu tiểu trong tay tăng phúc lực lượng lại càng thêm kinh khủng đạt tới gần trăm lần có thể nói tô tiểu tiểu một môn nhóm thần thông diễn biến tới được đ ỉ n h phong có thể thấy được nàng mấy năm nay bế quan cũng không chỉ là khổ tu tích lũy pháp lực ở thần thông phương diện cũng xuống khổ công đương nhiên đó cũng không phải nói nàng đã vượt qua trương thái huyền mà là trương thái huyền đã thật lâu không có chỉnh sửa quá trước kia thần thông không có gì khác không cần thiết nếu bàn về tăng phúc Cái nhìn à o một t có có ầ lần, lần thần n thông huyền cường chính tăng hắn chỉnh tiên này linh thông, cũng rất không n thể thái tay một tỷ thuật thất thất rất trị. Tốt. chi phúc, hóa phi h giá có có ước cái có đại lại loại đâu. đạo Vừa vũ ra sửa là thấy tô tiểu tiểu chiến đấu tăng vọt diệp h ắ c chẳng những không có sợ ngược lại lộ ra nụ cười vui vẻ thiên đế quyền thi triển càng thêm xuất thần nhập hóa phía sau tiên vương hiện lên đưa cho hắn không ai bằng lực lượng đúng là hắn ngưng luyện các loại dị tượng mà thành mà tiên vương mặt miệng đang cùng hắn một dạng phanh hai người giao phong chiến đấu càng thêm kịch liệt u ma thập phần khiếp sợ tiểu tiểu tỷ nguyên lai lợi hại như vậy sao tuy a vẫn l ô n n n coi à là đồng dạng là đại la kim tiên thế nhưng nàng nội tình tuyệt đối không có tô tiểu tiểu mạnh mẽ liền bế quan mấy triệu tích phân cũng là mấy năm nay khổ cực t h ủ n g linh dược được đến nơi nào giống như tô tiểu tiểu như vậy xa xỉ sở hữu thần thông đều mua đến tay nữa à trương thái huyền cười nói tốt lắm tô tiểu tiểu lại không phải là cái gì ác m à làm sao sẽ tới khi dễ ngươi nữa nghe vậy u maz mới yên lòng thái huyền ca ca ngươi nói bọn họ ai sẽ thẳng à u maz hiếu kỳ hỏi trương thái huyền nhìn phía chiến trường lập tức phải có kết quả rồi ngươi chờ là được quả nhiên không bao lâu phía sau tô tiểu tiểu một sai lầm bị trấn áp đến thiên đế trong đ ỉ n h chỉ để mất đi lật bàn cơ hội dựa vào không nghĩ tới ta cư nhiên thất bại tô tiểu tiểu vẻ mà không cam lỏng diếp ác ngươi lật qua lật lại liền thiên đế quyền ngươi liền không thể đổi một cái sao diệp hắc không nói ta thần thông lại không nhiều lắm chỉ có thiên đế quyền a hơn nữa một môn thiên đế quyền bao hàm ta sở hữu đạo lý đã đủ rồi a tô tiểu tiểu v ẻ mặt cầu xin thái huyền ca ca vì sao ta đem ngươi b á n thần thông tu luyện tới mức này còn không có làm pháp thăng a a chu cười khẽ rất đơn giản a đó là phu quân thần thông không phải của ngươi ngươi bây giờ tựa như bác cổ thông kim mộ dung phục mà diệp hắc tựa như dốc lòng một môn tiểu phong tô tiểu tiểu không nói ta cảm giác mình bị ô n h ụ mộ dung phục mấy chiêu đã bị co ta chí ít cùng diệp thiên đế đánh lâu như vậy a còn có umà lại còn nói ta là khôi hài nhân vật trương h nhớ kĩ. Umaz, ngươi là từ đâu tới cũng không mang thù chân này ngươi cũng mang quân là ta từ tới t U-ma-z, kĩ. đâu sao.、Trương、thái huyền cười nói kỳ thực ngươi đã tốt vô cùng bất quá ngươi đi đường cùng diệp hắc bất đồng diệp hắc dốc lòng một đạo lấy thiên đế quyền dung luyện vạn đạo sơ kỳ tự nhiên có thể tiến bộ dũng mãnh đem thiên đế quyền diễn biến đến mức tật cùng mà ngươi lựa chọn khó phân c h i đạo muốn đem các loại thần thông diễn biến đến mức tật cùng là một cái quá trình khá dài chờ ngươi các loại thần thông đều đạt được cực hạ phía sau còn muốn tìm một môn phù hợp tự thân thiên tính thần thông thống ngự chư pháp làm cho các loại thần thông không đến mức quá giải rác kể từ đó mới có thể đem thực lực bản thân phát huy toàn bộ đi ra hai người cũng không có cao thấp chi phân chỉ là ngươi con đường này nha sơ kỳ có chút gian nan chiến đấu thoạt nhìn lên cuốn hút cũng không thực dụng một ngày đến cuối cùng uy lực đó là thật không tục tô tiểu tiểu thập p h â n p h â n chấn ta còn không có suy nghĩ nhiều như vậy đâu đa tạ thái huyền ca ca chỉ điểm đến lúc đó ta có thể đánh được d i ệ p h ắ c sao d i ệ p h ắ c cười nói ngươi đây là cùng ta giang lên đúng không tô tiểu tiểu ngẩng đầu đỡ ngực hôm nay bại trận ghi nhớ trong lòng ngày khác ta nhất định phải thắng trở về trương thái huyền mật cười có thể thắng hay không đương nhiên muốn đánh quá mới biết Con đ ư ờ dứt lời hai gã trương tam phong chiến đấu bắt đầu trương tam phong cùng trương quân bảo sau đó lại là doanh chính giữa giao phong nói chung g i ú p chặt bên trong đại la cường giả đều tự tìm được đối thủ tốt một trận chém giết dùng lôi đài bất tử bất d i ệ t cũng sẽ không tổn thương chính mình cả tính quen thuộc lấy tự thân thực lực lôi đài chiến sau đó đám người cuối cùng cũng hiểu do thực lực bản thân nắm giữ tăng vọt lực lượng không lâu lôi đài chiến kết thúc đám người rời khỏi quan chiến hình thức trở lại riêng phần mình thế giới tô tiểu tiểu nhìn mọi người chiến đấu cảm giác của chính ta cũng không kém nha chí ít ở đại la cảnh giới thuộc về đệ nhất lưu diễm hắc đích xác hùng bá không nghĩ tới lao phu tuy là đột phá đại la thực lực ở đại la cảnh trung cũng rất một dạng a thiên hạ bá chủ có có điểm, có tiếng mà không có miếng. tô i ế n g mà k h n miếng. g có tiểu ô t tiểu hùng bang chủ có phải hay không ở chính vụ bên trên quá p h i tâm hùng bá hẳn không có chứ sự tình đều giao cho n h ứ t phong bộ kinh vân ta đều không có quản sự tô tiểu tiểu đó chính là linh bảo thần thông thái huyền ca ca chúng ta thật là nhiều người đều không có linh bảo a trương thái huyền cái này chẳng lẽ ba năm không phải là các ngươi lần sau tô tiểu tiểu ba umaz ba cái này cùng lần có quan hệ gì chẳng lẽ thông minh còn có thể nhiều hơn nhất kiện linh bảo tới sao v ư n g sao thông minh đích sắc có thể nhiều hơn nhất kiện linh bảo a bức ảnh tô tiểu tiểu di ngươi đây là làm sao làm được hạ phẩm tiên tiên linh bảo còn có bản đảo ngươi cũng cùng thái huyền ca c a t i giao dịch ken tô tiểu tiểu bị cấm nói năm phút đồng hồ diệp hắc tô tiểu tiểu thực có can đảm nói a c u ầ n tiếu vương sao hoàn vũ tháp t h hình chiếu hoàn vũ tháp nhất nguyên hội thời gian mới chỉ có trăm vạn tích phân đây không phải là tương đương với tặng không sao có cái này thiên lôi trúc cũng tốt bàn đ ả o cũng tốt không phải ung dung là có thể thành thục sao tờ s cảm t ạ mỹ ảnh tình tuyệt khen thưởng cảm tạ đại lao chống đỡ chương tám trăm hai mươi năm đại la vạn năng luật tô tiểu tiểu đầu ba năm cầu hoa tươi Umaz, ba còn có thể như thế dùng vương sao đạo quân cũng không nói không thể dùng hoàn vũ tháp tới cấp thiên lôi trúc b ả n đảo thúc chứ hồng bá đây quả thật là lão phu vì sao ngu xuẩn như vậy đâu không đúng không phải ai nói đại la cảnh giới toàn t r í toàn năm sao d i ệ p hắc ta cũng nhớ kỹ có ai đã nói là ai hồ nhất phỉ tô tiểu tiểu a chu đây là khi dễ tô tiểu tiểu không thể mở miệng phản bác đúng không mỹ dẹ mỹ dù mỹ xu hạ trước đây luôn cảm giác đại la kim tiên không gì làm không được à hiện tại làm sao cảm giác cũng không gì hơn cái này rồi hả vân tiêu đại la kim tiên làm sao có khả năng toàn trí toàn năng a nếu như là thực sự cái kia phong thần bên trong đại la kim tiên còn có thể vẫn là sao các người đối với đại la yêu cầu nhiều lắm đại la trước đây ngươi là ngu ngốc đại la về sau ngươi cũng sẽ không đột nhiên biến thông minh trương thái huyền đại la chỉ là nói hành cảnh giới đề thăng cũng sẽ không đột nhiên giao phó ngươi cái gì đ ồ v ậ t cái gọi là toàn t r í toàn tri đại khái là thần thoại đại la a tuy là thần thoại đại la cũng là đại la thế nhưng rõ ràng không phải lớn bình thường hai mươi b ố kim tiên có thể sánh bằng a tề thiên đại thánh nếu quả như thật đột phá đại la liền cho ta giao phó một loại toàn trí toàn năng năng lực ta còn thực sự có điểm sợ hãi người khác giao phó có thể thu hồi loại năng lực này quá bất ổn định rồi tô tiểu tiểu hoa、uh, có thể nói chuyện tô tiểu tiểu lại đem h ắ ba cho ta nhất phỉ tỉ ngươi cũng học xấu hồ i nhất phỉ tôi trao hắc tô tiểu tiểu tôi trao hắc là có ý gì a ngươi là từ đâu tới phong thần sao u m a ha ha nhất phỉ tỉ cũng không làm chính sự sao tô tiểu tiểu đúng rồi nói đến giao phó đại la năng lực nhảy ra thời không trường h ạ không phải đại la cảnh giới ban cho năng lực sao trương thái huyền đó là ban cho sao la tiên có thể nhảy ra thời không trường hà t à i năng mới có thể trở thành đại la mà không phải trở thành đại la tài năng mới có thể nhảy ra thời không trường hà a ngươi đem nhân quả làm ngược tô tiểu tiểu ta đột phá thời điểm dường như không có cảm giác được trước sau p h ả n phất bản năng giống nhau d i ệ p hắc bình thường ngươi chủ tu là tiên võ trí nói ngưng luyện thần ma thân thể tự nhiên mà vậy liền có nhảy ra thời không trường hà năng lực đây là đạo quân sáng tạo công pháp lúc liền đem rất nhiều đặc tính dung luyện đến công pháp chúng rồi sở dĩ ngươi đột phá tài năng mới có thể tự nhiên mà vậy sở hữu những năng lực này đây là hệ thống công pháp ban cho không phải cảnh giới ban cho vẫn tiêu nếu như là ta bên này tu luyện c h i pháp ngươi liền muốn trước l ĩ n h nộ thời không thần bí tài năng mới có thể nhảy ra thời không trường hạ trở thành đại la tô tiểu tiểu nguyên lai、like、là cái này dạng xem ra ta sau đó phải nhiều tu luyện một cái hệ thống thử xem tô tiểu tiểu không nói cái này chúng ta đến nói một chút người mới sự t ì n h a vân tiêu t â n nhân có gì có thể nói sao đó là phổ thông thế giới có vấn đề gì thuận tay liền giải quyết rồi tô tiểu tiểu không phải nếu như không tất yếu ta cảm thấy hãy để cho chính bọn hắn giải quyết tốt dù sao cũng là chính bọn hắn thế giới sửa đổi hắn thế nào nhóm định đoạt chúng ta can thiệp nhiều lắm không tốt d i ệ p hắc tán thành không phải chủ động can thiệp thế giới của người khác vẫn là chúng ta trong bảy quy tắc ngầm a vân tiêu dạng này phải không hoàn toàn chính xác mọi người có riêng mình tạo hóa quá mức can thiệp cũng không quá tốt tô tiểu tiểu yến sau ương ngươi xem chính mình c ó chuyện rồi sao yến sau ương nhìn rồi không nghĩ tới ta phía sau còn có thể trải qua nhiều chuyện thú vị như vậy tô tiểu tiểu n g ư ơ i cư nhiên không sợ rất nhiều khảo nghiệm sinh tử a yến sau ương sợ hãi có cái gì tốt sợ hãi và xù dị mạ xả hệ cô yến đại hiệp rất lợi hại a dù cho đối mặt nhiều hơn nữa đ ị c h nhân cũng có thể chuyện cho vui vẻ căn bản không thể tin được đây là một người bình thường tô tiểu tiểu người thường ngươi nói đ ừ a đây chính là trung quốc đội trưởng a yến s o n g hương trung quốc đội trưởng là cái gì ta vẫn muốn hỏi tô tiểu tiểu nói lên cái này a chúng ta thì không khỏi không nhắc tới đội trưởng yến s o n g hương cùng hải đối diện quốc gia kia còn có quan hệ tô tiểu tiểu tới cho ngươi xem điểm thứ tốt mạ và xưa di yến s o n g hương ta đi nhìn v t xù gì mạ xả hệ cô nói ta bên này virus đại gia có biện pháp giải quyết sao t ô tiểu tiểu ba người tại gây cười bạn cô nương là đại la kim tiên h a i ngươi quá coi thường đại la kim tiên b ấ t dù gì m à x ả hệ c ô đại la kim tiên rất lợi hại ta xem qua phía trước liền thế giới đều phá vỡ thế nhưng bây giờ là muốn cứu người a d i ệ p h ắ chính c là vi r u s chuyện nhỏ mà thôi được rồi đạo quân cái thế giới kia sinh hóa vi r u s không phải thiên đạo làm giả chứ trương thái huyền ngươi cảm thấy thế nào d i ệ p hắc ta muốn cũng sẽ không coi như vũ trụ bên trong có văn minh khác nhân loại không phải trọng yếu như thế, thế nhưng văn minh nhân loại cũng không có thể nói tan vỡ liền tan vỡ a cái này đối với thiên đạo cũng không có lợi Bất bọn bên biến biết bọn Bất biết Tô Tiểu Tiểu, thế một chút đàn văn kiện sao? Ta biết rồi. Trưng Thái thực tìm chết thôi. Tô Tiểu Tiểu, tìm chết xù gì ghê đang gì? đang người giới nguyên, người cũng đang gì. gì ghê cũng đúng đường người không 23 loại tìm đường nhìn mà mà đệm mà đàn đàn là này là xa kia hóa sau xa sao? họ nhiều họ Huyền, như hiệu, chỉ nhân cô, cái căn cô, nói nói văn kiện, nói văn kiện Lần đèn rồi. si loại loại vậy. về sự dẹ hạt nhân đều xuất hiện đến cái sinh hóa virus dường như cũng không có cái gì ghê gớm hồ nhất phỉ đích xác nếu bàn về hủy diệt từ năng lực của ta trí tuệ sinh linh vẫn rất được tô tiểu tiểu học tỷ muốn làm sao cải biến thế giới đâu là trực tiếp miễn trừ rẽ xì、si、đ è n đệm điệu vẫn là học tập g g i ú t chặt bên trong công pháp hoành hành tận thế thế giới tô tiểu tiểu một bên là kiềm nén chính mình t h i ê n tính đang hoàng sống qua ngày một bên là tận thế thế giới vô pháp vô thiên có thể không kiêng nể gì cả phóng thích t h i ê n tính vấn đề này thật là khiến người ta khó có thể lựa chọn đâu Umaz, người đây không phải là đang rụ rỗ xa hệ cổ học t ỷ sao mỹ rẽ mỹ dù mỹ su hạ đáng sợ a tô tiểu tiểu đây chính là toàn cầu vài tỷ tính mệnh a ngươi khi nào thì thành đại ma đầu tô tiểu tiểu ta vừa không có phóng thích sinh hóa virus làm sao có thể quái đến trên đầu ta đâu cái kia rõ ràng là nhân loại chính mình sáng tạo rẽ si đẻ đẹp đẽ vữa a ta chỉ là kiến nghị bật sụ gì m à học tỷ sống chết mặc bây mà thôi tù mạ cạ rợ x a cái này còn cần t u y ể n trạch một bên là toàn cầu mấy tỷ người một bên là mạ thế tờ s cảm tạ một nghìn tám trăm mười h a i tám thúc giục thêm cảm tạ đại lao chống đỡ t r ư ơ n g tám trăm hai mươi sáu bậc sù di m à xa hệ c ô lựa chọn bốn năm cầu hoa tươi trương tam phong tô tiểu tiểu ý tưởng ý nguyên vẫn là như vậy thái quá trương quân bảo thành đại la kim tiên cũng không sửa đổi được tô tiểu thư ngoại hạng bản chất cái này quả thực quá bất hợp lý hồ nhất phỉ bậc sù di m à tiểu thư tùy tiện chọn dù cho tuyển trạch thế giới mà thế cũng không sự tình tối đa ta đi qua một chuyến đem đ ạ i vân cùng địa phương khác tách ra u ma nhất phỉ tỉ ngươi lòng dạ bồ tát rất linh hoạt ta chỉ quan tâm các ngươi quốc gia của mình hồ nhất phỉ ngươi không hiểu ta lúc đi học có học qua chính trị trong i a c lòng nàng quá cú kết thái bình tình thế nàng chỉ có thể kiềm nén thiên tính làm một cái phù hợp đại chúng ấn tượng người tận thế thế giới không hề quy tắc nàng muốn làm cái gì cũng sẽ không bị ước thúc vừa nghĩ tới mặt nhật nàng liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào tô tiểu tiểu miêu tả mặt nhật cùng với a n i ề m trông được đến c h ẳ n g cảnh thực sự quá làm cho nàng hướng tới làm như thế nào chọn bật xù gì m à xạ hệ cô lấy một đ a o trụ lấy lại bình tĩnh rốt cuộc hạ quyết tâm bật xù gì m à xạ hệ cô ta cảm thấy hãy để cho ai qua đây đem sinh hóa vi rút tiêu trừ a tô tiểu tiểu không thích hợp a tư n h i ê n nhịn được m ệ n hoặc h bật xù gì m à xạ hệ cô đã có cơ hội tiêu trừ hết thế giới mà thế tại sao lại không chứ ta chỉ là ưa thích chiến đấu thích huyết tinh chưa chắc muốn ở chính mình thế giới phóng thích chính mình đ gia nhập g rút chát cơ hội như thế không phải rất nhiều sao điều này cũng đúng vô luận l à yêu ma khôi phục thế giới vẫn là cự thú thế giới đều đầy đủ bật xù gì mà học thì chơi bật xù gì m à xa g h ệ cổ không sai tô tiểu tiểu không thú vị không thú vị hồ nhất phỉ suy nghĩ của ngươi thật nguy hiểm a nếu c á i này dạng ta đi qua một chuyến a trương thái huyền không sao cả chỉ cần không phải tân nhân ai đi đều giống nhau vấn đề này quá dễ giải quyết tô tiểu tiểu không sai nửa điểm độ khó cũng không có nhớ kỹ phát sóng trực tiếp một cái ta ngược lại muốn nhìn một chút là ai đang làm trò quỷ hồ nhất p h ngươi cái kê suy tính p ư ơ n g pháp đâu tô tiểu tiểu nhất phỉ、tỉ. t A và ngươi không giống với a ngươi có thái huyền ca ca quyền h ạ có thể bỏ cho ảnh t r ư thiên ta lại không được nàng cái thế giới kia cùng ta thế giới đã ở nói không chừng cách thật là xa đâu căn bản suy tính không đến tề thiên đại thánh dù cho t r u y ề n thánh không có liên thông t r ư thiên quyền h ạ cũng vô pháp suy tính a chúng ta chỉ là bị g giúp chặt liên hệ với nhau thế giới giữa khoảng cách có thể vô hạn xa cũng không biết cảnh giới gì tài năng mới có thể trực tiếp suy tính đến những thế giới khác sự tình trương thái huyền chờ ngươi siêu việt thánh nhân cảnh giới lại biết đối phương tính danh đại khái là được rồi tô tiểu tiểu nói như vậy thái huyền ca ca bắt đầu chẳng phải không cần gờ r i ú t chát cũng có thể suy tính đ à n viên quá khứ tương lai rồi hả trương thái huyền không sai bịt lắm tô tiểu tiểu đáng sợ ai chờ ngươi lại đột phá mấy cái cảnh giới nhỏ bắt đầu chẳng phải có thể đơn giản tìm được một ít quen thuộc thế giới đây chính là dĩ lực chứng đạo sao vân tiêu đích sắc bất khả tư nghị ta hiện tại hôn nguyên đại la kim tiên kỳ còn bị hạn chế ở một cái thế giới chung không nghĩ tới đạo quân tiên h cơ chi đạo đã có thể thôi diễn vô hạn hỗn độn trương thái huyền từ từ sẽ đến nha một ngày nào đó tất cả mọi người có thể đạt được trình độ loại này k e n hồ nhất phỉ mở ra phát sóng trực tiếp đại gia mau tới vây xem a k e n tô tiểu tiểu tiến nhập phát sóng trực tiếp gian k e n u ma tiến nhập phát sóng trực tiếp gian xuất hiện ở phát sóng trực tiếp trong hình là đứng tại trong hư không h ầ nhất phỉ cùng với một cái tinh cầu màu xanh lam trong mắt người bình thường viên này tinh cầu màu xanh lam cùng tầm thường phổ cập khoa học tiết mục thấy địa cầu không sai bị ệ lắm thế nhưng ở một đám đại la kim tiên trong mắt trên tinh cầu này tràn đầy các loại tạp khí tiếp khí từ khí tịch diệt chi khí có thể nói tinh cầu này mặc dù bây giờ còn không có bạo phát diệt thế nguy cơ diệt thế này sinh lại cũng sớm đã xảy ra địa cầu thực sự là đáng sợ a dựa theo bây giờ kiếp khí diễn biến xuống phía dưới toàn bộ tinh cầu mặt đất đều sẽ bị tẩy trừ một lần a vô tình không sai không hổ là d i ệ t thế chi k i ế p cái này kiếp khí tương đối đáng sợ a cho dù đối với bọn ta vô dụng đối với người thường mà nói cũng là không thể ngăn cản thai nạn tô tiểu tiểu nhân loại tại tìm đường chết trên đường xác thực càng ngày càng được rồi Bất dù gì mạ xa hệ cô đại gia đang nói cái gì tô tiểu tiểu đã quên ngươi nhìn không thấy kiếp khí tử khí ngươi có thể cho phát sóng trực tiếp dàn cho ngươi biểu hiện một cái kiếp khí tử khí Khí. Khí khí. Khí b、like、khí. Khí ấ tù mạ à xà g h cạ những n thứ à rợ xạ đích xác yến sâu lưng không đơn giản a đang nói chỉ thấy hồ nhất phỉ đưa tay nhẹ nhàng đem địa cầu nằm trong tay trên tay tiên quang bay vứt lên sau một khắc kiếp khí tử khí bắt đầu tắn đi cùng lúc đó bạch đầu h ư ơ n g nơi ở mấy nhà nghiên cứu khoa học viện sở cũng bị xóa đi tuy là chỉ là trong n y mắt đám người lại thấy rõ cái k i u nghiên cứu khoa học trong viện rõ ràng đã có sinh hóa biến dị sinh linh có nhân loại cũng có thú loại không có linh trí chỉ còn lại bản năng gào thét giết gào u ù ma -zi. còn tốt tới kịp thời không phải vậy những đồ chơi này một tiết lộ liền xong đời su gì mà xa ghê cô, đây chính là sinh hóa virus sao mặc dù tốt t r i ệ u nhưng an niệm bên trong cũng có sinh hóa virus thế nhưng an i ệ m nhất định sẽ điểm tô cho đẹp một ít mà thực tế sinh hóa virus lại hết sức c ác tâm làm cho lòng người để ý không khỏe tù mạ cạ rợ xạ sớm biết liền không nhìn cảm giác thật là khó chịu a mỹ dẹ mỹ dù mỹ x u hạ tiền lì xì cho ngươi một đạo tiên khí nó biết bảo vệ ngươi cứ như vậy ngươi cũng không cần khó chịu tô tiểu tiểu cho tiên khí nàng có thể thừa nhận sao mỹ dẹ mỹ dù mỹ x u hạ ta là đại la kim tiên a một luồng tiên khí sẽ có ý thức tự chủ làm sao sẽ làm ra căng bạo người khác sự tình a tô tiểu, tiểu điều này cũng đúng hồ nhất phỉ đem địa cầu thả lại nguyên lai、like、vị trí lại nhẹ nhàng điểm một cái trần tô tiểu, tiểu đây là trực tiếp xóa đi sinh hóa khoa học đầu n g u ồ n hồ nhất phỉ không sai kể từ đó nhân loại chính là thật muốn nghiên cứu ra sinh hóa vi rút tới cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thành chương tám trăm hai mươi bảy trở thành trung quốc đội trưởng a hiến s o ngưng năm năm cầu hoa tươi tô tiểu tiểu e a lệ thực sự là vạn át c h i nguyên sở dĩ trở thành trung quốc đội trưởng a hiến đại hiệp thế giới chính nghĩa cần ngươi giữ gìn u m a z vì sao thoáng cái chuyển m ặ c tới nơi này thiếu nhiên g nhi đúng vậy bất quá hiến đại hiệp trở thành trung quốc đội trưởng đây không phải là đoạt e a lệ xuống mạng bọn họ nhưng là thập phần nữa thích làm thế giới cảnh sát ta tô tiểu tiểu cái này có trọng yếu không cái này không trọng yếu tô tiểu tiểu đối với chính là muốn làm cho hiến đại hiệp đ o ạ c e ạ lệ sống e ạ lệ chính nghĩa không phải chính nghĩa chúng ta chính nghĩa mới là chính nghĩa mỹ nạ h u c h i a a kỳ có cái k i a mùi e ạ lệ gọi thẳng trong nghề tô tiểu tiểu hoa thiên thu tiểu nội m ộ i xuất hiện mỹ nạ h u c h i a a kỳ nhân gia vẫn luôn ở chỉ là bồi tỉ tỉ ở đại la thiên chơi hơn nữa hiện tại cũng không là tiểu mỗi lạc bức ảnh tô tiểu tiểu h a đều đã lớn rồi quả nhiên thật là đáng yêu a thiết tiếp mỹ nam mỹ chia a k ỳ mới không cần a yến s o n g ương trở thành trung quốc đội trưởng sao dường như cũng không phải không được yến s o n g ương ta phía trước ngoại trừ nhìn chuyện xưa của ta x i a gì, còn sau khi xem lịch sử phát hiện tư bản chủ nghĩa quốc gia đều rất tà ác a thế giới này cần chính nghĩa tô tiểu tiểu ôi hắc bất luận cái gì tà ác đều sẽ bị đem ra công lý diệp hắc tô tiểu tiểu ngươi làm sao trở về 790 sự t ì n h làm sao tùy chỗ biện hộ tô tiểu tiểu hắc hắc đột nhiên nghĩ đến cái này rất thích hợp nơi lệ a hồ nhất phỉ tiến đại hiệp ý tưởng xác thực rất có thể phu quân ngươi thấy thế nào trương thái huyền đương nhiên là ủng hộ t i ế n song hương chuyên trúc tiền lì xì đây coi như là chính nghĩa tài chính khởi động a được rồi người nhà của ngươi đã qua đời chứ t i ế n song hương đã qua đời trương thái huyền đơn giản chờ ta một chút t i ế n song hương ba phụ mẫu ta m ộ i m ộ i các nàng cư nhiên thoáng cái xuất hiện ở trước mắt đây không phải là h ảo giác chứ tô tiểu tiểu cái gì h ảo giác cứu cá nhân m à t h ô i ngươi phải biết rằng dù cho không thành tiên phía trước thái huyền ca ca từ thời không trường hà kiếm người cũng là cực kỳ dễ dàng sự tỉnh hiến song h ư n g thảo nào tất cả mọi người xưng đạo quân nguyên bản đạo quân lợi hại như vậy sao đa tạ đạo quân đạo quân đại ân về sau nếu như hữu dụng phải địa phương cũng xin phân phó t i ế n s o n g hương tuyệt không chối tử trương thái huyền k h á c h khí nhanh đi cùng người nhà của ngươi đoàn t ụ a còn báo đáp thì không cần làm chuyện ngươi muốn làm giữ gìn thế giới chính nghĩa sự t ì n h liền giao cho ngươi t i ế n s o n g hương ta sẽ nhớ a tinh giữ gìn thế giới trọng trách không rõ cảm giác quen thuộc xuất hiện tô tiểu tiểu ngươi cái kêu bản như lai thần trưởng nói ngươi tìm được năm đó lao đầu kia rồi sao a tinh ách cũng không có tìm đi qua đã không trọng yếu mấu chốt là tương lai a yến sông hương một ngày nói ra những lời này liền đại biểu cho cái này thần quỷ một dạng nam nhân muốn bắt đầu trang bước mà địch nhân của hắn cũng sẽ ở hắn thủ đoạn thần quỷ khó lường dưới biến thành vong hồn tiến sau hương đối với hắc các thế lực mà nói tuyệt đối là diêm vương đại danh tử thế nhưng hắn chính là một cái người sống sờ sờ cũng sẽ đói bụng sẽ thương tâm lúc này hắn nhìn trước mắt sống lại người nhà ánh mắt đỏ lên lương m ộ i m ộ i đại ca nhị ca các ngươi cuối cùng cũng đã trở về hắn âm thanh run dậy khóc không thành tiếng đã từng hắn cho là mình r ế t nhiều hơn nữa đ ị c h nhân cũng không làm nên chuyện gì dù sao người nhà chết rồi sẽ chết lại cũng không về được thế nhưng hiện tại ra người sống sờ sờ đang ở trước mắt làm cho hắn tin người tốt có hảo báo những lời này ừng đây là chuyện gì xảy ra yến s o n g n ư n g lấy lại bình tĩnh liền chuẩn bị đem tình huống thật nói ra bất quá vừa nhìn thấy mụi yến tiểu điệp lệnh đến, đến run liền cx -E、mang tương trên người h áo ra c ở i phủ thêm cho nàng nương không bằng tìm một tấm áp địa phương lại nói yến song hưng đề nghị vừa nói một bên ý niệm trong đầu k h ẽ động nhận lấy phía trước trương thái huyền phát tiền l ý xì sau một khắc hắn vợ g i ú t chặt tài khoản bên trên là hơn ra hơn vạn tích phân trong tay nhiều hơn một cái ấm trả trong bầu đầu tiên yến song hưng cả kinh hơn nữa đây là cùng hắn bản mệnh tương khế trong bầu đầu tiên liền nhận chủ bước này đều tóm tắt chứng kiến mâu thân nhị ca đại ca nâng lên bước một đi yến song h ư n liền vội và nói nương đại gia không cần tìm địa phương ta có một nơi tốt chúng ta đi vào c h u n g a địa phương tốt đám người kinh ngạc hết nhìn đông tới nhìn tây nơi này chính là giã ngoại đại tuyết mặt ạ h i ê n một mảnh trắng xóa ở đâu có địa phương tốt đại gia không nên phản kháng đám người khó hiểu sau một khắc cũng cảm giác được một cỗ hấp lực chuyển đến nhớ tới yến s o n g ư n g nhắc nhở mọi người cũng không phải dãy r u ộ n sau một khắc đám người cũng cảm giác trước mắt biến đổi xuất hiện ở một cái xuân về hoa nợ địa phương một khắc trước vẫn còn ở băng tiên h tuyết địa trung sau một khắc liền đi tới một phương cỏ xanh như tấm thảm địa phương t ế n mẫu t ế n tiểu điệp mấy người đều sợ ngây người đám người đều là phổ thông thế giới người nơi nào thấy qua loại tràng diện này a h ư n g à, đây là chuyện gì ạ yến mẫu hỏi yến song hưng nói ra nương việc này lại nói tiếp liền nói dài rồi các người đối với chuyện thần tiên thấy thế nào thần tiên đám người l i ế t nhau ánh mắt phức tạp nếu là lúc trước bọn họ là không thể nào tin được thần tiên dù sao thiên hạ như thế g i a khổ làm sao tìm không thấy thần tiên đi ra thế nhưng bọn hắn bây giờ khởi tử hoàng sinh hết thệ toàn bộ cũng đều nói rõ thần tiên khả năng thật tồn tại yến tiểu điệp vui vẻ nói ca ca là nói có thần tiên sao chúng ta phục sinh là thần tiên làm ta và ngươi nói nếu quả thật là cái này dạng ta còn không bằng đi tìm chết đâu yến tiểu điệp nhẹ nhàng gõ đầu dù cho tuổi tác chỉ có vài tuổi thế nhưng bởi vì gia đình giáo dục nàng cũng biết lê minh nhân không phải thứ tốt gì nếu như ca ca thực sự vì mình bán đ ứ n g lích lợi quốc gia nàng cũng sẽ rất không vui yến s o n g long c a o mày nương m u ộ i m u ộ i song hưng tính cách người cũng biết hắn cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy hay là trước nghe hắn nói rõ ràng b ả n lại còn lại a chương tám trăm hai mươi tám yến ra phụ tử tại hành động một năm cầu hoa tươi yến hổ vằn ánh mắt sắp bén thành tựu khiêng liên chiến sĩ nếu như nhi tử thật làm ra loại chuyện như vậy hắn nói không chừng muốn đại nghĩa d i t h â n hắn tuyệt đối không cho phép con cái trở thành người gian cha mẹ người đang suy nghĩ gì đấy yến xong hưng có chút rợ khóc rợi chẳng lẽ ở cha mẹ trong lòng chính mình là hạng người sao như vậy bất quá xem qua phụ mẫu cái kia vẻ mặt nghiêm túc hắn lập tức phản ứng kịp đây là yêu chi càng sâu trách chi càng cắt trong mắt cha mẹ chính mình là bọn họ hoàn mỹ như tử bọn họ tuyệt đối không cho phép chính mình phạm loại sai lầm này cha mẹ chuyện là như này vì vậy tiến s o ngưng lại giải thích nguyên lai、like、là cái này dạng là những thế giới khác người trung quốc xuất thủ trong bày đều là đại la kim tiên đám người chấn động không ngớt đây chính là đại la thần tiên a loại này tồn tại bọn họ quá khứ chỉ ở đang diễn cho nghe được không nghĩ tới chính mình khởi tử hoàn sinh lại là nhân vật như vậy xuất thủ đây quả thực để cho bọn họ cảm giác được có chút không phải chân thực bọn họ một ít người thường làm sao lại cùng đại la thần tiên có quan hệ đại gia không cần kinh ngạc đạo q u â nói n chỉ cần hào hào tu luyện tương lai ta cũng có cơ hội trở thành đại la thần tiên yến tiểu điệp khiếp sợ ca ca sẽ trở thành tiên yến s o n g hưng gật đầu n g ô i sùng xuống sùng địch u ố t ve mái tóc của mượn muội nói ra không chỉ là ta các ngươi cũng có thể yến tiểu điệp khiếp sợ chúng ta cũng có thể yến hổ vằn yến mẫu yến song long mấy người cũng chấn kinh rồi thành tiên loại chuyện như vậy còn có thể mang người nhà hạ t i ế n s o n g hưng cười nói đạo quân nhưng là đạo tổ một phương hắn đều nói tự nhiên có thể thành đại gia về sau dụng tâm tu luyện là được thành tiên cái kia căn bản không phải vấn đề ý niệm trong đầu khé động lấy ra một viên ngọc giản cùng mấy tôn đan dược đây là đạo quân đưa tặng đan dược chúng ta trước tu hành a chờ các loại tu luyện xong các ngươi ở trong động thiên mặt nghỉ ngơi ta đi ra ngoài xử lý một chút sự tình t i ế n s o n g long cao mày phải đi tìm những thứ kia thổ p h không chỉ còn có những thứ kia lập mưu xâm lân chúng ta lê minh nhân yến song long có chút không vui loại chuyện như vậy làm sao có thể thiếu được ta còn có ta yến song báo đi tới huynh đệ chúng ta đồng lòng làm chuyện gì tự nhiên muốn cùng nhau mới được yến song hưng nhẹ nhàng g õ đầu t ố t nếu cái này dạng chúng ta cùng nhau cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái còn có ta yến hổ vằn không cam lòng tỏ ra yếu kém ta còn không có lao đâu nếu sống lại đương nhiên phải hào hào hoạt động một chút gân cốt yến song hưng bất đắc dĩ ba n g ư ờ i bận rộn hơn nửa đời người liền không thể ở nhà bồi mụ cùng mội mội sao yến mẫu cười nói ta và tiểu điệp sẽ tự mình chiếu có mình ngươi để hắn đi a làm cho hắn ở nhà hắn nơi nào ngây ngô ở thanh t ự u thế tử nàng hiểu rất rõ c h ồ n g mình không chỉ có một bộ lòng nhiệt tình còn không chịu ngồi yên tiêu diệt dết bị khấu nếu là hắn không cách nào thăm dự sợ là sẽ phải n ẹ n sinh ra sai lầm yến s o n g ngưng gật đầu đến lúc đó ba liền cùng đi chứ có nói chuyện phiếm quần tu luyện c h i pháp nghĩ đến cũng không có nguy hiểm a i nhìn thấy ba cái ca ca cùng với ba ba đều muốn đi ra ngoài yến tiểu điệp cũng thập phần tâm động chỉ là nàng mới chỉ có sản sinh cái ý nghĩ này đã bị yến mâu trực tiếp ngang lên mắt đem nàng ý nghĩ trong lòng bóp chết nàng đích xác thập phần tán thành nhi nữ lao công trường gian d ệ t tác thế nhưng nữ nhi còn quá nhỏ a bảy tuổi lớn như vậy tuổi tắc liền đà đà sát sát vậy cũng quá t ạ n khốc hiện tại nàng ba cái ca ca đều thành niên làm cho ca ca đi trước làm a nếu như nàng tương lai vẫn như cũ vẫn như thế nghĩ lại nói không m u ộ n dưới sự chỉ điểm của hiến song hưng đoàn người lấy ra ngọc giản chọn đọc trong đó tin tức lại phân đăng dược đều tự tìm một chỗ tu hành đáng nhắc tới giống như động tiên bên trong không chỉ có thực vật còn có một tọa sai lầm nhỏ tiểu viện ngược lại miễn trừ hiến song hưng người một nhà xây dựng nhà phiến não nửa ngày phía sau mấy đạo khí tức ở động thiên bên trong dâng lên mấy cái thân ảnh lao ra khỏi phòng bay đến giữa không trùng trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ thật tốt quá có thực lực hôm nay cái gì thổ phỉ cái gì lê minh nhân cái gì cường quốc đều không là vấn đề không sai làm cho chúng ta giết hắn một cái không chừa mảnh ra đi tiến s n g lưng ơ nương chúng ta đi ra ngoài trước hoạt động một chút ngươi cùng tiểu điệp liền tại trong động t h i ê n nghỉ ngơi đi nơi đây không thiếu lương thực các n g ư ơ i muốn ăn cái gì liền làm cái gì ăn cái này còn cần ngươi nói mau đi đi tiến mẫu gật đầu nhớ kỹ chú ý an toàn lao đầu tử nhìn một chút ba người bọn hắn còn trẻ dễ dàng hành động theo cảm tình yến hổ văn x u i tay lo lắng v ớ v ẩ n chúng ta bây giờ thực lực này thiên hạ nơi nào đều đi được yến m ộ không nói không nghĩ tới lao công mình so với ba cái nhi tử càng thêm hành động theo cảm tình không khỏi trong lòng bực mình bất quá vừa nghĩ tới bốn người thực lực nhưng lại cảm thấy không có gì cùng lắm năng cũng là đạo này tu l u y ệ n giả đối với tự thân lực lượng thập phần tự tin yến tiểu điệp nhẹ g i ọ n g hô hoán ba ba c ắ p cắt c a chú ý an toàn đã biết tiểu điệp chờ chúng ta trở về mang cho ngươi tốt đồ chơi yến hổ văn hăng hái bốn người cười khẽ vẻ mặt tung dung hiện tại nên chú ý an toàn là địch nhân a ven sông tập theo một tiếng ầm v a n g nổ một đỉnh núi nhỏ bị đánh thành cho bụi lại một cái ổ thổ phỉ tiêu thất song ư ơ n g đang suy nghĩ gì đấy yến song long đột nhiên hỏi yến song hương t h a n g nhẹ đang suy nghĩ sư phụ hán yến song long c a o mày vị này quan đông đệ nhất hiệp có chuyện yến song hương gật đầu đích xác có chuyện hắn ngoài mặt thập phần chính nghĩa thực tế lại du tẩu cùng thế lực khắp nơi trong lúc đó cùng thổ phỉ lê minh nhân đều có liên hệ yến song long nghe xong chân mày nữ càng trả hơn yến hồ văn h ư n h ẹ không nghĩ tới hắn là người như vậy nam đó ta l i ề u mạng bảo vệ chính là loại này mặt hàng hai anh ương nhi chuyện này liền giao cho ta xử lý a ngươi p h ỏ n g chừng cũng hạ không được thủ yến song hưng gật đầu cái kêu ba ngươi chú ý an toàn yến hổ vằn cười rồi yên tâm ngươi cha gió to song lớn gì chưa thấy qua dứt lời thân hình nhảy vào vân tiêu đi tìm bộ ưng đi yến song hưng ánh mắt phức tạp một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt nếu như sư phụ bộ ưng chỉ là làm thương t ổ n hắn hắn cũng không có lớn như vậy phản ứng thế nhưng sư phụ rõ ràng cho thấy một cái vì mình lợi ích bán đứng m á c tính lên tiếng quốc gia kẻ phản bội đây là hắn không thể nhất nhịt người gian, tuyệt đối không thể lưu thân là y ế n hổ văn nhi tử tính cách của hắn cũng cùng phụ thân giống nhau ở phương diện này thập phần nghiêm ngặt sai lầm nhỏ có thể phạm sai lầm lớn tuyệt đối không thể chịu đ ư ợ c đi thôi tiến song long thở dài thổ phỉ xử lý không sai bị lắm cũng nên cho lê minh nhân một điểm màu sắc hai anh nợ máu còn cần trả bằng máu tiến song hưng hoàn hồn nhẹ nhàng g õ đầu ánh mắt thuế lợi nhìn phía viết vương đối với giờ đến phiên lê minh nhân tờ s cảm tạ đã tới khen thưởng cùng thúc giục thêm cảm tạ đại lao chống đỡ cùng bước quân thực sự là nhân t u y ệ t cùng bước quân hợp tác thực sự là khoái trá thái quân quá khen bộ ưng cười rạp rỡ đem anh đào tướng linh t ô n g xuất cửa trong lòng cười như hoa nở lê minh nhân tiền thực sự là dễ kiếm ngay vừa mới rồi hắn lại cùng lê minh nhân nói xong một vụ giao dịch buôn bán lời hơn vạn đồng bạc còn như đại giới nha đương nhiên chính là bán đứng một ít trước kia đồng đạo cắt có tiền ai còn cùng những thứ kia quỷ nghèo làm đồng đạo a làm anh hùng đối kháng thổ phỉ lê minh nhân mỗi ngày nghèo ăn bánh n ô loại cuộc sống này hắn thực sự quá đủ rồi từ bán đứng bằng hữu bán đứng l í c lợi quốc gia phía sau Hắn đã sớm kiếm được đầy bồn đầy bát, ăn được miệng đầy dầu mỡ. Tiền, mới, chỉ có, thật là đồ tốt ta tuy là nửa đ ê m tình mộng, hắn ngầu nhiên cũng sẽ sản sinh một k i a r u n g động, sẽ có một k i a lương tâm khó ăn. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến cái kia bạch hoa hoa bạch ngân, cái kia m i vị món ăn quý và l ạ cái kia ta cần ta cứ lấy mi nhân. Hắn liền đem ba sáu ba mấy thứ này ném ra, đến, c ử u tiêu vân ngoại. p h a n h trong màn đêm, đ ỗ n g nhiên vang lên nổ vang, hình như có vật nặng rơi xuống đất. Bồ ư n g cả kinh, thân hình k h a động, dường như chim ngụt dạc mỏ lệ, dầu đến gốc nhà. Len l i ê n gặp được mới vừa rồi vẫn cùng chính mình chuyện trò vui vẻ lê minh nhân quỷ dạp trên mặt đất cũng không n ú c đ í c h thái quân bộ ưng nhẹ dọn g la lên không cần kê ư một đạo băng lanh thanh nhâm vang lên sau một khắc một đạo hắc ảnh xuất hiện ở đầu tường bộ ưng cả kinh liền nổ liền bắn cái này rút ra một cái lại rút một cái không người đến nhẹ nhàng đung đương ngón tay trên ngón tay đang lẩn q u ò n một cái hát sắc vật thể đúng là hắn súng lục t h ư ơ n g ở chỗ này của ta bộ ưng nhãn thần đông lại một cái người đến thực sự quá lợi hại a chính mình cái này quan trung đệ nhất hiệp thậm chí ngay cả súng lục lúc nào ném đều không biết người này tuyệt đối là chính mình xuất đạo tới nay gặp phải tối cường giả người là người phương nào bộ hưng ánh mắt sắp bén ta là ai ha h a người đến cười khẽ thanh âm của ta ngươi chưa quen thuộc sao người đến xoay người làm cho n g u y ệ t quang đánh vào trên mặt dưới ánh trăng người tới diện mạo rõ ràng xuất hiện ở trong mắt bộ hưng chỉ là nhìn thoáng qua bộ hưng liền sợ đến tim và mật đều mất ngươi ngươi yến hổ v ă n ngươi là người lạc quỷ hắn nhớ kỹ vô cùng rõ ràng yến hổ vằn đã sớm chết rồi cùng hắn thê nhi cùng nhau chết ở thổ phỉ trong tay yến gia cũng chỉ còn lại một cái yến sau hưng cuối cùng bị hắn bộ ưng thu làm đệ tử trở thành trong tay hắn quân c ờ một cái đã sớm tử vong nhân đột nhiên xuất hiện cái này quả thực quá khiến người ta cảm thấy kinh dị tiến hổ văn hư nhẹ cái này không trọng yếu ngược lại ngươi lập tức phải chết rồi vừa nói chuyện nhẹ nhàng rơi xuống đất chậm rãi đến gần bộ ưng lao tử hào tâm bảo hộ ngươi lại lạc được cái cửa nát nhà tan ngươi ngược lại tốt tốt người tốt không làm lại đi làm cậu người gian bộ ưng ngươi nhớ tới những thứ kêu bị ngươi bán đứng đồng đạo nhưng có nửa phần lương tâm bất an tiến hổ văn giống như một chỉ chịu đả thương bánh hổ trong mắt tràn đầy cắn người h ư n g quang đối với người gian hắn có thể quá c ă m h ậ n đối phó người như thế chính là đem thiên đ a u và quả cũng khó giải khai bên ngoài hận lương tâm bộ ưng bỗng nhiên bật cười lương tâm đang giá mấy đồng tiền nếu như ta còn cất lương tâm bây giờ có thể ở lên lớn như vậy tòa nhà bộ ưng đứng thẳng người đánh giá h ế n hổ vằn trên mặt c h á n p h ó n g ung dung tự tin qua mang ngươi nên biết ta là quan trung đệ nhất hiệp biết vậy ngươi còn dám áp sát như thế bộ ưng cười nhạt dù cho chết qua một lần ngươi vẫn l ạ như vậy ngu xuẩn đang khi nói chuyện một điểm hàn mang hiện ra trong sát na đã đến h ế n hổ vằn nhất hầu phía trước đơn giản là lấy từ hữu đạo bộ ương c ư ờ i n h ạ t đắc ý vô cùng đ ỗ n g nhiên hắn nhãn thần đông lại một cái cho đã mắt không dám tin tưởng chỉ thấy yến hổ vằn tay vô cùng kỳ diệu xuất hiện ở hết hầu phía trước đem hàn mang kẹp lấy đó là một thanh hàn quang lạnh thấu xương phi đ a o chính là quan trung đệ nhất hiệp thần xuất quỷ một phi đao thuật có thể dạy dỗ bán nhân bán quỷ thần thương đệ nhất tiến xong ứng bộ ương thương thuật v õ công tự nhiên phi phạm chỉ là hắn gặp phải có thể không là người bình thường mà là chân khí cảnh yến hổ vằn cái kia trong người bình thường phi phạm tài nghệ ở yến hổ vằn trong mắt chỉ là trò vặt làm sao có khả năng bộ ương âm thanh dung d y khoảng cách giữa hai người chỉ có một t r ư ợ n g khoảng cách gần như thế vạn vạn chưa từng thất bại khả năng a không phải vậy hắn dùng cái gì kiếm được quan trung đệ nhất danh hảo cái này có gì không có khả năng tiến hổ vằn cười nhạt hai ngón tay kẹp phi đao đột nhiên xuất hiện lưu quang hòa tan thành nước é p tích rơi trên mặt đất bộ ưng thấy rồi càng là dường như nhìn thấy quỷ phi đao chỉ là cơ bắp gân cốt phát lực tài nghệ mà thôi coi như luyện đến s u ấ t thần n h ậ p hóa vô cùng kỳ diệu khiến người ta chấn động vậy cũng phạm nhân lực lượng làm cho phi đao hòa tan thành thủy đây là nhục thân lực lượng có thể làm được sự tính sao bộ ưng cảm giác được phi thường vướng tay chân trước mắt tiến h ổ văn cùng hắn trong ấn tượng tiến h ổ văn sai biệt quá lớn hắn lần đầu tiên hoài nghi người nọ là từ địa ngục đi ra b ả o thủ không phải vậy phàm nhân ha có thể ủng có loại này thần quỷ khó lường lực lượng tiến minh người ta trong lúc đó hà tất phân cái ngươi chết ta sống bộ ưng thanh âm mềm nhún ra cố nạn ra vẻ t ư ơ i cười chỉ cần ngươi cùng ta làm một trận ta có tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi nửa phần chúng ta hợp tác quan nội quan ngoại còn có chuyện gì chúng ta không giải quyết được hai anh tiến hồ văn ánh mắt không có nửa điểm biến hóa lão tử làm ngươi đều không làm đủ như thế nào cùng ngươi cùng nhau làm cầu đưa tay bộ ưng chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh đánh tới hắn vội vã sử xuất thiên cân truy muốn định trụ thân hình lại phát hiện nửa điểm dùng cũng không có ách bộ ưng bay lên trời bị yến hổ văn bắt được cái cổ đến mức mặt mo tím ẩm yến hổ văn hồn nhiên không thèm để ý nhẹ nhàng n g ả y người cũng đã bay đến giữa không trùng khống chế chất khí hướng ngoài thành chạy đi bộ ưng trận to hai mắt trong mắt tràn đầy kinh hãi người này nhất định là địa n g ụ c đi ra á c quỷ không phải vậy làm sao lại phi người là tuyệt đối sẽ không phi ánh mắt hắn cao ngất trái tim thình thịch đúng lúc này yến hổ văn lại ngừng lại rơi vào một mảnh trong mộ đ ị a đem bộ ưng l ắ p tại trên mặt đất đây là đây là lao tử chiến hữu mộ đ ị a người cái này cầu người gian hôm nay hay dùng ngươi đầu tế bái chiến hữu của ta không phải ta có thể hối cải để làm người mới ha h a không cần thiết tiến hổ vằn cờ ư i nhạt cầu thủy trung là c ậ u ta có thể sẽ không tin tưởng một cái người gian lời nói đi lên trước bàn tay đặt ở bộ ưng trên đầu bộ ưng chỉ cảm thấy thân thể bị ép cứng quòng cả người bị kéo thẳng thành thương thép nhưng ba hai phía sau lại bị một chút xíu đẻ vào dưới đất mặt đất tại hạ hãm bộ ưng phạm vi nhìn một chút xíu đang giảm xuống hắn biết mình gần bị chôn sống không khỏi trong lòng tuyệt vọng muốn cầu xin tha thứ lại phát hiện liền âm thanh đều không phát ra được giờ khác này hắn nghĩ tới những thứ kia bị hắn hại chết chiến hữu người trong nước bọn họ cũng như lúc này chính mình đối mặt đ ị c h nhân không có sức phản kháng chỉ có thể làm cho tử vong một chút xíu tới gần mà bây giờ báo ứng rơi xuống trên đầu hắn hắn cũng muốn một chút xíu bị vùi sâu vào trong đất cuối cùng hít thở không thông mà chết tử vong một chút xíu tới gần loại cảm giác này thật đáng sợ ã giờ khác này đại hiệp cũng tốt người gian cũng được đều không trọng yếu hắn chỉ muốn sống chỉ là h ế n hổ vằn là tới báo thù thái độ của hắn tương đương kiên quyết ấn bàn tay mạnh mẽ vô luận bộ ưng ánh mắt như thế nào cầu xin hắn đều không có nửa điểm thương hại Đ.S. đại lao chống đỡ. đến ngừng, xin gọi đội năm, yến động đã đất sau Cảm Thúc giục cảm chống Quốc Cầu cho tắc rất chậm, hát cám chút chơ chút có cằm, có có thêm, làm một mắt một miệng, múi. Làm tạ tạ Trưng ta Trung trưởng. tươi. rất hát tới. đất hoa hiến hổ nhìn không không không không gừng, gọi ưng xin lao vận vẫn bùn bùn xíu xíu quá quá quá Bộ Dù hắn nhớ muốn dây ruộng lại căn bản không khả năng bốn phía đều là cứng rắn bùn đất đặc biệt là ở hiến hổ vằn thu tay lại mất đi chân khí duy trì bốn phía bùn đất đè ép mà đến dường như muốn đem trong cơ thể nàng cuối cùng một tia dưỡng khí đều chen ra ngoài quá khó tiếp thu rồi thái tuyệt nhìn bộ ưng cảm giác mình sắp bị đè ép chết rồi hắn không thấy mình hiện tại dáng vẻ chật vật thế nhưng chỉ là tưởng tượng cũng biết tuyệt đối sẽ không so với cái kia bị hắn hại chết người tốt xem đây chính là báo ưng sao di lưu chi tế bộ ưng trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu nhớ tới chính mình một sinh còn không đợi hắn cho người của mình sinh làm tổng kết hết thể tất cả liền rơi vào trong bóng tối yến hổ văn đứng tại chỗ lấy r a đã sớm chuẩn bị xong h ư ơ n g đến rượu ngon tế bãi lấy những ngày qua các h u y n h đệ thì muộn hai mươi năm các h u y n h đệ thì m u ộ i ta yến hổ văn đến xem mọi người ngày hôm nay hay dùng cái này cầu người gian tới tế bãi đại gia hy vọng đại gia không nên chê rượu ngon vùng vãi nhất địa yến hổ văn mắt hồ p h í m h ồ n g có chút nghẹn nào một lúc lâu yến hổ văn mới chỉ có thu thập xong tâm tình đứng dậy đi tới chôn sống bộ ương địa phương nhẹ nhàng dậm chân một cái bộ ương thân thể liền hòa tan làm bùn ba ngày bùn thời n gian phi thường ngắn ngủi thế nhưng đối với toàn bộ quan đông lê minh nhân mà nói lại dường như ba năm một dạng dài dàn g dặc ba ngày nay biến hoa quá lớn lớn đến sở hữu lê minh nhân cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh mấy cái quân doanh mấy vạn tinh binh ở ba ngày thời gian toàn bộ vô thành vô tức tử vong cường quốc điều tra đi sau hiện những người này bề ngoài tuy là hoàn hảo ngũ tạng lục phủ lại đã sớm biến thành thịt nát quá thảm cũng quá rung động ở nơi này khoa học từng bước đi vào thần đ ạ n tiết loại này không giải thích được sự tình thực sự thật là làm cho người ta loại tam quan vỡ vụn vũ khí hiện đại xác thực lợi hại cường hãn xuống ống một viên viên đạn là có thể đem người đánh thành hai đoạn thế nhưng muốn làm bảo lưu nhân loại hình thể đem ngũ tạng lục phủ đánh cho thịt nát trình độ hiện đại đủ loại vũ khí đều không được cái này tuyệt đối không phải lựa đạn có thể hoàn thành sự tình còn như sinh hóa virus các quốc gia sau khi kiểm tra cũng không có phát sinh nửa điểm sinh hóa loại nguyên tố là thần l à quỷ chẳng lẽ là cái này đông phương cổ quốc thật sự có một loại thần bí lực lượng tất cả người ngoại quốc đều tê dại rồi trên thực tế không chỉ là người ngoại quốc liền người trong nước cũng không biết rõ ràng tình trạng thần tiên nếu quả như thật thần tiên còn có thể phát sinh cường quốc xâm l ấ n sự tình sao yêu ma vậy càng không có thể cái nào yêu ma sẽ vì người xuất đầu a võ lâm cao thủ võ lâm cao thủ biểu thị mình cũng là huyết nhục tri khu không có châu như vậy bức khoa học kỹ thuật nghiên cứu khoa học kỹ thuật kém chút không đem tóc ha o quang không nghĩ ra được căn bản không nghĩ ra được đây là bây giờ khoa học có thể làm được sự tình vài ngày sau anh đào lần nữa dùng hạm đội phái mấy vạn nhân mã đến q u a n đông sau đó ngày thứ hai chuyện quỷ dị lần nữa xảy ra nhóm người này lại tương đương an tưởng chết rồi vẫn là bề ngoài không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào nội tại toàn bộ biến thành thịt nát thậm chí rất nhiều người trên mặt còn mang theo nụ cười sáng lạc ó ác ma đông phương là ác ma chi điệm là một cái ngoại quốc học giả nổi điên phía sau loại thuyết pháp này liền xôn xao làm cho liệt quốc sợ anh đào sau đó là bạch đầu hưng sau đó là gà gỗ l o a sau đó là j ô n bun nói chung ở đại vân đại địa bên trên làm ác cường quốc vô luận là quân đội vẫn là hạm đội đều mặc danh kỳ diệu hủy diệt trận vong đạt được mấy trăm ngàn cường hạn nhất hạm đội cũng trực tiếp c h ế t kích chầm x a thế giới chấn động theo cường quốc bị run dày lớn như vậy tổn thất cường quốc thậm chí ngay cả nửa cái địch nhân đều không có phát hiện đây quả thực thái hoang đường hắc cung thọ uy hiếp quá lớn ta kiến nghị muốn xử phạt hắn không sai thọ uy hiếp thực sự quá lớn để cho chúng ta tổn thất lớn như vậy hắn nhất định phải bồi thường chúng ta t ổ thất không chỉ là hắc cung gà gỗ loa r ô n bùn ma hùng các nước đều xuất hiện giống nhau thanh â m một con thỏ mà thôi còn dám phản kháng cường quốc nhóm nhớ tới phía trước xâm lấn thỏ mang tới chỗ tốt ngay cả này quỷ dị tử vong binh sĩ cùng với bị tiêu diệt hạm đội đều quên đi lợi ích quá lớn a tư bản quốc gia toàn bộ lấy lợi ích làm đầu có một trăm l ợ i nhuận bọn họ liền dám dâm đ ạ p toàn bộ nhân gian pháp luật có ba trăm l ợ i nhuận nó liền dám phạm bất luận cái gì hành vi phạm tội thậm chí mạo vắt thủ nguy hiểm cướp đoạt thỏ cái này đâu chỉ ba trăm linh lợi nhuận a thổ địa bao la nhân khẩu rất nhiều lại tăng thêm sức phản kháng rất yếu còn có so với đây càng tốt cướp đoạt đối tượng sao hiện tại muốn cho bọn họ biết khó mà lui quả thực nói đùa dù cho đối mặt đủ loại chuyện quỷ dị vẫn không có ảnh hưởng đến cường quốc khẩu vị cùng ngày khai hoàn hội hắc cung thủ lĩnh về đến nhà chứng kiến ngồi trên ghế s a lon đông phương nhân nhãn thần đông lại một cái ngươi là người phương nào yến song l ư ơ n g ngươi cũng có thể gọi ta trung quốc đội trưởng yến song l ư ơ n g khỏe miệng khẽ nở nụ cười dung một trăm bảy mươi bảy thao một n g ụ m lưu loát anh ngữ nguyên thủ tiên sinh không cần tìm ngươi hộ vệ ta tới cũng không phải là vì sát nhân chỉ là vì cảnh cáo hh nếu như cảnh cáo không nghe bước tiếp theo nhà nói đến đây hiến s o n g hương ánh mắt băng l ạ n h nhớ kỹ quan tâm một cái gần nhất tân văn hiến mộ i chuẩn bị tặng cho các người nhất kiện đại lễ thanh âm hạ xuống người đã tiêu thất ở trên ghế salon người đến nguyên thủ các hạ xin hỏi chuyện gì xảy ra bọn bảo tiêu v ẻ mặt động căn bản không biết xảy ra chuyện gì nguyên thủ giống giận trụ sở của ta đều bị người xâm lấn các ngươi c ư nhiên không biết bảo tiêu thần sắc chăm chú nguyên thủ các hạ chúng ta mọi thời tiết thủ vệ có thể bảo đảm tuyệt đối không có người tìm đến nguyên thủ không nói chẳng lẽ mới vừa nhìn là quỳ sao đang muốn tức giận cũng cảm giác mặt đất chấn động đứng lên nguyên thủ cùng bọn bảo tiêu một cái không có đứng vững trực tiếp ngã trên mặt đất c ú t thành một đoàn một lát qua đi chấn động kết thúc nguyên thủ đứng lên chuẩn bị lần nữa truy cứu bảo tiêu mất trước sự tình để cho địch nhân đơn giản tiến nhập nguyên thủ p h ụ đ ề hắn nơi nào còn có nửa điểm cảm giác an toàn loại chuyện như vậy tuyệt đối không thể tính rồi không xong đúng lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng t h é t kinh hãi sau đó là một trận mất trật tự tiếng bước chân nguyên thủ bí thư cực nhanh đến gần vẻ mặt kinh hoàng nói ra nguyên thủ các h ạ xảy ra vấn đề lớn chúng ta rẽn lộn công viên xảy ra vấn đề một ngày bạo phát tạo thành hậu quả là đã đủ ảnh hưởng thế giới còn đối với bạch đầu hưng càng là vốn có sự đà kích mang tính chất hủy diệt nguyên thủ các hạ so với tia cái còn khủng bố người đến vẻ mặt kinh hoàng rèn l u sập vấn công viên trực tiếp bị người lao sạch phía trên thực vật động vật núi cao toàn bộ tiêu thất hiện ra tại đó chỉ có khắp nơi trụi lùi đất bằng thẳng lau sạch d è n lột sập tấn công viên diện tích có chín km địa hình phức tạp có cao sơn thung lũng sông bình nguyên lớn như vậy một khối địa phương lau sạch e á lệ nguyên thủ thực sự không cách nào tưởng tượng loại chuyện như vậy là như thế nào phát sinh thằng đến tọa lấy máy bay đi tới d è n lột sập tấn công viên bầu trời hắn mới hiểu được vì sao bí thư kinh hoàng như vậy quá rung động sắp xỉ chín nghìn cây số vông địa phương lau thành đất bằng thẳng cái này có thể sánh bằng hỏa sơn bạo phát còn chấn động a bán cao ngất cái này là ai làm thượng đế sao nguyên thủ vô năng cùng độ cuối cùng nghĩ tới cái kia cái gọi là trung quốc đội trưởng gần nhất toàn bộ hệ、e、ả lệ có còn lại xảy ra chuyện lớn sao nguyên thủ các hạng không có so với chuyện này lớn hơn nguyên thủ cực hứng hắn động nhiên minh bạch rồi đây chính là cái kia cái người trung quốc cấp cho lễ vật chỉ là lễ vật này ít nhiều có chút kinh thế hai tục trở lại hắc cung không lâu bạch đầu đương lại lấy được một ít kinh khủng tin tức j ô n bun một hòn đảo tiêu thất ga g ô l o a một khối lục địa chỉ định biến thành hồ nước h ù n g quốc trong vòng một ngày liệt quốc địa phương sở tại đều xảy ra làm cho khoa học chuyện khó mà giải thích chẳng lẽ là các ngươi nơi đó cũng có trung quốc đội trưởng ẩn hiện ea lệ nguyên thủ phát đi đ i ệ n báo sau đó chiếm được khẳng định đáp lại thoáng cái các nước đều trở mặc bọn họ tuy là đều nói thỏ biết uy hiếp các nước địa vị cần chế tài nhưng là khi thỏ thực sự vốn có uy hiếp lúc bọn họ ngược lại luôn cuống nhanh toàn bộ nhằm vào thỏ hành động đều thủ tiêu ngày thứ hai liệt quốc phản ứng tương đương nhất trí đồng thời ra lệnh làm xong chuyện này hắc cung nguyên thủ thả lỏng chưa từng có trưởng trưởng thoải mái một khẩu khí đúng lúc này hắn nhìn phía bàn công tác chỉ thấy mặt trên b ả đặt một cái tiểu đội trên đó viết trung quốc đội trưởng mấy cái câu nguyên thủ làm rất không tệ hư không bên trong một đạo lệnh n h ạ t thanh â m vang lên nguyên thủ đứng dậy lại không có phát hiện bất luận kể nào đêm một trận bảo tiêu một chút phản ứng cũng không có v ờ giúp c h ắ c t i ế n sau o ương hiện tại ta chuyện bên này xem như là xử lý xong cường quốc không lại can thiệp chúng ta chính trị còn lại cũng chỉ là làm cho chính bọn hắn có kết quả rồi tô tiểu tiểu lập t i ế n đại hiệp không có chuẩn bị đem tất cả mọi chuyện đều bao l à m sao t i ế n sau o ương không trải qua máu và lửa đánh như thế nào phá thời đại phong kiến công xiềng ta tuy là có thể mạnh mẽ đi làm lại không cần phải làm vậy bởi vì sẽ có người so với ta làm được tốt hơn tô tiểu tiểu vậy ngược lại cũng là yến s o n g hương đúng rồi đạo quân ta tích phân sẽ từ từ còn trương thái huyền không cần so sánh với tích phân gặp phải một cái làm người ta kính nể anh hùng càng có giá trị yến s o n g hương bởi vậy đạo quân bắt đầu chẳng phải thua thiệt tô tiểu tiểu ha ha chớ chê cho ngươi về điểm này tích phân đối với đạo quân ca ca mà nói chẳng là cái thá gì hắn cho ngươi ngươi liền cẩn thận nhận lấy là được yến s o n g hương vậy đa tạ đạo quân được rồi vừa rồi ta còn được đến một điểm cái này cái này chính là cái gọi là công đức sao trương thái huyền chuyên trúc tiền lì xì tô tiểu tiểu h a lại là công đức mặc dù chỉ là nhân đạo công đức là được trương thái huyền thu hồi đi thôi đối với ta không có gì dùng yến s o n g u ương cái này tô tiểu tiểu người nhà ngươi cũng không ít ta những thứ này công đức vô luận dùng để luyện chế linh bảo vẫn là trao đổi tích phân đổi tài nguyên mới là lựa chọn tốt nhất yến s o n g u ương đạo quân thực sự là quá k h á c h khí tô tiểu tiểu nói cứu người cũng có người nói công đức sao trương thái huyền đơn thuần cứu người cũng sẽ không có công đức thế nhưng bởi vì yến ra can thiệp cả thế giới chiến tranh trình độ kịch liệt giảm xuống thoáng cai cứu vớt người cũng không ít văn minh nhân loại có lẽ sẽ đi hướng k h á c một cái phương hướng cũng khó nói đây mới là nhân đạo đánh xuống công đức then chốt tô tiểu tiểu thì ra là thế hồ nhất phỉ nói lên công đức ta phía trước ở khải huyền thế giới cũng nhận được một ít đâu tuy là rất ít là được tô tiểu tiểu rất ít hồ nhất phỉ hình ảnh tô tiểu tiểu thiên a cái này đã không ít ra nếu như là người thường đạt được những thứ này công đức biết liên tiếp đột phá thật nhiều cái cảnh giới a đương nhiên ngươi phải lấy đại la kim tiên nhãn quang đến xem thứ này tự nhiên không có gì dùng bật su di mạ sa hê cô đây chính là cái gọi là công đức sao nhất phỉ tỷ cứu thế phía sau tôi a cũng nhận được mặc nhận h đâu, một ít đâu, mặc dù k n n g có cho cho h tiểu phỉ h tỷ n tiểu đích xác sở dĩ hào hào tu luyện a thật muốn báo đáp sau này hãy nói và su di mạ xa eco cũng tốt vậy đa tạ nhất phỉ tỷ t ô tiểu tiểu đúng rồi định mập mạng người bên đó như thế nào rồi hả đích nhất kiệt đều nói ta không hợp tô tiểu tiểu không cần để ý những chi tiết này địch nhân kiệt ta muốn mượn binh sau đó làm cho thái tử sao phú quốc tô tiểu tiểu phú quốc võ chu sau đó chỉ có lý long cơ tính nửa cái tốt hoàng đế năng lực khác đều có chút sai a ngươi muốn cho thái tử phú quốc chi bằng trực tiếp làm cho lý nhị tiếp nhận ngươi cái thế giới kia tính rồi địch nhân kiệt lời tuy như vậy thế nhưng thái tử cũng có thể bồi dưỡng nha có gờ giúp chat thêm lên lão phu chỉ đạo sẽ phải so với nguyên lịch sử mạnh mẽ rất nhiều đi lý thế dân địch á i khanh thật đúng là đại đường trung thần a lý nhị phượng binh đương nhiên có thể mượn bất quá lý hiển hay là chờ chúng ta ra tay giáo dục cá hắn quá q u i bắp bị hư hỏng ta lý đường n g lý nghiêm khăn địch n h â n kiệt làm cho hai vị bệ hạ giáo dục thái tử hiện hạ cái này tô tiểu tiểu không cần phải lo lắng cái gì ngươi có thể cho gờ giúp chặt đảm bảo lập xuống khế ước kể từ đó lý hiển an nguy cũng là có bảo đảm địch n h â n kiệt nếu tô tiểu thư đều như vậy kiến nghị cái k i a địch nào đó chợt nghe n g ư ờ i một lời chương tám trăm ba mươi hai xỉ rủ ca mạ gì qua mừng rỡ thế giới lấy lỏng năm năm cầu hoa tươi như thế nào đây yến ra đầu tiên yến mâu thập phần mong đợi nhìn phía yến sông ư n g y ế n song hưng lắc đầu đạo quân cự tuyệt cuối cùng ta đem công đức cho hắn hắn cũng không cần đám người n g ợ n ra người tốt ta ố t t ban đầu ta còn hoài nghi đạo quân thực sự không nên đúng vậy y ế n song hưng cảm khái kỳ thực đã có thật nhiều thế giới bị đạo quân trợ giúp đạo quân lập trường là vĩnh viễn cũng không nhất định hoài nghi đám người gật đầu y ế n hổ văn đề nghị nếu đạo quân không muốn tích phân cũng không cần công đức không bằng chúng ta mỗi ngày tham viếng đạo quân a tuy là hương hòa đối với đạo quân mà nói cũng không có gì dùng nhưng cũng coi như chúng ta một phần tâm ý t ế n song hưng gật đầu bà nói không sai ý niệm trong đầu k h a động trong tay nhiều hơn một cái tiểu con rối thuận tay ném đi liền rơi trên mặt đất biến thành nhất tôn cao ba mét pho tượng đây là tô tiểu thư bóp thần tượng thật đúng là thuận tiện gờ r ú t chắc bên trong bãi đạo quân rất nhiều người nhưng bóp thần tượng nha chỉ có tô tiểu tiểu đang làm ban đầu những tượng thần này vẫn là hiện đại công nghiệp sản xuất tuyến dưới sản xuất sản phẩm đợi đến tô tiểu tiểu tu luyện không được phàm phía sau làm pho tượng sự t ì n h đã bị nàng thu hồi đến trong tay mình một pho tượng một điểm tích phân gờ r ú p chắc có đánh dấu công năng một điểm tích phân cũng không đắt bán chính là một cái d u y ê ậ n khải huyên thế giới một trăm vì à g mà vậy cái này một pho tượng đã bị nàng đặt ở trong nhà mỗi ngày tham viếng xạ ghệ cô tương đây là người nào hạ xì dù ca mạ dị quà tiến đến gần trước tò mò nhìn thành tựu một cái cá mặt vái xì dù ca mạ dị quà vốn chỉ muốn ngồi khuê mật dị cả mì nà mì đi dạo phố kết quả khuê mật đột nhiên nhận được nhiệm vụ cho leo cây vì vậy xì dù cả mạ gì quạ liền chạy tới bật sủ di mạ đạo tràng tới chơi dù sao nàng bình thường cùng bật sủ di mạ xạ hệ cổ quan hệ cũng không tệ lắm bật sủ dị mạ xạ hệ cổ cung kính dân hương lúc này mới quay đầu nói ra đây là một vị vĩ đại thần linh xì dù cả lao sư có muốn hay không cho hắn bên trên một bếp hương có lợi chỗ à có lợi chỗ xì dù cả mạ gì quạ không nói bất mãn nói ra lao sư cũng không phải là ngôn đốc dù cho nàng biểu hiện rất lên người nhưng cũng không ngu ngốc ca không đúng vậy sẽ không trở thành giáo y lý bây giờ là khoa học hương thịnh thời đại t h ầ n phật gì gì đó đã sớm là quá cờ fg、e. đi thức cầu thân b á i phật chỉ là tâm lý thoải mái mà thôi ngoài miệng tuy là nói như thế xì rủ c ả mạ gì quả vẫn là tiếp nhận bật s ù gì m à x ả hệ cổ đưa tới hương bắt đầu có nể nếp t h a m bái vừa đem đàn hương cắm vào lư hương xì rủ c ả mạ gì quả cũng cảm giác cả người nhẹ một chút phản phất cái này mười mấy hai mươi năm tới nay tích lũy thân thể vấn đề tâm lý toàn bộ đều biến mất một dạng nàng n ố c tại chỗ một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại thật thân kỳ a xạ hệ cổ đây là cái gì thần linh a ta chỉ là tham viếng một chút c ư nhiên cảm giác cả người buông lỏng xì、si、dù c ả mạ gì quả tiến đến gần trước vẻ mặt hiếu k ỷ ta làm sao chưa nghe nói qua vị này thần linh a bật xù gì mạ xạ hệ cổ một bên h uy kiếm g rèn luyện trụ cột chiêu thức một bên nói ra vị này thần linh a ngươi khẳng định không quen là đồng p h ư ơ n g thần linh thần hào là vạn pháp nguyên lưu hôn nguyên không cực trí thật trí thánh thái huyền đạo tổ trải qua nhiều năm phát triển trương thái huyền thần hào thức đã hơi bị g i i cái này thật ra thì vẫn là trong đó tương đối ngắn nếu như muốn đem tây du thế giới trở các loại thần tiên cho hắn ở trên phong hào đọc vậy thật để cho người nghẹn họng nhìn chân chối phải biết rằng ngọc đế phong hào vì hạo thiên kiếm quyết thượng đế tổng cộng hai mươi chữ những thần kia tiên vì thể hiện trương thái huyền địa vị càng thêm tôn sùng ở trên phong hào càng t h ê m trưởng trương thái huyền nghe xong đều cảm thấy nhức đầu xì dù ca mạ gì qua nghe được q u o n mắt đây đây là cái gì ta còn không có ghi lại ngươi cũng nhậm xong bật xù gì m à x ả hệ cổ cười nói ngươi không nhớ được liền nhớ thái huyền đạo quân hoặc là thái huyền đạo tổ đều được xì dù ca mạ dị qua gật đầu ở trong lòng suy tư ta dường như thật chưa từng nghe qua vị này thần linh a xì dù ca mạ gì quạ cảm khái xa hệ cổ tương ngươi thần tượng l à nơi nào cầu a ta cũng yêu cầu một cái về nhà cái này thần linh quá linh nghiệm bật xù gì mạ xa hệ cổ cái này a ta lát nữa tiễn ngươi một cái nhỏ a xì dù ca mạ gì quạ hỏi nhỏ có thể có dùng sao đương nhiên chơi gần nửa ngày xì dù ca mạ gì quạ hài lòng ôm lấy một cái cao ba tấc thần tượng ly khai bật xù dị mạ đạo tràng thứ hai xì dù ca mạ gì quạ cẩn thận đem thần tượng đặt ở công phu vị bên trên cung kính thăm viếng một lần mới chỉ có an tâm làm việc、Dì xì dù cạ lao sư n g ư ờ i cái này bãi giống như cái gì thần linh à? lúc nghỉ trưa takashi trong lúc vô tình đi tới giáo ý thất chứng kiến trên bản thần tượng không khỏi hỏi tới cái này không hề giống đền miếu bên trong thần linh không sẽ là cái gì tà giáo bãi thần linh chứ ở anh đảo tà giáo vấn đề không cách nào làm tránh người nam nhân kia thì ra là vì vậy vấn đề mà tuyển trạch bí quá hóa liệu làm ra chấn động thế giới đại án vấn đề này không phải những năm gần đây mới có mà là từ xưa đến nay takashi mặc dù chỉ là học sinh đối với mấy vấn đề này sớm có nghe nhìn thấy xì dù cạ mạ dị qua lao sư lầm vào lạc lối tự nhiên muốn nhắc nhở chỉ là hắn lời mới ra khỏi miệng cũng cảm giác trước mắt tối sầm lại phí một tiếng kẻ ngã xuống đất lại không nửa điểm động thính xì dù cà mạ dì qua nguyên bản có chút t ứ c giận dù sao thần linh linh nghiệm nàng đã thấy qua có thể dung không phải người khác chửi tới kết quả ta k a si h tự rót đây là chuyện gì xảy ra xì dù cà mạ dì quả tiến lên kiểm tra cẩn thận lúc này mới phát hiện ta k a si h đã rơi vào chiều sâu trong hôn mê là bị bệnh vẫn là tiết độc thần linh a nàng tìm đến người đem ta k a si nâng dậy đi tới trước tự thần tỉ mỉ cầu nguyện bận rộn một trận lại có phát hiện không dùng chỉ có thể thông báo trường học đem người đưa đến y viện vừa chiêu tan học lúc xì dù cả mạ gì quả tìm được rồi bật xù dị mạ xạ hệ cổ hỏi xạ hệ cổ tiểu thất đồng học hôn mê là không phải là bởi vì tiết độc thần linh à bật xù dị mạ xạ hệ cổ ngẩn ra khinh nhuần thần linh xì dù cả mạ gì quả mới phản ứng được nàng còn không có đem sự tình ngọn nguồn nói cho bật xù dị mạ xạ hệ cổ đâu đem sự tình nói phía sau bật xù dị mạ xạ hệ cổ vẻ mặt nghiêm túc đứng lên đạo quân cũng không phải bình thường thần linh á vị này chính là có thể sáng thế thần linh nếu như hắn thật sự tức giận cái kia ta ca si khẳng định chết chắc rồi vội vã mở ra gờ giúp chat đem sự t ì n h nói tô tiểu tiểu ếch thái huyền ca ca nhỏ mọn như vậy sao khiếp sợ h ồ u nhất phỉ không đến mức ca phu quân cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy tô tiểu tiểu hộ phu phân đội nhỏ xuất hiện trương thái huyền đích sắc không phải ta làm bật su di mạ sa gheco chẳng lẽ là tiểu thất đồng học n g ã bệnh trương thái huyền cũng không phải chỉ là người bên kia thế giới có chút nhát gan cũng là bởi vì ta ca si hoài nghi ta thần tượng là t a thần hắn liền trực tiếp xuất thủ bật su di mạ sa h e o thế giới cũng nhát gan như vậy sao chương tám trăm ba mươi ba một tấm xác lệnh vaio bung thế giới d ị biến một năm cầu hoa tươi lý thế dân đây là người nhát gan vấn đề sao lý nhị phượng nếu như ngươi gặp phải một cái thuận tay là có thể bóp chết n g ư ơ i người ngươi cũng sẽ sợ hai chứ tô tiểu tiểu điều này cũng đúng ngươi bên kia thế giới chỉ là tiểu tiên thế giới đối với thái huyền ca ca mà nói một cái hát hơi cũng không có tô tiểu tiểu cũng khó trách có người nói thái huyền ca ca nói b ậ y lập tức liền tao thương Bất mà xa vậy làm sao bây giờ trương thái huyền tiền lì xì ta thuận tay viết một phong xác lệnh ngươi cầm đi đốt thì tốt rồi tô tiểu tiểu a thái huyền ca ca c ư nhiên không có nhân cơ hội lấy tính mệnh của hắn trương thái huyền ta lại không phải là cái gì ma quỷ động một chút là lấy t á n h mạng người ta tô tiểu tiểu đây chính là diễm phúc vô biên vai nam chính a trương thái huyền sau đó thì sao tô tiểu tiểu nhân vật chính gặp nhau phải có một chết diệp hắc lạnh run đạo quân là người như vậy sao trương quân bảo rõ ràng chính là tô tiểu tiểu ở nói b ậ y chúng ta thân là nhân vật chính làm sao lại không có nguy hiểm b ấ t su di m à xa g h ệ cô thế giới m ặ t thế cục diện đều đã cải biến cái gọi là vai nam chính khẳng định cũng không tồn tại a t u mạ cạ rợ xạ thực sự là nguy hiểm à chỉ là có chút hoài nghi đạo quân liền hôn mê nói nếu như ta cũng nói lời như vậy biết sẽ không xảy ra chuyện à tô tiểu tiểu muốn không thử xem t u mạ dừng xem liền mất thế bắt trước ta đối với vấn đề này thật tò mò cũng ra m g ộ i m ộ i làm thực nghiệm chứ cô có bị tợ dù hạ xi、si, các ngươi thực sự là ác thú vị à một phần vạn lật xe cũng ra m g ộ i m ộ i liền xong đời do chú mị cô không sợ có phu quân ở coi như hồn phi phách tán đều có thể đơn giản cứu trở về tụ mạ cạ rợ xạ làm sao đều nghiêm trọng đến muốn hồn phi phách tán sao ta mới không cần từ đâu t ô tiểu tiểu thất vọng được rồi cùng ra ngươi bên kia có chuyện gì phát sinh sao tù mạ cạ dợ xạ ta bên này rất hòa bình a cũng không có ngoài ý liệu sự tình phát sinh tù mạng ngươi liền không có nghĩ qua thay đổi gì sao tù mạng cạ dợ xạ cũng không cần cải biến a gia nhập vào g r ú t chat có siêu việt tư cách tương lai khẳng định cùng nguyên lai không giống với a di tù mạng cạ dợ xạ không thích hợp dù k ý nạ làm sao đột nhiên tới t ì m ta cái này không đúng kỉnh t ô tiểu tiểu hoa chuyện thú vị xảy ra tù m ạ có phải hay không là cùng ra mội mội nghĩ sai rồi phiên kịch dù sao chỉ là phiên kịch lại không thể đem trong cuộc sống tất cả mọi chuyện đều phản ứng đi ra phiên kịch chung dù ký nạ không có làm bây giờ sự t ì n h không có nghĩa là thật không có làm q u a a thiếu niên nhi điều này cũng đúng tô tiểu tiểu cùng với ở chỗ này hỏi còn không bằng thỉnh giáo thái huyền ca ca đâu đoán là đoán không ra cái gì đổ vào tới tô tiểu tiểu đúng không thái huyền ca ca trương thái huyền vấn đề không lớn tô tiểu tiểu nói cách khác tồn tại vấn đề u ma còn có vấn đề này không lớn là nhằm vào thái huyền ca ca vẫn là nhằm vào cùng gia đò a bật xù dị mạ xạ hệ cô xem ra đạo quân nói vấn đề không lớn về sau phải sâu nghĩ một cái mới được dù sao đối với đạo quân mà nói vấn đề không lớn đối với chúng ta vấn đề lại rất lớn a địch nhân kiệt đúng là như thế tu mạ cạn dở xạ có chuyện đạo quân đại nhân có thể hay không nguy hiểm a trương thái huyền không có việc gì ngươi xử lý a cũng không phải vấn đề lớn lao gì tô tiểu tiểu thái huyền ca ca càng là không nói ta càng cảm thấy hứng thú tu mạ một lòng hiếu kỳ bị nâng lên cùng ra muội muội nhớ kỹ đến lúc đó cho chúng ta tiết lộ một chút gặp cái gì a tu mạ cạn dở xạ thế nhưng u y chỉ cần vừa gặp phải vấn đề là lớn nghĩ tới chỗ này bật sù gì mạ xạ ghê cô áp lực thoáng cái là lớn mặt nhật vấn đề đã giải quyết thế nhưng nàng còn không thể vung lòng a hòa bình thế giới cũng không phải tuyệt đối an toàn vô cùng có khả năng gặp được đại nguy cơ xì、si、dù cả mạ dĩ quá chứng kiến bật sù gì mạ xạ ghê cô biểu tình có chút sợ hãi hỏi xạ ghê cô chẳng lẽ hậu quả rất nghiêm trọng sao không phải b ấ t dù gì mạ x a hệ c ô lắc đầu ta chỉ là nghĩ đến những chuyện khác mà thôi còn tiểu thất đồng học cái này tấm s ắ c lệnh tiêu hủy hắn liền khôi p h ủ c ì dù cả lao sư nhớ kỹ nhắc nhở hắn về sau không muốn không che đ ạ i miệng hắn mới vừa nói thứ lời đó ở phía trên thiên trừng phạt ở phía trên thiên trừng phạt xì dù cả mạ gì quả không nghĩ ra cũng không nghĩ nhiều đi tới việc làm t ì một m địa phương đem s ắ c lệnh đốt s ắ c lệnh rất phổ thông chỉ là một tấm giấy trắng mặt trên viết một chuyến chữ hắn không hơn theo xác lệnh đốt xong ý viện bên kia rất nhanh chuyển đến tin tức tốt tiểu thất đồng học tình chỉ là hoàn hư yếu phải tính dưỡng một đoạn thời gian xì dù cà mạ gì q u ả nhãn thần hiếu kỳ không gì sánh được thật t h â n kỳ một tấm giấy trắng tiêu hủy takashi xong ngay đây xạ ghệ cổ là từ nơi nào lấy được xác lệnh còn là nói xạ ghệ cổ có thể cùng thần linh trực tiếp liên hệ chẳng lẽ là xạ ghệ cổ là thần linh v h ụ nữ xì dù cà mạ gì q u ả chỉ cảm thấy trong lòng có một con mèo ở cạo phi thường nghĩ muốn biết rõ đáp án chờ các loại lúc rảnh rỗi nhất định phải hảo hảo hỏi một chút xạ h ệ cổ tương nhân gia cũng nhận thức thần linh a và eo bông thế giới Tù mạ cạ dở xạ có chút cảnh giác nhìn phía ổ sổ s ệ xù nạ đạo quân đều nói có chuyện cái này bắt đầu chẳng phải nói trước mắt ổ sổ s ệ xù nạ có khác giáp tâm nhớ tới đàn văn kiện bên trong rất nhiều sự kiện video t h mạ cạ dở xạ không khỏi lui một bước cái gì thôi minh thuật cái gì quái thú khôi phục loại chuyện như vậy đích thực quá đáng sợ tuyệt đối không phải nàng một học sinh trung học có thể giải quyết bất quá tiểu mục từng không phải nữ sinh sao nàng đối với mình có thể có ý đồ gì chẳng lẽ là dường như tô tiểu tiểu một dạng nữ lưu manh đang nghĩ ngợi chỉ thấy ổ sổ sẽ xù nạ biểu tình biến đến quỷ dị đông mã đồng học cháy mau Chạy. ở tù ma cazơ xạ còn chưa kịp phản ứng lúc chỉ thấy trước mắt nhiều hơn một màn ánh sáng ken kiểm tra đo lường đến ký chủ vốn có siêu phàm tư chất mậu h i ể m không gian hiện mời ngươi ra n h ậ p vào là z、yes. hai cái t u y ề n hạ một cái ý tứ tù ma cazơ xạ hết trôi nói rồi lại là c ư ỡ n g chế cái này so với liên hệ chư thiên v ờ giúp chặt đều b á đạo a xin lỗi đông mã đ ồ n g học ta bị k h ô n g chế nhìn thấy tù ma cazơ xạ biểu tình hộp sô sẽ x ù na biểu tình xấu xí chỉ có thể bị mậu kiểm không gian khống chế được đi khắp nơi tìm kiếm có tư chất người có tư chất người tù ma cazơ xạ hỏi đây là chuyện gì ổn sồ xe x u nạ thở dài m ộ n g h i ể m không gian là một cái địa phương thần kỳ có thể mang người truyền t ố n g đến những thế giới khác như đồng du l ù a giỡn giống nhau hoàn thành các loại nhiệm vụ sau đó thu được các loại thường cho thế nhưng cái trò chơi này là sẽ chết người đấy ta đã trải qua một lần m ộ n g h i ể m nhiệm vụ đích thực quá đáng sợ môi chương tám trăm ba mươi bốn cùng loại chủ thần không gian tồn tại cũng không đáng sợ hai năm cầu hoa tươi thật là nhiều người đều chết hết ổn sồ xe x u nạ trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thân thể run r u y ngay cả âm thanh đều là tụ mạ đông học ngươi không có phát hiện trong trường học ít một chút người sao không i ư ờ i giờ Tù mạ cả xa l phải xe nàng ạ h đối ra, đây chính là m、si、người, người, với lần này thờ ơ tại nói chuyện phiếm đàn gia nhập vào trước đây nàng vẫn chỉ là phong bế chính mình nội tâm học sinh nữ cấp ba mà thôi không có chú ý bốn bảy linh nhân tụ mạ cạ dở xa hỏi ngươi nên nói tư chất là chuyện gì xảy ra a ô sổ xe xù nạ lắc đầu ta cũng không biết không chỉ là ta đã từng những bạn học khác cũng bị m ộ nghiệm không gian điều khiển ở trường học đi khắp nơi tìm kiếm có tư chất người mà ta chính là bị bác nguyên xuân hy đồng học tìm được sau đó kéo vào không gian tụ mạ cạ dở xạ có tư chất trong lòng thầm đủ chẳng lẽ là tìm nhân vật chính hoặc là phối hợp diễn là muốn cấp đoạt nhân vật chính vai phụ khí vận sao nhìn phía ô sổ sẽ xù nạ cái kêu bác nguyên đồng học đâu chết rồi t ụ sổ xe su nạ đồng tử co giục lại tất cả đều chết hết ta đám người kia chỉ có ta lẩn tránh tốt nhất còn sống những người khác toàn bộ đều chết rồi tụ mạ cạ dở s a ngờ ra nàng phía trước còn đang suy nghĩ có muốn hay không g i á o hấn cặn bã nam kết quả đối phương liền đã chết điều này làm cho nàng phảng phất một quyền đánh vào không khí bên trên thật phần khó chịu t ụ mạ đông học mậu h i ể m không gian đếm ngược thời gian hẳn là sắp kết thúc rồi ngươi nhanh đồng ý à không phải vậy sẽ có trừng phạt t ụ sổ xe su nạ b ỗ n nhiên nhắc nhở t ụ mạ cạ dở xa cả kinh nhìn phía trước mắt m à n sáng quả nhiên nhìn thấy đến ngược thời gian chỉ còn lại có mấy chục giây vội vã mở ra gờ r ú t chat hỏi tu mạ cạ dở xạ đạo quân ta gặp vấn đề đồng ý sau đó có thể hay không nguy hiểm à? trương thái huyền an tâm bảo vệ cho ngươi bình an tu mạ cạ dở xạ cảm ơn đạo quân tô tiểu tiểu đang nói cái gì lại đang chơi bí hiểm tu mạ đ í c h xác nghe không hiểu nghe không hiểu ski rô cùng ra muội nhanh mở phát sóng trực tiếp a chúng ta cũng tốt chỉ điểm một chút ngươi tu mạ cạ dở xạ tốt ken tu mạ cạ dở xạ mở ra phát sóng trực tiếp keng tô tiểu tiểu tiến nhập phát sóng trực tiếp gian keng vật sù gì m à xạ hệ cô tiến nhập phát sóng trực tiếp gian tô tiểu tiểu h a du ký nạ rất đẹp há ta yêu tu ma g ì n g ư ơ i cái kia một cái không t h í c h à. hồ nhất phỉ tô tiểu tiểu càng ngày càng đông ra tô tiểu tiểu cô hh ắ c ắ c nhìn thấy là bà tại sao phải rụt đầu rụt đuôi đâu d i ệ p h ắ c đúng rồi tu mạ tiểu thư gặp chuyện gì tu mạ cạn dợ xạ đại nguy cơ a ngay vừa mới rồi tiểu mục từng bị m ạ hiểm không gian điều khiển đi tới ta chỗ ở phòng học đem ta chọn chúng ta hiện tại cũng muốn tham gia m ạ hiểm không gian nhiệm vụ tu mạ c ạ dợ xạ theo tiểu mục từng theo như lời cái này mạo hiểm nhiệm vụ tỷ lệ tử vong rất cao bên trên một nhóm loại này mạo hiểm tiểu đội ngoại trừ nàng những người khác toàn bộ tử vong tô tiểu tiểu mạo hiểm không gian d i ệ p h ắ c là cùng loại chủ thần không gian các loại đồ đặc sao còn cho là chúng ta gờ giúp c h a c sẽ không tao nộ g loại vật này đâu không nghĩ tới vẫn là gặp vân tiêu chủ thần không gian tô tiểu tiểu chủ thần không gian chính là nói chung bọn họ xuyên toa trong chư thiên vạn giới thu gặt thế giới bồn nguyên xem như là chư thiên vạn giới đều căm ghét côn trùng có hại a vân tiêu thì ra là thế Cái chủ này Trương h ầ n gian thái sắc n g huyền h có hay không khả năng chủ thần không gian bên trong bản cổ cùng ngươi tưởng tượng chúng cũng không giống nhau đâu diệp h không giống với trương thái huyền đúng vậy theo chúng ta gờ giúp c h á t thế giới bây giờ thượng cổ liền có mấy cái b ả n cổ nữa nha chu tiên truyền thế giới b ả n cổ người cảm thấy thế nào diệp h ắ c khả năng so với ta còn yếu trương thái huyền không sai loại này b ả n cổ huyết mạch có ý nghĩa gì sao tô tiểu tiểu đại la trở xuống thần ma huyết mạch đối với người thường mà nói rất đáng gờm đối với chúng ta lại bình thường thôi không có gì trọng dụng hàn lập đ ị c h s á t thế nhưng chẳng lẽ chủ thần không gian bên trong b ả n cổ không thể là vĩnh hằng thế giới bàn cổ huyết mạch sao trương thái huyền không thể chủ thần không gian xuyên tòa chư thiên là đang làm gì tô tiểu tiểu thu thập chư thiên bản nguyên khí vận các loại đồ đạc ca trương thái huyền nếu như ta nguyện ý hóa thân làm tu luyện của nhân một giây đồng hồ là có thể dung luyện đ ế n không hết thế giới bồn nguyên chủ thần không gian vẫn còn phải xuyên qua thế giới chậm rãi thu thập trương thái huyền cái này liền có thể nói rõ một vấn đề chủ thần không gian còn làm không được tự chủ dung luyện sáng tạo thế giới bồn nguyên l i ê n loại chuyện như vậy cũng làm không được chủ thần không gian uy năng tối đa chỉ tới hôn nguyên đại la cảnh liền thiên đạo cảnh bên cũng không có mỏ lấy tô tiểu, tiểu kém như vậy sao h à lập tô tiểu, tiểu người là có hay không thanh tình U-ma-z, trương h huyền hiểu chính thể á i nói ngươi yếu, yếu Đây cũng ca ca được sao. có là t e o lên đánh sự tồn n sự tại của g i tiểu tiểu, Tô ô k h phải, thái a ta nói vì cùng ta tưởng tượng bất đồng vì bất t mà ô không i phải là khinh cũng nó. Trưng thị h là t huyền nghĩ nghĩ cũng biết ta nếu như chủ thần không gian thực sự không gì không thể nam ba nói liền không có tất yếu phiền phức như vậy trong hỗn độn hỗn độn khí vô số trực tiếp chuyển hóa hoặc là trực tiếp sáng tạo đại thiên thế giới thu hoạch bản nguyên bắt đầu chẳng phải so với thu gặt chư thiên càng nhiều v ấ t tiêu đúng là như thế điều này nói rõ chủ thần không gian đại khái liền sáng tạo đại thiên thế giới cũng không nhẹ nhõm nếu như giống như đạo quân một dạng nhất nghiệm là có thể mở mang đại thiên thế giới nó đại khái là không có hứng thú thu gặt chư thiên bản nguyên tô tiểu tiểu đích sắc cũng là đâu tụ mạ cạ dợ xạ sở dĩ n g ậ u hiểm không gian cũng không phải đáng sợ như vậy sao tụ mạc không sai không đến t i ê n đạo cảnh thái huyền ca cũng a c có thể đối kháng a tụ mạ cạ dợ xạ cái này dạng ta an tâm tờ s cảm tạ 15662. t h ú c giục thêm cảm tạ cờ cờ 1231-8 khen thưởng cảm tạ các đại lao chống đỡ chương tám trăm ba mươi năm vật lý học thanh kiếm binh khí cùng chiến đấu ba năm cầu hoa tươi nghe được đám người ngươi một lời ta một lời nói chuyện phiếm tụ mạ cạ dở xa biểu tình cuối cùng cũng thư giãn xuống tới có gờ giúp chát thật sự là quá tốt nếu như không có gia nhập vào gờ giúp chát nàng bắt đầu chẳng phải cũng muốn như ổ sổ xe xù nạ giống nhau lo lắng hãi hùng thậm chí chết ở trong nhiệm vụ nghĩ tới đây tụ mạ cạ dở xa may mắn cực kỳ còn như chết đi đồng học nàng là nhất khắc cũng không có vì bọn họ t i ế t h ậ n dù sao cũng không nhận ra đối với nàng mà nói những người đó liền tên cũng không có để lại chỉ là từng cái lệnh như băng chữ số mạ thôi ổ sổ xe xù nạ c ũ h ư n g ngồi vào trên một cái ghế họ tụ mạ đồng học không sợ sao có gì phải sợ. tụ mà mộng hiểm nhiệm cả cho chấp giờ đầu, nói, không nói, gian liền xa ta chấp hành nhiệm vụ sau. Sổ sẽ lớp đầu, để ta sợ sẽ không hành v sau. sổ đầu, Hồ nạ lớp l à mạc sao có khả năng. Tù mà n g vô ích. Sẽ thần sắc đọc lại. cùng h Hồ sổ là học được không sẽ là áp lực quá lớn sở dĩ bị hư một cái phổ thông học sinh đối mặt nguy cơ sinh tử làm sao nửa điểm sợ hãi cũng không có à. ngẫm lại chính mình mới gia nhập vào mẫu điểm không gian lúc nàng nhưng là sợ đến chừng mấy ngày đều ngủ không yên giấc ca nàng chỉ là một cái hai mươi bảy phổ thông nữ sinh cấp ba tối đa s i n h đẹp một điểm nhưng cái này ở mậu điểm không gian có ích l i gì tù mạ đ ồ n g học mấy ngày nay ngươi chuẩn bị thật tốt một chút đi thức ăn ý phục vũ khí lần sau nhiệm vụ ta mang ngươi chúng ta cùng nhau t r ố n đi đối với t r ố n g tránh ta vẫn rất có kinh nghiệm đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ đ ộ an toàn quá lần này nhiệm vụ ngồi một trận thẳng đến thần sắc bình tĩnh ổn sô xe xu na mới chỉ có đứng lên dặn dò tù mạ cả dở xa gật đầu ta biết rồi ổn sô xe xu na tụ mã đồng học coi trọng một điểm a là ta đem ngươi kéo vào mậu hiểm không gian ta nhất định sẽ đem ngươi bình an mang về đương nhiên có một cái điều kiện tiên quyết đó chính là nàng còn sống nếu như chính cô ta đều mạng nhỏ khó bảo toàn nàng có thể cam đoan cái gì chứ những lời này rõ ràng có chút đả kích sĩ khí là lấy ổn sổ xe su nạ cũng không có nói ra gờ giúp chat tô tiểu tiểu xem ra ổn sổ xe su nạ vẫn là rất hiền lành a tụ mã đích xác cũng không biết phía trước cái gọi là chọn có tư chất người là thật bị khống chế vẫn là không có bị khống chế tù mạ cạ dở xạ bị khống chế lời như vậy có thể là giả sao vật sù gì mạ xạ hệ cổ đương nhiên đeo sồ -so、sẽ xù nạ theo như lời mậu hiểm không gian mười phần nguy hiểm mà nàng có thể bình an trở về khẳng định không đơn giản nàng lời nói ngươi tốt nhất không nên tin tưởng nhiều lắm không phải tại loại này trong hoàn cảnh ngươi là ai đều không nên tin d i ệ p hắc không sai ta phát một ít chủ thần không gian tiểu thuyết cho ngươi a sau khi xem ngươi cũng biết làm như thế nào bảo vệ mình tiểu thuyết tù mạ cạ rợ xạ đa t ạ tô tiểu tiểu lại nói tiếp tân nhân ở giữa thích hợp nhất chủ thần không gian nhưng thật ra là yến đại hiệp cùng bật sù di mạ học tỷ a một cái bán nhân bán quỷ thần thương vô địch một cái nghiện huyết thị rết nhất định chính là vì chủ thần không gian mà sống bật sù di mạ x a hệ cô đây là khích lệ vẫn là tổn hại đâu yến s n g hương tuy là tô tiểu thư nói không sai thế nhưng nếu như có thể nói ta cũng không thích mạo hiểm mạo hiểm đó là bước chuyện bất đắc dĩ địch nhân kiệt đích xác b i n h hành hiểm chiêu không phải trí giả lầm ra thương tại đi bờ sông nào có không phải ướt dày không muốn vì mưu kế của mình mà kiêu n ạ o ổn định tiến bộ mới là thượng sách tụ mạ cạ rợ x a ngoại trừ phòng bị người khác ta còn hẳn là chuẩn bị chút gì sao tô tiểu tiểu chuẩn bị hoàn toàn không cần thiết đến lúc đó thiếu đồ đạc ta tặng cho ngươi là được chính là thức ăn y phục mà thôi bạn cô nương thuận tay là có thể sáng tạo thật nhiều tụ ma ta còn tưởng rằng tiểu tiểu t ỷ sẽ nói mua kết quả là sáng tạo sao như ngươi vậy nghề chế tạo lại muốn tổn thất một người khách hàng tô tiểu tiểu chỉ là không cần phiền phức như vậy mà thôi a mua đồ còn muốn trả tiền trực tiếp sáng tạo nhiều bất về ca tụ mạ cạ rợ xạ dạng này phải không vậy đa tạ tiểu tiểu tỉ tô tiểu, tiểu cảm ơn nói có phải hay không nên bày tỏ một chút rồi hả thì như đẹp đẽ tấm ảnh tu mạ cạ dở xạ hồ nhất phỉ quả nhiên ở chỗ này chờ đâu cũng ra không cần phải xen vào nàng nàng thường thường nổi điên phổ thông vật tư mà thôi có gờ giúp chợ còn thiếu được rồi ngươi tu mạ cạ dở xạ ân cái kia vũ khí đâu tô tiểu tiểu vũ khí a muốn ta cho luyện chế nhất kiện tiên khí sao trương thái huyền ngươi cũng đừng chơi còn tiên khí đâu ngươi làm muốn cho nàng chịu chết sao diễm hắc ngậm điểm không gian lại không phải là đốm ốc ngươi làm cho tù mạ cầm tiên khí đó không phải là rõ ràng có chuyện sao tu m a d đúng nga quả nhiên dù cho thành đại la kim t i ề n tiểu tiểu tỵ kiến nghị vẫn không thể nghe quả thực có đ ộ c a tô tiểu tiểu tu m a d lại dám coi khinh ta tu m a d tại sao là ta coi khinh ngươi nữa à ngươi đây là có tiền án trương thái huyền mua một b ả vật lý học thánh kiếm a đến lúc đó ta chỉ để ngươi nyuko đối với cây này mới là mạnh nhất tô tiểu tiểu thế nhưng cùng ra lấy được sao vật kia có hơn hai mươi cân a nàng có thể múa di chuyển sao tu mạ cạ rợ xạ hơn hai mươi cân ta nói nổi tô tiểu thư quá coi thường người tô tiểu tiểu ta nói vì múa không phải nói nhắc tới đơn giản muốn làm binh khí dùng không phải đơn thuần nhắc tới là được cá tựa như kiếm một ngày đạt được mấy cân để cho ngươi lập tức đâm thẳng ngươi cũng cảm thấy chắc trở chẳng lẽ ngươi sẽ cảm thấy ba trăm ba mươi bảy có người thường không để được mấy cân đồ vật sao U-ma-z, thật vậy chăng hồ nhất phỉ đương nhiên là thực sự ai c h u i kiếm n ử a thước kiếm phong ba thước thanh kiếm ôi trở thành đòn bẩy điểm tựa một bản nặng ba cân kiếm người ở lập tức lúc cần lực lượng là kiếm trọng lượng gấp sáu lần ở trên dựa vào ngũ chỉ thủ đoạn chống đỡ gần nặng 20 cân số lượng đối với không có huấn luyện người thường vẫn tương đối khó khăn đây là đòn bảy nguyên lý hồ i nhất phỉ cái này cùng dựa vào bắp cánh tay mang đồ căn b à n không phải chuyện gì xảy ra mà đây vẫn chỉ là thông thường lập tức nếu như còn muốn đâm vào nhanh đâm vào chuẩn đối với người lực lượng yêu cầu thì càng cao sở dĩ chân thật một tay kiếm là rất nhẹ thử vương câu tiết kiếm biết chưa cái k i ế t kiếm chỉ có tám gram tô tiểu tiểu đòn bảy nguyên lý đều đi ra rồi thật lâu giải chi thức a tuy là lâu đời thế nhưng cầm kiếm thủ pháp xác thực tuân theo đòn bảy nguyên lý a Tù mạ chương ạ n tám trăm ba mươi sáu cây này bốn thức nhân loại chủng tộc thấy ưu thế bốn năm cầu hoa tươi và su di mạ xa g eco không đúng nếu vì chiến đấu chẳng lẽ không đúng đ a o kiếm thương tốt hơn cũng càng thích hợp tu mạ tiểu thư thể lực tô tiểu tiểu thật vậy chăng tu mạ tiểu thư cũng không có người võ nghệ a hơn nữa đ a o kiếm loại này hiện đại công nghiệp chế phẩm tuy là rất giám chắc nhưng nếu như thời gian dài sử dụng nhưng thật ra là rất dễ dàng chèn vớn trừ phi n g ư ơ i nguyện ý mượn một bả danh đ a o cho tủ mạ đ ồ n g học súng trong thời gian ngắn cũng căn bản không học được bật xù dị mạ xạ ghê cô cái này ngược lại xác thực còn danh đau bật xù dị mạ đạo tràng mặc dù có nhưng ở bên cạnh cha nhất thời sợ là không còn kịp rồi bật xù dị mạ xạ h g cô hơn nữa danh đao cũng không giống đại gia trong tưởng tượng lợi hại như vậy cũng là thiết khí nếu như thời gian dài chém đầu khớp xương các loại đồ đạc cũng là rất dễ dàng của nhận kosaka nạ ẹ、e, không bằng ta cho một đem nhật luôn đao umaz nhật luôn đao quá có đặc sắc hay là thôi đi chúng ta hiện tại muốn lặng lẽ lẻn vào m ậ nghiệm không gian cũng không muốn đánh rắn động cỏ doanh chính kể từ đó ta bên này thanh đồng kiếm cũng không thể dùng các n g ư n i người hiện đại đều biết đồng so với sắt giòn không có cái nào người hiện đại biết cầm một bả thanh đồng kiếm a cái này quá khiến người ta hoài nghi hoan dung xem ra huyền thiết kiếm cũng không có thể tạo đây chính là thế giới võ hiệp đặc sản thoáng cái đến rồi tụ mạ tiểu thư trong tay cũng không thỏa đáng tụ mạ cạ rợ xạ cảm ơn các vị ta cảm thấy hay là dùng cây này a so sánh với đao kiếm không dễ dàng báo hỏng cũng không dễ dàng thương tổn đến chính mình t h a n h i ể u phổ thông trung học phổ thông học sinh đối với đao kiếm các loại đồ đạc tụ mạ vẫn là rất sợ hãi sáng loáng lơi dao không chỉ có thể thương tổn đ ị c h nhân cũng có thể thương tổn đến chính mình thời gian quá ngắn căn bản không khả năng thanh đao kiếm luyện đến xuất thần nhật hóa không đúng cũng không có thể luyện đến xuất thần nhật hóa hắn hiện tại nhiệm vụ là lẻn vào mộng nghiệm không gian toàn bộ có thể bại lộ sự tình cũng không thể làm không phải vậy chỉ cần đưa tới hoàn vũ tháp lực lượng cái gì đao pháp kiếm pháp không l u y ệ n được mở ra phát sóng trực tiếp tụ mạ cạ dở xạ đón xe đi tới vật liệu xây dựng thị trường lão bản ta muốn một căn cây này lão bản vẻ mặt ngộng cho rằng mình nghe lầm một cái xinh đẹp học sinh nữ cấp ba chạy tới vật liệu xây dựng thị trường mua cây này hình ảnh này cũng quá quái lão bản ta muốn một căn cây này t h ằ n g đến tủ mạ cạ dở xạ lập lại một lần nữa lão bản mới chỉ có hoàn hồn cây này có thật nhiều chủng cô nương muốn loại nào cuối cùng tụ mạ cạ dở xạ đang lúc mọi người dưới sự chỉ điểm chọn một căn đối lập nhau nhỏ dài cây này trưởng đại biểu an toàn mạnh nhỏ đại biểu tương đồng chiều dài trọng lượng hơi nhẹ vờ giúp chat tô tiểu tiểu mới vừa hình ảnh có chút quen thuộc sa k u ra dị mà mai tù ma d đó không phải là anh đào đ à o học tỷ mua bánh mì danh tràng d i ệ n sao chỉ là một cái không nhìn thẳng một cái màu ép cô sa k a nạ ẹ、e, thật đúng là đâu mua cây này tụ mạ cạ dở xạ lại mua một cái túi sách mua một ít cao năng lượng thức ăn đồ uống tuy là trong bảy người có thể trợ giút thế nhưng nàng cũng không khả năng thực sự cái gì cũng không chuẩn bị trở lại lạnh tanh trong nhà tụ mạ cạ dở xa đem cây này để ở một bên mong đợi mở ra gờ rút chát trương thái huyền cây này bốn thức đây là lấy tay chân bả vai phần eo phát lực sử dụng cây này làm kỹ kích phương pháp so sánh với đao kiếm dùng ít sức nhiều chỉ cần còn không có mệnh có cắp thì có sức chiến đấu đây mới là ta để cho ngươi chọn cây này then chốt trương thái huyền nhân loại sức chịu được nhưng là lục địa tối cường a cái chủng tộc này ưu thế không cần cũng quá lãng phí người lực lượng tốc độ ở lục địa động vật chung cũng không quá mạnh mẽ thế nhưng nói đến sức chịu đựng, vậy tuyệt đối không phải còn lại động vật có thể so người sức chịu đựng đã đủ xưng là lục địa c h i vương có ở đây không sử dụng siêu p h à m lực lượng điều kiện tiên quyết cùng với làm cho một cái học sinh nữ cấp ba học được phức tạp ký xảo chi bằng đem tự thân chủng tộc ưu thế phát huy được v a i gánh tay này lấy bả vai phần eo thứ chi phát lực so với phức tạp đao pháp kiếm pháp rõ ràng mạnh hơn nhiều cũng càng thích hợp đánh lâu dài t ô tiểu tiểu sức chịu đựng đây cũng là một ý kiến hay thành cựu đại la kim tiên đám người ban đầu nghĩ đều là ký xảo lại bỏ quên nhân loại nguyên bản là có chủng tộc ưu thế không có gì khác không có cái nào đại la kim tiên biết coi trọng điểm này sức chịu đ ư ợ c tù mạ cà dở xa ôm tâm tình mong đợi mở ra dạy học video chỉ thấy bốn thức chiêu thức vô cùng đơn giản đơn giản đến nàng căn bản nhìn không ra cùng ảo rượu trong đó thằng đến nàng đem cây nậy vác lên vai dựa theo trên đó động tác cầm trong tay cây nậy đàn áp đi ra ngoài mới phát hiện ảo rượu trong đó giờ k h ắ c này nàng cảm giác mình tay chân bả vai phần e o lực lượng tập hợp thành một luồng b ả phát ra không cách nào tưởng tượng lực lượng phanh cây n ậ đập xuống đất đem gạch đều đập ra một cái hố to chọc cho dưới lầu được phòng một trận quá mắng trương thái huyền dùng quá sức ngươi làm như vậy gặp phải địch nhân sẽ chết rất t h ê thảm dùng năm phần lực lưu năm phần lực tùy thời có thể biến chiêu tụ mạ cạ dở xa nhẹ nhàng g õ đầu lần nữa nếm thử lần này cây nậy vẫn như cũ từ bả vai bắn lên mượn thân thể các bộ vị phát lực cùng với quán tính nện đi ra ngoài bởi vì có trương thái huyền nhắc nhở lần này nàng thu vài phần lực cây nậy bảy chữ đầu cuối cùng cách bản bà t h ư ớ c châu ngừng lại mặc dù không có đập phải mặt đất không nhìn thấy lực phá hoại nhưng là khi nghe được cây n ậ gào thét mà qua thanh ầm cũng để cho tụ mạ cạ dở xa biết một cô này uy lực cũng không yếu không khỏi cảm giác được nhiệt huyết sôi trào không có ai không thích lực lượng nàng cũng không nghĩ tới chính mình mảnh mai thân thể nếu như toàn lực bạo phát biết phát huy ra như thế kinh khủng lực lượng tới chỉ là một chiêu này phát lực kỹ xảo nàng cảm giác mình là có thể đánh mười mấy cực đạo nhân viên điều kiện tiên quyết là đối phương không dùng tới kiểu mỹ cư học trảm trương thái huyền rất tốt đánh chữ nhất chiêu học xong phía dưới nhất chiêu là mượn một chiêu này ngươi muốn học được mượn lực s ử lực ngươi lực lượng dù sao còn yếu gặp phải mạnh mẽ một chút đ ị c h nhân dù cho nổi lên toàn thân lực lượng cũng vô pháp thủ thắng thế nhưng nếu như ngươi có thể mượn tới đối với phương lực số lượng vậy lại là một chuyện khác là sư phụ tù mạ cạ dở xa mặt ngọc sinh hà tiếng cười tiếng gờ giúp chặt c h u n g nói rằng tiên triệu trương thái huyền ta cũng không nói muốn làm sư phụ người a thế thiên đại thánh nguy rồi có người đoạt sư tôn nửa ngày võ thuật tù mạ cạ dở xa học xong cây nảy bốn tự quyết theo thứ tự là đánh mượn ném đi đánh ngưng tụ toàn thân lực lượng công kích mượn mượn lực xử lực cùng chiêu thứ nhất dùng chúng sẽ b ộ c phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng chỉ là mượn tự quyết chú trọng một người ngộ mộ tính rất dễ dàng không mượn được lực bị người đả thương cái này một quyết tù mạ cạ dở xa luyện một giờ luyện đến toàn thân đại han mới chỉ có chương quyết dùng chung, đem toàn đem mượn tám i lực cùng lượng hợp trăm o n g t ba mươi bảy ô sổ sệ xu nạ đây là của ngươi này vũ khí năm năm cầu hoa tươi ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua dưới sự chỉ điểm của trương thái huyền tụ mạ cạ dở xạ đem một côn cây này dùng đến xuất thần nhập hóa cái k i a gần nặng hai mươi cân cây này bình thường vác lên vai chỉ cần nhất nghiệm chuyển động là có thể lấy vượt xa thông thường tốc độ nện mà ra tạo thành hậu quả cực kỳ đáng sợ tụ mạ cạ dở xạ từng ở bờ sông thử qua chỉ dùng nhất thành lực lượng liền đơn giản đem một cái đầu lớn nhỏ đã đá gội đánh cho khối vụ nếu như đánh vào người trên đầu tuyệt đối có thể một kích đánh bể dường như đánh bể một cái đại dưa hấu còn không chỉ như vậy trải qua ba ngày lúc luyện tụ mạ cạ dở xạ phát hiện mình bất cứ lúc nào đều có thể đem lực lượng ngưng tụ thành một cỗ phát huy ra viễn siêu người bình thường lực lượng dù cho cùng vô địch thế giới so với lực lượng nàng cũng sẽ không thua cái kia m ộ t căn trọng c â y này ở trong tay nàng rốt cuộc biến đến muốn gì được đấy ngoại trừ sức chiến đấu cải biến tụ mạ c ạ dở xạ tinh thần diện b ạ o cũng xảy ra long trời lợi đất biến hóa vốn chỉ là một cái cá mặt ba ngày võ thuật phản phát thành một cái điều luyện võ đạo r a keng mậu điểm nhiệm vụ gần mở ra mời thành viên chuẩn bị sẵn sàng đến ngược thời gian ba nghìn sáu trăm l i n m ộ t giờ vậy là đủ rồi tụ mạ c ạ dở xạ xoay người vào nhà lấy ra mấy ngày này chuẩn bị không sáu mươi bảy tốt lương khô nước uống nhắc tới cây n à y ngồi vào trên g h ế salon cùng ngợi đến n g ư ợ c thời gian kết thúc gó gó đ ỗ n g nhiên tiếng đập cửa văng lên tù mạ cạ dở xạ ánh mắt biến đổi nhắc tới cây n à y đi cửa nhóm trước cẩn thận từ trong mắt mèo quan sát phát hiện là ô s ô sẽ e s u n a lúc này ô s ô sẽ e s u n a vẻ mặt lo lắng thần s ắ c khẩn trương nhìn thấy là người quen tù mạ cạ dở xạ lúc này mới mở cửa phòng ngoài cửa ô s ô sẽ e s u n a đứng một thân giỏi g i a n g x ê m y trong tay dẫn theo một bà trường đao có một cái cặp đựng sách nghĩ tới đây chính là nàng chuẩn bị đồ đạc tù mạ ngươi nhận được mậm nhiệm vụ sao nhận được Ở sổ xe xù nạ thần sắc biến đổi quả nhiên chúng ta là một vòng phòng trưng lần này biết tiến vào cùng là một cái thế giới Di, dở dở dụng dù ngươi rơi trên, ra kinh nhiên nói ra, ngươi không phải nói phải chuẩn bị vũ khí tốt sao? Ngươi liền chuẩn bị cái này. Chấn kinh rồi. chơi mai hải phải, niên nạ ánh này bên trên, ngạc không chuẩn chuẩn này. nạ chấn này mảnh nữ Không thành đây đạm Đồ cây tay là. lộ là là vào màu Hồ khí Hồ thể cho sổ sắc. sao. sổ sử sao. xe xù xa xa xù mạ cạ mạ cạ mắt tủ Tủ tốt tử tr ra ra, vũ có bị bị thế nhưng nếu như là thời gian dài chiến đấu vậy thì không phải là chuyện như vậy nữa à cái này rất tiện dụng tù mạ cả dở xa gật đầu ta cảm thấy rất tốt hộn sổ xe xù na bất đắc dĩ cười chỉ cảm thấy trước mắt tù mạ đồng học thực sự là ngây thơ t â y này tuy là sát thương đại thế nhưng không thích hợp ha chỉ là hiện tại thời gian đã không còn kịp rồi căn bản không có cơ hội lại đ ổ i vũ khí đến lúc đó đông màn theo sát ta ta sẽ bảo vệ ngươi hộn sổ xe xù na ánh mắt đông lại một cái ta nhưng là vượt qua một lần nhiệm vụ nghề nghiệp thành viên a nàng bàn tay trắng l o n năm lấy trường đao đốt ngón tay căng thẳng chẳng bệnh nói ra những lời này trong lòng nàng cũng không có bao nhiêu tận đ ấ y đây chính là mạo đ i ể m nhiệm vụ a nàng nơi nào sẽ có lớn như vậy nắm chặt k e n tù mạ cã dở s ạ phát sóng trực tiếp mở ra tô tiểu tiểu hoa hoa muốn đi vào nhiệm vụ sao tù mã cùng ra muội muội ba ngày thời gian n g ư ơ i bốn thức kỹ p h á p luyện đến đâu rồi tù mạ cã dở s ạ còn được các đạo còn nói chỉ cần không gặp được ngoại hạng đ ị c h nhân cũng có thể ứng phó tù mã nếu thái huyền ca ca nói không thành vấn đề vậy hẳn không có vấn đề chờ mong không biết đệ một cái nhiệm vụ là cái gì có phải hay không là rẻ xì đẻ đệ vự đâu dẹ xì、si、đẹp đệ v ẫ tuy là cũ dích thế nhưng thích hợp tân nhân a vương sao phổ thông d ò m bị ngốc hoàn toàn chính xác thích hợp dùng để huấn luyện tân nhân đúng lúc này đến ngược thời gian kết thúc ngồi trên ghế s a lon tụ mạ cạ d ở xạ ổn s ố xe su na lập tức tiêu thất sau một khắc hai người xuất hiện ở cờ hơ ép g i một gian cũ nát trong phòng hào tô tiểu tiểu băng lãnh run run đâu tụ mạ cạ d ở xạ diệp hắc còn có cái câu kia ngươi là trong đám người này nhất tiểu cũng đã biến mất sao tụ mạ có câu này sao ngươi đây là bên trong bản chủ thần không gian sao tụ mạ cạ dợ xạ không phải n g ư ơ i là nhóm người này bên trong tố chất tốt nhất sao diệp hắc chỉ đùa một chút vung lòng một chút tâm tình cũ nát trong phòng học ngoại trừ ổ sổ sẽ su nạ t u mạ cạ dợ xạ còn có năm người tam nam hai nữ tướng mạo đều ở đây bắt phân tả hữu m ộ n g điểm nhiệm vụ đội ngũ được cho tuấn nam mỹ nữ tổ hợp lại là thực sự m ộ n g điểm nhiệm vụ lần này vậy là cái gì nhiệm vụ a không muốn quá khó a t u mạ cạ dợ xạ cùng ổ sổ sẽ xù nạ đứng chung một chỗ còn lại năm người cũng rõ ràng cho thấy người quen tụ lại một chỗ năm người trong tay cầm đao kiếm các loại vũ khí cũng coi như đến có chuẩn bị chỉ là có ba người trong ánh mắt rõ ràng mang theo hán hận viên quá đều tại ngươi nếu không phải là ngươi chúng ta cũng sẽ không tao nộ loại chuyện như vậy có thể trách ta sao ta cũng là thân bất gió kỷ năm người hầu như dùm e n tu mạ cạ giờ xa cao mày cái đội ngũ này căn bản không có tổ hợp đến cùng nhau khả năng a lòng người không đồng đều một mình chiến đấu hăng hái tính nguy hiểm liền lớn k e n nhiệm vụ mở ra nhiệm vụ một kích sát z o m bi e mỗi kích sát một chỉ z ò n bi thường cho tích phân một điểm không một nghìn nhiệm vụ hai kích sát biến dị d ò n bi mỗi kích sát một chỉ t h ư ở n g cho tích phân một trăm điểm 100. nhiệm vụ 3, tìm kiếm giòm k bị hoàn toàn không có kích xác hạn mức cao nhất làm kích xác số lượng vượt lên trước một nghìn, vượt lên trước một nghìn bộ phận mỗi một con dòm bị thường cho vì hai điểm tích phân kích s á t số lượng vượt lên trước một vạn vượt lên trước một mươi ngàn bộ phận chỉ có i ò m bị thường cho vì bốn điểm tích phân tô tiểu tiểu dòm bị mặc dù chậm nhưng đến diễm h cũng không biết là cái nào một loại dòm bi là cái loại này chậm rãi hay là tốc độ phi thường kinh người tù mạ cạ rợ xa ra đem -sa gì, không t đúng rõ ràng nhất phỉ tỷ không phải đã đem thế giới của ta cứu vớt sao dù cho thế giới song song cũng không phải có i ò n g bi tồn tại a hồ nhất phỉ phòng c ư ờ n g không phải thế giới song song mà là khác một cái tương tự thế giới độc lập vô cùng thế giới tương tự thế giới đoán chừng là không biết b ậ t su j i m a sa e k o phải là chỉ là không biết cái này trường học có hay không khác một cái ta chương tám trăm ba mươi tám cùng gia hóa thân chiến trường nữ võ thần ô xô sẽ x u nạ sùng bái một năm cầu hoa tươi tô tiểu tiểu chắc có chứ không phải vậy làm sao sẽ nói bảo hộ nhân vật chính đoàn đội đâu umas không nhất định có thể là tương tự người đâu b ậ t su j i m a sa e k o xác thực bất quá có một chút có thể yên tâm cái thế giới này d ọ n bị hành động không phải nhanh như vậy cũng không có như vậy thay quá trong phòng học bầu không khí xấu hổ trải qua một hồi kịch liệt thảo luận phía sau năm người tổ vẫn là quyết định hành động chung loại này chật vật trong hoàn cảnh đơn đả độc đấu căn vốn không có phần thắng hai vị muốn hành động chung sao đông nhiên có người nhìn phía ổn sổ sẽ su nạ cùng tù mạ cạ dở xạ tiểu mục từng cùng tù mạ cạ dở xạ lướt nhau lắc đầu nói ra không cần lại đợi vài phút ngậu hiểm không gian thời gian bảo vệ kết thúc nguyên bản an tĩnh phòng học biến đến ẩm ý đứng lên bên ngoài dòm bị tiếng gào thét nhân loại tiếng khóc đê tràn ngập tại đám người bên hay đi ổn sổ sẽ xù nạ cao mày chúng ta tìm một chỗ dấu đi tù mạ cạ dở xạ vô cùng kinh ngạc không chiến đấu sao ổn sổ sẽ s ù nạ lắc đầu chúng ta chỉ là người thường làm sao có khả năng đi chiến đấu a bắc nguyên bọn họ những người đó cũng là bởi vì đi chiến đấu cho nên mới toàn bộ chết chỉ có ta núp trong bóng tối cuối cùng tránh thoát một kiếp vũ khí chỉ là để người vắng nhất tu mạ c ả giờ sang vật ra n g ắ m lại cũng đúng nếu như mình không có gia nhập g rút chát ý tưởng đại khái cũng cùng ổn sổ sẽ s ù nạ không kém bao nhiêu đâu chiến đấu nói đùa rất nhiều người hiện đại liền kê đều không có giết qua một chỉ chớ đừng nói chi là giết dòm bị các loại đồ tưởng tượng rất dễ dàng làm cũng rất khó bất quá nàng cũng không cùng l à nàng có đạo quân chỉ điểm đối mặt d o m bi phòng chừng cũng không chắc trở ta muốn thử xem tu mạ cạ dở xa lắc đầu mở cửa đại bước ra ngoài h ổn sồ sẽ xù nạ sợ đến sắc mặt tái nhật tu mạ đồng học lá gan lớn như vậy sao đây chính là d o m bi a đồ chơi này cũng là phổ thông nữ sinh cấp ba có thể đối kháng sao bất quá trong lòng một tia hề n ấ y hãy để cho nàng đi theo ra ngoài trong phòng học chỉ còn lại có năm người liếc nhau liền vội vàng đem cửa phòng học đóng lại thực sự là muốn chết a loại thời điểm này cứ nhiên cậy anh hùng làm ơn đây chính là dọn bị a chúng ta người thường làm sao đối kháng chính là a chúng ta vẫn là trốn ở chỗ này tốt nhất sinh hoạt tại hòa bình niên đại người thường sớm đã bị ma bình bóc cạnh cho dù là nhất nhiệt huyết thanh thiếu niên cũng sẽ không lỗ mãng chịu chết dù sao chỉ cần kinh tế coi như không tệ quốc gia cơ sở giáo dục đều thông dụng cái loại này toàn cơ bắp ra hỏa cũng bị giáo được thông minh tụ mạ tiểu mục từng nhãn thần lo lắng nhìn lấy cước bộ nhẹ nhàng tốc độ cũng không chậm tù mạ c ả rợt xạ theo sát n g nhiên cửa thang lầu lao ra một chỉ dòm bi dòm bị da rẻ thanh hắc ánh mắt trở nên trắng cao ngất lại tăng thêm bước tiến quỷ dị một bước mấy rung nếu như ở buổi tối gặp phải sợ là muốn gọi thẳng gặp quỷ hộn s ố xe su na tâm đều để đề lên z o m b i e a khoảng cách tủ mạ đồng học chỉ có cách xa hơn một mét đúng lúc này chỉ thấy tủ mạ c ả dở xạ trên bả vai cây nảy bắn lên bảy chữ đầu thẳng đến dòm bì đầu mà đi phanh một tiếng v a n g nhỏ z o m b i e bể đầu trắng đen sen kẽ nửa ngưng kết vật thể vai đầy mặt đất hát giống như huyết bởi vì đã ngưng kết sở d i nhan sắc biến thành đen trắng không cần nói nhiều cũng hiểu hiểu tụ mạ cạ dở xạ lui lại một bước giống như một chỉ linh xào chim nhỏ Né tụ r rơi á n xuống nửa ngưng Ken, h kích kết vật. Ken, kích sát m b i một cạ h thu được một điểm tích phân. ỉ một Tùm được điểm cả dở xạ s á t mặt có chút tái nhợt nhãn thần lại hết sức kinh hỷ nguyên lai đơn giản như vậy tụ mạ đồng học lợi hại như vậy sao tụn sổ xe su nạ sợ ngây người chỉ là nhẹ nhàng một kích liền đem dòm bi đầu đánh nát cái này dòm bi đầu chẳng lẽ là đ ầ u hũ làm sao vừa nghĩ tới đ ầ u hũ tụn sổ xe su nạ ánh mắt cũng không khỏi được rơi trên mặt đất chứng kiến cái tia bạch sắt ngưng kết vật không khỏi nôn ra một trận giết dòm bi mặc dù không hết tinh thế nhưng thật là ác tâm á không có sao chứ tụ mạ cạ dở xạ đi lên trước hỏi Ở sô xe x u nạ lắc đầu không có việc gì tu mạ đ ồ n g học n g u y ê n lai、like、ngươi lợi hại như vậy sao còn được a ta cái này vài ngày mua căn cây này luyện luyện dò bị các loại đồ đạc hẳn không phải là đối thủ Ở sô xe x u nạ lộ ra nụ cười bất đắc dĩ tu mạ đ ồ n g học coi ta là kẻ ngu sao mấy ngày cũng luyện loại này võ nghệ dù cho từ nhỏ đã luyện cũng chưa chắc có lợi hại như vậy a đang nghĩ ngợi chỉ thấy xa xa lại xuất hiện một chỉ dòm bi đang muốn nói chỉ thấy tú mạ cạ dở xả xoay người cây n à lần nữa bắn ra chuẩn xác rơi vào d ò bi nơi cổ gian giắc một tiếng võng nhỏ d ò bi đầu lâu liền bay ra ngoài kể từ đó cũng không có ác tâm như vậy hình ảnh xuất hiện k e n kích sát giòm bi thu được một điểm tích phân chứng thực cây nạy bốn thước huyền rượu tụ mạ cạ dở xạ tâm tình phân chấn vận dụng đi tự quyết thân hình linh xảo cước bộ rất nhỏ đã nhảy toát lên một gian khác trong phòng học rầm rầm rầm vài tiếng n h ẹ vang lên phía sau tụ mạ cạ dở xạ lại từ trong phòng học đi tới ổn x ồ x ẽ xù nạ thấy ánh mắt đăm đăm đi tới cửa phòng học phát hiện trong phòng học ngã x u ố bảy tám con đầu tách ra g i ò bi thật là lợi hại không phải nói tú mạ đồng học là luyện đàn dương cầm sao chẳng lẽ là nàng là cái gì ẩn nút kiếm đạo thánh giả t h a n h i ự u trung học phổ thông học sinh ổn sồ x ẽ xù nạ tự nhiên cũng xem qua nhẹ tiểu thuyết đặc biệt là đệ đệ hiếu hồng tuy là bình thường rất ngoan ngoãn nhưng là đến rồi c h ủ p u ní bị hụ thích nằm mơ n i ê n kỷ thích một ít kỳ tư diệu tưởng nhẹ tiểu thuyết t h a n h i ự u tỉ tỉ nàng tự nhiên muốn quản tốt đệ đệ bình thường đệ đệ nhẹ tiểu thuyết nàng đều muốn nhìn nàng cũng không hy vọng đệ đệ còn tuổi nhỏ liền thấy một ít ngoại hạng sách vở v ạ n mẹo nguyên bản ngây thơ tâm tính những sách này chung thì có một ít nam nữ nhân vật chính người m a dị năng lại ẩn giấu trong trường học tu mạ đồng học cũng là người như vậy sao nguyên lai、like、nhẹ tiểu t u y ế t lại là thực sự đang ngh chỉ thấy t ù mạ cạn dở xạ đi trở về tầng này dòm bi đã dọn dẹp xong chúng ta đi tới một tầng a tụi ô sẽ、so, s u na gật đầu nhãn thần sùng bái t ố t t ù i mạ cạn dở xạ có chút không hiểu tụi ô sẽ、so, s u na ánh mắt quá kỳ quái nàng là hiểu lầm cái gì không đi tới khắp một cái tầng lầu vẫn là t ù i mạ cạn dở xạ tiến lên kích sắt dòm bi tụi xô sẽ、so, s u na nhìn lấy còn như tiến lên động thủ nàng là căn bản không dám thằng đến t ù mạ cạn dở xạ đánh chết hai tầng lầu dòm bi phía sau tụi sẽ xù na mới chỉ có lấy dũng khí được sự giúp đỡ của tụi mạ c ạ dở xạ đánh chết một chỉ dòm bi tụ m a đồng học thật là lợi hại a ta còn tưởng rằng dòm bi rất yếu đâu không nghĩ tới cổ của hắn vẫn như cũ thực c ứng đao kiếm căn bản không chém nổi hộp xô xệ xù n à một bên vì chém giết một chỉ dòm bi mà vui vẻ một bên lại vì trên trường đao xuất hiện một cái lỗi nhỏ mà lo lắng không phải nói hiện đại xã hội công nghệ chắc v i ệ c sao làm sao mới chỉ có chém một chỉ dòm bi trường đao liền ra hiện chỗ ở cửa chương tám trăm ba mươi chín còn nói ngươi không phải kiếm đạo thánh giả hai năm cầu hoa tươi đao không phải như vậy dùng tụ m a cả giờ xa cảm giác có chút mệt ột sổ sệ xù nạ thật đúng là không có nửa điểm sức chiến đấu a đao kia trả xuống tay đều run dậy ngươi nói cái kia trường đao có thể không xuất hiện chỗ h ổ n g sao l i ê n lấy chủ phòng dùng đao làm tỷ dụ dứt khoát nhất đao chém đầu khớp xương đao có thể sẽ không có việc thế nhưng nếu như dùng đao nhân thủ cũng không ổn hạ đao cũng không thẳng thắn khá hơn nữa chém cốt đao cũng có thể bị gây đoạn đao nhận ột sổ sệ xù nạ chạm sát một cái này z o m bi e liên tiếp cơ hơn mười đao phía trước hơn mười đao quả thực vô cùng thê thảm chỉ có cuối cùng mấy đao dùng thuật tay hạ đao mới chỉ có biến đến thẳng thắn đứng lên loại này cơ đao phương pháp không muốn nói dây chuyển sản xuất bên trên ép ra trường đao chính là danh gia tỉ mỉ chế tạo đao cũng không qua nổi g i ả n vặt ta sẽ không lạp ổn sồ sẽ s ù nạ có chút ngượng ngủng ta cũng không phải là tu mạ đồng học là ẩn dấu lẻ tám ba ở trong trường kiếm đạo thánh giả kiếm đạo thánh giả tu mạ cạ dở xạ sửng sốt ta sao ổn sồ sẽ s ù nạ đến cùng ở trong lòng cho nàng tăng thêm bao nhiêu nhãn hiệu a cái quỷ gì kiếm đạo thánh giả nàng chỉ là một cái phổ thông nhạc công mà thôi a không phải sao mới không phải đâu tu mạ cạ dở xạ không nói ta chỉ là luyện vài ngày cây này mà thôi đao cho ta ta dạy cho ngươi nhất chiều tuy là nàng cũng sẽ không đau pháp thế nhưng tên này bốn thức có thể không phải đơn thuần chỉ là chiêu thức bao hàm cực kỳ cao minh phát lực kỹ xảo giống như vậy tù ma cả giờ xạ dơ đau lên sau đó chém xuống một cái hàng quang như điện thê thanh trói thai giờ k h ắ c này trường đau đau p h ả n g phất đã đột phá vận tốc c ấ m t h à n h ổn sổ sẽ xù nạ thấy hoa mắt thần mê thật là lợi hại còn nói ngươi không phải kiếm đạo thánh giả loại này kinh khủng trảm k í c h thuật chính là đài truyền hình mời tới kiếm thánh cũng làm không được ga nhớ lại đài truyền hình biểu diễn danh gia kiếm thánh ổn sồ sệ xù nạ đem cùng tù mạ cạ dở xạ vừa so sánh nhất thời cho danh gia nhóm rán lên khoa chân múa tay nhãn hiệu đ ề u nói rồi không phải kiếm đạo thánh giả lạp nhanh học học xong chúng ta đánh g dòm bi hải hải hải. ổn sồ sệ xù nạ cũng không biện giải tiến lên tiếp nhận đ a o dựa theo tù mạ cạ dở xạ chỉ điểm diễn luyện không đúng tay cao thêm chút nữa thắt lưng chú ý một điểm ngươi như vậy biết trật khớp thắt lưng ngươi muốn đem tự xem bắt đầu một cái chính thể cùng nhau phát lực tài năng mới có thể b ộ c phát ra toàn thân lực lượng ổ sồ sẽ xù nạ một bên cao tốc lấy tư thế một bên cơ trường đ à o vẻ mặt cầu xin thật là khó à khó là được rồi ký kích chi thuật ở đâu có đơn giản nửa giờ ổ sồ sẽ xù nạ cuối cùng cũng có một ít sức chiến đấu tù mạ cạ dở x ả trong lòng tâm h đủ xem ra ta dạy người bản l ĩ n h so với đạo quân kém xa mặt đối mặt giáo cũng không bằng đạo quân dùng ngôn ngữ chỉ điểm ổ sồ sẽ xù nạ tùng một khẩu khí thời gian nửa tiếng đối với nàng mà nói dài rằng giặc đến bất khả tư nghị tù mạ đồng học quá nghiêm khắc chính mình nơi nào khả năng làm được như nàng một dạng <Ng comptes> Chém ra cái ra loại n à y tốc độ siêu ân m á h h đào A k ô n g có khả n ă n g ân chỉ cái phạm là một n h ân c ă n b ả n làm k h ô n g được c loại h u y ệ n đó đi A thôi. h c ú n g giết ta đi giết zombie. c ẩ n t h ậ n một chút, h k ô n g m u ố n bị zombie chụp được. Đệ s i n h hóa t r o n g phim ả n h miêu tả, bắt cảm bị được là sẽ n h i ễ m ân ân ân h ân ân ân ân ân g ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân t n ân ân ân ân ân ân a n ân ân ân ân ân ân h n ân ân ân ân ân ân t n ân ân ân ân ân ân ân ân ụt sổ sẽ xù nạ sâu hấp một khẩu khí nhãn thần đông lại một cái trường đao tàn âng sau một khắc chân cánh tay thắt lưng phát lử hàn mang như điện chật l o a lên két két một tiếng v a n g nhỏ do bị cổ như là đ ầ u hũ bị chém nước, đầu lâu lăn xuống mặt đất phát sinh vang một tiếng mang thật là lợi hại ta hiện tại cũng là kiếm thánh đệ tử ụt sổ sẽ xù nạ nhãn thần phát quang tâm tình phân chấn đây chính là nàng tiến nhập mậu nghiệm không gian lần đầu tiên hoàn toàn dựa vào chính mình g i ế địch loại này thành quả người ngoài chắc là sẽ không hiểu nàng cảm giác huyết dịch đang sôi chảo trái tim bằng bằng n g h loạn nhãn thần quét mắt đã nghĩ tìm dưới một cái đối thủ p h a n k đúng lúc này bên cạnh xuất hiện một trận nhẹ vang lên ổn sô sẽ xù nạ nhìn lại liền gặp được tù mạ cạ dở xạ thuần t h u ộ c sử dụng t â y này đem một chỉ dòm bị kích sát quay đầu trông lại chú ý mắt nhìn xung quanh hai ngay bắt phương ổn sô sẽ xù nạ là sư phụ tù mạ cạ dở xạ bạch nhãn đi thôi theo chiến đấu tiếp tục ổn sô sẽ xù nạ chạm kích thuật cũng càng phát ra thuần t h u ộ c chạm sát dòm bị hiệu suất gia tăng thật lớn máu và lửa ma luyện dễ dàng nhất tinh tiến võ nghệ ở loại này khẩn trương cao độ trong hoàn cảnh vùng da nhất、đao. so với bình thường tu luyện chém ra một 100 trăm đao một nghìn đao còn hữu dụng sinh tử chi gian có vô cùng khủng bố nhưng loại này đại khủng bố cũng dễ dàng nhất kích phát tiềm lực của con người khiến người ta đột nhiên tăng mạnh võ thuật trung xưng cái này một loại phương thức tu luyện gọi đạo thiên máy móc võ thuật tu luyện giả thường tìm hiểm địa ma luyện tự thân võ nghệ ở nguy hiểm dưới sự kích thích tăng tiến tu hành thế nhưng loại tu luyện này ở đâu có thời khắc đối mặt từ vong rẻ xì đ ẻ đệ vừa tới trực tiếp t u m Ai t u tiểu tỉ, ngươi là, là,、so so、là kiếm h k i thánh t thủ. cao k đại nhân phòng học trong lúc này mười mấy cái học sinh tụ trùng một chỗ nhìn phía tù mạ cạ dở xạ cùng một sổ sẽ xù nạ hai người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ kiếm thánh đại nhân xin cho ta đi theo a kiếm thánh đ ạ i nhân tụ mạ cạ dở x a ánh mắt ở phòng học quét một lần không không không có phát hiện z o m bi e có chút thất vọng thu hồi ánh mắt xoay người liền đi ổn sổ sẽ xù nạ theo sát phía sau căn bản không có để ý tới bọn học sinh t ỉ n h cầu mặt nhật thời điểm các nàng không bỏ đá xuống giếng cũng là không thể rồi ở đâu có dư lực cứu người tụ mạ cạ dở x a xem qua chủ thần tiểu thuyết đương nhiên sẽ không phạm loại này sai ổn sổ sẽ xù nạ trải qua một lần n mộng h i ệ m nhiệm vụ hiểu qua toàn diện tình thế nguy hiểm tự nhiên cũng sẽ không có như vậy ngây thơ mang theo đám này không hề sức chiến đấu y ế u kê đối với hai người mà nói chẳng những vô dụng ngược lại sẽ đem sông cửa độ khó để t h ă n g tới địa ngục cấp cái này quả thực không phải một biện pháp tốt giáo học lâu dọn bị thanh lý không sai bịt lắm tu mạ cạ dở xa nhìn phía thao trường chúng ta đến thao trường đi thôi là sư phụ ổn sổ sẽ x ú nạ trả lời thập phần thẳng thắn thanh âm len k è n mạnh mẽ chương tám trăm bốn mươi khác một cái giống nhau bật xù gì mạ xạ hệ cổ bật xù gì mạ xạ hệ cổ một bật c b a năm cầu hoa tươi sáu mươi tp thật nhiều a ổ sổ sẽ xù nạ trong lòng quả thực cười như hoa nợ nàng rõ ràng chỉ là muốn cuộc sống côn đồ không nghĩ tới tủ mạ cạ dở xạ dạy nàng nhất chiêu nàng lập tức hóa thân làm nữ võ thần có sức chiến đấu cũng có thể chính mình kiếm t í c h phân mậu điểm không gian dường như cũng không có đáng sợ như vậy a đang nghĩ ngợi chỉ thấy tủ mạ cạ dở xạ thân ảnh đã biến mất ở trong tầm mắt hộn s ố xe su na lập tức luôn cuống chờ ta một chút nha nàng nhỏ giọng nói một tiếng đuổi theo chạy xuống lầu liền thấy tủ mạ cạ dở xạ đã hóa thân làm đại sát thần trong tay một cồn cây n à dường như tôn nộ không trong tay kim q u đồng bị nàng múa hổ sinh uy từng cái giỏm bị dường như bị thu gặt dơm dạ một dạng k é trên mặt đất biến thành tích phân các ngươi nhìn nữ nhân kia thật là lợi hại thảo nào nàng dám đi ra ngoài trong phòng học mậu kiểm tiểu đội năm người đứng ở phía trước cửa sổ ánh mắt trận thật lớn thật bất khả tư nghị nhìn rõ ràng là chỉ là một cái cô gái bình thường trung học phổ thông học sinh nhưng bây giờ phảng phất một cái nữ vo thần một dạng mở ra vô s o n g thu cắt trong sân trường dòng bi hai mươi bảy loại tràng diện này thật là làm cho người ta rung động kiếm đọc lúp một người dáng dấp tú lệ thân tài sôi động nữ tử nhìn phía thao trường trong tay cầm một đ a o ngón tay căng thẳng t r ắ n g bệnh trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ thật là lợi hại mấy chục cân cây này nàng dùng so đ a o kiếm còn quân luyện cô bé này cũng là trường học học sinh sao b ậ t sù di mạ x a ghê cô b ậ t sù di mạ đạo tràng thiên kim từ nhỏ tu luyện kiếm thuật thân là kiếm đạo thế gia nữ tử nàng đối với vũ khí nhận thức tự nhiên viễn siêu người thường người thường thường thường tâm đại lượt i ể u cho rằng mấy cân nặng đau kiếm rất nhẹ nhưng chỉ có thường thường huấn luyện n à n biết cho dù là hơn một cân nặng một đau tiêu chuẩm dễ dàng cũng không Thao t r đúng lúc này cũng cảm giác thân thể nhẹ vỡng cũng là tủ mạ cạ dở xạ ở suýt xảy ra tai nạn trong thời gian xuất hiện ở bên người nàng bắt lại bả vai nàng đem để lên đều nói rồi phải cẩn thận tu mạ cạ dở xạ không nói còn có a ta dạy ngươi là trạm kích thế nhưng phát lực kỹ xảo cũng là thông dụng cũng không chỉ là đơn thuần dùng với trạm kích g á gọn cắt các loại chiêu thức cũng là có thể thông dụng a a được hộn xô sẽ su nạ ngạc nhiên thông dụng đương nhiên tu mạ cạ dở xa gật đầu hộn xô sẽ su nạ khiếp sợ cái này loại này kỹ xảo chắc là sư phụ nhà hạch tâm đ a o thật u ta nói như vậy ta coi như là sư phụ đệ tử thân truyền chỉ là thông thường kỹ xảo a tu mạ cạ dở xa nước h á n chẳng lẽ lê minh nhân đều là chủ hủ ni bị h thích cho người lợi hại dán lên một ít chủ hụ nị bi hụ danh sưng cái gì đế quốc tuyệt hung h ổ các loại ổn sồ sẽ xù nạ gật đầu ta hiểu tuy là nói như thế ổn sồ sẽ xù nạ vẻ mặt sùng bái lại không có biến hóa cũng không biết nàng đã hiểu cái gì tốt lắm tiếp tục tu mạ ca dở xạ không muốn còn nhiều xoay người nên chiến dòng bi đ ỗ n g nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện hấp dẫn ánh mắt của nàng nàng là một cái vẻ bề ngoài r á n g đẹp vóc người ngạo nhân nữ tử nơi nào chỉ mặc phổ thông vườn trường cũng khó hiểm bên ngoài diễm lệ dáng người quan sát phát sóng trực tiếp bật xù gì m à xạ hệ cổ tê giải rồi bật xù gì m à xạ hệ cổ cùng ta dường như hầu như chính là trăm phần trăm trả lại như cũ ta xem trước kia đàn văn kiện chư thiên thế giới giống nhau người vẻ bề ngoài cũng không giống nhau a hiện tại là chuyện gì xảy ra tô tiểu tiểu chư thiên thế giới cùng tên nhân vẻ bề ngoài có thể bất đồng cũng có thể tương đồng a vô tận thế giới tự nhiên có vô tận khả năng t u ma dị mạ xạ hệ cổ chứng kiến khác một cái giống nhau chính mình cảm giác có chút kỳ diệu tù mạ cạ dợ xa cái này nhân loại cùng bật xù gì m à học tỷ tướng mạo giống nhau、sao? b tù mạ cạ ổ ơn. Tù mà dở xạ nói như vậy cái gọi là nhân vật chính đ o à n đội phải là trong nguyên tắc nhân vật chính đ o à n đội xem ra cái này tích phân cũng rất dễ kiếm đó a người tốt ta gọi bật sủ di mạ xạ hệ cổ tù mạ cạ dở xạ một người cầm trong tay một bao chém cắt giòm b ì một người cầm trong tay cây này mở ra vô s o n g hai người rất nhanh tới gần gặp nhau sau đó lẫn nhau giới thiệu vị tiểu thư này ta trước đây tại sao không có gặp người đâu bật sù di mạ xạ hệ cổ hết sức tò mò hỏi tù mạ cạ dở xạ bình tĩnh nói ra ta bình thường cũng không thích nổi tiếng b ậ t sù gì mạ tiểu thư tự nhiên chưa từng thấy qua ta chẳng lẽ ngươi cũng học một vị học tỷ đem toàn trường mọi người đều nhớ nhớ kỹ mọi người b ậ t sù gì mạ xa h ệ c ô lắc đầu cái đó ngược lại không có nàng mỗi ngày luyện kiếm đều mệt đến không được làm sao có khả năng làm như vậy chuyện nhàm chán nếu như còn không có thế giới m ặ t thế nàng thực sự nghĩ biết một chút về vị này thần kỳ học tỷ、si、thi. vô tội nằm cũng trúng đạn dù kỳ nọ tương dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ cái này cũng không phải là cái gì không thể nói sự tình làm sao có thể gọi nằm cũng trúng đạn a bất quá ta cũng không hiểu nổi vì sao cái kia thời gian sẽ làm ra loại này ghi lại toàn trường học sinh không năm mươi ba tên sự t ì n h tới kinomoto s ạ cụ dạ đại khái là buồn chắn a không phải vậy làm sao sẽ làm như thế khô khan sự tình đâu người tốt ta gọi ổ sồ s e su na sư phụ chúng ta làm sao bây giờ t u mạ cạ dở xạ trầm âm đi trước giáo y thật a n à n g cũng không quên nhân vật chính đoàn đội còn có một cái xì rủ ca mạ gì quả còn như thiên đài người phản không cần gấp như vậy mỗi tầng lầu dòm bi đều dọn dẹp sạch sẽ trên sân thượng nhân muốn thụ thương đều khó khăn bật dù gì mạ x ả hệ c ổ kinh ngạc tụ mạ cạ ũ n nhận g thức c sỉ rủ dở x ả lắc đầu ta đối với giáo y thất không quen không biết bật dù gì mạ tiểu thư có thể mang một cái đường sao được bật dù gì mạ x ả hệ c ổ gật đầu vừa lúc ta cũng muốn đi tìm x ỉ rủ cả lao sư không dối gạt tụ mạ tiểu thư ta và x ỉ rủ cả lao sư lén lút quan hệ cũng không tệ lắm vậy là tốt rồi tụ mạ cạ dở xạ gật đầu mặc nhật thời điểm mang một cái thầy thuốc bên người rất có cần thiết chờ các loại cứu được xì rủ cả lao sư chúng ta liền cùng rời đi trường học ca bờ xù gì mạ xạ ghệ cổ gật đầu v ậ y đa tạ tù mạ tiểu thư một chuyến ba người sức chiến đấu hết sức xuất sắc tù mạ ở phía trước mở đường cây nảy mở vô s o n g ổn xù xe su na bờ xù gì mạ xạ ghệ cổ đi ở hai bên ngăn cản còn thừa lại công kích bất quá khoảng khắc ba người đã đến giáo y bên ngoài mặt t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi mốt xin lỗi chữ tay bốn năm cấu hoa tươi lúc này giáo y thất hoàn toàn yên tĩnh bờ su di mạ xạ h ệ cổ thần sắc biến đổi đi ra phía trước nhẹ nhàng đẩy liền đem giáo y thất cửa đầy ra nàng cẩn thận từng ly từng tí tiến vào bên trong sau đó liền thấy dở khóc dở cười một màn chỉ thấy xì rủ c ả mạ d ì q u a đang nằm út sấp trên bàn ngủ say sưa bên ngoài dòm bi bi ế n dị ngay tận thế tới nàng tự nhiên không có nghe được mặc dù gì mạ xạ hệ cổ q u ả thực hết chỗ nói rồi trên đời lại có như thế tâm lớn người nghĩ như vậy ánh mắt không khỏi xuống phía dưới khé rời dường như lòng s ắ c thực thật lớn xì rủ c ả lao sư ơ n g tiến lên nhẹ nhàng lay động xì dù cạ mạ dị quà mơ mơ màng màng mở mắt vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc á liệt là xạ hệ cổ tương sắp ăn cơm trưa rồi sao không có Bật xì dù ca n không ngũ thế thế g phải là Bật hệ mạ d ì qua ôm lòng hiếu kỳ đi ra giáo ý thất nhìn ra bên ngoài chỉ thấy trong thao trường ngược lấy đầy đất thi thể đen đỏ tung t o á thao trường nếu như chỉ là cảnh tượng như vậy xì dù c ả mạ gì qua vẫn có thể đem cảnh tượng trước mắt lý giải thành trò đổ dai dù sao lê minh nhân tống nghệ tiết mục thích nhất t á cảo chỉ cần tiền đúng lúc trường học tự nhiên sẽ phối hợp diễn xuất thế nhưng những thứ kia đầu cùng thân thể chia lịa ra hỏa là vô luận cũng vô pháp dùng đóng vai đến giải thích ca t h a n h cựu giáo y k a nàng chỉ biết một dạng cấp cứu tri thức thế nhưng mô hình cùng chân nhân đầu nàng vẫn có thể phân rõ sở dĩ thực sự ngày tận thế chỉ là không ngủ một hồi liền ngày tận thế có muốn hay không như thế thái quá a nàng trước kia cũng nghe được ồn ào lại không có để ý dù sao trong trường học làm sao có khả năng không phải ồn ào không nghĩ tới cái kia cũng là ngày tận thế tới lúc ồn ào náo động các ngươi cũng là học sinh của trường học n à y sao xì、sì、dù ca mạ gì quả thu hồi ánh mắt nhìn phía tù mạ cạ dở xạ cùng một sổ sệ xù nạ chúng ta chỉ là không có mặc đồng phục học sinh mà thôi tù mạ cạ dở xạ bình tĩnh giải dối hiện tại đều ngày tật thế ai lại sẽ đi nghiệm chứng nàng lời nói sở dĩ nàng vung dối căn bản không khả năng có người và trần l i ê n một sổ sệ xù nạ cũng phụ hỏa gật đầu xạ hệ cổ tương làm sao bây giờ a ngày tật thế thật nhiều mỹ thực quần áo đẹp cũng sẽ không tồn tại a bật dù gì mạ xạ hệ cổ không nói đều mặn nhật ngươi còn lo lắng cái này xã hội hệ thống tan vỡ nên lo lắng không phải vấn đề ăn cơm không phải vấn đề an toàn sao G ợ giúp chat bật su gì mạ xạ ả ệ c ô liền xì rủ cả lao sư cũng cùng ta bên này dáng r ấ p giống nhau tô tiểu tiểu xì dù cả lao sư quả nhiên thật là lớn lòng người a t u ma thảo nào xì dù cả lao sư như vậy tâm đại cười t r ộ n tu mạ cạ dở x a các ngươi quan tâm điểm không khỏi quá kỳ quái a các ngươi có thể là nữ hải tử a t u ma nữ hải tử liền không thể l ạ n h r u n sao phía diện tô tiểu tiểu chính phải chính phải bốn người thương lượng một trận lại ở trong trường tìm rất nhanh thì tìm được ta ca si sẽ hạ tạc đám người thu thập đủ nhân vật chính bận đội tủ mạ cạ dở xạ tự nhiên không muốn lại ở tại trường học trong trường học vật tư không nhiều lắm căn bản không phải chỗ ở lâu nguyên nhân chủ yếu nhất là trong trường học dòm bi không nhiều đủ không đủ soát tích phân mặc dù không biết m n g điểm không gian tích phân có ích lợi gì thế nhưng tủ mạ cạ dở xạ vẫn là soát được có chút nghiện dựa theo nguyên bản kế hoạch đoàn người ngồi lên xe trường chuẩn bị ly khai trường học đúng lúc này đoàn người từ giáo đường lầu lao tới chờ một chút người cầm đầu là một người trung niên lao sư lớn tiếng kêu là dường như căn bản không sợ đưa tới dòm bi mỹ dạ mổ tô dày nhãn thần đông lại một cái nắm lấy trường thương tay không tự chủ được hơi dùng sức ánh mắt biến đến sắp bén xì dù ca mạ gì quả kinh hô là t ử đẳng lao sư sau một khắc nguyên bản muốn lái đi xe ngừng lại quả chịa xì đồ đoàn người lộ ra mừng rỡ màu sắc liền muốn xông lên xe phanh cũng chính là lúc này thụ mạ cạ dở xạ trên bả vai cây này bắn lên đập phải quả chịa xì đ ồ trên c h á n đem sọ đều hất bay đi ra ngoài đỏ trắng vãi đầy mặt đất như vậy trăng cảnh thoáng cái đem xe lên xe giới nhân đều do sợ mọi người dường như điêu khắc một dạng đứng ở tại chỗ không dám hành động thiếu suy nghĩ không có ý tứ chữa tay tù mạ cạ dở xạ thần sắc đ ạ m nhiên nhẹ nhàng đem cây này thu hồi phản phất chỉ là đánh chết một chỉ côn trùng một dạng xì dù cạ mạ gì quạ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại cái gì chữa tay nếu như là mới t ỉ n h ngủ cái này một hồi nàng còn có thể tin tưởng nhưng là thấy biết tù mạ cạ dở xạ mở chơi đôi thủ đoạn cái tia thông thạo kỹ xảo rõ ràng là một cái v õ đạo đại gia nơi nào sẽ chữa tay đây rõ ràng là cố ý gây nên a giết người dưới xe đám người phản ứng kịp tan tác như o n g vỡ tổ mị dạ mổ t ộ dây ánh mắt phức tạp cảm kích nhìn phía tù mạ cạ dở xạ bỗng nhiên mở miệng đại gia t ử đằng lao sư là một cái bại hoại nói liền đem quả chia si đỗ lợi dụng chức quyền đưa tới nàng lưu ban sự tình nói ra t ử đằng lao sư nguyên lai làm qua loại chuyện như vậy sao chẳng lẽ t ử đằng lao sư còn đối với tù mạ đồng học làm qua chuyện gì quá phận tù mạ cả dở xa khoe miệng kéo nói ra ta chỉ là nhìn hắn khó chịu mà thôi nếu để cho cái này người âm hiểm lên xe chúng ta cái này người cả xe cuối cùng có thể còn sống bao nhiêu cũng không biết lại để cho đám người này liên tưởng xuống phía dưới cũng không biết bọn họ sẽ nghĩ tới chút gì quỷ t r a diện cũng là đâu vẫn là tù mạ học tỷ nghĩ đến chú đáo nếu như là bình thường quả trịa si đổ tử vong còn có thể nhắc lên một điểm s ó n g lớn nhưng là bây giờ là mặt nhật tụ mạ cạ dở x ã lại là trên xe vũ lực đảm đương ai sẽ vì một người chết cùng mình bảo hộ thần đối k h á n g đâu ta k a si h nắm quả đấm một cái cuối cùng vô lực ngồi xuống toa hạ mỹ dạ mổ t ổ dậy đem ta k a si h biểu hiện nhìn ở trong mắt trong lòng thập phần thất vọng dù cho tự mình nói ra khỏi tang nộ hắn vẫn là không có đứng ở bên mình cái này thanh mai trúc mã thực sự quá làm cho nàng thất vọng rồi si dù cạ lão sư đi thôi bật xù dị mạ xả hệ cộ lên tiếng trong mắt lóe ra không rõ con thải chúng ta nên thửa dịp sắc trời còn sớm tìm một cái nghỉ ngơi địa phương nghỉ ngơi trình đốn lý triệu một cái không phải vậy trời tối tình huống liền nguy hiểm ân xì dù ca mạ gì q u ả hoàn hồn đối với quả c h ì a xì đồ nàng chỉ có đồng sự tri nghị cũng không có cảm tình gì thậm chí trong lòng có một ít ghét dù sao nàng chỉ là ngây người cũng không đ ố c quả c h ì a xì đồ tuy là ẩn giấu rất tốt nhưng vẫn là có thể nhìn ra một ít đ ồ mối nàng vừa rồi kinh ngạc đến ngây người chỉ là còn không có thích ứng mà thôi thoáng cái từ pháp luật kiện toàn xã hội tiến vào không hề trật tự mặt n h ậ n người thường làm sao có khả năng thoáng cái liền thích ứng ô tô chậm rãi hành xử nhanh chóng cách rời trường học trên sân thượng trí m ậ n g h i ể m năm người tổ trưởng trưởng tùng một khẩu khí ta liền nói không nên đi a ngươi xem lão sư kia trực tiếp bị dứt khoát giải quyết rồi chúng ta nếu như đi lên nữ nhân kia nói không chừng cũng sẽ trực tiếp đem chúng ta giết chết thực sự là đáng sợ a thoạt nhìn lên chỉ là một cái văn n h ư ợ c nữ sinh không nghĩ tới cũng là một cái tu là nữ vương a chương tám trăm bốn mươi hai nghiệm không gian bắt đầu thu lưới năm năm cầu hoa tươi một căn cây này giống như một mũi tên nhọn bay ra đem một chỉ thân cao ba mét biến dị g i ò m bì đóng xuống đất tụ mạ cạ dở xạ thân hình linh động từ cao vài thước địa phương nhẹ nhàng hạ xuống dường như một con mèo một dạng linh xảo không có phát sinh nửa điểm âm thanh nàng tuần h thục tiến lên đem cây n à y run lên nhất thời nguyên bản còn dùng rằng biến dị g i ò m bì ở nàng run run phía dưới bẻ gây rồi cổ không tiếng thở nữa thật là lợi hại xa xa mỹ dạ mổ tô d à y bật sù dị mạ xạ ghệ cổ xì rủ cả mạ dị qua ổ xô sẽ xù nạ đều vẻ mặt sùng bái mà nhìn quá rung động tụ mạ cạ dở xạ biểu hiện quả thực không phải người phải biết rằng biến dị dòm bỉ cũng không chỉ là thể hình cường đại tốc độ lực lượng cũng mạnh đến nỗi đáng sợ dù cho dày một thước xi、si、măng cốt thép v á t tường cũng có thể đ ụ n g xuyên đối mặt loại này không thuộc về mình sinh vật biến dị tụ mạ c ạ dở xạ lại có thể đơn giản thắng chi đây cũng không phải là kỹ xảo có thể giải thích đi ổn sồ sẽ xù nã lại đem chuyện xưa nhắc lại tụ mạ c ạ dở xạ nhất định là ẩn tàng tại trong đô thị kiếm đạo thánh giả cái suy đoán này chiếm được bật sủ gì mạ xạ h ệ cổ xì rủ cạn mạ d quạt trở các loại một đám tiểu đệ tán thành không phải vậy cũng không giải thích được tụ mạ c ạ dở xạ vì sao như thế thái quá lúc này Khoảng còn á c h đ như điều tra sinh hóa nguyên nhân gây ra hai người căn bản không biết từ đấu trát được căn bản không có đi hoàn thành ngược lại mậu điểm không gian nhiệm vụ cũng không phải không phải không xong có thể hơn nữa tụ mạ cạ dở xạ có thể không có quên chính mình là nói chuyện phiếm quần thành viên nàng tới tham gia mậu h i ể m nhiệm vụ chỉ là vì giải quyết mậu h i ể m không gian phía sau độc thủ keng mậu h i ể m nhiệm vụ đến ngược thời gian 3.600S t r m ụ mạ cạ dở xạ l ắ c l ắ c trong tay cây này nhìn phía ổ s ồ xệ xù nạ phải kết thúc đâu hai người biểu tình đều chấm tính lại bật xù dị mạ xạ hệ cô khó hiểu là có chuyện gì phát sinh sao tụ mạ cạ dở xạ gật đầu chúng ta phải rời đi ly khai bật xù dị mạ xạ hệ cô ngật ra lại liên tưởng đến hai phi phạm biểu hiện trong lòng nhất thời sinh ra một cái đáng sợ ý tưởng có lẽ hai người đều không phải là trường học học sinh dù sao điểm đáng ngờ thực sự nhiều lắm còn có thể trở về sau s a hệ cộ bắt xù di mạ cờ hờ ce từ hết sức không bỏ mấy ngày này mặc dù là thế giới m ặ t thế nhưng lại à l là nàng qua được vui sướng nhất thời gian vô câu vô thúc nghĩ chém người đó liền chạy n g a i nếu như là trật tự hoàn hảo thời điểm nàng nơi nào có thể có như thế tự do tù mạ cạ dở xạ lắc đầu không biết đi chúng ta sẽ giúp các ngươi mang một ít lương thực trở về đi ổn xô sẽ xù nạ nhẹ nhàng góp đầu dường như một cái tiểu tùy tùng một dạng cùng sau lương tù mạ cạ dở nàng tâm tình có chút vi d i ệ u ở trên một lần trong nhiệm vụ nàng còn chỉ là một cái chỉ biết nút trong bóng tối run lẩy bảy máy mới nhưng bây giờ đã trở thành chúa cứu thế một dạng tồn tại thế sự thực sự là khó có thể dự liệu được sự giúp đỡ của tù mạ cạ dở xạ đoàn người ở một cái siêu thị bên trong rời một xe mét mặt nước khoáng trở về căn cứ dẫn tới trong căn cứ đám người vui mừng dị t h ư ờ n g bất quá khi biết được tù mạ cạ dở xạ phải ly khai lúc đám người tâm tình cũng không phải cao như vậy bọn họ có thể an toàn sống đến bây giờ không hoàn toàn là hai người công lao sao hiện tại các nàng phải ly khai bắt đầu chẳng phải nói loại này cuộc sống an ổn sắp sửa một đi không trở lại dù cho ta k a si h lúc này cũng thấp t h ỏ g thời gian một tiếng cũng không dài dàn g dặc tại mọi người vô cùng lo lắng cảm xúc d ư ớ i càng cảm giác hơn thời gian trôi qua cực nhanh tụ mạ cạ dở xạ cùng một s ố sẽ xù nạ bỗng nhiên lẫn i nhau sau một khắc hai người thân hình hóa thành quang ảnh biến mất ở trước mắt mọi người ly khai nguyên lai、like、là loại này ly khai phương thức sao đám người chỉ cảm thấy tương đương chấn động chẳng lẽ là tụ mạ tiểu thư là chúa cứu thế bây giờ hoàn thành nhiệm vụ sở dĩ đi trở về cũng chỉ có như vậy tài năng mới có thể giải thích tu mạ t i ể thư phi h p ạ mạ võ nghệ A. Phát sóng Phát A. trực cạ ả dở xạ cùng một sổ sẽ xù nạ xuất hiện ở một cái khoa huyễn cảm giác m ộ ư ơ i phần trong phòng nhà vách tường tất cả đều là không cùng một lượng cái đo đếm chữ lưu t r u y ề n nơi đây phảng phất là một cái hư huyễn lập trình thế giới một dạng một màn ánh sáng sáng lên keng mậu điểm nhiệm vụ kết thúc hiện tại bắt đầu kết toán nhiệm vụ vừa hoàn thành tụ mạ cạ dở xạ tổng cộng kích sát hai con giòm bi thu được ba tích phân nhiệm vụ hai hoàn thành tụ mạ cạ dở xạ tổng cộng kích sát một trăm con biến dị giòm bi thu được một vạn tích phân nhiệm vụ ba chưa hoàn thành nhiệm vụ bốn tụ mạ cạ dở xạ thu được sáu tích phân keng nhiệm vụ kết toán hoàn thành tụ mạ cạ dở xạ tổng cộng thu được một mươi chín tích phân thương thành mở ra đội viên có thể tự do trao đổi bảng bên trên một cái thương thành tiêu chí xuất hiện tụ mạ cạ dở xạ mở ra quả nhiên ở dễ thấy nhất vị trí thấy được một ít quen thuộc đồ đạc bàn cổ huyết mạch bốn t bốn bốn ước tích phân tích bàn cổ phủ bốn bảy ước tích phân phía trước liền tại g giúp chặt bên trong thảo luận qua những thứ này lại nhìn thấy những vật phẩm này cùng với trao đổi tích phân phía sau số lượng chi không rõ chữ số tù mạc ạ dở xạ luôn luôn t r ù n g không đành lòng nhìn thẳng cảm giác kéo đến mình có thể đổi lấy vật phẩm cuối cùng cũng không có như vậy ngoại hạng ghen cường hóa dự tề một nghìn tích phân nhánh n ụ c thân cường hóa cường hóa người thường n ụ c thân gấp đôi năm trăm tích phân lần có thể cường hóa ba lần hoa sư phụ ta có thể trao đổi tốt nhiều đồ tốt đâu ổn sồ sẽ xù nạ tiếng hoan hô chuyển đến nhìn phía tù mạc ạ dở xạ nhìn quen mắt chiếu lấp lánh lần trước nàng lần nút vượt qua nhiệm vụ liên kết tính không gian cũng không có t i ế n nhập căn bản không biết thương thành sự tình vậy ngươi muốn đổi cái gì tụ mạ cạ dở xa một bên cùng một sổ sẽ xù nạ nói chuyện phiếm một bên nhìn bốn phía cũng không có phát hiện năm người tiểu đội năm người kia đại khái đã nguội g giúp chát tụ mạ cạ dở xa đạo quân tìm được m ộ n g h i ể m c h i chủ rồi sao trương thái huyền ngươi không phải trao đổi một điểm thứ tốt sao tụ mạ cạ dở xa m ộ n g h i ể m c h i chủ thật là quỷ dị ta đều không biết mấy thứ này có vấn đề hay không nếu như muốn siêu phàm hay là tu luyện g ờ giúp chát bên trong công pháp a tô tiểu tiểu điều này cũng đúng mậu điểm không gian kéo người phương thức liền làm cho không người nào có thể tiếp thu nó thương phẩm đại khái cũng có thể có chuyện trương thái huyền nếu cái này dạng vậy nên đậu thủ v â n t i ê u đạo quân đã tìm được mậu điểm c h i chủ tồn tại trương thái huyền dĩ nhiên cùng ra phát sóng trực tiếp mở ra muốn bắt đầu bắt cá t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi ba cực điểm thăng hoa phi tiên thuật mậu điểm c h i chủ sợ hãi một năm cầu hoa tươi tô tiểu tiểu t h é t to thái huyền ca ca muốn ra tay thật tốt quá diệp h ắ c hy vọng có thể thấy được đạo quân trạng thái mạnh nhất v â n t i ê u sợ là có điểm khó trừ phi đối phương là thiên đạo cảnh tồn tại đáng tiếc đại khái không có khả năng hùng bá cảm giác nhiệt huyết sôi trào chuyện gì xảy ra a a a không nghĩ tới nhiều năm như vậy về sau lão phu còn có trở lại thời đại thiếu niên cảm giác g i ấ y lên tới hoàng dung phu quân cẩn thận một chút trương thái huyền ta biết phát sóng trực tiếp trong hình thụ mạ cạ dở xạ cũng mặt cười phi hồng kích động đến không được ổn sổ sẽ xù nạ lơ đ ế m cho là buôn bán lời rất nhiều tích phân cao hứng đúng lúc này toàn bộ thiên địa đ ố n g nhiên nước ra rồi nguyên bản không một lưu t r u y ề n gian phòng thoáng cái phá ta tới ổn sổ sẽ xù nạ ngầm đầu nhìn lại liền thấy phá toái gian phòng ở ngoài có thật nhiều gian phòng nhỏ ở trong đó có từng cái m ộ n điểm thành viên có cực kỳ cường đại dù cho đứng ở trong hỗn độn vẫn như c ũ bình yên vô sự có cũng là rơi ở trong hỗn độn một sát na liền biến thành hư hảo tù mạ đây là chuyện gì xảy ra ổn sồ xe su na sợ hãi cực kỳ chẳng lẽ cái kia đáng sợ trí cực mạo hiểm không gian cứ như vậy đã không có tù mạ cạ dở x ả kéo ổn sồ xe su na rơi xuống trong hỗn độn trên người sáng lên một ánh hào q u a n g đem hai người bảo hộ lên không có việc gì lập tức kết thúc đang nói một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong hỗn độn đạo thân ảnh kia vĩ nạn không gì sánh được chỉ là nhìn một cái tự khiến người sinh ra ý thần phục mạo hiểm trong không gian cường đại tồn tại từng cái giường như khối lỗi bay xuống phía dưới trương thái huyền nhẹ nhàng vung lên bao dung vô tận thứ nguyên đem trước mắt mọi người đều n ắ m trong tay chấn áp mộng điểm c h i chủ ngươi còn không ra sao trương thái huyền nhìn phía trong hỗn độn không phải vậy ngươi những năm này thành quả nên thuộc về ta tất cả dứt lời nhìn phía trong hỗn độn một cái phương hướng lần nữa đưa tay thái huyền đạo tổ hà tất khi người quả đáng một tiếng quát trói thai vang lên sau một khắc một cái toàn thân bao phủ ở trong x ư ơ n g mù nhân từ trong hỗn độn đi tới đối với trương thái huyền rằng có cùng một chỗ vờ giút c á t tô tiểu tiểu tại sao tới người sẽ biết thái huyền ca ca thân phận à vân tiêu chờ ngươi trở thành trần thánh cũng đã b i ế tây Tô Tiểu Tiểu, v thiên đại thánh t h tiểu tiểu, ca ca đương nhiên là bởi vì không có tư cách ra c ư ờ n g tiếu tô tiệu tiểu kỳ thị a đây là kỳ thị vân tiêu không có biện pháp đây thật ra là đại đạo tri hạ nhắc nhở chỉ có trần thánh ở trên cương giả mới có thể bị đại đạo gợi ý ngươi cảnh giới còn quá thấp đại đạo mới chỉ có không có lòng thanh thản nhắc nhở ngươi nghi tô tiểu tiểu gây tầm a đại la còn thấp a d i ệ p hắc bị đ ả kích chờ ta trở thành hôn nguyên ta cũng muốn hưởng thụ đại đạo nhắc nhở lãnh ngộ umar các ngươi không nên nghĩ bậy bạ a mới chỉ có đột phá đại la trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến c h u ẩ n thánh thánh nhân cơ hội không lớn a trong hỗn độn cũng không phải là ta khi người quá đáng mà là ngươi kéo người kéo đến bằng hưu ta trên đầu ta tự nhiên muốn thiền thiến trương thái huyền cưới khẽ như vậy đi chúng ta làm qua một hồi nếu như ngươi có thể an nhiên rút đi ta liền không phải truy cứu chuyện này nữa côn vọng coi như ngươi là dĩ lực chứng đạo hôn nguyên kim t i ề n chẳng lẽ còn có thể lưu lại bổn tọa hay sao thành cựu hôn nguyên đại là viên mãn cường giả hắn tuy là sợ hãi dĩ lực chứng đạo c ủ a nhân sợ hãi tổn thương bản nguyên kết quả đối diện lại nói ra có thể an nhiên rút đi liền không truy cứu nói đây quả thực không phải để hắn vào trong mắt ta quá coi thường người thật sao trương thái huyền c ư ờ i khẽ ý niệm trong đầu khẽ động hôn đột nhấc lên sòng lớn hóa thành vô cùng q u a n vũ hướng phiếm mậm tri chủ trấn áp tới mỗi một đạo quan g vũ bên trên các loại pháp tắc bao phủ ngưng luyện ra tuyệt thế thần uy phản phất đại đạo đích thần tới giờ khác này phản phất có cái gì loài chim thần ma hàng thế tấn công xuống gờ giúp chat tô tiểu tiểu đây là cái gì ngoạn ý vũ hóa phi tiên thuật nhìn lấy cũng không giống a vân tiêu không phải chính là vũ hóa phi tiên thuật tô tiểu tiểu ta ít đọc sách ngươi không nên là ta ta lại không phải là không có học qua vũ hóa phi tiên thuật đây rõ ràng cũng không giống nhau vũ hóa phi tiên thuật không phải tăng phúc thần thông sao trương thái huyền học ta giả sinh lại tựa như ta giả chết ta nói là tăng phúc loại thần thông ngươi cũng chỉ dùng để tăng p h ú c ca ngươi đã là đại la nên học được tự hành suy tư thần thông làm như thế nào dùng không phải từ ta nói mà là từ ngươi nghĩ đây mới là đại la trở lên đạo lý a diệp h đạo quân nói là muốn đem thần thông biến thành chính mình hình dạng trương thái huyền không sai tô tiểu tiểu nguyên lai còn có thể dạng này phải không ta cái này cái đại la là giả tô tiểu tiểu còn có a diệp h ngươi, nhưng g ư ơ i n là thiên đế cũng quá dơ a trong bảy còn có rất nhiều thuần khiết người đâu ngươi nói như vậy quả thực không đành lòng nhìn thẳng a diệp h thuần khiết người ai tô tiểu tiểu đương nhiên là ta à? umaz c ô tiếu lời này làm sao nói ra khỏi m i ệ n g à? thiếu niên g h nhi đích sắc có điểm lạ tô tiểu tiểu cái này có gì đáng cười nhân ra chính là không dành thế sự thuần khiết cô nương nha ngây thơ được rồi hôn nguyên kim tiên chính là chuẩn thánh sao vân tiêu đích sắc là vừa tán gấu trong hỗn độn thế cục đã rõ ràng con kia vô tận quang vũ dung hợp thành thần ma cự đ i ể u truy kích mậu đ y ể m c h i chủ đem đổi kịp chạy khắp nơi chỉ có bị đuổi mậu điểm tri chủ tài năng mới có thể biết cái này thức thần thông lợi hại mỗi một mảnh nhỏ quang vũ bên trên đều dung luyện vô số phát tắc hóa thành một đạo quang c h i đại đạo phát tắc có vô cùng tiêu diệt đi lực dù cho hắn đã hôn nguyên đại la viên mãn cũng không dám tùy tiện nhìn tới quá kinh khủng không hổ là dĩ lực chứng đạo cường giả chỉ là ở hôn nguyên kim tiên kỳ nhất thức thần thông là có thể đẹ nặng hắn đánh đây quả thực vượt ra khỏi hắn tưởng tượng ta làm sao lại t r e o chọc đến người này mậm điểm c h i chủ trong lòng dâng lên một tia hối hận thấy thái huyền tri đạo tự nhiên biết thái huyền đạo tổ mạnh nhất là kiếm đạo đây chính là lạc ấn với đại đạo bên trong khủng bố kiếm đạo kiếm đạo còn chưa ra chính mình liền vô lực ngăn cản. ngày hôm nay một cái sơ sẩy sợ là muốn ngã xuống a tù mạ cái kia là ai ạ hộ sổ sẽ xù nạ nhìn lấy tù mạ cạ dở xạ hình chiếu ở trước người phát sóng trực tiếp ánh mắt sáng q u ắ c thật là lợi hại a sĩ chương tám trăm bốn mươi bốn trương thái huyền chứng hôn huy nguyên cũng không rõ ràng hôn nguyên hay thật đáng buồn hai năm cầu hoa tươi là thái huyền ca ca ca ca ca hộ sổ sẽ xù nạ trong mắt toát ra bắt q u á i qua mang sư phụ nguyên lai nhận thức cái kia vị thần linh sao tù mạ cạ dở xạ gật đầu nhận thức cái kia dùng cây n à phương pháp chính là thái huyền ca ca dạy à hộ sổ sẽ xù nạ nghe đến đó cũng có chút không hiểu h ắ n lợi hại như vậy rõ ràng có thể dạy ngươi sử dụng kiếm pháp đao pháp đã tại sao muốn sử dụng cây này chẳng lẽ là bởi vì cây này tốt đẹp thiếu nữ tương đối tương phản mới không phải đâu t u mạ cạ dở xạ không nói không nghĩ tới rủ kỳ nạ liền tương phản đều biết chỉ là bởi vì đao kiếm phức tạp muốn học được tinh lên giá rất nhiều thời gian không có học tập cây này tới cũng nhanh thế nhưng sư phụ đao pháp rõ ràng rất tốt sao h ộ i s ố xe su nạ căn bản không tin chỉ là chỉ điểm mình dơ dơ đao chính mình chiến đấu lực liền xảy ra lòng trời lở đất biến hóa tám bốn bảy nói đao pháp natin cái này rất khó khiến người ta tin tưởng a tù mạ cạ dở x a lắc đầu đây chẳng qua là phát lực kỹ xảo mà thôi căn bản không tính là đao pháp hơn nữa ta sử dụng t ê y này dựa vào sức chịu đựng thủ thắng còn có thể nói là tiềm lực kích thích ra đao pháp một cái biến tinh sẽ để cho địch nhân phát giác Địch nhân, xù nạ thần sắc khẽ động, đầu, định đồ sắc cái chủ Cà trước mức nhân, Hồ thần khẽ hiểm không gian chủ nhân sao. Ấn, tù nhất không thể trước giờ xuất hiện quá mức tinh diệu đồ vật. Xù Nạ mộng gian Ấn, trên người Sô Sê sao. sở kiêu Xu xa xuất quá diệu Mạ Tù gật ta vật Giở giờ là A, dĩ tụ mạ cạ dở xa lắc đầu đã trải qua bảy ngày chiến đấu hăng hái nàng đối với trong thương thành các loại võ học lại có mới kiến thức những thứ kia võ học không muốn nói chân khí cảnh công pháp coi như là nhục thân cảnh công pháp luyện thành mấy tầng cũng so với chính mình c â y nảy bốn thức lợi hại a nói cho cùng đây chỉ là xây dựng ở nhân thể cơ sở cơ năng phía trên n h kỹ cách phương pháp mà thôi cũng không thể khiến người ta từ trên căn bản biến tưởng đây chỉ là bé nhỏ kỹ năng trong hỗn độn chiến đấu kịch liệt quang vũ ngưng tụ như kiếm đ ỗ n g nhiên chém xuống mậm chi chủ thân thể thoáng cái đã bị chém thành hai nửa ngược lại không phải là hắn không muốn tranh、chánh. mà là quang vũ quá mạnh mẽ giờ khắc này thời không quang âm các loại lực lượng phong tỏa hỗn độn hắn liền một tia tránh né cơ hội đều không có a g ầ m lên giận dữ vang lên ngậm n g h i ể m c h i chủ thân hình lần nữa ngưng tụ ta chính là hôn nguyên đại la kim tiên bất tử bất d i ệ t thái huyền đạo tổ ngươi cũng không gì hơn cái này trương thái huyền c ư ờ i khẽ thật sao trải qua hơn lần nếm thử tính công kích hắn đã thăm dò sâu cạn của đối phương chỉ có thể nói thần thông không cạn đạo hải nha lại một g i ngậm n i ệ m tri chủ cùng tô tiểu tiểu cùng loại tu được một chút cũng không có số lượng thần thông lại căn bản không có đem hóa thành chính mình đông tây chỉ có tích lũy không có chiến tích l i ê n như cùng đem tấm gạch đôi thế nhưng vô dụng c ố t thép hôn bùn đất một dạng chất càng cao càng nguy hiểm đang nghĩ ngợi chỉ thấy bên cạnh thân hiện ra một đạo thân ảnh chính là m ộ n g hiểm c h i chủ thái huyền đạo tổ người trung kế một bả tràn đầy lệ khí trường đao chém xuống thoáng chốc thời không trường hạ đứt đoạn chém ngươi đ ạ i d ô bên chất ngươi còn lấy cái gì đấu với ta ngươi ngày xưa cũng không thể cũng như bây giờ một dạng mạnh mẽ a ý niệm trong đầu khẽ động một vệ ánh sáng ảnh rơi vào đi qua đó chính là mậu hiểm tri chủ hóa thân g giúp chat tô tiểu tiểu à n g ư ơ rồi Thái h u y ề người ca ca sao làm liền là à đại đại tại hiện thời ý như n h vậy k ô thành bắt tiêu tỉ tỉ, làm sao bây giờ à? Vân tiêu, muốn không ta khái chém, chẳng phải hiểm. không hắc, khái không này làm vòng niệm lần muốn nguy Vân Vân muốn viện. cần viện n giờ g đi Diệp đại đều đầu cứu cứu bị bây sao xem đạo quân t h ầ n sắc vẫn như cũ thập phần ung dung umas không thích hợp a tại sao vậy chứ thời không thành vòng một khi bị chặt đ ứ t cái kia đi qua chính mình gầy yếu không gì sánh được bắt đầu chẳng phải nguy hiểm cực kỳ hôn nguyên cường giả quả nhiên bất phạt a thậm chí ngay cả trần thánh cấp cường giả thời không khái niệm đều có thể nhất trả m ạ n đức tô tiểu tiểu thế nhưng vì sao mậu h i ể m c h i chủng ngay từ đầu không có chém đâu hàn lập đại khái là dĩ lực chứng đạo c ư ờ n giả g thời không thành vòng khái niệm thập phần mạnh mẽ a nếu như có phòng bị hắn liền không tốt chặt đức sở dĩ hắn mới cùng đạo quân chiến đấu tìm cơ hội đánh lén thiếu nhiên g nhi thật gấp a thiếu nhiên g nhi hiện tại chiến cuộc đến cùng làm sao rồi a ta vì cái gì xem không hiểu a thái huyền ca cũng a c không giải thích vội muốn chết nạ kỳ di ẹ di nạ phu quân nhất định không có chuyện gì bích du khẳng định các ngươi yên tâm đi mở ra phát sóng trực tiếp tủ mạ cạ dở sa dọa gần chết nàng mặc dù không biết đại la thời không thành vòng khái niệm là cái gì thế nhưng nghe thấy g ợ giúp chắc người bên trong nói cũng biết đây là một loại vô cùng trọng yếu đồ đạc tâm đều đ đề ấ lên nếu như vì mình đạo quân bỏ mình lương tâm mình làm sao qua phải đi a không đúng nếu như đạo quân bỏ mình hắn lưu lại phòng ngự không phải cũng không có sao đến lúc đó nàng cùng một sổ sệ su nạ trực tiếp rơi vào hỗn độn coi như là vì đó tờ táng nghĩ tới đây tú mạ cạ dở x a chẳng những không sợ nhãn thần chấp động không rõ quan huy sư phụ có phải hay không đã xảy ra chuyện à chẳng lẽ thái huyền ca ca muốn xảy ra vấn đề sao h ồn sồ xe su na có chút sợ hãi rõ ràng một khắc t r ư ớ c còn nắm chắc phần thắng nhưng bây giờ như thế nào biến rồi đâu từ cái kêu m ậ h i ể m c h i chủ kiêu ngạo bên trong trong tiếng cười có thể biết hắn rõ ràng đã lấy được giai đoạn tính thắng lợi thật sao trương thái huyền cười rồi cười đến thập phần sán lạ c h ẳ m ngã đại dô bên chất ngươi chẳng lẽ chứng hôn nguyên nhưng không biết hôn nguyên là vật gì sao ta đã là hôn nguyên kim tiên ngươi chém đại dô bên chất có tác dụng gì sao đối với đại la kim tiên mà nói thời không thành vọng nhảy ra thời không trường hạ các loại khái niệm thập phần trọng yếu thế nhưng hôn nguyên kim tiên hôn nguyên đại la kim tiên rõ ràng đã tại cơ sở này bên trên lần nữa bước ra mấy bước những thứ kia nguyên bản trọng yếu khái niệm đã biến đến không quan trọng gì đây cũng là c h u ẩ n thánh thánh nhân có thể nghiền ép đại một hai la kim tiên nhất căn bản nguyên nhân không có gì khác c h u ẩ n thánh thánh nhân có thể đơn giản chặt đứt đại la kim tiên cấp cường giả thời không trường h ạ các loại khái niệm đem bất tử tính suy yếu rất lớn mà đại la kim tiên đối với c h u ẩ n thánh thánh nhân khái niệm cũng không hiểu rõ lại càng không cần phá địch cố làm ra vẻ huyền bí mậu điểm tri chủ cờ nhạt hôn nguyên bản chất không phải là so với đại la cường mạnh hơn t r u y n thánh sao thái huyền đạo tổ của ngươi xưng một tiếng nói tổ. chẳng lẽ muốn dùng nói xạo đe dọa để cho ta lùi bước đại dô ben là tiên t h ư ợ n g tiên hôn nguyên càng ở đại la trước không do hôn nguyên chân diệu pháp liền khen tổ cũng n một công trương thái huyền dễu cận kết quả đi ra a một tiếng kêu to vang lên sau một khắc nguyên bản xuyên toa trở về m ộ n g điểm c h i chủ hóa thân trở lại hỗn độn chỉ là so sánh với đi lúc hùng h ổ trở về lúc lại chật vật không nớt t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi lăm vẫn thánh nhất đ a o cướp đoạt hôn nguyên đạo quả ba năm cầu hoa tươi lúc này mậu điểm tri chủ hóa thân thân hình h ư ơ u y ễ n liền nhân loại hình thái cũng duy trì không được giống như một chỉ cô hồn g ã quỷ một dạng làm sao có khả năng chắc đức ngươi thời không khái niệm quá khứ của ngươi vì sao còn có thể mạnh như vậy mộng h i ể m c h i chủ sắc mặt khó coi h ắ n quá khứ cũng không phải chưa từng gặp qua cường đại truyền thánh dùng ra một chiêu này rất nhanh thì có thể đem c h â n áp không nghĩ tới lần này lại thất thủ đây quả thực không có đạo lý a thời không khái niệm với đức bất luận tồn tại nào đi qua thân đều là vô cùng y h u đ u t trước mắt thái huyền đạo tổ vì sao đặc biệt như vậy trương thái huyền cười nói ta đã nói rồi ta đã chứng đạo hôn nguyên kim tiên đại la thời không khái niệm mà thôi ngươi muốn c h ả n bao nhiêu lần đều được c không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hắn đã chứng đạo hôn nguyên đại l à kim tiên viên mãn c h i cảnh làm sao không biết hôn nguyên có ảo diệu gì không phải là cảnh giới càng cao thực lực mạnh hơn sao chẳng lẽ cái này hôn ba mươi mốt nguyên hai chữ thật có cái gì hắn không biết mệt hoặc hắn cũng không phải cái gì mới chứng hôn nguyên tồn tại ở cảnh giới này ngây người đầy đủ lâu không có đạo lý hắn còn không lý giải cái cảnh giới này thần bí a ngươi nhất định đang cố lộng huyền hư mộng hiểm c h i chủ mê vụ một dạng thân ả n h bên trong ánh mắt như điện nhìn phía trương thái huyền tụ mạ cạ dở xạ nhãn thần chiều sáng đạo quân k ô n g sao gờ giúp chat vân tiêu quả nhiên đạo quân không phải dễ dàng như vậy xảy ra chuyện bích du phu quân quả nhiên rất mạnh tô tiểu tiểu cái này ta đã nhìn ra ta hiện tại chỉ muốn biết nguyên nhân d i ệ p hắc ta cũng muốn biết hàn lập chờ các loại đạo quân đánh xong nói không chừng sẽ nói lời miệng đại gia chậm dại hay đợi à. tô tiểu tiểu cấp thiết ấp m a u đưa cái kia mậu h i ể m c h i chủ c h ấ n áp rồi à ta đã không kịp đợi nghĩ muốn biết rõ đáp án umas mậu h i ể m c h i chủ sáu đối mặt mậu điểm tri chủ không tin trương thái huyền cũng không có nhiều lời hắn đã báo cho đáp án lại không có giải thích cần thiết dù sao đối phương vẫn là định nhân thật nói cho hắn hôn nguyên thần bí bắt đầu chẳng phải tư địch đối với ta chính là đang cố lộng huyền hư trương thái huyền cười khẽ thủ đoạn của ngươi đã sử dụng xong kế tiếp đến phía ta dứt lời đạo kia nguyên bản hư huyền hóa thân hóa thành một đạo quang ảnh chém ở m ộ n g điểm c h i chủ trên người ngươi m ộ n g điểm c h i chủ quá muốn mắng người hắn đánh lén trương thái huyền một lần không nghĩ tới trương thái huyền cũng lấy kỷ nhân c h i đạo vẫn còn ở trên người hắn c ư nhiên biến thành phóng tới đi qua hóa thân đánh lén hắn một tay ta là hôn nguyên đại la bất tử bất diệt bất quá hắn có thể không phải hư bị chém nhất đao mà thôi chỉ là tổn thất một ít bản nguyên cho hắn cảnh giới bực này nhân mà nói cũng không phải là cái gì cùng lắm chuyện tình hắn từng đã thí nghiệm qua hôn nguyên đại la cảnh bất tử tính so với đại la cảnh mạnh hơn tuy là hắn không biết trong đó nguyên do chỉ có thể đổ cho cảnh giới càng cao như vậy nguyên lý cũng không trọng yếu chỉ cần kết quả đầy đủ là đủ rồi chỉ ít đối mặt trương thái huyền hắn có rút đi năm chặn chờ hắn lười biếng chính là hắn rút đi lúc quang âm ngưng trệ ánh đao tới người không giờ khắc này ngậm chi chủ hãi nhiên phát hiện chính mình cảnh giới đang nhanh chóng giảm xuống một đao này quả thực dường như chém tới phạm nhân động m ạ c h chủ giống nhau muốn người mạng giả a hắn căn bản không biết vì sao phổ thông nhất đ a o lại động rồi cảnh giới của hắn làm cho hắn lực lượng cực nhanh rơi xuống đây cũng không phải là thần thông gì a hơn nữa chư thiên v à giới có cái nào một thần thông có thể chạm sát thánh nhân sao chỉ là s á t na mậu n g h i ể m c h i chủ cảnh giới liền rơi vào hôn nguyên đại la thập nhị trọng tiên sau đó là hôn nguyên đại la kim tiên nhất trọng tiên ngay sau đó là chuẩn thánh ba mươi sáu trọng tiên chỉ là hơn m ư ơ i hơi thợ thời gian nguyên bản hôn nguyên đại la kim tiên trực tiếp bị trẻ thành đại la kim tiên đây là cái gì đạo pháp thái huyền đạo tổ mạnh nhất không phải kiếm đạo sao mậu điểm c h i chủ mê vụ một dạng thân ảnh đã duy trì không được lộ ra chính mình bản thể đó là một cái như m ộ n g ảo cự lòng ánh mắt như thế giới t ả n ra như m ộ n g ảo hào quang nhìn phía trương thái huyền một đao này c ư nhiên chém ta hôn nguyên đạo quả không có khả năng trên đời làm sao có khả năng có loại này thần thông mấu chốt là một thức này thần thông nhìn lấy cũng không có bi lực gì a đây không phải là thần thông chỉ là căn cứ ta đối với hôn nguyên lý giải đem ngơi hôn nguyên đạo quả tan g ã rồi mà thôi xem ra ta đối với hôn nguyên lý giải cũng không tệ lắm một chiêu này đã bảo vẫn thánh nhất đao tốt lắm mậu điểm c h i chủ thét dài ta không cam lòng ta rõ ràng là hôn nguyên viên mãn làm sao có thể không biết hôn nguyên thần bí không cam lòng thì như thế nào trương thái huyền c ư ờ i khẽ đưa tay hướng phía hôn đội một chảo nhất thời cái kêu một vệ ánh đao rơi vào trương thái huyền tay mặc dù huyền diệu khí tức bước lên một viên t r ư thiên pháp tác hội tụ mà thành đạo quả hiện lên đạo quả cũng không có thực thể cũng cũng không nhất định muốn chuyển thành trạng thái gì sở dĩ có hình dạng hình thái chỉ là bởi vì tu luyện giả tự thân ý tưởng q y phá mà thôi trước mắt một quả này đạo quả chính là trương thái huyền chém xuống mậu h i ể m c h i chủ hôn nguyên đạo quả cũng là mậu h i ể m c h i chủ cấp đoạt chư thiên vạn giới tích lũy vô số năm thành quả về phần hắn cái gọi là pháp lực bản nguyên trương thái huyền căn bản không nhìn chúng so sánh với chư thiên pháp tắc ngưng luyện đạo quả vài thứ kia chẳng là cái thá gì mà còn lại cái gọi là mậu h i ể m không gian vậy thì càng thêm không trọng yếu đạo quả đó là của ta đạo quả mậu h i ể m c h i chủ nổi điên một dạng sông lên lại phát hiện vô luận loại nào thần thông đạo pháp một trăm m ư ơ i đều không thể tiếp cận trương thái huyền hắn cùng với trương thái huyền khoảng cách phản phất hoang cái biến đến vô cùng xa trương thái huyền nhìn thấy m ậ n g h i ể m c h i chủ như phát điên răng dấp ý niệm trong đầu khẽ động trong hôn đ ộ n quang minh chim tái hiện tấn công xuống xích sau một khắc vạn đạo quang vũ lạc dưới đã bị gọn đến đại la kim tiên m ậ n g h i ể m c h i chủ trực tiếp bị đánh thành cho bùi tù mạ cạ dở xạ chấn động cái này liền thắng hôn nguyên cảnh đấu pháp chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy ở nàng xem phong thần diễn nghĩa lúc thánh nhân đấu pháp không phải muốn đánh được thiên địa tan vỡ tái diễn địa thủy hỏa phong sao không phải vậy đâu trương thái huyền cưới khẽ nếu như hắn hiểu được hôn nguyên hay ta còn phải phí chút chuyện kết quả hắn cũng chỉ có cảnh giới cũng không nạo hạnh c h ả m sát đứng lên thì ung dung nhiều ánh mắt rơi và ổn sổ sẽ xù nạ trên người nhẹ nhàng vung tay lên ổn sổ sẽ xù nạ nhất thời cảm giác một thân ung dung về sau cũng không có mậu h i ể m nhiệm vụ trương thái huyền cười nói không đúng vẫn là có thể có mậu h i ể m c h i chủ đưa tay hướng hỗn độn bên trong một chảo nhất thời một viên ngưng thực bảo châu liền bay ra rơi xuống trong tay đây là mậu h i ể m không gian h ạ c tâm bên trong còn có rất nhiều bảo vật cùng ra tặng cho ngươi như thế nào ta tụ mạ cạ dở s á n g nghe xong k h o á t tay lia l i a ta không hề làm gì cả làm sao có thể muốn loại vật này à chương tám trăm bốn mươi sáu hôn nguyên bản chất trộn lẫn kéo dài bốn năm cầu hoa tươi hơn nữa ta cũng làm không tốt cái gì mậu điểm c h i chủ trương thái huyền cười nói cái này mậu điểm không gian nhưng là liên lạc ba nghìn sáu trăm tiểu tiên ba trăm sáu mươi phương trung thiên ba mươi sáu phương đại thiên thế giới a không phải tâm động sao tu mạ cạ ả dở xa lắc đầu ta không phải tâm động đây đều là đạo quân chế i n quả ta không thể nhận cũng được trương thái huyền đương nhiên sẽ không m i ễ n cưỡng đem mậu điểm không gian thu hồi vậy sau này ngươi tu luyện tới hôn nguyên đại la công pháp tài nguyên ta bao a lần này a dùng cùng da câu cá đây chính là thu hoạch tràn đời a thí nghiệm vẫn thánh nhất đao chứng thực hôn nguyên bản chất thu hoạch một viên viên mãn hôn nguyên cảnh đạo quả thu hoạch mậu điểm không gian địa bàn quản lý gần bốn ngàn cái thế giới đây quả thực là trương thái huyền d ừ n g ở đây thu hoạch lớn nhất nhiều như vậy tu mạ c ả giờ xa sợ ngây người trương thái huyền cười nói đây là ngươi nên được tốt lắm các ngươi cảnh giới còn yếu hay là trước trở về chính mình thế giới a hộn xô sẽ xù nạ há miệng muốn nói cái gì lại phát hiện mình cùng trương thái huyền không quen cũng không biết nói cái gì cho phải sau một khắc thế giới biến hóa ộ n xô sẽ xù nạ phát hiện mình về tới chính mình thế giới hơn nữa thời gian đ i ể m vẫn là tiến nhập mậu nghiệm không gian phía trước nàng đi tới trước cửa sổ nhìn phía thao trường chỉ thấy thao trường bên trên đồng học nhóm đang tự nhiên mồ hôi thả ra thanh xuân tình cảm mãnh liệt chết đi đồng học đều sống lại đạo quân ca ca cũng quá thần a ổn sồ sẽ xù nạ ánh mắt t r ừ n g lớn tràn đầy thang phục bất quá vừa nghĩ tới trong hỗn độn phát sinh đại sự nàng đã cảm thấy loại chuyện như vậy đương nhiên không đúng có phải hay không là nằm mơ đi ổn sồ sẽ xù nạ có chút lo được lo mất như phát điên chạy về phía tủ mạ cạ dở xạ luyện đàn thất đẩy cửa ra chỉ thấy tủ mạ cạ dở xạ đang ngồi ở đàn dương cầm phía trước s đều nói rồi không nên đ ê u sư phụ quả nhiên sư phụ còn nhớ rõ a vậy nhất định không phải là mậu a tụ mạ cà dở xa cười nói dĩ nhiên không phải mậu đạo quân tiêu diệt mậu hiểm c h i chủ đem chư thiên nhân vật đều thả trở về chỉ là so sánh với bọn họ chúng ta sở hữu mậu hiểm không gian ký ức mà thôi cái tiêu mấy ngàn cái thế giới hiện tại đã khôi phục hòa bình h ụ t xô xệ xú nạ đạo quân thực sự là quá vĩ đại sư phụ ta còn có cơ hội nhìn thấy đạo quân sao tụ mạ cà dở xa thần sắp đ ộ n lại không phải đâu tụt xô xệ xú nạ chẳng lẽ lại muốn cùng chính mình đoạt nam nhân đây quả thực nữa à gờ giúp chat tô tiểu tiểu thái huyền ca ca đến nhà sao umaz ngươi là quan tâm đạo quân đến nhà sao ngươi là quan tâm hôn nguyên bản chất tô tiểu tiểu umaz không quan tâm tô tiểu tiểu cái này có thể quan hệ chúng ta tương lai a nếu như chúng ta cũng giống như mậu hiểm c h i chủ chứng hôn nguyên nhưng không biết hôn nguyên thần bí cái kia bắt đầu chẳng phải rất dễ dàng đã bị người âm tử rồi hả? Diệp h ả d i ệ p hắc đích xác quá nguy hiểm vân tiêu ta cũng rất muốn biết ta hiện tại chứng hôn nguyên chỉ cảm giác mình rất cường đại đơn giản là có thể chấn áp trần thánh thế nhưng đối với hôn nguyên bản chất lại còn không hiểu rõ a trương thái huyền hôn nguyên bản chất ta ta phía trước đã diễn biến qua a tô tiểu tiểu ba chẳng lẽ các ngươi có lấy ta tiến hành rồi cái gì hoạt động ta làm sao không biết loại chuyện như vậy U -ma ta cũng có loại này cảm giác diễn biến hôn nguyên bản chất trí nhớ của ta hẳn rất khắc sâu mới là a làm sao không có nửa điểm ấn tượng d i ệ p hắc ba chẳng lẽ mọi người chúng ta thời gian đều xuất hiện vấn đề trương thái huyền ếch thời gian của các ngươi cũng không có vấn đề gì tây du ký phía sau truyền thế giới các ngươi không phải thật nhiều đều đi qua sao tô tiểu tiểu thái huyền ca ca nói lần kia a lần kia ngươi ở đâu có diễn biến hôn nguyên thần bí ạ dù mà đúng vậy chẳng lẽ là cho bích du tiên tử mở tiêu chuẩn cao nhất kết quả lại tính tới trên đầu chúng ta bích du đoạn thời gian đó ta cũng không hỏi phu quân tu luyện tương q u a n sự tình a tô tiểu tiểu cơ hội tốt như vậy ngươi nhưng chỉ là làm những chuyện kia lãng phí a trương thái huyền ho khan ít nói lại một chút việc tư ta nói chính là l ĩ n h mộ phía kia thế giới thần bí ngưng luyện nguyên thủy pháp tắc quá trình a tô tiểu, tiểu đó là hôn nguyên thần bí ta ít đọc sách ngươi không nên gặp ta Umaz, ba. không phải đâu ta chỉ là lĩnh mộ một điểm pháp tắc cá chẳng lẽ ta bỏ lỡ đại cơ duyên vân tiêu ta cũng chỉ lĩnh mộ một điểm âm dương hay cái này chẳng lẽ là ta cái này h ô n nguyên đại la kim tiên nhãn quang cũng có vấn đề trương thái huyền vân tiêu mội mội xác thực cũng có chút nốc g đâu nhặt hạt vừng ném dưa hấu tô tiểu tiểu khá lắm gọi vân tiêu mội mội ngươi không sợ bị đánh à. vân tiêu đánh không lại đánh không lại đạo quân vẫn là nói tường tận nói đi ta nghe được mơ mơ màng màng căn bản không giải khai kỳ a tô tiểu tiểu băng ghế nhỏ đưa đến ngồi xong nghe giảng thái huyền lớp học chính thức bắt đầu bài giảng U-ma-z, m ộ trương thái thái huyền ở nơi này lý niệm dưới mạnh và yếu cùng âm cùng dương c h i loại khái niệm cũng giống như nhau là đối lập mà thống nhất khái niệm ta đem các loại đối lập pháp tắc dung luyện quý nhất sau đó kéo dài đến quá khứ tương lai trương thái huyền như vậy ta của quá khứ liền không tồn tại từ khi còn nhỏ yếu bởi vì ở hôn nguyên đặc tính phía dưới yếu hơn mạnh mẽ là đối lập thống nhất cũng sẽ không tồn tại cái gì cái gọi là từ khi còn nhỏ yếu mấu chốt nhất là loại này đặc tính cũng không chịu thời không các loại khái niệm ước thúc trương thái huyền hôn nguyên đặc tính chính là vạn pháp quy nguyên không có thời không không có mạnh yếu cái gọi là quá khứ hiện tại tương lai khái niệm đều không tồn tại mậu điểm c h i chủ cái gọi là chém tới thời không trường hạ tự nhiên đối với ta mà nói cũng không có ảnh hưởng cũng không thể tìm được ta từ khi còn nhỏ yếu bởi vì ta từ khi còn nhỏ yếu cũng là hôn nguyên cùng hiện tại một dạng mạnh mẽ thậm chí cùng tương lai một dạng mạnh mẽ trương thái huyền nếu như nói đại la đặc tính là kiềm chế quá khứ tương lai làm cho thời không thành vọng dùng đơn độc thời không đặc tính cấu kiến bất tử tính như vậy hôn nguyên đặc tính chính là đem các loại hai nguyên đối lập pháp tắc dung luyện quý nhất dọc theo đi làm cho bất tử tính chiếm được bản chất tăng mạnh đồng thời thoát khỏi thời không pháp tắc ràng buộc phương pháp làm bên trên cũng có phân biệt vừa là thu nạp vừa là kéo dài chặn tiền thật tốt nhưng tương phản thậm chí ngay cả hôn nguyên đặc tính đều không biết thậm chí còn không có đem hôn nguyên đặc tính dọc theo đi mấy năm nay chỉ là tích lũy pháp lực nhất định chính là cơ bắp vào não không có thuốc chữa a đ ỉ n h trương thái huyền ngươi chém nhất tôn đem hôn nguyên bản chất dọc theo đi vượt qua thời không khái niệm tồn tại thời không trường hạ liền như cùng chặt đ ứ t người thường một sợi tóc giống nhau có thể để cho đối phương bị thương gì tô tiểu tiểu hôn nguyên quý nhất kéo dài quá khứ tương lai hiện tại siêu việt thời không khái niệm mới là hôn nguyên bản chất a vân tiêu ta chứng đạo thành hôn nguyên đại la kim tiên phía sau cũng không có làm chuyện này quá nguy hiểm a ta chẳng lẽ cũng giống như tô tiểu tiểu thành thủy hóa huân nguyên tô tiểu tiểu nói liền nói làm gì lại kéo tới trên đầu ta a chương tám trăm bốn mươi bảy vậy đại khái cũng là một cái thành thánh đường năm năm cầu hoa tươi tô tiểu tiểu nếu không phải là đánh c u n g lại ta đều muốn cho vân tiêu tỉ tỉ lên lôi đài d i ệ p hắc thoáng cái rộng mở trong sáng thảo nào đạo quân khi nhìn đến mậu n g h i ể m c h i chủ chặt đứt chính mình thời không thành vòng khái niệm lúc cười đến vui vẻ như vậy vương sao nếu như hiện đại xã hội một tên giặc cướp chặt đứt ta một sợi tóc sau đó kêu gạo tiểu tử ngươi chết chắc ta cũng sẽ cười ra heo gọi quá bở rồi Umaz, đúng vậy tên kia không phải là cái gì hôn nguyên viên mãn cao thủ sao c ư nhiên còn không biết hôn nguyên bản chất t i ế u nhiên g nhi bình thường a kỳ thực đại đa số tu luyện giả đều là đối với lấy công pháp bí tịch tu luyện tối đa sau khi đột phá diễn biến một chút chính mình thần t h ô n g đem để thăng tới chính mình đối ứng tầm thứ còn cảnh giới bản chất đại đa số người cũng là không phải làm sao có thể hiểu vân tiêu không phải hôn nguyên trở xuống đặc tính đại gia vẫn là giải khai thì như đại la thời không thành vòng đại gia cũng rất hiểu rõ hôn nguyên lời nói dường như sẽ không có người đã nói chỉ biết là mỗi ngày kêu là thánh nhân tri hạng đều ru là, là hồ tiểu tiểu, nhất phỉ không, không, không phải thậm chí ngay cả hôn nguyên mạnh mẽ bảy trăm sáu mươi bảy giả mình cũng không biết chính mình chứng hôn u nguyên có cái nào đặc tính tu luyện tới một cảnh giới viên mãn lại ngay cả cảnh giới này nhất việc đều không có làm quả thực bị cởi đến vân tiêu vậy đại khái không có gì hay cười a ta nếu n là không có người nhắc nhở đại khái cũng sẽ như thế tu luyện tiếp nói không chừng tương lai một ngày nào đó liền trở thành khắc một cái mậu nghiệm tri chủ umas không đúng vân tiêu tỉ tỉ không phải huyền môn đệ tử sao chẳng lẽ huyền môn tam thiên tôn cũng không biết hôn nguyên là cái gì không vân tiêu huyền môn lão tử nói đạo khả đạo phi h à n g đạo nguyên thủy nói bình thiên mà đi thuận ứng thiên ý sư tôn nói tính tụng hoàng đ ỉ n h bọn họ nói nhiều nhất chính là hôn nguyên cảnh giới tu hành thần thông còn như hôn nguyên bản chất đó là căn bản không nói qua đại khái là không biết ta tô tiểu tiểu đây cũng là thánh nhân trương thái huyền trên thực tế làm từng bước tu luyện mới là đại đa số ai những thứ này thánh nhân chỉ biết là tích lũy pháp lực tu luyện thần thông cũng không kỳ quái tô tiểu tiểu vậy ngược lại cũng là trước đây xem tiểu thuyết giống như diệp h á c loại này sẽ cho mình sáng tạo công pháp nhân vật chính cái kia đều xem như là dị loại thật nhiều trong chuyện xưa nhân vật chính chỉ biết theo bí tịch tu luyện dù cho đến cuối cùng đều không có thuộc về mình kinh văn đây vẫn chỉ là kinh văn chớ đừng nói chi là đại lộ diệp h á c sáng tạo công pháp nhân vật chính dường như cố gắng ngoại tộc chí ít ở rất nhiều năm trước là như thế tô tiểu, tiểu Tiểu tiểu so、tôi tiểu tiểu vì sao trương thái huyền lĩnh nộ các loại phát tắc không tốt lĩnh nộ ngươi luôn không khả năng chỉ lĩnh nộ mấy cái phát tắc sau đó liền hôn nguyên quý nhất ta tô tiểu tiểu cũng không phải là không thể được gata trước trở thành yếu nhất t h á n h nhân sau đó sẽ chậm rãi bù đắp còn lại hôn nguyên đặc tính ạ trương thái huyền suy nghĩ của ngươi ngược lại cũng tính có thể chỉ là nha đến tiếp sau lại đem mới hôn nguyên pháp tắt dọc theo đi cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình tô tiểu tiểu dạng này phải không vậy ta còn tu luyện tiên võ tri đạo a loại này chứng hôn nguyên phương pháp đến lúc đó làm cho những người khác thử xem umas khá lắm tiểu tiểu tỉ chuẩn bị bẫy người rồi hả tô tiểu tiểu đối với không có thành thánh phương pháp nhân mà nói đây là một cái thông thiên tiệp kính a làm sao có thể nói là bẫy người ta rõ ràng chính là đại thiện nhân diệp h nếu như chỉ ngưng luyện âm dương pháp jbf thì hôn nguyên quý nhất biết từ đại la đột phá đến cảnh giới gì trương thái huyền c h u ẩ n thánh nhất trọng thiên a d i ệ p hắc t r u ẩ n thánh đệ nhị trọng thiên cần ngưng luyện bao nhiêu đạo pháp tạc a trương thái huyền nhân mời ư a d i ệ p hắc nhiều như vậy muốn đi tới c h u ẩ n thánh viên mãn chứng đạo thành thánh phát tác số lượng bắt đầu chẳng phải một cái con số thiên văn con đường này cũng quá gian nắn a trương thái huyền cho nên nói a đó cũng không phải một cái thường quy đường đương nhiên cũng có chỗ tốt chí ít c h u ẩ n thánh giai đoạn tiêu hao tài nguyên không nhiều lắm không cần tiên tiên linh bảo trạm tam thi cũng không cần rộng lượng tài nguyên ngưng luyện tiên thiên thần mà tri khu tô tiểu tiểu tiết kiệm l à tiết kiệm thế nhưng độ khó quá k i n h người diệp hắc ta cảm thấy ta hay là tu luyện tiên võ đường hoặc là c h ạ m tam thi a con đường này làm cho thiên tài đi tu luyện a nếu như tu luyện giả như đạo quân một dạng có thể đơn giản ngưng luyện nguyên thủy phát tác cũng liền có thể đi được thông tu ma khó a được rồi cùng ra ngươi chọn xong con đường tu luyện không có tu mạ c ả dở xạ ta hay là tu luyện tiên võ đường a phương pháp này người tu luyện đủ nhiều ta có vấn đề cũng tốt thỉnh giáo trương thái huyền kỳ thực đều giống nhau chớ quên trong đ ầ nhưng là có thánh nhân tồn tại a có chuyện còn sợ không có chỉ điểm tô tiểu tiểu thái huyền ca ca quá khiêm n h ư ờ n g cũng không đem mình bao hàm ở trong đó tu mạ cạ dợ xạ ta biết rồi vẫn là tuyển trạch tiên võ c h i đạo được rồi ta có thể chuyển dù kỳ nạ tu luyện sao trương thái huyền không sao cả chỉ là không chuyển cho anh đảo những người khác còn lại tùy ý tu mạ cạ dợ xạ t ố t ta sẽ không chuyển cho những người khác bật xù gì mạ xạ hệ cổ đạo quân phía trước cái kia khải huyền thế giới ở trong tay ngươi sao tu mạ cạ dợ xạ một ta còn muốn trở về nhìn một chút không dù sao lúc đó thoáng cái đi còn có một ít chuyện không có giải quyết trương thái huyền đương nhiên ở trong tay ta tốt lắm cho các ngươi mở ra xuyên việt quyền h ạ các ngươi có thể đi xử lý vệ i tư tụ mạ cạ rợ x a cảm ơn đạo quân ca ca và xù di mạ xạ eco đã t ạ đạo quân được rồi ta qua về phía sau sẽ không đem vi rút mang về chính mình thế giới sao trương thái huyền lời nói này ta sẽ phạm loại sai lầm này sao tô tiểu tiểu thái huyền ca ca cảm giác mình chỉ số ở quy bị ô n h ụ tụ mạ yên tâm đạo quân có thể chưa từng có phạm q u a chủng sai lầm a và xù di mạ xạ eco xin lỗi dập đầu tám trăm bốn mươi tám xạ hệ cổ thấy xạ hệ cổ cùng ra dù kỹ nạ tâm ý một năm cầu hoa tươi chúng ta còn có thể trở về nữa ổn x ồ sẽ xù nạ kinh ngạc bắt đầu chẳng phải nói ta còn có thể gặp được xạ hệ cổ tường xì rủ cả lão sư tù mạ c ả dở xạ gật đầu đương nhiên hoa thật tốt quá ổn x ồ sẽ xù nạ hoan hô chúng ta vội vã ly khai rất nhiều việc đều không có xong sôi đâu được rồi chúng ta trở về quá khứ thời gian cái kia đến rồi cái thế giới kia những người đó còn nhận thức chúng ta sao tù mạ cạ dở xạ lắc đầu chúng ta chỉ là về tới chính mình thế giới quá khứ cùng những thế giới khác có quan hệ gì mỗi cái thế giới thời gian khẳng định không cùng một dạng a giống như cũng là hộp sổ sẽ s u n a nhẹ nhàng g õ đầu vừa nói chuyện tụ mạ cạ dở xa mở ra xuyên về cửa đi thôi tụ mạ cạ dở xa nhất mã ưu tiên đi vào hộp sổ sẽ s u n a theo sát phía sau tiến nhập xuyên về cửa sau một khắc hai người liền ra hiện tại một gian nhà dân bên trong trong phòng đang có hai nhóm người g i ả n g co hai cái bật xù gì mạ xả vệ cổ hai cái xỉ rủ cạ mạ gì q u a hai phe mắt lớn chừng mắt nhỏ trong ánh mắt tràn đầy chấn động rất rõ ràng b ậ t sụ gì mạ xạ ghệ cổ một phương so với t ú mạ cạ dở xạ còn sớm đi tới thế giới này Gì, hai cái xạ ghệ cổ tương còn có hai cái xì rủ cạ lao sư đây là chuyện gì a tội xồ s ệ xù, xù nạ hét lên kinh ngạc hấp dẫn hai phe nhân mã thủ lĩnh ngươi đã trở về t ú mạ cạ dở xạ gật đầu ân ta đã trở về khoảng cách ta ly khai qua bao lâu phía thế giới này b ậ t sụ gì mạ xạ ghệ cổ nói ra mới chỉ có mấy phút mà thôi mới chỉ có mấy phút sau t ú mạ cạ dở xạ tùng một khẩu khí nàng thật đúng là sợ thời gian không lưu tình trở lại thời điểm phía thế giới này đã xuất hiện đại biến cố nữa nha nói chuyện phiếm quần bật sù dị m à xạ h ệ cổ cười nói cùng ra cùng các nàng giải thích một chút ta được tù mạ cạ dở xạ gật đầu đem chư thiên vạn giới tình huống giải thích một lần phía thế giới này đám người nghe xong nhất thời bừng tỉnh nói như vậy bọn họ chính là khác một cái thế giới chúng ta cái thế giới kia vẫn cùng bình sao đương nhiên bật sù dị m à xạ h ệ cổ gật đầu có nhất phỉ tỷ xuất thủ dẹ xì、si、đèn đẹ với phiêu lưu đã tiêu diệt đám người lộ ra ước ao màu sắc tù mạ cạ dở xạ cười nói kỳ thực các ngươi cũng không nhất định ước ao rẽ xì đ ẹ n đệ vịu mà thôi chỉ cần các ngươi thành tâm bái túi đầu đạo quân thoáng cái sẽ tiêu thất Bất dù gì m à x a hệ cổ gật đầu không sai hiện tại phía thế giới này nhưng là ở đạo quân trong tay đâu thế giới ở đạo quân trong tay đám người cảm thấy chấn động đây chính là thế giới ai chỉ là một cái tinh hệ cao thấp liền không phải nhân loại có thể hiểu được chớ đừng nói chi là thế giới mà thế giới c ư n h i ê n bị người nắm giữ loại này tồn tại thực sự quá khó khăn khiến người ta hiểu ô xô sẽ su nạ gật đầu giống như đạo quân thực sự quá lợi hại rồi phía trước chúng ta ly khai thế giới này đi một cái địa phương thần kỳ liền thấy đạo quân nàng lúc nói chuyện nhãn thần sáng lấp lánh dường như một cái tiểu mê mội ban đầu ta còn tưởng rằng là người nhân b ả n đâu xì dù ca mạ gì quà tiến đến gần trước nhìn lấy k h á c một người dáng dấp giống nhau như lúc chính mình trong ánh mắt hiếu kỳ đều tràn ra xì dù ca mạ gì quà không phải ta mới chỉ có khiếp sợ đâu xa hệ cổ vô thanh vô t ứ c liền dẫn ta tới đến rồi k h á c một cái thế giới gặp được k h á c một cái chính mình ta đến bây giờ cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới vừa nói chuyện đám người liền thương lượng thiết chí tế đàn tham viếng đạo quân Cho dù là bật sù gì m à xả hệ cổ kiến thức qua mặt nhật cảnh tượng s á c thực vài ngày z o m bi e cũng không muốn tiếp qua loại này ăn bữa hôm lo bữa mai sinh sống n à n g đích sắc là k h ắ t máu thích kích thích nhưng loại này không có trật tự thế giới không khỏi kích thích hơi quá đang lúc mọi người lo liệu dưới tế đàn rất nhanh bị dọn xong đám người tiến lên t h a m viếng lấy thuốc lá lửa lở một mạch bay đến chân trời sau một khắc đám người chỉ cảm thấy một đạo huyền quang lan tràn đến vũ trụ các nơi nguyên bản z o m bi e gào thét âm thanh thoáng cái tiêu thất mọi người đi tới phía trước cửa sổ liền gặp được ánh mắt nhìn thấy địa phương dò bị dường như huyễn ảnh một dạng tiêu thất không còn liền một điểm b ù i cũng không có để lại nhiều như vậy dò bị thoáng cái cũng không có sao đám người khiếp sợ lấy điện thoại di động ra phát hiện điện thoại di động lần nữa có tín hiệu thật thân kỳ thế giới các nước đều xảy ra rẻ xì đèn đệm biểu chỉ có một quốc gia không có phát sinh rẻ xì đèn đệm biểu tụ mạ cạ dở xa thần sắc k h ẽ động là hải đối diện sao ân vậy được rồi tụ mạ cạ dở xa một bộ quả nhiên như thế biểu tình đó là đạo quân thủ đoạn nghĩ đến đạo quân cũng không nỡ thấy cố quốc phát sinh tai nạn a đám người ngay xong không khỏi ngẩng ngơ chỉ hận vị này đạo quân không phải là nhà mình tân linh bật xù gì m à x ả hệ cổ ho nhẹ đạo quân đem tất cả giòm bị tiêu trừ đã là thiên đại ân tình đại gia cũng không cần còn muốn có không có nghe vậy đám người nhẹ nhàng gõ đầu đúng rồi đại gia gặp nhau tức là duyên phận muốn đến thế giới của ta nhìn sao có thể chứ đương nhiên có thể bật xù gì m à x ả hệ cổ c ư ờ i nói vừa lúc ta bên kia không có phát sinh nguy cơ có thể cho đại gia ăn một bữa cuối cùng xì dù ca mạ dị quả đám người cùng nhau đến bật xù dị mạ xạ hệ cổ thế giới takashi hija noto đã thì vội vã ly khai tôi h h ế giới k phục, bọn họ cũng bọn muốn về tiểu h nhà một chút. nhất ă m một mấy Quan trọng n là, g ư ờ phụ hợp. giúp nhân hội, họ chạy đi sen vào liền không thích tụ bọn sen liền Tô t đi i chắc. vào tiểu ta nhớ được đại la một loại phương pháp tu luyện chính là kiểm chế trừ t h i ê n a s ạ h ệ cổ tương không có đem khắc một cái thế giới chính mình dung hợp bởi vậy có thể tiến bộ thật nhiều a tu mạ ca dợ xạ ba bật su di mạ s ạ h ệ cổ t ô tiểu thư ý tưởng thực sự là đáng sợ tu ma đích sắc đáng sợ tiểu tiểu tỷ cuối cùng sẽ ở ngươi không tưởng được thời điểm nô ra kể một ít khiến người ta sợ t ô tiểu tiểu đây không phải là tu luyện thảo luận sao Diệp H, đúng ừ n g c h ta vậy ẫ n là l đàm u n không đèn như cái phải tối v ậ vấn đề A. Đúng vậy. tu luyện chấm dãi tu hành là được thôn p h ệ k h á c một cái thế giới chính mình loại phương pháp này thôi được rồi tu mạ c ả giờ x a đúng rồi dù kỹ nạ một mực tại nói muốn thấy đạo quân cũng không biết thái huyền ca ca lúc nào lúc rảnh rỗi tô tiểu tiểu chỉ là dù kỹ nạ muốn gặp thái huyền ca ca cùng ra liền không nghĩ sao ngươi sẽ không còn muốn lại lên diễn một lần học hồn công a ca xu mì gạo ca ủ ta hạ cùng ra rõ ràng là ta trước cũng tốt tu mạ cạ dợ xạ sư phụ không muốn n i ệ m ta nói lời nói thở ta đương nhiên cũng muốn đi bật su gì m à x ả hệ cô di anh hùng sở kiến l ư ợ t đồng ta cũng muốn gặp thấy đạo quân đâu c ả su mỹ gạo c ả ủ ta hạ hoa n h à hoa n h à bọn hậu bối thật là to gần a hoàng dung phòng t r ư ờ n g phải đợi một trận phu quân gần nhất đang ở xử lý mậu điểm c h i chủ đạo quả đâu bất quá lòng của mọi người ý ta sẽ chuyển cáo phu quân tô tiểu tiểu hoa hoàng dung tỷ địa vị quả thực vững như thái sơn a cái này đại phụ thái độ tuyệt vào chương tám trăm bốn mươi chín chư thiên hình chiếu thần thống bàn cổ huyết mạch u n g h i ệ m chỗ hai năm cầu hoa tươi đại la tiên trương thái huyền thể nộ vẫn thánh nhất đao thần bí một đao này cũng không phải gì đó tuyệt thế thần thông chỉ là đối với hôn nguyên lý giải đúng chỗ có thể bóc ra đối phương hôn nguyên đặc tính mà thôi đối lên m ậ u hiểm tri chủ cái này tầm thứ đối thủ cái gọi là vẫn thánh nhất đao nhưng thật ra là rất khó tạo tác dụng dù sao nếu như là bình thường hôn nguyên đại la kim tiên đem hôn nguyên đặc tính riêng đưa ra hắn hôn nguyên đặc tính là rất khó bóc ra làm chư thiên v ạ n giới vô tận thời không vô tận hỗn độn thậm chí liền dấu ấn đại đạo trên đều có hôn nguyên là ấn người muốn bóc ra cái kết nhưng là một cái đại công trình thực sự là loại tình hôn đó trương thái huyền cũng chỉ có thể dựa vào dĩ lực chứng đạo vô lượng pháp lực đem trước chấn áp sau đó sẽ chậm rãi bóc ra bên ngoài hôn nguyên đặc tính không phải vậy như muốn giết chết cái kia căn bản c ũ n g giống như nằm mơ đây mới là thánh nhân bất tử bất diệt viễn siêu cảnh giới của hắn nguyên nhân chỉ cần lực lượng thần thông căn bản không giải khai hôn nguyên thần bí một chiêu này không có cái gì có thể nghiên cứu nghiên cứu một trận trương thái huyền phát hiện cái này vẫn thánh nhất đao có thể đối phó chỉ có những thứ kia thủy hóa hôn nguyên đối với đem hôn nguyên đặc tính dọc theo đi hôn nguyên cường giả tác dụng không lớn nghĩ tới đây trương thái huyền lấy ra mậu nghiệm không gian hạch tâm nghiên cứu ngươi tìm hiểu mậu nghiệm không gian hiểu rõ m ậ nghiệm tri đạo ngươi lĩnh ngộ được nghiệm phát tắc nghiệm nhất tộc vô hình vô tướng có thể vì long cũng có thể vì trùng toàn bộ đều xem nghiệm nhất tộc ý tưởng hình dáng của bọn họ là nhâm biến văn hóa m ậ nghiệm chi chủ sở dĩ là hình đồng đại khái trong lòng long là cường đại tồn tại a ngươi tìm hiểu m ậ nghiệm phát tắc phát hiện m ậ nghiệm chi đạo cùng trời ma chi nói cùng loại có thể đem m ậ nghiệm l à c ấn hình chiếu chư thiên kết hợp thiên ma phát tắc ngươi đối với hình chiếu chư thiên phương pháp càng phát ra thuần thục rồi tìm hiểu hình chiếu phương pháp ngươi hình chiếu thuật tinh tiến ngươi sáng lập thần thông chư thiên hình chiếu thuật phàm chư thiên thế giới đều có thể hình chiếu giờ khác này trương thái huyền cảm giác mình nguyên thần thông thấu có thể chiếu rõ chư thiên thế giới dù cho không có nói chuyện phiếm quần gia trì h ắ n cũng có thể đơn giản chứng kiến chư thiên thế giới tồn tại những thế giới này đã có gờ giúp chất đàn viên thế giới đang ở cũng có một chút chưa quen biết thế giới đến b ư ớ c này trương thái huyền tài năng mới có thể được cho nhất m i ệ m có thể c h u du trừ thiên vạn giới tồn tại thiên ma mậu điểm bản mệnh thần thông quả nhưng cường đại nhìn trong tay viên châu trương thái huyền cũng đã minh bạch cái gọi là mậu điểm không gian h ạ c h tâm kỳ thực chính là mậu điểm c h i chủ nội đan đương nhiên cái này nội đan đối với hắn mà nói cũng không có trọng yếu bao nhiêu là được trên thực tế chứng đại la nội đan các loại đồ đạc đối với tu luyện giả liền không trọng yếu nữa bởi vì đại la ở trên lực lượng cũng không tại trong nội đan mà là tại đại ruột tính bên trên Các loại pháp lực c pháp loại ũ một bên tìm hiểu trương thái huyền nhẹ nhàng vung đem bên trong rất nhiều thứ con da có linh bảo có đan dược có ghen dược tề liên ban cổ huyết mạch cũng ở bên ngoài liệt thật đúng là bị hắn tìm được rồi bàn cổ a trương thái huyền cười khẽ nhìn hư không bên trong từng giọt thoáng như tinh kim ngọc thạch huyết dịch cốt tủy thấy b u ồ n c ư ờ i kỳ thực nếu như trương thái huyền n g u y ệ n ý hắn cũng có thể tìm được bản cổ dù sao chu tru tiên truyền thế giới bản cổ tuy là bọn mình nhưng này chỉ là hiện tại thời gian này điểm mà thôi một ngày xuyên việt đến đến trời đất mở ra lần đầu bản cổ vẫn tồn tại mở ra gờ r ú t chat trương thái huyền bản cổ huyết tặc không đại gia có mưa không tô tiểu tiểu t h n g không d i ệ p hắc cái này p h ỏ n g chừng có chuyện a hồ nhất phỉ thật là có bản cổ huyết t trương thái huyền còn có bản cổ lông chân bản cổ cốt tùy đâu rất đầy đủ đây đại khái là bị phanh thây vương sao ba thiếu niên nhi có điểm b u ồ n cười đạo quân cái này có chuyện a trương thái huyền đương nhiên là có vấn đề a thì như ta hiện tại cho ngươi một giọt máu ngươi dám có mưa không tô tiểu tiểu ta dám ta dám trương thái huyền ngươi cũng biết ta sẽ không cùng biến hóa ngươi đúng không cho ngươi bàn cổ huyết ngươi còn dám hay không đâu tô tiểu tiểu quên đi d i ệ p hắc đạo quân nói là tiếp thu bàn cổ những huyết mạch này rất dễ dàng bị đ ồ n g hóa trương thái huyền không sai vẫn yêu bàn cổ thiên tôn không phải ở chư thiên trong truyền thuyết đã bỏ mình sao trương thái huyền vẫn lạc Chân、chính â n c h thánh nhân đều không phải là dễ dàng như vậy vẫn là mạnh hơn thánh nhân bản cổ bọn mình ngươi thật đúng là thư hạ trương thái huyền hôn đội ma thần tuy là đều là toàn cơ bắp bản cổ càng là muốn dĩ lực chứng đạo tồn tại liên hồi các người đối với hắn bản khác ấn tượng cho là hắn là một cái mãn phu trên thực tế dĩ lực chứng đạo cũng tốt hôn nguyên ma thần cũng tốt cho tới bây giờ đều không phải là cái gì mãn phu a chư vị có thể thành hôn nguyên giả không đơn giản có thể mạnh hơn hôn nguyên cái thiết ự nhiên càng không đơn giản không nên coi thường người khác a tô tiểu, tiểu mậm tri chủ cũng không đơn giản sao cùng thiếu trương thái huyền ngươi cứ nói đi nhân gia tuy là đồ ăn đó cũng chỉ là nhằm vào ta nếu như các ngươi bên trên các ngươi trói cùng nhau cũng đánh không lại nhân gia a diệp hắc điều này cũng đúng t i ế u nhiên g nhi sở dĩ cái này thần ma huyết khả năng là của người khác tính kế sao trương thái huyền không sai sở dĩ về sau gặp phải cái gì hỗn độn ma thần không nên đem huyết mạch của hắn a gì gì đó hướng trong thân thể dùng không phải vậy biết ra vấn đề hàn lập đạo quân dạy phải cái này mặc dù là đường tắt lại hết sức c u n g h i ệ m a bốn trăm chín tô tiểu tiểu ngươi nói chúng ta có thể hay không phương pháp trái ngược đem huyết mạch chăn đi đợi đến người khác du nhập g n chúng ta là có thể đem đồng hóa trương thái huyền đương nhiên có thể bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi còn mạnh hơn ngươi a không phải vậy đến lúc đó là ai đồng hóa ai thật đúng là khó mà nói a nói không chừng người khác dọc theo huyết mạch trực tiếp đem ngươi bản tôn giết chết lâm phượng tiểu đem huyết mạch tràn đi quá nguy hiểm đại gia không cần loạn chơi a tiếu nhiên g nhi tô tiểu tiểu ngươi còn là an phận một chút không muốn chơi đ ù a hỏng rồi a tô tiểu tiểu cái kêu bàn cổ liền tự tin như vậy sẽ không bị người đồng hóa sao cái này đồng hóa là lẫn nhau a trương thái huyền chờ các loại ngươi chừng nào thì cũng có thể đơn giản c h ấ n áp ba ngàn hỗn độn ma thần ngươi cũng có tự tin như vậy nhắc nhở ngươi một cái cái này ba ngàn cũng không phải số thực à đại khái khả năng so với ba ngàn càng nhiều chương tám trăm năm mươi sợ h ã i chư thế giới thỉnh cầu trở thành phụ thuộc thế giới ba năm cầu hoa tươi tô tiểu tiểu lê tởm bàn cổ a vì sao đem độ khó nói được cao như vậy a d i ệ p hắc không phải bàn cổ chỉ là nhắc nhở ngươi chớ như vậy độ khó nên cao như vậy người nào đều đưa ra ngoài huyết mạch đây không phải là câu cá mà là lấy chính mình đánh cổ a Umaz, thái huyền ca ca muốn chơi như vậy sao trương thái huyền không phải chơi tô tiểu tiểu thái huyền ca ca sợ rồi phía trước không phải dùng cùng ra câu mậu hiểm c h i chủ sao hiện tại làm sao không câu rồi trương thái huyền nếu như câu ra cái gì cự vô phách đó không phải là muốn lật xe sao t i ế u n g h i ê n nhi vậy những thứ này bàn cổ hết u y mạch các loại đồ đạc phải không muốn muốn ném xuống à. trương thái huyền dĩ nhiên chẳng lẽ còn có dũng sĩ dám muốn tô tiểu tiểu ta không muốn bất quá a có c thể sẽ đòi đi a ta cũng không phải là ngu ngốc tô tiểu tiểu ngươi lại đang nói ta là ngu ngốc cả u a k biến thông minh. a k bất quá những huyết mạch này thoạt nhìn lên rất đẹp tựa như bảo thạch giống nhau có hay không có thể đổi tiền ba mươi mốt trương thái huyền thế giới m a u đưa aku giết chết lưu nàng trên đời này quá nguy hiểm m ị dẹ m ị dù mỹ s ù hạ đúng vậy đem bản cổ huyết mạch bỏ vào chính mình thế giới cũng quá nguy hiểm nói không chừng sau một khắc ngươi thần hệ liền đ ổ i người rồi. a k a liệt cái này cũng không được sao. U -ma -z, quả Ma một A, AQ nhân còn ngũ nốc. là trương thái huyền nhìn phía b à n cổ huyết mạch các loại vật phẩm nhẹ nhàng vung tay lên đem ném tới trong hỗn độn lại nhấc lên hỗn độn phong bạo đem trả sát được xa xa quá nguy hiểm đem đồ chơi này đặt ở bên người liền như cùng người thường nuôi một con hổ bên người giống nhau muốn vô thời vô khắc cảnh giác mới được trên thực tế b à n cổ huyết mạch có chuyện mậu h i ể m c h i chủ đại khái là biết đến bởi vì trương thái huyền không có từ mậu h i ể m c h i chủ trên người phát hiện b à n cổ khí thức hắn là mảy may cũng không có luận hóa chỉ là đem bản cổ huyết mạch đặt ở mậu điểm không gian trong thương thành phòng chừng cũng là muốn câu cá không thể không nói mậu điểm tri chủ bản lĩ không lớn dã tâm thật không nhỏ. muốn câu nhất tôn bản cổ đi ra chẳng lẽ là hắn cho rằng hôn nguyên đại la viên mãn có thể cùng bản cổ đối kháng rồi hả trương thái huyền có chút buồn cười trong hôn đội ma thần có hôn nguyên trở xuống tồn tại cũng có hôn nguyên trở lên tồn tại mạnh yếu không đồng nhất thế nhưng bọn họ đều có một điểm giống nhau nhân sinh của bọn hắn mục tiêu chưa bao giờ là hôn nguyên mà là đại đạo c h i cảnh a nhân sinh siêu thủy điện bất đồng mục tiêu tự nhiên cũng không giống nhau bọn họ là trời sinh đại đạo tri tử truy đội cũng là đại đạo cùng thế giới bên trong đản sinh, sinh linh truy cầu thành tiên thành thánh giống nhau mậm chi chủ hiệu qua một ít hôn đội ma thần l i ê n đem bản cổ cùng với đối tiêu cảm thấy bản cổ đại khái cũng không gì hơn cái này m u ố n câu người nhưng không biết hôn đ ộ n ma thần là hôn đ ộ n ma thần bản cổ là bản cổ giữa hai người trinh lệch khả năng so với cậu cùng hôn nguyên đại la còn lớn hơn vậy đại khái chính là người không biết can đảm chỉ ít trương thái huyền hiện nay còn làm không được giống như bản cổ nhất chiêu chém một cái hôn nguyên hôn nguyên bất tử tính tại hắn hiện tại xem ra còn có chút khó làm đây cũng là hắn trực tiếp đem bản cổ hết mạch vứt bỏ nguyên nhân không nên tệ mạnh lấy lại bình tĩnh trương thái huyền nhìn phía đồ còn dư lại nguyên thần bạo qua đem phía trên một ít thám thủ là cấn c ắ n quét sau đó toàn bộ ném tới trong tương h thành k e n người bán ra 9.999 n h á n h g e n dược thể mỗi nhánh thu được 10 điểm tích phân k e n người bán ra tiên phẩm linh quả một v ạ n miếng thu được 100 ứ c tích phân k e n người bán ra hạ phẩm linh bảo ba mươi sáu món thu được bốn ngàn ư c cuối cùng trương thái huyền chỉ để lại mười hai món thượng phẩm linh bảo nơi tay đem những vật khác đều bán ra tổng cộng thu được mười hai vạn ứ c tích phân những thứ này tích phân nhìn như rất nhiều kỳ thực rất ít đối với mậu hiểm tri chủ cái này tầng thứ cao thủ mạ tay những thứ này cũng chỉ là ngón tay trong kẽ hở xót xuống tới cặn bã mà thôi dù sao ném ở mậu h i ể m không gian trong thương thành đồ vật đều là hắn dùng bên trên không được đồ đạc hắn hoàn toàn đem mậu h i ể m không gian thương thành làm bãi rác đương nhiên đối với mậu h i ể m c h i chủ là rác r ư i đối với những thứ kia mậu h i ể m không gian thành viên mà nói cũng là khó được chân phẩm xử lý xong những thứ này trương thái huyền trong tay phát lực đem mậu h i ể m không gian hạch tâm bốc nát trên tay giấy lên hồng mông đạo hỏa đem luyện thành hư vô đồ chơi này là mậu h i ể m c h i chủ nội đan giữ ở bên người quá chán ghét dù cho nó bản chất cực cao là luyện bảo tốt tài liệu trương thái huyền cũng không cần luyện hết mậu điểm không gian hạch tâm trương thái huyền lại đem món thượng phẩm linh bảo luyện chế một mươi Gia n hoàng ậ p hồng chi khí mông cùng với đại đ ạ c đức, đem 12 món linh bảo dung thân h t i mật ngây người một trận lúc này mới mang theo trí bảo lý khai hoàng dung sau khi rời khỏi trương thái huyền đem trong tay náo ngậm nghiệm không gian thành viên lấy ra trương h i t thái c huyền đem những thứ kia linh hồn đã vặn vẹo thành viên m ậ n điểm không gian ký ức xóa đi đưa bọn hắn trở về quá khứ thời gian coi như là cho dư bọn họ làm lại một cơ hội duy nhất mà những thứ kia linh hồn vẫn như cũ sáng trói người trương thái huyền thì bảo lưu lại trí nhớ của bọn họ cùng thần thông thân ở hà cám vẫn như cũ tấm hướng quang minh người như thế ở thế giới nào đều khó khăn được lực lượng trường sinh đó là bọn họ nên được đồ đạc tự nhiên không nên bị tất đoạn trương thái huyền xử lý việc này tận lực cam đoan công bằng mới làm xong việc này trương thái huyền liền cảm ứng được từng đạo ý niệm trong đầu đi qua những thứ này đổi về nhân đầu đưa tới thái huyền đạo tổ xin cho ta trở thành thái huyền giới thuộc hạ thế giới a thái huyền đạo tổ mời thu lưu đã từng bị mậu n i ể m không gian xâm lấn mấy ngàn phương thế giới bao quát trong đó ba mươi sáu phương đại thiên thế giới tất cả đều phát tới đầu hàng ý niệm trương thái huyền vui vẻ cực khổ sản sinh tín ngưỡng không có yêu ma không có cực khổ ai sẽ tin t h ầ n phật mậu điểm c h i chủ xuất hiện cũng làm cho những thế giới này ý chí sinh ra sợ hãi muốn tìm một cái chỗ dựa vững chắc mà cái này cái chỗ dựa vững chắc còn có cái gì so với chém yêu mậu điểm c h i chủ thái huyền đạo tổ càng thích hợp hơn cường đại vô địch đây chính là trương thái huyền cho rất nhiều thế giới lưu lại ấn tượng chương tám trăm năm mươi mốt thăng cấp đỉnh tiêm đại thiên đột phá chuẩn thánh hai mươi b ố trọng tiên bốn năm cầu hoa tươi bởi vì lần này là trực tiếp cùng thế giới giao lưu sở dĩ thanh âm nhắc nhở cũng không phải là g giúp chặt thay gợi ý gần bốn ngàn phương thế giới a lần này thái huyền thế giới không phải tiến thêm một bước trương thái h u y ề n cơ hồ không có cân nhắc thế nào liền đem sự tình đáp ứng đây chính là chuyện thật tốt a c h ứ thế giới có chỗ dựa vững chắc hắn thái h u y ề n giới tiến thêm một bước đây là cùng thắng đồng ý ý niệm truyền ra đi sau một khắc chư thế giới cùng thái h u y ề n giới liên hệ liền thành lập chỉ là một s á t na thái h u y ề n giới là thêm mấy ngàn phương thế giới phụ thuộc thế giới khí v ậ n bản nguyên t ă n g mạnh thái h u y ề n giới tu luyện giả lại một lần nữa cảm giác được thái h u y ề n giới khủng bố biến hóa loại biến hóa này mắt trần có thể thấy một tòa ngàn mét cao sơn k h o ả n khắc liền vừa được mười vám nguyên bản đứng ở phía trên ăn mặc ngắn tay nhân th Vốn chỉ là m ộ trong cái t ă m mét lớn nhỏ tiểu thủy t vông lớn nhỏ đường, r nháy mắt biến phía à n trước trở thành thái huyền giới phụ thuộc thế giới thế giới liền trở thành đại thiên thế giới mà mới gia nhập mấy ngàn phương thế giới cũng không kém ở thái huyền giới phụng dưỡng ngược lại dưới pháp tác cực nhanh viên mãn linh khí giống như là thủy triệu bạo phát tiểu tiên h đơn giản vượt qua gông cùng xem xích trở thành trung tiên h thế giới trung tiên h vượt qua bình cảnh trở thành đại thiên thế giới còn như nguyên lai đại thiên thế giới cũng tiến thêm một bước chư thế giới ý chí có chút n ộ n g vốn chỉ là muốn tìm một cái chỗ dựa vững chắc mà thôi bọn hắn đã có bỏ qua một bộ phận bản nguyên cống hiến cho thái huyền giới dù sao làm tiểu đệ nhất định phải cho đại ca chỗ tốt rồi kết quả thái huyền giới bản nguyên quá hùng hậu phát tác nhiều l ắ m quá hoàn thiện bọn hắn mới trở thành phụ thuộc thế giới thái huyền giới một điểm phụng dưỡng ngược lại để bọn họ tiết kiệm vô số năm khổ công kinh hỉ thật sự là tới quá đột nhiên làm cho thế giới đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị trương thái huyền đứng dậy nhìn phía chư thế giới trong tay tiên quang bước lên điều chỉnh thế giới bên trong phát tác cắt t ị a chư thiên thế giới mấy ngàn p h ư ơ n g thế giới tụ lại đây cũng không phải là nói đùa chư thiên thế giới phát tác chi quái dị tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng phổ thông thế giới tại hạ thủy ở mương sông hử giang hải thế nhưng một ít thế giới khả năng sẽ biến thành thủy ở trên tại hạ thủy thành bái dị tuyệt luân kỳ cảnh lại thì như một ít thế giới thủy có hỏa đặc tính không thể uống giống như như vậy p h á p tắc tự nhiên không thể trực tiếp dung nhập thế giới không phải vậy chứ thiên thế giới p h á p tắc biến hóa đưa tới dung chuyển cũng quá thảm nguyên bản thế giới sinh linh đã thành thói quen loại này p h á p tắc thật không có sự tỉnh phổ thông thế giới chỉ là theo thói quen nước uống liền trực tiếp bị chết cháy cái này liền quá tàn khốc thế nhưng loại này p h á p tắc trương thái huyền cũng không khả năng loại bỏ dù sao mỗi một chủng có đặc sắc p h á p tắc đều là một cái thế giới diễn biến vô số năm thành quả cuối cùng hắn còn là dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng đem loại này phát tắc phân chia khu vực làm cho hắn trở thành thái huyền giới một cái châu khu vực tính phát tắc chỉ có tiến nhập khu vực này thái huyền giới sinh linh tài năng mới có thể tao nộ loại này phát tắc kể từ đó đã bảo vệ thái huyền giới sinh linh cũng bảo vệ phát tắc đa dạng tính c à n g có thể làm cho thái huyền giới sinh linh nhiều một cái mở mang hiểu biết nội đạo địa phương tốt、Ấm、ẩm ẩm t r ư ơ n g thái huyền đem chính mình bao phủ ở thời gian pháp vực bên trong một sát na đã trải qua mấy năm mà chư thiên thế giới phát tắc cũng ở hắn cường hãn nguyên thần lực lượng cắt tỉa giới biến đến thập phần ổn định cùng thái huyền giới phát tắc hợp thành nhất ổn định trạng thái cũng chính là vào giờ khác này thái huyền giới tấn thăng đỉnh tiêm đại t i ê n đây tuyệt đối là một bước mấu chốt nhất đây cơ hội là phổ thông đại thiên thế giới trưởng thành phần c u ố i ở nơi này bên trên chỉ có cái gọi là vĩnh hằng đại thiên nhưng này chỉ là truyền thuyết vĩnh hằng đại thiên đúng là kỳ danh vĩnh hằng bất diệt ở bên trong thiên thần cũng vĩnh viễn sẽ không bởi vì thế giới hủy diệt mà vẫn lạ c thế giới bản thân linh khí cũng sẽ không suy giảm nói chung là một loại thập phần siêu cách thức thế giới lúc này trương thái huyền cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy bởi vì thái huyền giới thăng cấp đỉnh tiêm đại thiên thế giới trương thái huyền cảm giác mình lại sắp đột phá rồi một phương đỉnh tiêm đại thiên xuất hiện hồng mông tri khí huyền hoàng đại đạo công đức cùng với nhất tinh thuần tiên thiên bản nguyên hạ xuống chín mươi chín phần trăm đều rơi vào trương thái huyền trên người tăng lên thực lực của hắn dù cho hắn đi là dĩ lực chứng đạo con đường thực lực hay là cực nhanh cất cao chuẩn thánh hai mươi trọng thiên chuẩn thánh hai mươi mốt trọng thiên thàng đến chuẩn thánh hai mươi bốn trọng thiên hắn mới đưa đại đạo tưởng thưởng đ ổ đạc tiêu hao sạch sẽ thoáng cái đột phá tứ trọng cảnh giới nhỏ trương thái huyền cảm giác mình pháp lực lần nữa biến đến bành trướng không thể khống chế lại có thể để cho nhất tôn đạo hạnh vô thượng cường giả đều có chút không cách nào trừng khống đủ để chứng minh lần này tăng trưởng lực lượng thực sự quá bất hợp lý trên thực tế nếu như cái này một ít lực lượng dùng để khiến người ta thành p h ổ thông hôn nguyên có thể tạo nên hôn nguyên số lượng đủ để cho người nghẹn họ nhìn chân chối có thể mở mang đỉnh tiêm đại thiên bàn cổ bắt đầu há lại đơn giản như vậy a trương thái huyền may mắn lấy phía trước cử động bàn cổ tạm thời là không thể t r ơ i vào đem thời gian đạo vực ra chỉ trên người mình chỉ là giây lát chính là ngàn thời gian trăm năm trương thái huyền rốt cuộc đem trong thân thể lực lượng phục tùng biến đến dễ sai khiến thân nhiệm rơi vào cuối cùng ba đạo thiên đạo gông xiềng mặt trên vận chuyển bản nguyên lực lượng chấn động ẩm ẩm liên tiếp chấn động một năm đều không có đem chấn vỡ xem ra trong khoảng thời gian ngắn phải không thành không phải ta còn có một thứ đồ quý báu không có sử dụng đâu ý niệm trong đầu k h ẽ động trương thái huyền lấy ra mậu nghiệm c h i chủ hôn nguyên đạo quả bởi vì cố ý làm trương thái huyền lấy ra đạo quả lúc cũng không có bảo lưu pháp lực bản nguyên các loại đồ đạc chỉ để lại p h á p tác p h á p vương lực bản nguyên huyết mạch các loại đồ đạc quá dễ dàng xảy ra vấn đề dù cho hắn mạnh hơn mậu nghiệm c h i chủ cũng không muốn đi nếm thử đến cùng có thể hay không l ậ xe trực tiếp bị bỏ hơn nữa đối với hắn người ở cảnh giới này mà nói đơn thuần nhất tôn hôn nguyên cường giả pháp lực bản nguyên huyết mạch cũng không có bao nhiêu tác dụng cũng không như đơn này thuần pháp tác đạo quả có thể dùng n g ư ơ i tìm hiểu mậu hiểm đạo quả n g ư ơ i ở mậu hiểm pháp tác phương diện lý giải sâu hơn n g ư ơ i tìm hiểu mậu hiểm đạo quả n g ư ơ i ở h ảo thuật một trong nói phương pháp lý giải sâu hơn phạm ấn chứng với nhau n g ư ơ i ở h ảo thuật một đạo thành tựu bước ra mới tình một bước cũng chính là vào giờ khác này một đạo ánh sáng l ó n g ánh ảnh bay lên lạc ấn trên con đường lớn cùng lúc đó thận long kính cũng bay lên một ánh hào quang in vào cùng nhau rốt cuộc đem thận long kính cũng thay đổi thành đại đạo bạn sinh、Linh、bảo trương thái huyền tàn thán xem ra ta ở ảo thuật một đạo cũng đã đủ ở chư thiên sương tôn Trước t mậu, mậu nghiệm tri chủ là một tôn hôn nguyên đại la viên mãn tồn tại đạo quả bên trong đương nhiên sẽ không đơn thuần chỉ có chính mình trồng tộc phát tắc còn bao hàm cấp đoạt chư thiên thế giới lĩnh ngộ được rất nhiều phát tắc theo lý mà nói những thứ này phát tắc cùng trở thành phụ thuộc thế giới phát tắc là giống nhau trương thái huyền đã cắt địa một lần chư thế giới phát tắc không cần lại lĩnh ngộ một lần kỳ thực lại không phải giống nhau thế giới giống nhau p h á p tắc ở mỗi cá nhân trong mắt nhưng thật ra là bất đồng đạo quả bên trong p h á p tắc chẳng qua là cho chư thế giới tương tự lại mang theo mậu h i ể m c h i chủ lý giải biến đến cực kỳ đặc biệt hai người đối lập là có thể biết rõ một tôn hốn nguyên đại l à cường giả đối với p h á p tắc kiến giải đây mới là nhất tôn hốn nguyên cường giả lưu lại bảo tàng lớn nhất nếu như nói thế giới ban sơ p h á p tắc chỉ là thông thường số học như vậy hôn nguyên cường giả chữ số chính là cao đẳng số học hai người t r a n lệch quá xa tìm hiểu một viên hôn nguyên viên mãn đạo quả liền như cùng đã trải qua nhất tôn hốn nguyên cường giả ngộ đạo ước vạn năm thời gian t r ư ơ n ở pháp i h u tắc trưởng thành dưới trương thái huyền nhất pháp lực cũng bị lôi kéo lại cực tốc tăng trưởng vốn chỉ là tiến nhậm chuẩn thánh hai mươi bốn trọng thiên chờ hắn tìm hiểu xong các loại pháp tắc thực lực đã đạt đến hai mươi bốn trọng thiên viên đầy chỉ thiếu chút nữa là có thể trở thành chuẩn thánh hai mươi năm trọng trời cao tay mà cái này một bước cũng là c h u ẩ n thánh trung kỳ cùng hậu kỳ trích l ệ n h giống như hồng câu trương thái huyền lại đem tâm tư đánh vào cuối cùng ba đạo thiên đạo gông xiềng mặt trên tới ý niệm trong đầu k h ẽ động vận chuyển pháp lực chấn động bắt đầu thiên đạo gông xiềng tới số lượng cao lực lượng hiện ra tới sông phá trương thái huyền hiện hưu bình cảnh chuẩn thánh hai mươi năm trọng thiên thành không nghĩ tới chỉ là một cái phổ thông ielbum thế giới liền câu r a jbfc nhiều chỗ tốt như vậy quá buôn bán lời liên tiếp đột phá lục trọng cảnh giới nhỏ nếu như khổ tu sợ là một triệu năm cũng chưa chắc có thể nhưng là bây giờ nhưng ở ngắn ngủi một đoạn thời gian đã thành đây là dùng tu luyện của hắn hiệu s u ấ t m à tính nếu như là người tu luyện bình thường loại tu luyện này thành quả đó là nghĩ cũng không dám nghĩ tích lũy đến vô lượng, lượng kiếp hàng lâm cũng vô pháp thu hoạch loại này thành quả một chỉ là khổ tù mạ tiểu thư một ít đương nhiên nói thuộc về nói như thế kỳ thực cũng không tính khổ bởi vì hắn cũng chỉ là thuận thế làm mà thôi bị kéo vào mậu điểm không gian không phải trương thái huyền hồi nổi để cho nàng làm n g i dụ tìm kiếm mậu điểm không gian chỉ là cứu vớt nàng ra khổ hải thù lao tương phản tù mạ cạ dở sang ngược lại hẳn là may mắn gia nhập gờ g ú p chat không phải vậy một cái phổ thông thiếu nữ tiến nhập mậu điểm không gian đại khái cũng là khác một cái rủ kỳ nạ mà thôi vẫn khí tốt tranh phát mấy lần nhiệm vụ vẫn khí không tốt một lần liền dặn dò một bên luyện hóa hiện lên lực lượng vừa suy tính chuyện này tỉ mỉ nhìn có cần hay không cải tiến địa phương dù cho thành công giả trương thái huyền vẫn không có cải biến yếu khi còn bé thói quen tính tọa thường nghĩ mình quá chỉ có thường xuyên vốn n ắ n chính mình lòng hình thái phương pháp làm tài năng mới có thể cam đoan v ạ n sự an ổn đúng lúc này gờ giúp chắt chuyển đến c h â n đ ộ n vân t i ê u trương thái huyền đạo quân có thể nói một chút cái kia hôn nguyên đặc tính như thế nào dọc theo đi không tô tiểu tiểu thái huyền ca ca phía trước nói vân yêu tỉ tỉ không có học được sao u ma dạo quân không phải chỉ nói hôn nguyên đặc tính sao như thế nào kéo dài hắn cũng không nói a tô tiểu tiểu cái này chẳng lẽ không đúng thành hôn nguyên liền có thể làm được không hồ nhất phỉ ngẫm lại cũng không khả năng a nếu là thật như vậy mậu n g h i ể m chi chủ liền sẽ không thảm như vậy thiếu nghiên nhi đúng vậy kéo dài làm sao kéo dài đâu trương thái huyền vấn đề này không phải rất đơn giản sao tô tiểu tiểu đơn giản đây chính là hôn nguyên ạ trương thái huyền không phải ngươi cho rằng đại la vì sao phải đem thời gian biến thành hoàn h tô tiểu tiểu b ả o m ệ n h trương thái huyền b ả n mệnh chỉ là một hôn nguyên đặc tính đương nhiên dựa vào thời không tri hoàn kéo dài đến vô cùng thời không tiến hơn một bước h ôn nguyên đặc tính muốn siêu việt cái thời không này c h i hoàn kéo dài đến thời không c h i hoàn bên ngoài tiến thêm một bước h ôn nguyên đặc tính muốn kéo dài đến thế giới ở ngoài thậm chí đánh tới dấu ấn đại đạo bên trong trương thái huyền cái này ba cái giai đoạn từng bước tăng cường mới chỉ có chắc là tránh tông hôn nguyên sơ trùng hậu tam cảnh tô tiểu tiểu đơn thuần tích lũy pháp lực đột phá đến hôn nguyên viên mãn không tính là ở tam cảnh đó sao trương thái huyền hôn nguyên sơ cảnh tích lũy pháp lực hôn nguyên trung cảnh còn tích lũy pháp lực hôn nguyên hậu kỳ còn tích lũy pháp lực cái này có gì phân biệt cần thiết sao cái này không đều là một mực tại l à một việc sao d i ệ p hắc đạo quân l ờ i ấy có lý nếu như mỗi cái cảnh giới nhỏ việc làm đều giống nhau cái kia phân chia cảnh giới dường như cũng không có ý nghĩa a tô tiểu tiểu cái kia chuẩn thánh ba mươi sáu trọng tiên còn có cần thiết phân chia sao trương thái huyền tu m a d... tô tiểu tiểu ngữ bức đem thái huyền ca ca làm trầm mặc cùng tiếu trương thái huyền còn giống như thật không có cần thiết phân chia a mỗi một trọng cảnh giới nhỏ dường như cũng chỉ là pháp lực p h á p tác đạo hạnh tăng thêm một ít cũng chẳng có bao nhiêu bản chất phân biệt cái này ba mươi sáu trọng tiên phân chia ngoại trừ khiến người ta đột phá một cái cảnh giới nhỏ có nhận tình một ít dường như cũng không có tác dụng nào khác vân tiêu đạo lý đúng là như thế thế nhưng c h u ẩ n thánh không phải phân chia không được các đạo quân còn tốt đột phá rất nhanh thông thường c h u ẩ n thánh dù cho đi tam thi thành thánh c h i lộ cũng muốn rất thời gian khá dài tài năng mới có thể đột phá nhất trọng cảnh giới nhỏ a không phải phân chia bọn họ hoàn toàn không biết đi đến mức nào rồi trương thái huyền cái này ngược lại có thể là chân thật nguyên nhân ta vừa rồi đã tính toán một chút năm đó phân chia ba mươi sáu trọng thiên cảnh giới cừng giả cái này phân chia cử chỉ còn bị qua đại đạo n g i khen được ban cho hạ đại đạo công đức cũng chính vì vậy trần thánh ba mươi sáu trọng thiên phân chia mới có thể biến thành đột phá đến trần thánh cảnh giới sẽ thần minh mà chỉ biết đến sự tình trương thái huyền đây cũng là mỗi cái cảnh giới nhỏ tựa như không có gì bản chất khác biệt ngươi tu luyện tới vị cũng sẽ sản sinh ta đột phá cảm giác đại đạo đây là đã đem ba mươi sáu trọng thiên lạc cấn đến rồi chư thiên quy thì bên trong tô tiểu tiểu chỉ là phân chia một cái không thế nào hữu dụng cảnh giới thì có đại đạo thường cho khiếp sợ tờ s cảm tạ hắc dạ tinh chống không thúc giục thêm cảm tạ đại lao chống đỡ t r ư ơ n g tám trăm năm mươi ba cảnh giới ý nghĩa thần tiên bản di công đại trần một năm cầu hoa tươi diễm hắc không phải người nghĩ sai rồi cái này phân chia nhìn như không có ý nghĩa kỳ thực ý nghĩa phi thường lớn diệp hắc trong hiện thực luôn có người nói nếu có đường tiến độ hắn sẽ phi thường nỗ lực tu luyện cũng là như vậy hôn nguyên kim tiên đến hôn nguyên đại la kim tiên đây là một cái dài dòng giai đoạn nếu như không phải phân chia một cái tu luyện giả sẽ cảm giác mờ mịt dường như vĩnh viễn cũng đi không được chấm dứt đây đối với tu luyện văn minh mà nói là thập phần bất lợi diệp hắc đem phân chia thành ba mươi sáu cái cảnh giới nhỏ tu luyện giả là có thể chứng kiến độ tiến triển tu luyện tính tích cực liền gia tăng rồi cái này cùng chúng ta phía trước thảo luận văn minh diễn biến lý luận là nhất trí xem ra đại đạo cũng hy vọng chư thiên thế giới văn minh càng thêm sán lạn a tô tiểu tiểu văn minh lại là văn minh diễn biến nguyên nhân sao vân tiêu diệp thiên đế theo như lời nói rất đạo lý a đạo quân ban đầu cảm thấy loại này phân chia không có ý nghĩa là xây dựng ở chính mình là thiên tài không phải là yêu nghiệt trong yêu nghiệt trên căn bản những người khác coi như là thiên tiêu tốc độ tu luyện cũng không khả năng đạt được đạo quân một phần ước vạn a không phải phân chia thiên tiêu đều muốn tuyệt vọng chớ đừng nói chi là người tu luyện bình thường hàn lập cảm động lây nếu như không có gia nhập vào g rút chát ta muốn bao lâu mới chỉ có chúc cơ ạ nếu như đem trước mặt cảnh giới tất cả thuộc về là kim đan không phải phân chia luyện khí t r ú c cơ kết đan ta thực sự là nhìn không thấy đầu a thế nhưng đem cảnh giới phân chia nhỏ sau đó một chút xíu leo lên vậy thì có nhiệt tình h i ể u diệp h v â n t i ê u thánh nhân gọi ta thiên đế hh rất có cảm giác thành công trương thái huyền bức ảnh vừa rồi phân chia hôn nguyên cảnh giới đại đạo đánh xuống công đức mặc dù không có thay thế được phía trước hôn nguyên phân chia nhưng cũng tính thừa nhận ta phân chia tô tiểu tiểu ta cảm thấy thái huyền ca ca phân chia rất có đạo lý vì sao không có thay thế được phía trước phân chia đâu diệp h bởi vì nay chúng phân chia phương pháp chỉ thích hợp đạo quân loại này thiên tài tuy là rất có đạo lý lại như cũng làm cho thông thường hỗn độn thần m a hôn nguyên thánh nhân theo không k ị p a hồ nhất phỉ đôi khi chính xác cũng không đại biểu sẽ bị đại lực phổ biến t ỷ như xâm phạm người khác lợi ích nên bị nghiêm phạt cái này rất chính xác ca thế nhưng trên thực tế một dạng tiểu lợi ích pháp luật cũng tốt ở công quyền lực cũng tốt đều chẳng muốn quản bởi vì quá khó khăn hơn nữa quản được quá rộng bách tính cũng không chắc chắn thích tô tiểu, tiểu ta hiểu dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ sở dĩ thế giới này cũng không ôn u cũng không chính xác t u cái kia si rủ nọ ta đã trở về tô tiểu tiểu đúng rồi dù kỳ nọ、no、si t a gần nhất đang làm gì đấy dù kỳ nọ、no、si t a rủ kỳ nọ、no. h o à n g dung đương nhiên là ở đại la thiên tô tiểu tiểu cái này là cái gì thời gian chuyện tình ta làm sao không biết thái huyền ca ca ngươi quá không có tiếng t â m gì lạc trương thái huyền chẳng lẽ loại chuyện như vậy còn muốn thông báo ngươi tô tiểu tiểu liền ăn dưa còn chúng đều không thể làm sao hoa dung muốn ăn dưa à bức ảnh cái này dưa có được hay không tô tiểu tiểu thiên trí bà ba m ị r ẻ m ị dù m ị s x hạ bức ảnh ta cũng có hắc hắc ước ao không phải đông hải long vương đạo quân danh ta ca c tô tiểu tiểu không phải đâu thái huyền c a c a ngươi liền tiên thiên trí bảo đều phát ra ngoài chẳng lẽ ngọc yểm chi chủ có tiền như vậy trương thái huyền cái đó ngược lại không có những thứ này linh bảo vốn chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo bị ta tăng lên một chút mà thôi được rồi ngọc yểm không gian những thứ kia thương phẩm ta đều kiểm tra rồi không có vấn đề đều vứt thương thành có nhu cầu có thể mua một mua tô tiểu tiểu thứ tốt mua không nổi cặn bã không muốn mua rất khó chịu a thứ không phải ngoại trừ những thứ kia không có ích lợi gì ghen dược tề ta cũng mua không nổi hồ nhất phỉ vậy là các ngươi quá lời a các ngươi bây giờ là đại la kim tiên đi hỗn độn bên trong tìm cái gì a cái gì tiên thiên linh căn hỗn độn thần tài đều có thể tìm được u h ứ mà còn có thể cái này dạng u h ứ mà ta c ư nhiên đều có thể tiến nhập hỗn độn ha ha u h ứ mà thực sự là quá lợi hại rồi tô tiểu tiểu không đúng đi trong hỗn độn sẽ không gặp phải hỗn độn ma thần sao trương thái huyền ngươi cứ nói đi gờ giúp cha sở hữu thế giới tuy là ngăn cách lấy xa thế nhưng a mỗi cái thế giới đều có khí tức của ta ngươi cảm thấy một dạng hỗn độn ma thần sẽ đến không tô tiểu tiểu đây không phải là ngược lại nói rõ gặp hỗn độn ma thần đều là những thứ kia không sợ thái huyền ca ca sao cái này bắt đầu chẳng phải càng thêm nguy hiểm thiếu nhiên nhi lạnh run trương thái huyền thật gặp phải loại này ngươi ở trong hỗn độn hay là đang thế giới bên trong khác nhau ở chỗ nào tô tiểu tiểu lúc đó gặp phải sao trương thái huyền ta làm sao có khả năng cho ngươi một cái đáp án chuẩn xác trong hỗn độn a biến hóa vô cùng tô tiểu tiểu muốn chết trở thành đại la lại thời khắc không được an bình sao U-ma-z, trương i tiểu, tiểu ngươi thiên phải kiếm ể u yêu tỉ, thế tích t nhân lắng cũng không dùng, không bằng phải nghĩ thế nào kiếm tích phân. đây là lo kỷ A thái huyền nói đến chỗ này ta có thể cho đại gia một cái nhiệm vụ tô tiểu tiểu cái gì nhiệm vụ trương thái huyền mới vừa không phải tiếp thu gần bốn phương thế giới sao bởi vì thế giới tiến hóa những thế giới kia đều linh khí đại bạo phát nhu cầu cấp bách có người toa c h ấ n truyền đạo để thăng văn minh tô tiểu tiểu truyền đạo a cái này t a hành không đúng thái huyền ca ca ngươi có thể phân hóa vô cùng hóa thân a loại chuyện như vậy còn cần cho chúng ta diệp hắc có hay không khả năng đạo quân là ở mượn cơ hội bồi dưỡng mọi người đâu vân tiêu chân tướng đại khái là như vậy trực tiếp cho tích phân dễ dàng nuôi ra quỷ lười không nếu như để cho đại gia làm chút chuyện lý thế dân đây chính là tiên nhân bản di công đại trần a linh quang lóe lên tô tiểu tiểu thật đúng là đâu trương thái huyền một thế giới cho các ngươi một ngàn vạn tích phân còn còn lại công đức khí v ậ n còn có còn lại ta một phần không lấy tô tiểu tiểu thực sự một ngàn vạn tích phân đối với bọn hắn bây giờ mà nói chỉ có thể nói là nhiều thủy sẽ không có người nhìn ở trong mắt thế nhưng công đức khí vận cùng với những phương diện khác thu hoạch đối với bọn hắn mà nói chính là một khoản thu hoạch không nhỏ phải biết rằng lần này nhưng có gần bốn ngàn phương thế giới a coi như chia đều một người cũng có thể phân mấy chục cái thế giới truyền đạo nhiệm vụ bọn họ thoáng cái là có thể kiếm thật nhiều tích phân đây không phải là công việc béo bở là cái gì trương thái huyền giả người không đi thì thôi tô tiểu tiểu đường a thái huyền ca ca chúng ta là cái gì giao tình yên tâm ta đi truyền đạo lúc nhất định đem thái huyền tổ sư danh hào cho đánh ra không phải vậy làm cho thái huyền ca ca thua thiện Kỳ. Tô Tiểu Tiểu thì h ự chương sự là lại i k n sợ lại k tám trăm năm mươi bốn mây mù thế giới tô tiểu tiểu tê dại rồi hai năm cầu hoa tươi hồ nhất phỉ ly kỳ cá mặn tô tiểu tiểu cư nhiên nhiệt tình yêu thương làm việc tô tiểu tiểu hai anh chỉ cần tiền đúng lúc thân thể làm báo hỏng thái huyền ca ca lại không giống những thứ kia nhà tư bản mỗi ngày cũng biết họa bánh mì loại lớn một chút chỗ tốt cũng không cho trương thái huyền thân thể làm báo hỏng đừng n g ư ô i nói như vậy ta dường như so với cái k i a nhà tư bản càng nên treo đèn đường a phân phối vấn đề nói trực tiếp rút thăm a tiền lì xì trương thái huyền bởi vì thế giới thăng cấp hiện tại thấp nhất cũng là trung tiên h thế giới trung tiên h thế giới ba n g h n sáu đại thiên thế giới ba trăm chín mươi sáu g ú t được cái nào tính cái nào k e n tô tiểu tiểu cấp được trương thái huyền tiền lì xì k e n doanh chính cấp được trương thái huyền tiền lì xì k e n thiếu niên nhi cấp được trương thái huyền tiền lì xì tô tiểu tiểu hoa cấp được ba mươi hai cái đại thiên thế giới còn có hơn ba trăm cái trung thiên thế giới kiếm tám ngũ linh lớn kiếm lợi lớn như thế g à n h lại đi sẽ không có người chỉ c ư ớ p được vị trí truyền đạo tư cách ta người to trương thái huyền cũng sẽ không bởi vì loan loan các nàng cũng sẽ không đoạt tư cách này tư cách này là chuẩn bị cho các ngươi tô tiểu tiểu hoa như thế tính toán ta bắt đầu chẳng phải c ư ớ p cũng không phải rất nhiều tù ma tiểu tiểu tỉ đừng lòng quá tham ngươi thật đúng là nghĩ chính mình đem thị tác xong một chút chỗ tốt cũng không cho chúng ta lưu a tù mạ cạ dợ x a ta không có đoạn truyền đạo loại chuyện như vậy cách ta quá xa vời và su di mạ xạ e cô ta cũng giống vậy địch nhân kiệt ta cái này cũng là chúng ta cái này một nhóm tân nhân tạm thời không cần nhớ loại này không thiết thực chuyện h ả o h ả o tu hành mới là thật yến sông hương đây cũng là tô tiểu tiểu hành động hành động ta ngược lại muốn nhìn một chút lần này có thể kiếm bao nhiêu t í c h phân thiếu niên g h nhi một ta muốn thành thánh d i ệ p hắc tiếu tiểu thư thật là có chi k h í mây mù thế giới phía thế giới này không có sáng thế chủ chính là trong hỗn độn một đám mây diễn biến m à thành thế giới bên trong sinh linh cũng đều là vân hạ trên mặt đất hơi nước bước lên bầu trời thì sẽ sinh ra từng cái hình thái khác nhau mây mù sinh linh có vân thú vân điệu vân vượng Các loại kỳ dị hình thế nhưng sự tình ở mấy vạn năm trước cải biến mấy vạn năm trước một cái tà ác tồn tại hàng lâm đến rồi mây mù thế giới bởi vì thiên tư bất phàm dù cho đã trải qua vài vạn năm thời gian nàng vẫn như cũ có thể ở các loại trong nhiệm vụ thoát thân bất quá thân thể của hắn mặc dù không có thụ thường tâm linh gánh vác lại không nhỏ mậu điểm không gian quá tàn khốc lấy chư thiên thế giới vì khu vực sàn b á n c ư ớ c đoạt bên ngoài bản nguyên thủy diệt trong đó tộc quần cũng không biết hắn tồn tại bao nhiêu năm thủy diệt bao nhiêu đại tộc mỗi một lần vượt qua nhiệm vụ vân tước trong lòng đều sẽ cao lên thọ tử hồ bi tâm tình còn tốt toàn bộ đều kết thúc trước đây không lâu một hồi đại kịch biến xuất hiện cái kia thần thông vô biên mậu hiểm c h i chủ cư nhiên thất bại thái huyền đạo tổ đây là nàng ở trong tay h áo ngầm t r ố n nghe đến tôn hảo cái kia anh tuấn trẻ đạo nhân cư nhiên đánh bại cái kia không ai bị nổi mậu hiểm tri chủ đây quả thực vượt ra khỏi vân tước tưởng tượng bởi vì mậu hiểm tri chủ xây dựng ảnh hưởng rất、nặng. đã trong lòng hắn để lại vô địch t ấn tượng cái này vài vạn năm tới khiêu chiến m ậ nghiệm c h i chủ cũng không í t vô luận mạnh dường nào cuối cùng đều lấy thất bại c á o chung điều này làm cho vân tước trong lòng không còn có hy vọng không nghĩ tới sự tình kết quả lại vượt ra khỏi nàng dự liệu thực sự là lợi hại a cũng không biết lúc đó trận chiến ấy như thế nào đặc sắc vân tước trong lòng hiện ra các loại ý tưởng đang nghĩ ngợi cũng cảm giác thiên địa chấn động ta chính là tô tiểu tiểu nay phụng thái huyền đạo tổ p h á p chỉ hàng lâm trần thế truyền thụ tu hành tri đạo người hữu duyên đều có thể đến đây thái huyền đạo tổ vân tước ngờ mấy ngày trước chúng ta phía thế giới này mới chỉ có quy phụ thái huyền liền giới sinh ra biến hóa lớn không nghĩ tới không lâu về sau liền có người thay mặt đạo tổ truyền đạo đối với trương thái huyền tức trung tự nhiên tràn ngập cảm kích tiêu diệt mộng nghiệm c h i chủ lại cho nàng tự do loại này tồn tại nhất định chính là nàng tái sinh phụ mẫu đây là một cái tuyệt đối không cách nào bỏ qua cơ hội a v â n tước ý niệm trong lòng cùng nhau thân hình k h ẽ động tại chỗ biến mất không lâu sau v â n tước đi tới một tòa vân hà bước lên trên núi cao bởi thế giới tính đặc thù ngọn núi này kỳ thực cũng là một chỉ cự đại vân thú biến thành cũng kết h phải phổ thông h ô n g t giới v ậ chết. Tô t i quả phía thế giới này to to nhỏ nhỏ vân thú nhiều vô kể quả thực làm cho tô tiểu tiểu mở rộng tầm mắt ngươi chính là đạo tổ phái người xuống sao đang nghĩ ngợi tô tiểu tiểu t h ợ n ngay bên người thanh âm văng lên nghiêng người nhìn một cái liền gặp được một chỉ như bạch ngọc vân tước rơi trên mặt đất hóa thành một cái xinh đẹp nữ tử đại la cảnh tiểu tiểu tê thế dại rồi. Phía thế giới Phía ngươi à y huyền truyền hay đại đều để đạo, thái tới la lầm ca ca có, có cho mình h n k ô á chẳng lẽ còn muốn cho nàng chấn c phía thế muốn nàng này giới lẽ áp rồi ờ n g không cần phải lo lắng ta là phía trước quá một trăm bảy huyền đạo tổ ở mậu nghiệm c h i chủ trong tay cứu nhân thực lực ngươi tuy là không mạnh bằng ta bao nhiêu nhưng chỉ cần thay mặt đạo tổ mà đến ta muốn không người nào dám đối với ngươi truyền đạo việc có dị nghị không sai thư không bên trong vang lên lần nữa mấy đạo thanh âm một chỉ vân vượng vân long hàn lâm hóa thành hai vị nam tử gặp qua vị cô nương này ngươi quả thật là chịu đạo tổ pháp chỉ mà đến đây là tự nhiên tô tiểu tiểu gật đầu phía thế giới này đã quy phụ thái huyền giới các ngươi hẳn là biết được nếu không tin không ngại tế cáo thiên địa liền biết đáp án vẫn tước lắc đầu không cần như thế nói tổ thần thông q u ả n g đại ta không tin nhất tôn đại la kim tiên có gan mượn danh nghĩa đạo tổ tên hành sự tờ s cảm tạ một nghìn tám trăm hai mươi sáu bảy khen thưởng cảm tạ hắc dạ tinh chống không thúc giục thêm cảm tạ các đại lao chống đỡ chương tám trăm năm mươi lăm tô tiểu tiểu sợ hết hồn còn tốt không có việc gì ba năm cầu hoa tươi gờ giúp chat tô tiểu tiểu xảy ra chuyện lớn m ị r ẻ m ị dù m ị s u hạ chuyện cái nói mà thôi có thể xảy ra chuyện gì u maz ếch bởi vì thật nhiều thế giới đều có đại la kim t i ê n a tô tiểu tiểu đúng vậy những thứ kia ngậu điểm không gian còn sống sót thành viên đều là đại la ở trên a hồ nhất phỉ bởi vì không phải đại la đã rơi ở trong h ư n g n ộ n hóa thành bụi trương thái huyền những người đó không có vấn đề đều là một số nhân tài ở ngậu điểm không gian cái loại địa phương kia vẫn như cũ có thể bảo đảm tâm tính không phải vật mẹo sao mà khó có được yên tâm bọn họ sẽ không làm có ngươi t ông Tiểu Tiểu, đích sắc h k ô có làm khó làm dễ, trời h nhưng, thật ế lớn áp lực thật lớn a ta một A ơi đại điệu a ta lại muốn cho một tôn t r u y n thánh g i ả n g đạo cảm giác thật là lạ、à. hàn lập ta cũng là tô tiểu tiểu gì, ta quất những thứ kia đại thiên thế giới chẳng lẽ cứ như vậy đồ ăn sao trương thái nguyện cũng không đồ ăn mà là có thế giới ba mươi mốt cường giả đã tâm tính và mẹo bị ta xóa đi thực lực ký ức không phải vậy à ngươi sợ là không che được ai những thứ này tâm tính vặn vẹo người à cũng không có dễ nói chuyện như vậy tô tiểu tiểu vậy bọn họ sẽ không đột nhiên khôi phục ký ức ca hoàng dung xem ra nho nhỏ bội bội hoài nghi phu quân thủ đoạn a không bằng làm cho phu quân đem trí nhớ của ngươi tu vi xóa đi thử xem ngươi có thể khôi phục hay không tô tiểu tiểu mới không cần đâu tu m a thử xem liền mất thế vân tiêu an tâm tốt lắm có đạo quân mặt m ũ i bọn họ tu vi mạnh mẽ thì thế nào vân tiêu hơn nữa bọn họ chẳng lẽ liền không hy vọng nghe một cái đạo quân không gian vân vũ sơn tô tiểu tiểu ngồi ngay ngắn đại cao nói về tiên võ tri đạo kim đan đại đạo bao gồm vậy con đường tu hành vân tước ba người thần thông tùy lớn nghe được lại đặc biệt tỉ mỉ trên bầu trời một ít tiểu vân thú cũng nghe được thập phần chăm chú dụng tâm mây mù thế giới ra đời vô số năm vân tộc lại chỉ biết tự nhiên sinh trường còn như truyền đạo ai sẽ làm loại chuyện như vậy đối với tu hành vân tộc luôn là đẻ bản năng hành sự hiệu suất không cao tô tiểu tiểu nói đang dễ giải quyết trong lòng bọn họ gấp vấn đề cần giải quyết các loại tu luyện đường cũng đang thích hợp các loại hình thái tâm tính vân thú có thể nói học được bác tạp tô tiểu tiểu cùng phía thế giới này tương đương phù hợp thật là thân diệu không hổ là đạo tổ truyền xuống vô thượng con đường tu luyện vân tước trong lòng tàn thán cùng t h ư ờ n g quy tu luyện so sánh với đơn giản rất nhiều uy lực lại lớn hơn rất nhiều thảo nào đạo tổ có thể tiêu diệt mậm n i ệ m tri chủ vân long vân p ư ợ n g càng là đắm chìm tu hành bên trong dựa theo tự chọn con đường tu luyện m à i căn cơ đại la trở xuống tu luyện tô tiểu tiểu tốn mấy năm liền nói bầu trời vân thú đã sớm ly khai vân vụ sơn chỉ còn lại có vân tước ba người cùng với mây mủ dạ mà mổ tổ thân vẫn còn ở nghe xin hỏi trường giáo cái này đại la bên trên đường nên đi như thế nào đợi cho tô tiểu tiểu dừng lại vân tước lúc này mới hỏi tô tiểu tiểu trầm âm cho đến ngày nay đạo tổ đã giảng giải quá bốn cái thành hôn nguyên con đường hôm nay các ngươi đã hỏi ta đây đã nói vừa nói à bốn cái đường cư nhân nhiều như vậy vân tước mấy người kinh hãi tô tiểu tiểu gật đầu con đường thứ nhất Các chính ngươi hẳn là nghe là là qua, đó tôi a m t tiểu tiểu h cười nói đây là các ngươi không biết thảo diệu trong đó mà thôi đạo tổ từng nói nay một đạo cần hai kiện đồ đạc mới có thể thành công vẫn tước xin hỏi trường giáo là vật gì tôi tiểu tiểu nhất yếu khai thiên tích địa hay muốn mưng luyện tạo hóa ngọc điệp chờ các ngươi tu luyện tới tam thi viên mãn lại mời cầu đạo tổ thì có thể đạt được đạo tổ bàn thượng pháp sở dĩ nếu như các ngươi muốn đi con đường này như vậy trực tiếp tích lũy thái huyền dạy công tích tính tâm tu luyện liền có thể v â n tước ba người bừng tỉnh một con đường khác chính là tiên võ đường có thể đúc tiên t i ê n thần ma thân cũng tương đương với hôn nguyên đại l à kim tiên kỳ cái này nhất cảnh tuy là cũng tiêu hao không ít tài nguyên nhưng lại không cần linh bảo trảm t a m thi tiện lợi rất nhiều ba người gật đầu còn lại hai con đường nha một là dĩ lực chứng đạo thập phần gian nan không nói cũng được ngược lại các ngươi không cần nghĩ một con đường này vẫn tước ba người gật đầu hai nha đó chính là nguyên thủy pháp tắc c h i đạo ngưng luyện một phương đại thiên thế giới các loại pháp tắc hóa thành nguyên thủy pháp tắc hội tụ hôn nguyên đặc tính thành tựu hôn nguyên con đường này muốn một bước thành hôn nguyên thật phân khó phi đạo tổ cái dạng nào nhân vật không cần suy nghĩ nhiều đương nhiên nếu như thiên tư thực sự không được cũng có thể chỉ ngưng luyện mấy cái pháp tắc hóa thành hôn nguyên pháp tắc trở thành c h u ẩ n thánh mặc dù không cách nào thành thánh cũng có thể siêu việt đại la đối với đại đa số tu luyện giả mà nói chưa chắc không phải là một chuyện tốt đám người nghe được thập phần chấn động vẫn tước lại hỏi hôn nguyên đặc tính bảy trăm bảy mươi ba tô tiểu tiểu gật đầu Đem mộng pha i chi nói m chủ cố sự r Các người i b ế trò cái k mậu n g điểm tri chủ bây giờ không có cần thiết bởi vì nếu như không có đạo tổ chỉ điểm bọn họ đại khái cũng chỉ là m ậ n điểm tri chủ nhân vật tầm thường mà thôi không phải thậm chí không bằng đối phương dù sao đối phương nhưng là đem pháp lực thần thông tích lũy đến rồi hôn nguyên viên mãn tồn tại cái này đã vượt qua chư thiên vạn giới vô số người tốt lắm giới này chuyện ta cái này hóa thân cũng nên l y khai t ô tiểu tiểu nhìn phía bầu trời thấy bầu trời kim vân bước lên biết là công đức đến trong lòng vui mừng các ngươi nếu như muốn tu luyện trạm tam thi con đường hay là đang giới này lưu lại chính thống đạo thống liền phi thăng thượng giới A hiện tại thái huyền giới trở thành đỉnh tiêm thế giới linh bảo không ít đang là cơ duyên của các ngươi đi trễ mấy ngàn thế giới cường giả phi thăng lên đi các ngươi cướp được linh bảo cơ hội tất nhiên không thể nhiều đa tạ trưởng giáo chỉ điểm chương tám trăm năm mươi sáu đại thu hoạch hỗn độn tinh thạch bốn năm cầu hoa tươi thật t h â n kỳ làm cuối cùng một cái thế giới truyền đạo nhiệm vụ hoàn thành công đức lực lượng hội tụ đến linh bảo bên trong tô tiểu tiểu trong tay linh bảo đã hóa thành hậu thiên công đức trí bảo ta nhớ được thái huyền ca ca hứa hẹn quá có thể xuất thủ một lần hỗ trợ đem hậu thiên lại tiên thiên nói như vậy bắt đầu chẳng phải nói ta có nhất kiện tiên thiên trí bảo rồi hả hả tiên thiên trí bảo a loại vật này trước đây xem tiểu thuyết lúc đây chính là là giáo chủ một cấp nhân vật vật mới có không nghĩ tới mình cũng lập tức có tuy là mời thái huyền ca ca xuất thủ vẫn còn cần một ít tích phân nhưng là bởi vì cam kết quan hệ cái tiêu hoàn toàn chính là cải trắng giá cả tô tiểu tiểu căn bản không để vào mắt ý niệm trong đầu khẽ động các loại hóa thân thu về yêu ma khôi phục thế giới tô tiểu tiểu bản tôn đang sờ ngư khi cuối cùng một đạo hóa thân thu về phía sau trên tay nàng đã nhiều thêm một món công đức trí bảo hh ắ c ắ c thật tốt đâu tô tiểu tiểu cầm lấy trường kiếm nhìn thoáng qua liền mê hoặc quá lợi hại rồi so với quá khứ trong tay hạ phẩm tiên tiên linh bảo kiếm này nhưng mạnh hơn nhiều a g g ú p c a t ô tiểu tiểu bức ảnh công đức trí bảo h a h a h a cảm tạ thái huyền ca ca d i ệ p hắc hình ảnh ta cũng có hồ nhất phỉ xem ra đại gia thu hoạch rất lớn a U-ma-z, đó là đương nhiên tuy là ta linh bảo còn không có hóa thành trí bảo cũng đã là thượng phẩm công đức linh bảo có thể chạm tam thi thành c h u ẩ n thánh tô tiểu tiểu nhanh như vậy U-ma-z, ta nói vì chờ các loại thời cơ chín mồi về sau có thể chạm tam thi tô tiểu tiểu dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng ngươi lại vô thanh vô tức tiếp dẫn hoàn vũ tháp lực lượng tu luyện thật nhiều vạn năm đâu tạm thời không cần phải làm vậy nói thái huyền ca ca lúc này phát lớn như vậy phúc lợi không thua thiệt sao trương thái huyền thua thiệt kể từ đâu a đánh lớn như vậy cái buột phát điểm phúc lợi làm sao vậy hơn nữa đại gia truyền đạo cũng vừa lúc chạm vào thái huyền giới phụ thuộc thế giới cường thịnh a tô tiểu tiểu thái huyền ca ca rõ ràng có thể mình làm trương thái huyền có thể lười biếng hà tất mình làm vân tiêu ta bên này cũng kết thúc không lâu sau đại khái liền có người đột phá đến hôn nguyên đại la cảnh những thứ kia ở mậu n g h i ể m không gian vẫn không có mê thất nhân thiên tư xác thực bất phá a tô tiểu tiểu vân tiêu tỷ tỷ linh bảo tiến hóa đến rồi cái gì tầm thứ vân tiêu hậu thiên công đức trí bảo tô tiểu, tiểu xem ra tất cả mọi người phát ta tù mạ cạ dở xạ ước áo hai đại ra một bước lên trời và xù gì mạ x a ghê cổ đúng vậy nếu như sớm đi tiến vào g giúp c h ặ t thì tốt rồi ta hiện tại cũng có thể chia một chén s u ố t hồng bá không cần lo lắng cái này có đạo quân ở loại này cơ hội thật tốt không phải ít tô tiểu tiểu không sai được rồi thái huyền ca ca phía trước hứa hẹn còn giữ lời a trương thái huyền lời hứa của ta lúc nào không có chắc chắn qua a trương thái huyền ngươi là muốn đem linh bảo đều phản hồi hậu thiên làm tiên thiên a tô tiểu tiểu ẩn ân vân tiêu có cái hứa hẹn này hồng bá đích sắp có hơn nữa đạo quân thu rất dễ vui mừng trương thái huyền đại gia cầm trong tay linh bảo đều phát tới a vừa lúc ta phía trước đào được một ít hỗn độn tinh hạch đang ở cho chư vị phu nhân luyện chế trí bảo thuận tiện đem các ngươi linh bảo đều phản hồi hậu tiên tiên tiên trương thái huyền phẩm chất một dạng cũng không cần đưa tới ít nhất cũng phải thượng phẩm công đức linh bảo a cơ hội này lãng phí lần s a u nhưng là bình thường thu lệ phí đến lúc đó các ngươi sợ là thật lâu đều thu thập không đủ xuất thủ của ta mất dương tiễn đa tạ đạo quân nhắc nhở thế nhưng ta muốn không có cái loại này ngù xuẩn a đem cơ hội dùng phổ thông linh bảo bên trên cái k lý thế dân nguyên h l a n nói t vật khí này quả thực suy tấu tô tiểu tiểu đã không tệ đây chính là thái huyền ca ca cho đại gia tặng không tiền lì xì、si、thái huyền ca ca phát ngươi vân tiêu tiền lì xì、si、đạo quân làm phiền bất quá khoảng khắc đám người đều muốn linh bảo phát cho trương thái huyền đại la tiên trương thái huyền đem tiền lì xì bên trong linh bảo lấy ra tùy ý ném tới càn k h ô n đình trung l u y ệ n chế càn k h ô n đình trung chứ những thứ này ra linh bảo còn có một chút hỗn độn tinh thạch trương thái huyền thần thái tùy ý l u y ệ n chế thập phần đông dung đối với hắn hiện tại mà nói l u y ệ n chế tiên tiên trí bảo mà thôi cũng không so với đại đế thời kỳ l u y ệ n chế tiên tiên tiên khi khó hỗn độn tinh thạch trong hỗn độn một loại thần tài loại này thần tài thập phần kỳ diệu giỏi thay đổi biến hóa giờ đồng hồ như vi trần đại lúc như đại thiên thế giới am hiểu hơn ẩn ẩn gi lấy thần n i ệ m nhìn quét cũng rất khó phát hiện cái này lại không làm khó được trương thái huyền hắn hiện tại tuy là vẫn là chuẩn thánh cảnh giới thực tế thần thông cũng đã viễn siêu phổ thông hôn nguyên cường giả thân vào hỗn độn đơn giản liền đào được rất nhiều miếng hỗn độn tinh thạch trải qua tỉ mỉ nghiên cứu trương thái huyền phát hiện cái này hỗn độn tinh thạch còn có rất nhiều đặc tính trầm trọng một viên thì có một phương đại thiên thế giới nặng không phải là đại la ở trên cường giả mang cũng mang không lên cứng cỏi viễn siêu trên thế giới đỉnh tiêm thần tài hợp đạo thiện dung chữ đạo thích hợp sở hữu hệ thống tu luyện tu luyện giả không hổ là trong hỗn độn nhất hỗn độn thần ma thích tài liệu một trong thời gian đạo vừa dưới luyện bảo hành động rất nhanh tới hồi cuối mấy chục món tiên tiên trí bảo bị luyện chế được bị trương thái huyền phát cho mình phu nhân mà công đức linh bảo cũng phản hồi hậu tiên làm tiên tiên linh quang trần đầy uy lực đại tăng G ờ giúp c h ắ c lý tiên triệu trương thái huyền tiền lì xì vân tiêu tiền lì xì tô tiểu tiểu tô tiểu tiểu hoa nhanh như vậy trương thái huyền chớ quên thời gian đạo vừa ca keng tô tiểu tiểu nhận lấy tiền lì xì tô tiểu, tiểu. hh tiên tiên công đức trí bảo tới tay cực kỳ xinh đẹp U-ma-z, ta cũng tới tay đa tạ thái huyền ca ca vân tiêu một gam tô tiểu tiểu đúng rồi vân tiêu tiên tử có hỗn độn linh bảo hẳn là không dùng được tiên tiên trí bảo đi vân tiêu nói cái gì ta còn mới vừa tiến vào hôn nguyên cảnh giới làm sao nhưng không dùng được tiên tiên trí bảo hơn nữa ta còn có hai cái m u ộ i m u ộ i một cái ca ca đâu trí bảo không chê nhiều hồ nhất phỉ tô tiểu tiểu sẽ không muốn lấy giá thấp mua tiên tiên trí bảo h a tô tiểu tiểu hh ắ c ắ có c ý nghĩ này vân tiêu ngươi thật đúng là cảm tưởng a đây chính là tiên thiên trí bảo không phải cải trắng trương tiểu tiểu, lại lại tiểu tiểu. thái Bán Tỷ huyền n đó là đương nhiên hỗn độn tinh thạch nhưng là hỗn độn thần ma thập phần thích tài liệu một trong a tô tiểu tiểu thái huyền ca ca gặp phải hỗn độn thần ma rồi h à? trương thái huyền mậu nghiệm t h i chủ tính sao tô tiểu tiểu đó cũng coi là vân tiêu có thể tính a tô tiểu tiểu không phải ta nhưng thật ra là muốn hỏi thái huyền ca ca nếu đều không thấy hỗn độn thần m a làm sao biết loại tài liệu này bọn họ thích trương thái huyền chờ ngươi chứng hôn nguyên sẽ biết tô tiểu tiểu đã hiểu lại là cảnh giới kỳ thị đúng không trương thái huyền không sai bị lắm chứng hôn nguyên tương đương với ở chư thiên vạn giới đều là nhất lưu tồn tại có thể được một ít đại đạo chúc phúc ở trong hỗn độn nhìn thấy tài liệu liền có thể biết những tài liệu này công dụng giới thiệu tô tiểu, tiểu cái này cũng quá tốt rồi a đại đạo vì sao như thế bất công đâu trương thái huyền tôi tiểu, tiểu c là Tô tiểu, tiểu làm con trai cũng muốn thực lực yêu cầu khiếp sợ diếp ác không phải vậy đâu đây chính là đại đạo a ai cũng là đại đạo c h i tử cái kia đại đạo tri tử cũng quá không đáng giá umaz cũng là t ô tiểu tiểu lăn lộn được rồi thái huyền kaka cái này hỗn độn tinh thạch ở trong hỗn độn nhiều không trương thái huyền n g ư ơ i muốn tìm cái này không cần nghĩ đại la cảnh giới nguyên thần căn bản không phát hiện được đồ chơi này hỗn độn tinh thạch đại lúc như thế giới giờ đồng hồ như vi trần trừ phi ngươi vận khí tốt trực tiếp tìm được một cái cự đại vô cùng tô tiểu tiểu cái này cũng có cảnh giới yêu cầu tô tiểu tiểu làm sao cảm giác rất nhiều việc đều có cảnh giới yêu cầu a hồ nhất phỉ n g ư ơ i đang bình thường thế giới tìm việc làm còn muốn bằng cấp yêu cầu đâu quá bình thường đâu tô tiểu tiểu khó chịu muốn khóc không nghĩ tới tu luyện sau đó cũng sẽ bị hiện thực đánh đập tàn nhẫn ngoại trừ hỗn độn tinh thạch còn có còn lại đáng tiền hỗn độn thần tại sao trương thái huyền chỉ cần có thể ở trong hỗn độn tồn tại liền không có không đáng giá tiền đi tìm a tô tiểu tiểu đều đáng giá tiền hai mắt tỏa ánh sáng trương thái huyền không sai tô tiểu tiểu u mãn chúng ta cùng đi kiếm tiền a t u mãn ta trước tiên đem linh bảo luyện hóa rồi hay nói hỗn độn nguy hiểm như vậy không có linh bảo bản thân cũng quá khó an tâm tô tiểu tiểu điều này cũng đúng ta cũng đem trí bảo luyện hóa một chút lại nói được rồi nhất phỉ tỉ muốn tổ đội sao hồ nhất phỉ đúng hợp ý ta chúng ta hãy tình nhà trọ chiến đội xuất phát tô tiểu, tiểu làm sao thành ái tình nhà trọ chiến đội không nên gọi tô tiểu tiểu chiến đội sao umaz ta đây ta đây ý kiến của ta chứ vỗ bản tô tiểu tiểu người một tay mơ không xứng tham dự mệnh d à n h cười xấu xa umaz thái huyền ca ca c tô tiểu tiểu khi dễ ta chính là người này m ị dẹ m ị dù m ị su hạ ái tình nhà trọ chiến đội nhất phỉ tỷ bên kia t ẳ n g tiểu hiền bọn họ không tham gia hồ nhất phỉ đừng nói nữa một đám tuổi n g ụ rõ ràng phu quân đều cho bọn hắn hoàn vũ tháp tu luyện tư cách kết quả hiện tại đều không có một cái người trở thành đại la kim tiên liên tiến hôn độn tư cách đều không có quá cười bắp đ ị c h nhất k i ệ t cái này cũng không tính là sai a đại la kim tiến a đây chính là siêu việt thế giới tồn tại người thường muốn đi đến một bước này muôn vàn khó khăn a d i ệ p hắc điều này cũng đúng nhất phỉ tỷ đối với bọn họ yêu cầu quá cao kỳ thực bọn họ có thể tu luyện tới thái ớt cảnh giới đã thập phần nỗ lực hà n lập xác thực hồ nhất phỉ một triệu năm tu luyện tới thái ớt cảnh rất nỗ lực trương thái huyền nhất phỉ không muốn coi bọn họ là thành nhân vật chính các loại nhân vật ta một triệu năm tu luyện tới thái ớt cảnh đã thập phần có thể không tin ngươi họ tổ trinh bạch tô trinh、GBK. nếu như ta thế giới đang ở những thứ kia thái ớt kim tiên nghe được nhất phỉ tỷ nói đại khái muốn buồn đến chết bọn họ thời gian tu luyện có thể sánh bằng cái này trưởng nhược a tiểu b ạ c h nhất phỉ tỷ đây là quen g giúp chặt bên trong mọi người tốc độ tu luyện thế nhưng g giúp chặt thành viên tốc độ tu luyện cũng không phải là thái độ bình thường a hồ nhất phỉ đại khái là vậy tính rồi không đề cập tới bọn họ tô tiểu tiểu chúng ta lại tới thảo luận một chút chiến đội đặt tên vấn đề a tô tiểu tiểu gọi tô tiểu tiểu chiến đội có ta tô mỗ liền có thiên nhất phỉ tỷ người mất kính tô mỗ chân mệnh đã mất u m a không rõ quen thuật chờ một chút có phải hay không nên gọi thái huyền ca ca cứu ta hồ nhất phỉ têu cũng không dùng phu quân khẳng định đứng ta một bên tiêu ngạo cười to đại la tiên trương thái huyền nhìn lấy chúng nữ ồn ào nhẹ nhàng cười rồi đều đại la kim tiên đại gia vẫn như thế có trí tiến thủ thật sự là khó có được đang nghĩ ngợi chỉ thấy trò chuyện riêng vang lên vân tiêu đạo quân ta có một vài vấn đề muốn hỏi có thể ở trước mặt thỉnh giáo sao đương nhiên trương thái huyền tự nhiên không phải cự tuyệt núi nam y la phủ đ ộ n trải qua hơn mười năm phát triển nơi đây đã là nhân gian chứ danh chỗ tu luyện thái huyền、phải? cũng được hưởng danh tiếng tam giới đại giáo người tộc đệ t ử mấy nghìn ngoại tộc đệ t ử mấy trăm đều là đương đại nhân kiện đặc biệt là đang chọn ngoại tộc đệ t ử lúc vân tiêu tuân thủ đ à n viên kiến nghị giữ vững thả thiếu không đầu nguyên tắc có thể đứng ở thái huyền phái đều là tán thành vạn tộc cùng tồn tại tâm tính chính trực tồn tại núi nga mi đình hai vị tiên tử đón gió mà đứng quần áo nhẹ xảy hiện ra mỹ hào dáng người chính là vân tiêu cùng quỳnh tiêu quỳnh tiêu so với vân tiêu gấp hơn nhìn phía vân tiêu tỷ tỷ như thế nào đây thái huyền ca ca đáp ứng rồi không có ả vân tiêu không nói chưa thấy qua bán tỷ tích cực như vậy muộn n g ư ơ i cứ như vậy hy vọng tỷ tỷ đưa đi lên cửa đang nghĩ ngợi chỉ thấy trò chuyện riêng hồi phục v â n tiêu nhãn thần nhất thời biến đến ôn u khoe miệng cánh nết lộ ra nụ cười quỳnh tiêu trong lòng cười khẽ ngoài mặt không muốn kỳ thực trong lòng rất vui lòng vẫn còn muốn ta ở sau lưng đầy thật là tỷ tỷ tuyệt không thẳng thắn nếu như là nàng nàng đã sớm á lên rồi đạo quân đáp ứng rồi quỳnh tiêu n g ư ơ i ở nơi này nhìn lấy thái huyền phái nếu như gặp phải chuyện không giải quyết được liền đi tìm đại huynh quỳnh tiêu m ạ c nhãn tỷ tỷ ta biết rồi ta lại không phải là tiểu hai tử có chuyện gì không giải quyết được đâu mau đi, đi. nhớ kỹ chủ động điểm nha đạo quân ca ca tốt như vậy nhân ngươi không bắt được cơ hội liền là của người khác nhớ tới t i ệ t giáo chư vị t i ê n tử quỳnh tiêu liền áp lực s â n đại tỷ tỷ không phải nắm c h ặ t một ngày kim linh thánh mẫu vô đ ư ờ n g thánh mẫu đã biết đạo quân ca ca tin tức đến lúc đó lại bị đám kia ra hỏa giành trước quỳnh tiêu tính tình không có vân tiêu đạm nhiên đối với mình ở t i ệ t giáo địa vị cũng không thể không nhạt nhưng xử chi chỉ ít trong chuyện này nàng tam tiên đảo muốn giành ở phía trước muốn thắng được vô đương thánh mẫu đám người chương tám trăm năm mươi tám vân tiêu ái mộ hoạt bát ưu ý, ý một năm cầu hoa tươi đang ở một phương tu luyện đại thế giới quỳnh tiêu tuy là tính cách ngay thẳng lại cũng không ngốc bạch điểm lực lượng địa vị đối với phía thế giới này nhân mà nói quá có lực hút nhất tôn hôn nguyên trở lên tồn tại nhất tôn có thể để người ta thành tựu hôn nguyên tồn tại loại này sức hấp dẫn trí mạng không có người nào biết tự tuyệt vô đ ư ơ n g thánh mẫu cũng tốt kim linh thánh mẫu cũng được bình thường cao cao tại thượng một ngày hiểu biết chính xác đạo đạo quân ca ca tồn tại khả năng lập tức biến đến vô cùng nhiệt tình hôn nguyên cấp cơ duyên ai không thích đâu mấy thập niên này một mực tại vội vàng thái huyền phái sự tỉnh nhìn lấy lạnh nhạt tỷ quỳnh tiêu thực sự là vội muốn chết á tỷ tỷ cũng quá bình tĩnh nếu như nàng có cơ hội thường xuyên nhìn thấy đạo quân hừ hừ đến lúc đó liền muốn làm cho tỷ tỷ gọi đạo quân ca ca mội phu không đúng thái huyền ca ca như vậy lòng tham đến lúc đó chắc chắn sẽ không thỏa mãn chính mình một cái người đến lúc đó hh quỳnh tiêu cười khúc khích quỳnh tiêu ngươi ở nơi này làm cái gì đại tỷ đâu quỳnh tiêu thần sắc biến đến bình thường cười nói đương nhiên là đi tìm đạo quân ca ca bích tiêu nghe xong thần sắc k h ẽ động lại là ngươi xui khiến đại tỷ đi hh nhị tỷ ngươi quá coi trọng ta quỳnh tiêu cười khẽ đại tỷ nhưng là cái dạng nào tồn tại a nàng nếu là không nguyện ý Ta đại tỷ trong bên chuyện a này hoàn toàn chính xác thập phần khẩu thị tâm phi đây cũng là chuyện không có biện pháp các nàng ba tỷ mọi từ thượng cổ thời đại l ắ c đạo đã trải qua không thời gian mấy năm đối với cảm tình loại chuyện như vậy vẫn là một tấm đơn thuần g i ấ y trắng đại tỷ do dự vài thập niên cũng lại không quá bình thường hy vọng đại tỷ bên kia toàn bộ thuận lợi a quỳnh tiêu nhẹ nhàng g õ đầu t i ế n tâm đại tỷ nếu muốn làm đương nhiên sẽ không thất bại đối với vân tiêu quỳnh tiêu thập phần tin tưởng đại la tiên h vân tiêu nhãn t h ầ n vui mừng bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai hôn nguyên đặc tính là như thế kéo dài a dù cho trải qua trương thái huyền trị điểm đã biết rồi đem hôn nguyên đặc tính dọc theo đi là mượn đại la t h ờ không khái niệm thế nhưng đã biết là một chuyện thao tác lại là một chuyện t h ư như tạo bom nguyên tử giống nhau lý luận rất nhiều người đều biết thật nếu để cho người vào tay dù cho tài liệu sung túc cung ứng vậy cũng sẽ khiến người ta luôn cuống hiện thực thao tác một cái chi tiết nho nhỏ đều có thể đứng im ngư ơ i rất nhiều năm hiện thực chính là như vậy cùng lý luận tranh lệch không nói là cách xa và g i ả m kỳ thực cũng không kém phía trước vẫn i ê u nghe xong trương thái huyền chỉ điểm cho là mình nắm chặt trong đó then chốt kết quả nghiên cứu một trận vẫn cảm thấy một mảnh mờ mịt rất rõ ràng dù cho đã biết chính xác lý luận muốn hoàn thành cũng không phải trong khoảng thời gian n g ắ n có thể hoàn thành trương thái huyền cười nói đích xác không có cái gì huyền diệu địa phương được rồi v â đạo đạo nói đến đây vân tiêu hâm mộ nếu như là xuyên việt giả chín đạo công xiềng hắn hiện tại toàn bộ làm vỡ nát phòng chứng hôn nguyên đường đã đi rồi hơn phân nửa a đương nhiên xuyên việt giả thiên đạo công xiềng cứng tắc hơn nàng đại khái cũng không khả năng trong thời gian ngắn đem t r n vỡ chỉ có thể nói có được có mất trương thái huyền cười nói đều đi đến một bước này hà tất ước ao cái gì xuyên việt giả đâu đại đa số xuyên việt giả cũng chỉ có thể đứng ở phổ thông thế giới hóa thành cắt vàng mà thôi bọn họ a phỏng trừng nên nước cao ngươi v â n tiêu nhẹ nhàng g õ đầu đạo quân nói có lý được rồi đạo quân ta còn có một chút liên quan tới âm dương đạo lý muốn thỉnh giáo không biết có thể chứ nói đến đây v â n tiêu mặt đẹp bên trên sinh ra một tia h ư n g hạ cho đoan trang thánh khiết nàng bình thiêm vài phần quyến rũ càng để cho người tâm động trương thái huyền tự nhiên biết trong đó ý tứ nắm lên vân tiêu tay nói ra tự nhiên có thể bất quá liên quan tới âm dương đạo lý liền muốn chuyển sang nơi khác nói chuyện v â n tiêu cúi đầu thanh â m rất nhỏ toàn bộ từ đạo quân làm chủ trương thái huyền đứng dậy kéo vân tiêu tiến nhập một tòa trang viên theo tay vung lên che đậy thiên cơ trang viên ở ngoài mấy cái đầu nhô đầu ra vẻ mặt thất vọng phu quân thật nhỏ mọn a cư nhiên che lấp thiên cơ không cho chúng ta xem một cái ghim viên thuốc đầu tóc hồng thiếu nữ bị u lấy môi có chút oán giận iu ia ngươi tại sao biết cái này sao bắt quái đâu dù kỳ nọ xì、si、tạ dù kỳ nọ nâng chán có chút không nói nàng đều không hiểu chính mình nổi cái quái gì điên cứ nhiên sẽ bồi ý ưu y qua đây nghe góc nhà loại chuyện như vậy nếu như quá khứ nàng đều không dám tưởng tượng chính mình c ư nhiên sẽ đi làm loại chuyện như vậy còn như từ so với tân ý ưu y như thế nào cùng trương thái huyền kết bạn đương nhiên là bởi vì dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ thân là thế gia đại tộc hậu đại dù kỳ nọ am hiểu nhất đầu cơ trục lợi từ so với tân ý ưu y cứ như vậy bị nàng mang tới đại la thiên thành nàng quyến rũ công cụ đương nhiên từ so với tân cũng không thua thiệt trong lòng ngược lại thập phần cảm kích dù kỳ nọ như ý phu quân siêu phàm lực lượng chư thiên vạn giới phong cảnh đây chính là nàng nghĩ đều không nghĩ ra chỗ ta hh ắ c ắ c rất thú vị nha vân tiêu thánh nhân thật đúng là mỹ lệ đâu ý hú ý cười khẽ loan loan tỉ nơi đây không có náo nhiệt chúng ta đi nơi nào chơi loan loan cười nói chơi vui địa phương có thể nhiều đi chúng ta đi tìm nhất v h ỉ gia nhập vào các nàng tìm kiếm thần tài thứ so với tân ý hú ý cao mày ta cũng đi sao ta mặc dù tại phu quân dưới sự trợ giúp thành đại la thế nhưng sức chiến đấu rất yếu đâu đi hữu n ộ n không phải nguy hiểm không loan loan xua tay an tâm lạc có phu quân ở coi như ngươi bỏ mình cũng có thể đem người tìm trở về hơn nữa có chúng ta mấy cái ở người sợ cái gì dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ không nói ta còn chưa nói muốn đi a loan loan chỉ vào xa xa một đạo từ xa đến gần thân ảnh nói ra dù kỳ nọ đã quyết định đi dù kỳ nọ thật không đi không từ so với tân y uy lôi kéo dù kỳ nọ tay năn nỉ nói tiểu t u y ế t cùng đi n h a ta còn chưa từng thấy qua h ô n độn đâu dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ nhức đầu h ô n độn có gì để nhìn nơi đó không có phương hướng không có gió cảnh thập phần đơn điệu lời tuy như vậy vừa nhìn thấy từ so với tân y uy mong đợi biểu tình cùng với đánh xuống đụn mây dù kỳ nọ dù kỳ nọ vẫn là quyết định đi cùng vô l u ậ n là t ỷ t ỷ vẫn là ý ưu ý đều hết sức không khiến người ta bớt lo thường thường làm ra một ít siêu việt lẽ thường sự t ì n h nàng không phải theo nói không chừng muốn xảy ra chuyện gì đâu nếu cái này dạng đại gia liền cùng đi chứ khoảng khắc đám người hội tụ đi tới hỗn độn hỗn độn cứ như vậy mới chỉ có tiến nhập hỗn độn từ so với tân ý ưu ý liền thất vọng rồi dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ không phải vậy đâu cũng đã sớm nói không có gì để mắt khó coi cũng không có quan hệ nha chúng ta là tới tìm bảo a dù kỳ nó lại hết sức sinh động theo t ô tiểu tiểu đ o à người n nguyên thần quét mắt hỗn đ ộ t hy vọng phát hiện b ả o bối tuy là nàng thân là trương thái huyền nữ nhân cái gì cũng không thiếu thế nhưng tìm kiếm bảo tàng bản thân liền là một loại khiến người ta chuyện vui a rs cảm tạ một nghìn năm trăm sáu mươi sáu hai thiên mạng thúc giục thêm cảm tạ các đại lao chống đỡ chính là chương tám trăm năm mươi chín địch nhân kiệt cái này thái tử căn bản đỡ không đứng dậy hai năm cầu hoa tươi quân châu đời sau đan giang khẩu thành phố nơi ở bất quá bởi thế sự biến thiên chân chính quân châu cổ thành đã bị bao phủ có đáy nước hậu nhân muốn chiêm ngưỡng nơi đây sợ là lại không thể nào nơi đây nguyên bản cũng không nổi danh chỉ vì trước hoàng đế lý h i ể n bị phế vì lư lam vương chuyển nhà nơi này làm người biết rõ định nhân kiệt tu luyện một hồi thẳng đến xác định đã đủ ứng phó tình thế nguy hiểm lúc này mới thao túng chất khí ly khai t r ư ờ n g an hắn cũng không sợ võ tắc t h i ê n t ị m lấy thực lực của hắn bây giờ ở nơi này đê võ thế giới liền như c ũ n g giống như thần tiên chiều du bắc hải mộ thương nô đây chẳng qua là cực kỳ phổ thông nhất sự t ì n h sáng sớm xuất môn tối về ai cũng sẽ không hoài nghi hơn nữa có tuyệt thế vũ lực hoàng đế mà thôi hắn cũng không sợ cách trưởng an chỉ là khoảng khắc hắn đã đến con châu trước thái tử trước hoàng đế lý hiển đã bị cách chức nơi đây mười tám linh lưu lăng vương phủ tuy là xây dựng được cũng không xa hoa nhưng vẫn là y theo vương phủ quy chế cũng không keo k i ệ t chí ít ở quân châu thành xem như là nhất đẳng khu nhà cấp cao l c p h á c h vương tôn đó cũng là vương tôn chỉ cần đại đường vẫn còn ở vương tôn đãi ngộ liền không khả năng quá kém dù sao đây chính là đại đường bộ mặt quyền lợi có thể không cho tiền tài tuyệt đối không í t đầy đủ làm cho vương tôn nhóm dừng lại địch nhân kiệt xa xa liền nhìn thấy vương phủ thân n i ệ m đạo qua phát hiện lý hiển chỗ lúc này mới đánh xuống đ ụ n mây rơi xuống một cái đá lớn phía sau chỉnh sửa một chút y quan cất bước đi tới thái tử đ i ệ n hạ lý hiện đang ở thị nữ hầu hạ dưới ăn hoa quả nghe vậy trực tiếp sợ đến n h ả y dựng lên hắn làm sao nghe được địch công thanh â m hắn không nên ở kinh sư sao chẳng lẽ mẫu thân rốt cuộc không nhịn được nghĩ phải nhổ cỏ t ậ n gốc đem mình g i ế t nghĩ tới đây lý hiện toàn thân phát lệnh gian nan quay đầu nhìn phía địch nhân kiệt biểu hiện trên mặt cứng ngắc địch k h a n h là gió nào thổi ngươi tới còn c ò à ta bây giờ là l ư lang vương không phải là cái gì thái tử không nên kêu sai rồi miễn cho mẫu thân sinh khí địch nhân kiệt chắp tay lư lang vương nói là vương ra ta là tới mời vương g i a hồi kinh phục vị trở lại vị trí cũ lý h i ể n sửng sốt trên mặt lộ ra mừng rỡ màu sắc thân thể run r u ẩ y chẳng lẽ là mẫu thân ta đã lòng ngự quy thiên rồi hả địch nhân kiệt lắc đầu chưa từng hắc lý h i ể n sắc mặt thoáng cái từ mừng rỡ biến thành tái nhận lối lôi địch khai nhà ngươi có thể không nên nói bậy a ta đối với mẫu thân trí tâm thiên nhật có thể chiêu làm sao có khả năng đoạt mẫu thân hoàng vị đâu trong lòng thờ mắng cái này địch nhân kiệt không đáng tin cậy mẫu thân cũng chưa chết mẫu thân loại bằng đều còn ở hắn phục cái gì vị a đây không phải là làm cho hắn đi chịu chết sao thân là võ tắc thiên nhi tử hắn có thể quá biết mâu thân lòng dạ đ ộ c á c nhi tử cũng tốt tôn tử cũng được bất kể là ai chỉ cần dám đoạt hoàng vị toàn bộ đều có thể chặt địch nhân kiệt cái này rõ ràng cho thấy đang hại người a địch nhân kiệt chắp tay vương ra không cần phải lo lắng ngươi chính là lý đường chính thống tự có thiên mệnh tương trợ chỉ cần theo ta trở về tự nhiên có thể cầm lại hoàng vị lý hiển nụ cười xấu hổ địch khanh nói cẩn thận việc này không cần nhắc lại ta lý hiển đoạn không lòng này địch nhân kiệt trong lòng ít nhiều có chút thất vọng hắn mặc dù không có biểu hiện ra cái gì siêu phàm lực lượng không có cho lý hiển sức mạnh thế nhưng trước mắt lý hiển rõ ràng không phải nhân quân trí tướng nhắc gan khiếp h ư ợ c gặp chuyện vui giận khó chịu không có nửa điểm trầm ồn khí độ người này quả thực có thể để cho đại đường lần nữa trung hương sao địch nhân kiệt do dự xem xét xử lúc chứng kiến lý hiện rất nhiều khuyết điểm hắn cho là sử quan bôi đen cũng hoặc là đại thế phía dưới có thể lấy hội thiên nhìn thấy lý hiện bản thân thoáng cái liền đem địch nhân kiệt một phía tình nguyện huyễn tưởng cho phá vỡ lý hiện chính là cái này sao bất ham tâm tính trí tuệ đều không đã đủ thống ngự thiên hạ coi như sau đó học được vô thượng tiên kinh sợ cũng chỉ là một người tầm thường thậm chí có thể trở thành một cái bạo quân nghĩ tới đây địch nhân kiệt trong lòng sinh ra ý r ồ i bước lý đường hắn m u ố n phục thế nhưng nhưng không nghĩ bồi dưỡng một cái b ạ o quân bởi như vậy hắn bắt đầu tránh không được trợ trụ vi ngược người địch khanh lý hiển chứng kiến địch nhân kiệt thần sắc biến hóa không chừng khẽ gọi một tiếng địch nhân kiệt hoàn hồn nhìn phía lý hiển ánh mắt phức tạp nói ra nếu vương gia không muốn trở lại vị trí cũ vậy thì thôi đúng đúng đúng ta không muốn làm cái này hoàng đế địch khanh sau khi trở về nhất định phải cho mẫu thân nói rõ ràng ta tuyệt không nhị tâm lý hiển cười rạ rỡ vẻ mặt định nọ chi tướng địch nhân kiệt nhẹ nhàng gó đầu vương gia yên tâm về sau bệ hạ cũng sẽ không tìm người phiền toái lý hiển tùng một khẩu khí xem ra lần này lại là mẫu thân thăm dò cuối cùng là viên mãn thông qua nhớ tới những thứ kia chết thảm huynh đệ hắn liền trong lòng lạnh cả người còn tốt chính mình thông minh lại bình an địa độ qua một tiếp chỉ cần mình đầy đủ quyển m ụ mẫu thân đại khái tỷ lệ liền sẽ không xuống tay với chính mình ta quả nhiên là quá anh minh rồi lý hiển trong lòng t h ầ m khen vương gia bảo trọng địch nhân kiệt cái này liền cáo lui địch nhân kiệt chắp tay hướng phía lý hiển trịnh trọng được rồi một cái lễ thân hình k h a động hướng phía bầu trời bay đi lý hiển nhất thời mật a phi bay ta đây là còn chưa t ỉ n h ngủ lý h i ể n rủi rủi con mắt ngầm đầu nhìn trời quả nhiên nhìn thấy địch nhân kiệt nhảy vào trong mây xanh biến mất quay đầu nhìn phía nha hoàn nói ra kỳ nhi ngươi hãy nhìn đến địch khanh bay đi vương ra địch đại nhân s á c thực bay đi lý h i ể n thân s ắ c mấy lần trong lòng xảy ra hồi ý nếu như địch khanh là thần tiên trở lại vị trí c ũ việc bắt đầu chẳng phải có thể là thực sự nguy rồi ta bỏ lỡ cơ hội thật tốt ta ố t t di không đúng coi như địch khanh là thần tiên cũng có thể là người của mẫu thân a cái này sẽ, sẽ không vẫn là thăm dò lý Hiển cảm xúc thế ạ m dân nơi nào cần phiền phức như vậy a phổ thông thế giới không có thần thông còn không phải có người dẫn theo đầu tranh hoàng vị cái này lý hiển không có nửa điểm khí độ không giống nhân quân nếu như là tranh bá thiên hạ kiên quyết không có gì thế ra bằng lòng đầu nhập vào chu minh trương đích xác địch đạo h ư u nhãn quang không sai người này xác thực không miễn cưỡng tạo nên so với tử kiểm còn không bằng chu do kiểm việc này tại sao lại kéo tới trên đầu ta chu vô thị đây không phải là khen ngươi sao chu do kiểm ta lại không nốc lao tổ tông lời này rõ ràng không phải lời h ư u hít ra được rồi nếu lý hiện không triển vọng cái kia địch đạo h ư u muốn đỡ ai làm hoàng đế chương tám trăm sáu mươi võ tắc thiên bồi dối không không bảy làm công hầu p h i ề n não ba năm cầu hoa tươi địch nhân kiện suy nghĩ một chút không nếu như để cho lý nhị bệ hạ tới a cùng với chọn ta bên này không xác định hoàng tử hoàng tôn chi bằng làm cho bệ hạ tới thống trị bên này chí ít b á c h tính có thể được lợi tô tiểu tiểu cái này địch đại nhân chỉ là nhìn một cái lý hiển l i ê n đối với đại đường vương tôn đều thất vọng rồi sao địch nhân kiệt không có biện pháp a xem sách sử lúc còn tưởng rằng sách sử chưa chắc chân thực kết quả hiện thực cùng sách sử không sai biệt l ắ m a nếu như chọn bên ngoài vương tôn đại khái cũng là không sai biệt l ắ m kết quả coi như ta bằng thần thông đưa hắn đỡ lên đi kết quả cũng chưa hẳn là tốt nhắc bất quẩn điều này cũng đúng ta bên này có tốt hoàng đế tuy làm ê thế nhưng hắn chỉ ít biết ước chế quan văn phát triển võ bị ở trị quốc cấp độ là không có vấn đề có siêu phàm lực lượng hắn liền làm được tốt hơn nhắc bất quẩn mà những thứ kia nguyên vốn cũng không có trị quốc tài nhân cho dù có siêu phàm lực lượng sợ là cũng rất khó xoay nói không chừng ngược lại bởi vì có siêu phàm lực lượng tùy ý làm vậy chu nguyên trương nội tình quá vụ đổi là đổi không xong định đạo h ư u tuyển trạch không mất vì muốn tốt cho một cái tuyển trạch lý thế dân đã như vậy liền do ta tới a ba mươi mốt lý nhị phượng không phải chẳng lẽ không phải ta tới sao lý thế dân nguyên g u y ê n bản là biết ngã vào võ mị nương thủ hạn hiện tại gặp phải cái kia lao thái thái sẽ không mê thất sao lý nhị phượng người mãi mãi cái chân ta sẽ mê thất ở một cái lao thái thái nơi đó người cũng quá coi thường ta lý thế dân địch nhất kiệt ta cảm thấy không bằng hai vị bệ hạ một cái thống trị phía thế giới này tốt lắm cũng tiết kiệm tranh chấp lý thế dân như vậy cũng tốt vậy phát binh a lý nhị phượng tốt ta kinh sư có mười vạn hùng binh đã đủ ứng phó toàn bộ lý thế dân ta cái này cũng không kém hai trăm ngàn thần thông cảnh binh dư giả tô tiểu tiểu nào chỉ là dư giả a ngươi chính là đem bên kia thế giới đều đánh bể cũng không có vấn đề gì a hai trăm ngàn thần thông c ả n h binh quả thực quá n mưu lý thế dân không phải đây là binh lính bình thường kỳ thực chúng ta bên này mạnh nhất binh đoàn đã tu luyện đến âm dương cảnh số lượng nha cũng có hơn vạn doanh chính yêu không thể a c ư nhiên cũng bồi dưỡng được nhiều như vậy tinh anh tô tiểu tiểu ba doanh chính số hai không cần kinh ngạc như vậy chúng ta đều đại la cảnh nữa à thuận tay luyện chế một điểm đan dược là có thể đem người bồi dưỡng tuy là đan dược không bằng đạo quân luyện chế tốt thế nhưng cho binh sĩ dùng vẫn là rất vậy là đủ rồi chu minh trương không sai chờ thêm một hồi thiên tiên cấp thiên b i n h thì có khá đại la cường người năng lực s á c thực không phải thái ớt kim tiên chi lưu có thể so sánh tô tiểu tiểu điều này cũng đúng a nói như vậy ta cũng có thể bồi dưỡng thật nhiều ngày tiên kim tiên rồi hả U -ma tiểu tiểu quá nhiều muốn nuôi Thiếu tiểu ma, tâm mỗi tìm dựa tỷ tư tòi tự tương Tô ti phiền bồi người người lại giản phiền nghiên nhi, phiền còn có cũng còn phức đích sắc tương đương phiền phức. này. dưỡng như không đánh, ngày nấn bọn đơn đương Đó à vào là vậy, họ, các ngươi không phải sáng tạo một cái thiên đình gì sao tô tiểu tiểu không muốn sáng lập còn muốn quản lý coi như tương lai thế giới thăng cấp trở thành đại thiên thế giới ta cũng tối đa làm một lần đạo tổ mới chỉ có không nên làm thiên đế các loại thần linh quản sự quá phiền thoái tôn ngộ không chư vị thật đúng là hào hiệp ta không giống ta mỗi ngày đều vội vàng hiện tại đã trở thành không không bảy làm công hầu thế thiên đại thánh làm công n g ư ờ i sẽ không đem thiên đình linh sơn đều đánh rớt chính mình ngồi lên đi tôn ngộ không hh không sai đều đại la cảnh giới còn không báo thủ dương tiễn làm tam giới c h i chủ cảm giác như thế nào tôn nộ g không vừa mới bắt đầu rất thoải mái thoải mái quá về sau liền phiền toái a i nhật nguyện tinh thần nhân gian v à t ộ c chuyện gì đều m u ố n quản thiên đế còn đúng là mới thật may m à ta là thần tiên sẽ không đ ộ ợ tử tô tiểu tiểu ngươi sẽ không đem thần linh toàn bộ đánh chết ta thiên đế có thể đem việc này phân phái đi xuống a tôn nộ g không đương nhiên đã không có ta có như vậy tàn bạo sao kim thiên tử không phải tàn bạo là ai từ đồng lai đường chém tới nam thiên môn mắt cũng không nháy một cái tôn nộ không đó là trước đây hiện tại ta tâm tính sớm lại bất đồng ta muốn làm một cái t r ạ c h bị thương sinh thiên đế làm sao có thể làm loại chuyện đó chứ tôn ngộ không sở dĩ muốn thân l ự c thân v i trên thực tế là bởi vì ta tuy là đem thiên đ ỉ n h linh sơn đánh rớt còn lại thần tiên không phải như vậy chịu phục sở dĩ không làm việc chỉ có thể giam lại hiện tại ta không thể làm gì khác hơn là ở nhân gian tuyển chọn thần tiên u m ã e không phục lý thế dân rất khó lý giải sao hắn là một chỉ hầu tử a ngồi vào tam giới c h i chủ vị trí còn lại thần tiên nghĩ như thế nào u m ã đại thánh lúc đó chẳng phải hầu tử sao chu minh trương đại thánh bất đồng đại thánh theo hầu bất phảm sư phụ lại lợi hại hắn ngồi vào cái kia một cái vị trí đều không có người nói cái gì mà ngộ không bất đồng hắn ở cái thế giới kia cũng chỉ là một chỉ hầu yêu mà thôi tô tiểu tiểu đã hiểu thân phận kỳ thị được rồi c h ố n g c h ơ n thiếu người sao ta bên này có thể chi chỉ ngươi một điểm tuy là người khác kỳ thị hầu ta cũng không kỳ thị a tôn ngộ không c h ố n g c h ơ n ngươi cũng cùng đường tăng học xấu vô lực nổ nước b ọ t tề thiên đại thánh c h ố n g c h ơ n xưng hô này cũng không tệ a hầu tử tôn ngộ không vậy có muốn hay không ta bảo ngươi trống trơn à tề thiên đại thánh người là chê ta hôn nguyên trạm long kích bất lợi sao phải thử một chút ta bảo kiếm phong lợi sao tô tiểu tiểu kiếm của ta cũng chưa hẳn bất lợi chống trơn đánh hắn c ư ờ i xấu xa tôn ngộ không đánh không lại đánh không lại đầu hàng tôn ngộ không tô cô nương chống đỡ liền một trăm tám mươi tính rồi ta ở chính mình thế giới coi như là kinh doanh rất nhiều năm vô luận là nhân gian đại phái vẫn là lý đường vương triều đều có ta người đầy đủ đem các t i ệ tam giới thần vị viết lên tô tiểu tiểu vậy là tốt rồi trường an định nhân kiệt trở lại phủ đệ không lâu hư không bên trong lưỡng đạo môn hộ liền mở ra ở thành trường an bách tính ánh mắt kinh hài dưới từng cái ngân giáp thiên binh từ xuyên việt trong cánh cửa bay ra hội tụ trên bầu trời hai trăm ngàn nhân mã thoáng cái đem thành trường a n bầu trời đều che lại sắc trời thoáng cái tôi xuống địch nhân kiệt không nói nhìn trời hai vị lý đường bệ hạ thật đúng là phái hai trăm ngàn người qua đây a hoàng cung võ t á c thiên tóc bạc trắng thân thể gầy nhom ánh mắt lại như cũ s ắ p bén chỉ là đứng ở nơi đó thì có một cỗ uy nghiêm khí độ phát ra lệnh cung nữ thị vệ không dám nhìn thẳng nàng nhìn phía bầu trời thân xác trở nên khó coi những thứ kia ngân giáp hình thức rõ ràng là đại đường vương triều quy chế cái này bắt đầu chẳng phải nói rõ thiên thượng người là đại đường nhân chẳng lẽ là lý đường ở trên trời thế lực không đúng thần tiên chi thuyết không phải lừa gạt người sao thân là đế vương đứng t ô i cao đối với thần tiên chi thuyết quỷ t h ầ n việc cũng biết tối đa vài thứ kia bất quá là lừa gạt người n g o ạ n ý mà thôi hiện tại làm sao biến thành thật chương tám trăm sáu mươi mốt võ tác tiên h địch khanh ngươi làm tốt bốn năm cầu hoa tươi chỉ cần nghĩ đến những thứ này người là lý đường nhân mã võ tác thiên cũng cảm giác cái chán gân xanh đang nhẹ nhót đại não đỉnh chỉ suy nghĩ những người này đến nàng giang sơn còn có thể giữ được sao dù cho trong tay nàng hùng b i n h trăm vạn lại có thể thế nào huống chi một ngày lý thị trở về dưới tay nàng cái kia hùng b i n h trăm vạn nghe ai vẫn là khó nói đâu đang nghĩ ngợi chỉ thấy trên bầu trời thiên binh tách ra một vị cả người xuyên đại đường đế dùng nam tử đi ra nhìn phía hoàng đế bởi vì khoảng cách quá xa võ tác thiên thấy không rõ người nọ vẹ bề ngoài thế nhưng người kia đế vương bảo phục lại có thể thấy rõ đích thật là đại đường quy chế đang nghĩ ngợi lại đi ra một người cũng cùng người nọ một dạng y phục hai cái đại đường hoàng đế võ tác thiên lòng đan dun là lý huyên lý thế dân vẫn là lý trị cùng những người khác vừa nghĩ tới lý trị nàng tâm lại không thể át chế run dày vũ thị người nên thoái vị ta đại đường lý thế dân đã trở về lý thế dân nhìn phía thành trương an t h a n h âm đ ạ m nhiên đối với võ tắc thiên trong lòng hắn đã không có bao nhiêu hận ý t ử tôn mất giang sơn cũng chẳng qua là năng lực không được mà thôi là thái tông bệ hạ thái tông bệ hạ đã trở về thành trương an nhất thời sôi c h à o đại đường thái tông khai sáng trinh quán tri trì bị vạn tộc tôn làm thiên khả hãn hắn chỉ thế năng lực có cùng nhìn võ tắc thiên cùng với vừa so sánh năng lực đó quả thực liền như cùng học sinh tiểu học một dạng tuy là hậu nhân có nhiều khen ngợi thế nhưng cũng là xây dựng ở nàng là duy nhất nữ đế trên căn bản trên thực tế không nói nam tính hoàng đế chính là đem cùng ngoại quốc nữ tính quân vương so sánh với nàng năng lực cũng khó mà cầm cờ đi trước thái tông võ tác thiên thần sắc cứng lại đúng lúc này chỉ thấy địch nhân kiệt xài bước mà đến b ậ y hạ thoái vị a địch khâm thử lúc tại sao chẳng lẽ là thiên thượng người cùng ngươi có quan hệ võ tác thiên ánh mắt vi ngưng loại này hỗn loạn thời điểm thông minh nhất phương pháp làm chính là bái tân quân vương ổn thỏa một ít biện pháp cũng là đóng cửa không ra kết quả địch nhân kiệt chạy đến hoàng cung khuyên chính mình phải、vị. Như vậy hành vậy vi, vị. trước h khả nghi. Địch nhân kiệt chấp ự sự c kiệt tay, t ọ n nói không tông chính thần g gạt dối hai thái vi mời đại ra, hạ, hạ thu thập bệ bệ vị về, là đ ờ n núi sông. g t r ư đó thần từng đi trước con trâu quá hạt ở không cách nào gánh vác trọng trách thần không thể làm gì khác hơn là làm cho thái tông bệ hạ đã trở về võ tác thiên sửng sốt u đ ô n g nhiên cười ha ha t ố t t ố t địch khanh ngươi làm thật t ố t ta nàng vẫn biết địch nhân kiệt tâm tồn lý đường thế nhưng chỉ cần hắn có tài năng nàng vẫn như cũ dám dùng lại không nghĩ rằng địch nhân kiệt cứ nhiên cho hắn lộ ra như thế một tay thực sự gọi người mở rộng tầm mắt bệ hạ nói quá lời địch nhân kiệt cũng là thuật ứng thiên ý mà thôi võ tác thiên ha hạ cờ ư i nhạt thiên ý không sai địch nhân kiệt gật đầu dù cho không có thái tông bệ hạ bệ hạ n g ư ờ i tuổi tác đã cao kẻ kế tục cũng chỉ sẽ là lý thị người mà không phải là vũ thị võ tác thiên trầm mặc địch nhân kiệt lời nói nàng đương nhiên minh bạch lý thị kế vị nàng còn có thể rơi một cái kết cục tốt xét xử cũng sẽ nhiều hơn thừa nhận nếu như vũ thị kế vị vậy sẽ rất khó nói cổ đại nói nữ nhi đã gả ra ngoài tắt nước ra ngoài mình coi như đem hoàng vị truyền cho vũ thị mà bọn họ đúng lúc lại đem hoàng vị ngồi vững vàng vũ thị cũng không khả năng đối với mình có cái gì cảm ơn c h i tâm ngược lại sẽ cảm thấy toàn bộ tới đương nhiên l i ê n tế b á i khả năng cũng không làm sao để bụng mà hoàng vị truyền quay lại lý thị lại không phải hiếu đạo là cổ đại vương triều cần nhất tuân thủ quy tắc chỉ cần hiếu chữ vẫn còn ở như vậy kế vị tử tôn liền nhất định sẽ giữ gìn thanh danh của nàng nàng toàn bộ không phải vậy làm trái hiếu đạo sẽ mất hết lòng người mấy vấn đề này nàng suy tính thật lâu trong lòng cũng có quyết đoán thế nhưng nàng cũng không muốn hiện tại liền thoái vị a đang nghĩ ngợi chỉ thấy thiên binh từng cái đánh xuống đ ư n mây rơi xuống trong hoàng cung mà những thứ kia nguyên bản thiên n h ư u vệ nhìn thấy thiên b i n h hàn g lâm không có nửa điểm phản kháng ý chí trực tiếp ném binh khí bái phục trên mặt đất hai cái ly thế dân cũng rơi xuống trong cung x à i bước mà đến nơi này hoàng cung cùng ta bên kia thật là có chút giống nhau đâu đại g ạ ạp cục đều không khác mấy thế giới song song mà thôi hai người đàm tiếu tiếng gió thổi phản phất trở lại nhà mình giống nhau trên thực tế cũng đúng là như vậy cung nữ cũng tốt bái trên đất thiên n h ư u vệ cũng được nhìn phía hai người đều v ẻ mặt xuồng bái lúc này khoảng cách phía thế giới này thái tông qua đời không đến năm mươi năm bên ngoài anh vi tên vẫn như cũ truyền miệm vẫn như c ũ thập phần đắc nhân tâm đây là võ tác thiên vô luận như thế nào cũng làm không được võ tác thiên nhìn phía hai người nhưng thấy hai người tướng mạo đòn o chính khí chất bất p h ẳ m một bộ thiếu niên tư thái không khỏi rất là chấn động chính là các ngươi muốn đoạt ta giang sơn không phải là thu hồi giang sơn vũ thị lui ra đi địch đạo hưu đã đảm bảo tính mệnh của ngươi không phải vậy theo ngươi sở tố sở vi chính là g i ế t cựu tộc cũng không quá đáng vậy hạ quả thật bá đạo đâu võ tác thiên cười rồi xoay người nhìn phía nội cùng nhãn thần phức tạp như nhau ta biết giống nhau vạn vạn không nghĩ tới giang sơn như vậy trò đổ ném xoay người cất bước hướng bên ngoài cửa cung đi tới từng bước một thân hình càng phát ra cô đơn thân thể dần dần câu lũ đế vương uy nghi dần dần biến mất trong mắt mọi người cái này chỉ là một cái lớn tuổi lao hầu mà thôi địch đạo hữu đệ nguyên lai theo như lời an bài một người chăm sóc sinh hoạt cho nàng a lý thế dân phát tay đáp ứng ngươi chậm tự nhiên một phần không thiếu địch nhân kiệt c h ắ p tay đà t ạ bệ hạ xoay người ly khai đuổi kịp võ tắc thiên cùng ngày thiên binh liền chiếm cứ toàn bộ đại đường lãnh thổ làm cho sở hữu đại đường bách tính đều sinh ra một loại thoáng như cảm giác nằm động vương ngoại thiên khả hãn trở về Các người ơ i tiếp còn không tiếp nhận đầu hàng. Đột quyết, đầu m mấy huy tên thiên binh đột n binh g khí, đem m xa xa ộ toàn tiếng núi nhỏ đánh bể, lớn bể, quyết á t đột Người q u mã cả kinh lập tức xuống ngựa bãi phục xin hỏi thiên nhân thiên khả hãn nhưng là thái tông bệ hạ chính là thái tông bệ hạ đã trở về người đột quyết thập phần vui mừng bọn ta nguyện làm bệ hạ dù chết vẫn hiệu chung tuy là đột tiền lý tốt quyết bị lý thế dân truy rồi rất nhiều lần thế nhưng trong lòng bọn họ lại cũng chẳng có bao nhiêu c ự hận ngược lại thập phần sùng bái vị này hoàng đế hùng tài đại lược dám vì người c h â không dám vì đối với đột quyết cũng tốt đối với dị tộc khác giam s o n g đều là duy tài thị cử chỉ cần có tài cán đều có thể vào đường l n m quan cái này đối với bọn hắn mà nói đây quả thực là lần đầu tiên cử động trung nguyên vương hướng đây là coi bọn họ là người nhìn kiệt lý thế dân cũng vì vậy mà trở thành chư tộc cùng tôn vinh thiên khả hãn chịu đến đại đường xung quanh sở hữu tộc quần tán thành cái này nhận thức khả khả không phải ngoài miệng nói một chút đại đường lực hiệu triệu viễn siêu người hậu thế tưởng tượng chỉ cần lý nhị ra lệnh một tiếng chư tộc sẽ phái ra nhân mã hưởng ứng lý đường ý chỉ đáng tiếc thái tông sau đó loại chuyện như vậy liền không tồn tại thái tông sau đó bọn họ lại trở thành dị tộc lại không bị làm người hiện tại lý thế dân mang thiên binh trở về người đ ộ t quyết trong lòng nhạc thôi còn kém lớn tiếng la lên, lên ra nguyện làm đại đường chó chương tám r ư ơ i hai chúng ta muốn làm đại đường cầu năm năm cầu hoa tươi không có cái nào chủng tộc nguyện ý bị người trở thành ă n tươi nuốt sống g i a thú đột quyết không m u ố n hồi hộp cũng không nguyện ý mỗi cái dân tộc đều mong mọi được tôn trọng mà loại vật này từ thượng cổ tới nay chỉ có lý thế dân làm xong rồi vũ lực bên trên khuất phục tứ di chính sách bên trên tứ di phục bỏng thiên khả hãn ở hoàng sao phía trước dù cho có khoa cử chế độ nhân tài tuyển chọn vẫn như cũng bị ngũ ngăm thất tính cầm giữ nhiều thời điểm thiên hạ có gần bảy mươi tám thành quan viên là cùng ngũ ngăm thất tính có người liên hệ dưới loại tình huống này Lý thế d â điểm thứ năng hai tiêu diệt một cái dân tộc bảy trăm một mươi ba không nói h ư u thương thiên hòa các loại sự tỉnh liền nói kinh tế liền không có lời đại đường vương triều thành lập việc cần làm ngay quốc khố có thể không có bao nhiêu lương tiền nhân khẩu cũng không nhiều một ngày thực sự mở ra diệt quốc chi chiến đại diện g khả n quốc, quốc chi n chiến i quả thực tự chịu diệt vong dưới loại tình huống này thu phục chư tộc liền thành biện pháp tốt nhất không đánh mà thắng chi binh bên trên bên trên sách cũng đệ tam thứ di phục tòng còn có một cái chỗ tốt tiết kiệm có dị tộc binh mã tấn công tây vực cũng tốt tấn công địa phương khác cũng tốt trong đại đường bộ phận đều không cần ra bao nhiêu người chỉ cần một đạo ý chỉ là được đây đối với đại đường bách tính cũng là cực tốt chiến trường binh hùng c h i ế n h quy cũng không phải là đất lành làm cho trung nguyên tri đ ị a bách tính không cần trải qua nhiều như vậy chiến hỏa đây cũng là một loại bảo hộ có thể cho bách tính nghỉ ngơi lấy sức nói nuôi lớn dị tộc làm cho hậu nhân gbea tao t h ư ờ n g cái này liền có chút kỳ quái lý thế dân phía trước dị tộc cũng không có ai nuôi ngũ hồ loạn hoa cũng tốt hung n â cũng được không cường đại đến cực điểm làm cho trung nguyên vương hướng nhức đầu sao hậu nhân bất tài đều do tiền triều còn như nói kỹ thuật dẫn ra ngoài đích xác có chút vấn đề thế nhưng lý thế dân coi như lại niu h ắ n cũng không khả năng đã muốn con ngựa chạy lại không cho con ngựa ăn cỏ à. làm cho chư tộc chiến đấu hăng hái nên có ban cho chỗ tốt nhất định là không thể thiếu hơn nữa không nói cổ đại liền nói hiện đại các loại mã hóa kỹ thuật thập phấn phát triển nghị phong tỏa kỹ thuật cũng là rất khó một việc trừ phi triệt để bế quan t ỏ a cảng thế nhưng bế quan tòa cảng nguy hại có thể sánh bằng kỹ thuật dẫn ra ngoài mang tới nguy hại lớn hơn đây cũng không phải là trí giả làm ra thủ lĩnh ngươi thật muốn đi trường an triều kiến thiên khả hãn không sai đ ộ t quyết thủ lĩnh vừa sửa sang lại nhất kiện x ê m y gì ấy, trong ánh mắt tràn đầy nhớ lại đây chính là mấy chục năm trước đại đường thiên khả hãn ban thưởng tuy là đã trải qua vài chục năm thời gian có chút cổ xưa nhưng vẫn như cũng bị giữ lại bây giờ bệ hạ trở về ta tự nhiên muốn đi triều kiến thiên tử mặc dù không là cái thời đại k i a n g ư ờ i thế nhưng từ nhỏ nghe quen thiên khả hãn truyền thuyết hắn vẫn như cũ đối với thời kỳ đó thập phần hướng tới chư tộc tổng hợp trưởng an duy tài thị cử đây là bậc nào thịnh thế hiện tại nhưng là thần tiên hoàng đế trở về hà nội quyết không kín cùng đại đường bước tiến chẳng lẽ muốn tự chịu d i ệ t vong sao cùng lúc đó hồi hộp thất vi các tộc thủ lĩnh cũng khẩn la mật cổ chuẩn bị đem xe xe châu đáo đặc sản trang bị xe ngựa hướng phía đại đường trường an xuất phát cái thứ ở trong truyền thuyết nam nhân trở về trong lúc nhất thời dẫn tới thiên hạ phong vần sao động trường an một tháng thời gian lặng lẽ trôi qua lý thế dân trở về tuy là chuyện lớn cũng không có gây nên bao nhiêu dung chuyển bách tính ủng hộ dân sở chỉ có thế gia quan viên tổn thất nặng nề bị lý thế dân rửa sạch một lần trong đó võ gia tự nhiên ở trọng điểm tẩy trừ nhóm di tam tộc ngoại trừ võ tắc thiên bản t ờ vũ thị tộc nhân mỗi một người đều bị chặt nơi này chính là đại đường trường ă n a hy vọng bệ hạ vẫn còn ở nhân gian nghỉ chân không phải vậy bọn ta vạn dằm xa xôi mà đến bắt đầu chẳng phải liền bệ hạ mặt cũng không thấy được hồng lư tự bên ngoài diện mạo khác nhau dị tộc nhân đứng xếp hàng vội vàng chầm điện điện xe ngựa tiến vào bên trong bách tính ở phía xa vô giúp vui dị tộc như vậy quy củ chiều bài thấy đã là rất lâu chưa từng thấy quá chuyện liền nói cái kia ở nữ hoàng lúc tại vị kỳ thập phân thích gây sự đột quyết lúc này cũng rất biết điều nhìn phía hoàng cung phương hướng nhãn thần sùng kính điều này làm cho bách tính căn bản không có biện pháp đem cùng cái kia bướng bình hình tượng liên hệ tới những người này là triệu bại thấy trong đám người một cái lao thái thái nhìn hồng lư tự phía ngoài tràng cảnh ánh mắt phức tạp nàng lúc tại vị những dị tộc này từng cái cao ngạo rất thậm chí cử binh xâm phạm hiện tại k h á c ngược từng cái ngoan cùng tôn tử giống nhau vội vàng xe xe c h â n bảo đến đây thành trường an triều kiến quân vương ta cùng với hắn trinh lệch lại lớn như vậy sao võ tắc thiên tự lẩm bẩm d à mua tay năm c h ặ n vừa bông ra nàng phi thường không cam lỏng rõ ràng nàng cũng phi thường nỗ l ự ca làm sao lại không thể được đến dị tộc ủng hộ không phải không nói dị tộc chính là trung nguyên bách tính cũng chưa từng ủng hộ nàng a nàng cái này hoàng đế làm không khỏi quá thất bại cùng sau l ư n g võ tắc thiên thị nữ không nói gì chỉ là nhìn hồng lư tự trắng cảnh cho đã mắt tiểu tinh tinh trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là thái tông bệ hạ trở lại một cái dù cho không có hạ chỉ khiến người ta triều kiến chung quanh dị tộc cũng đã chạy tới triều kiến bệ hạ có chỉ tuyên các tộc thủ lĩnh vào cận đ ỗ n g nhiên một cái thái g i á m vội vã mà đến cao giọng k u y ế n cáo v ậ hạ chịu gặp chúng ta thật tốt quá thật tốt quá chúng ta đột quyết muốn lần nữa vì bệ hạ đi theo làm tùy tùng bất chấp gian h uy chúng ta hồi h ộ t cũng giống vậy chúng ta nguyện ý làm bệ hạ cầu đám người nghe vậy không khỏi kinh ngạc lời này cũng là có thể nói ra được sao mặc dù mọi người làm không sai biệt lắm ngươi nói ra như vậy chúng ta làm sao còn cùng đi theo hạ vợ giúp chat lý thế dân video lao chu thấy không nhân tâm sở hướng chu n g u y ê n trương quá không biết xấu hổ liền làm bệ hạ cầu lời này nói hết ra cũng không ngại mất mặt triệu không giận ước á o a ta lúc nào cũng có loại này mặt bài a tô tiểu tiểu lão triệu ngươi liền không cần nghĩ ngươi đại tống tại hậu thế nhưng là được xưng là đại kinh sợ đó á dị tộc không theo lấy ngươi đánh cũng là không t ệ rồi còn làm cầu triệu không giận